q một chương ba trăm tám mươi tám chu tĩnh cái này gọi chu tĩnh tiểu tử cùng chu diễm bọn hắn là giống nhau cũng là cùng tuổi đoạn chu gia hậu sinh hậu bối thế nhưng là cái này nhận tính cách nói đến có chút cổ quái kỳ lạ đi chỉ có thể nói như vậy có chút nhi cùng trước kia thứ tư tính cách tương đối giống nhau nhưng là trở lại tới nói tính tình của hắn tựa hồ là toàn bộ chu gia nhất là bạo liệt nóng nảy có đôi khi chính là ngươi chừng nào thì bắt hắn cho t r e o cho phải chính ngươi sợ rằng cũng không biết thực lực tầm diện nói nghe nói là có chút chu diễm cũng không có tỉ mỉ hiểu rõ nhưng là giao đầu chu quân chu diễm cho rằng cảm thấy cũng đầy đủ cho chu quân uống mập ấu thế nào lại là tiểu tử này đến cùng ta tỉ thí a chu quân vừa lên đến không nhịn được nói cái này chu tĩnh tính xấu chu quân thật một điểm nhi đều không thích thế nhưng là tên đã trên dây không phát không được đã đến s o hội đài tiểu không có cái gì đường lui nhưng ngôn ngữ chỉ có thể là hào hào đánh nếu là không thích chu quân cảm thấy như vậy hôm nay tự mình rót không bằng tới thật tốt chỉnh đốn chỉnh đốn xuống chu tĩnh tính xấu đến cho hắn điểm nhi giao hấn coi như là tại đụng phải chu diễm trước hai vị thức nhắm hô chu diễm hơi thở dài cuộc tỉ thí này cũng là như vậy chu quân mặc dù là cái chết của mình đối đầu nhưng là liền xem như là nhìn xem ra hỏa này gần nhất có cái gì tiến bộ đi tiện thể đến cũng chính là đáp lời tiến đi quan c h ắ c p h i ê n đến tốt nhìn kỹ một chút hắn ký quyết còn có võ khí cái gì chu diễm cảm thấy cũng đã là không tệ làm sao còn chưa tới chu quân nóng này nói câu mình ngợi nửa thiên cũng không có thấy chu t ĩ n h thân ảnh đều là nói rất táo bạo nhưng là bây giờ x o hội còn chưa có bắt đầu chu quân đều có điểm loại cảm giác đó rất nhiều quen thuộc chu t ĩ n h người cảm thấy hiện tại chu quân mới là chu t ĩ n h tựa như đ ậ p đ ậ p theo mấy bước tiếng bước chân nhẹ nhàng chu tính cũng là chậm rãi leo lên x o hội đài tới chu diễm nhàn nhạt nhìn xem xem ra g i a hỏa này cùng trước kia cũng không có quá nhiều cải biến tương đối nói vẫn là như vậy một bộ mặt như ăn m ứ ớ t đắng hoặc như là loại kia hết sức căng thẳng nóng nảy q u á ớt cho người cảm giác chính là loại kia ngươi còn không có tới gần hắn ngươi t h ị u rời xa hắn ra vậy vẫn quy củ cũ liền không cần lão phu nhiều lời đi kiểm tra về sau so hội như thường lệ tiến đi bắt đầu quản sự tiếng quát nói chu quân cùng chu tính hai cái người đã là chuẩn bị ổn thỏa rồi như vậy tiếp xuống chính là chờ so sẽ bắt đầu rồi chu quân sớm chính là chờ không nổi cái này chu gia tộc trước thử trong hội đầu có cái này mình minh bày vị trí lại liền muốn như thế cứng rắn chờ cho tới bây giờ đến chu quân nghĩ đến lúc trực tiếp bắt đầu t i u muốn cái này mặt khổ qua khí diễm cho thật tốt áp chế áp chế d i ệ t diệt hắn thần khí vi phong nhưng là đâu nói đến chu tĩnh cũng là không có quá nhiều cho chu quân sắc mặt tốt nhìn cũng cứ như vậy một mực một bộ cả vũ lấp miệng em nhìn chăm chú lên chu quân chu diễm ở bên cạnh nhìn ngược lại là cảm thấy thật có ý tứ có lẽ giống chu quân bình thường như vậy x ô n g ra hỏa hôm nay cho hắn đến nhân vật như vậy chính là tốt nhất chế vào nóng này đối với nóng này có phải hay không muốn va chạm ra càng lớn càng mạnh li không có gì đ á n g nói ta khuyên ngươi vẫn là thừa dịp hiện tại đem nghĩ phải nói đều mau nói đi liền sợ ngươi đợi hội nhi t i ể u không có cơ hội chu tính một đầu đang hoạt động tay chân xuất trước khiêu khích ầm ĩ đối với chu quân nói dù sao cái này bình thời trên việc tu luyện cũng là cùng cái đó gọi thứ tư gia hỏa đều là độc lai độc vãng bẹ cánh đối với chu quân loại này tại chu gia bên trong có cái gì đoàn thể nhỏ khái niệm trên thực tế đối với chu tính dạng này người mà nói không có cái gì quá lớn tính thực chất tác dụng nói chẳng ra là chu tính chính là quản ngươi có cái gì không có gì tiểu đoàn thể hẳn chỉ cần so biết chiến đấu là được thật sao thật đúng là rất có phất lượng khí lượng một phen lời nói hùng hồn a nói ngược lại là rất không tệ bất quá ngươi khả năng cũng là biết so hội rốt cuộc là ý gì đi thực lực mới là chính đạo một mép chỉ là kẻ yếu góc nhìn cho nên ta nhưng sẽ không cùng ngươi tốn nhiều cái gì miệng lưỡi lời nói này ta còn nguyên phụng trả lại cho ngươi úc đ ú n g còn có chuyện chính là ngươi vừa mới t r ọ c ra ta ngươi đ ợ i hội thất bại rất khó coi chu tính khiêu khích trào phúng kỳ thực nói đến giống như thật sự là không có tác dụng gì ngược lại có chút để chu quân tệ hại hơn nói qua lời này về sau chu quân có thể nói là không giữ lại chút nào không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng hương vị đánh ra võ khí lập tức liền muốn bắt đầu muốn chiến đấu đồng dạng chính là chiến đấu phía trước phân tích ở chỗ này đối đầu tại chu tính cùng chu quân hai cái người mà nói vẫn là rất cần phải có đồng dạng nhị người đều là linh thể cái này không có gì đáng nói phân tích đối với người tu luyện chiến đấu thể chất kỳ thật cựu một loại thuyết pháp như vậy hai người đều là cùng thể chất đều là một bước dẫn đi không có cái gì quá nhiều có thể nói nếu là so le không thể cũng chính là chỉ có thể rơi vào cái vài ba lời phân tích cũng là không đáng tiến hơn một bước tìm tòi nghiên cứu dù sao thực lực tầng diện phân tích nếu là nói tỉ mỉ kỳ thật có thể nói rất nhiều v năm tiểu thuyết vê đốt vê đ t v năm ít ép con lại đến xem chính là võ khí chu tính võ khí là linh thể võ khí sáu khí cũng chính là một ở vào không trở thành chính thức võ linh trước trung du giai đoạn này không trên không dưới ngươi không thể nói hắn quá kém cỏi đương nhiên cũng không thể nói hắn q u á ưu tú dạng này phân tích nói thật đến trên ý nghĩa quá đại vẫn là không có dù sao chu quân cùng chu tính hai cái người thật sự là gần gũi quá cho nên chỉ mới nghĩ muốn y nguyên phân tích đến nhìn ra một gì gì đó cơ hồ là không thể nào Hạ d i ệ nói vẫn người là phải từ hai người xuất thủ chiêu số các cái từ xuất g các số c ngược độ đến Như xem. Thật sao? Như vậy ta vậy sao? l ạ thật ra rất chờ mong à. ta chờ nhìn ra ngược mong muốn à, là lại xong e m làm ngươi tính cũng không gọi gì cái thực lực có cho Chu có c là thể ta. h chu u q tốt từ khẩu khí, h đều là từ cổ n hét tự như. tựa Tới ra Đúng. Nói đi. xong về sau hai cá nhân võ khí chỉ có thể nói là hoàn toàn bộ phát ra linh thể võ khí bộ phát lan tràn tốc độ thật là rất nhanh hai người ai cũng là không có khiêm ngựa ai mở màu vàng võ khí chu quân cùng chu tính thẳng vội vàng hướng về phía trước mánh lực đánh nhau một đấm hai cái này người thật đúng là gây dành ra chút động tĩnh chu diễm cảm thấy toàn bộ so hội đài vừa mới đều rung động mặc dù cảm giác rất tiểu nhân đoán chừng chính là cùng bọn hắn võ khí có quan hệ rất lớn đi nguyên đảm hai thể võ khí ngươi muốn nói từ mở đầu lúc gian làm được dạng này rất khó khăn thế nhưng là linh thể lại khác biệt tiên cơ lực bộc phát cái này căn bản là ảm thể cùng nguyên thể không cách nào sánh được b ả n tới một cái linh thể liền có thể có như thế thực lực khủng bố nhưng là vừa vặn nhưng lại là trùng hợp hai cá nhân đối bính võ khí không thể nghi ngờ là đem loại cường độ này đánh tới một cái độ cao một đạo từ võ khí hình thành mạnh đại lực trận cường ngạnh đem chu quân cùng chu tĩnh tách ra về sau hai cái người vẫn không quên nhớ cung kính đối phương mấy câu thế nhưng là chu tĩnh nhưng không có ý định cựu dễ dàng như vậy ngưng xuống hắn quán triệt chủ trương chiến đấu lý niệm tốc chiến tốc t h ắ n g chín h là trong đó một điểm ra tay trước chế người tại thừa dịp đối thủ bất động thời điểm chính là mình đánh tốt nhất thời cơ xuất thủ cái này chính là chu tĩnh một mực g i ấ u trong lòng trong người ha ha nếu là s o hội nha cựu phải lấy ra điểm nhi lực lượng chu tĩnh nói lập tức chính là hiện ra mình linh vọng chu diễm nhìn đến nơi này thời điểm giật giật chính mình nhi lông mày gian xem ra bọn hắn tùy t h ầ n tại chu gia bên trong tộc người vẫn là rất tốt ta cái này linh v ò n g đều là đã hợp với linh v ò n g ngao đương nhiên cũng là nói qua đơn thuần giá cả tới nói linh v ò n g nhưng không tính là cái gì tiện nghi đồ chơi thế nhưng là linh v ò n g đổi cái góc độ tới nói đối với chu gia có can đảm cho rằng như vậy như vậy chu gia cũng không tránh khỏi quá mức học trò nghèo chu tính hồn nhiên chính là dùng đến linh v ò n g chu diễm thì là không cần nghĩ mình cũng là phi thường khẳng định biết đến chu tính nhất định là phải lấy ra thứ đồ gì n h ư tới và không thì cũng không hội làm như vậy chu diễm đương nhiên vẫn là tại vũ khí cùng linh khí ở giữa lựa chọn linh vọng không còn bình thường dùng Nếu l、so、không không có có q một chương ba trăm tám mươi chín cùng lục bắt giống là như thế này giai đoạn người có thể lấy ra được linh khí người cơ hội là không thể nào gia tộc khác tông phái người chu diễm không dám hứa chắc nhưng là này chu ra mình bên trong tộc người chu diễm nhưng là rất hiểu liền xem như chu thủy vân vẫn là cái kia rắm túi trứng chu quân chu diễm đều là không tin bọn hắn có thể lấy ra được cao nữa là cầm cái gì tinh lương vũ khí đã là lần đầu tiên t h như chính là chu thủy vân tỷ tỷ trước băng h ạ kiếm đây chính là một phá lệ nhưng là đại đa số người vũ khí chỉ sợ đều hội chỉ giống là chu thổ như vậy nhưng là như vậy đồ sát tại thực lực cường đại trước mặt chỉ sợ cũng cũng chỉ là phế đồng đạt h i ế t xem thật kỹ một chút cái này chu tinh hầm, hầm hô ầ m h lên âm thanh tại chu tinh linh vòng bên trong lập tức chính là nhảy đắt đi ra vũ khí tới chu diễm chen lấn chen lông mày gian quả nhiên không ngoài sở liệu linh khí là không thể nào. nhưng là chu t ĩ n h này vũ khí chủng loại vẫn là thật ly kỳ ít nhất là chính mình nhi chưa có xem chủng loại chu diễm cảm nhận được điểm nhi hứng thú chu diễm muốn biết chính là chu t ĩ n h muốn làm sao đến sử dụng cái đồ chơi này chút đấy g i a hỏa này từ linh vòng bên trong lấy ra vũ khí không giống như là bình thường thời gian trường đao đại kiếm gì chỉ từ tên bên trên mà nói lời nói khải cổ tay mới là nó đáng m à t xưng hô loại này tên là khải cổ tay vũ khí kỳ thật cũng là có chút điểm cùng hộ thủ có dị khúc đồng công c h i diệu chỗ đều là đeo tại trên hai tay tiến đi chiến đấu khí giới vũ khí chỉ bất quá bắt đầu so sánh hộ thủ thủ sáo cái bao tay tới nói khải cổ tay bình thường đ e o đ e o ở trên hai tay đi thời điểm so hộ thủ t h ủ sáo cái bao tay vẫn là lớn nhiều lắm bình thường đều có thể kéo dài đến khuỵu tay mang vừa đi mà lại khải cổ tay bình thường cũng sẽ ở cạnh ngoài tăng thêm trọng lượng phối nặng trang bị thêm nếu là bị loại này trọng lượng cấp đồ chơi nhi cho công kích đến không thể nghi ngờ là một cái trọng thương cho nên t i ệ u thật là tốt nói hộ thủ thủ sáo cái bao tay chỉ nói là nhẹ nhàng linh hoạt vũ khí như vậy khải cổ tay đương nhiên thuộc về là nặng cấp vũ khí khả năng tốc độ công kích hội chậm rất nhiều thế nhưng là chiêu chiêu trí mạng mới là phù hợp nhất khải cổ tay từ nhi ừ, rất có ý tứ đến vũ khí đâu Thế n h ư n g là n g ư ơ i chu ó t ể đ i ề k h tính nó c u nói hiếp hiếp n xong m h n đủ nói như tính nói xong về sau trực tiếp chính là đem trước mắt khải cổ tay một cầm lôi kéo cấp trên dây thừng đen hướng chính mình cổ tay cùng khựu tay bên trên nhất hệ hai tay khải cổ tay liền như là sắt nam chân vậy vững vàng buộc cột vào chu tính trên tay bày ra chiến đấu tư thế chu tính đã là bắt đầu chuẩn bị chiến đấu nhưng mà bị chu tính như thế phản b ắ t câu chu quân nhữ mày vẫn t ậ n lực chờ lấy hiện tại đắc ý đi chu quân nghĩ thầm đến chờ sau đó mình là muốn đối ra hỏa này linh dễ dàng tha thứ thật tốt cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem mới đi k ỹ quyết cùng được bắt chu tính manh a một tiếng manh liệt kim sắc võ khí tại chu tính toàn thân cao thấp còn tuấn những n à y sơ kỳ mãnh liệt võ khí cuối cùng cũng là thúc đẩy k ỹ quyết t h i t r i ể n đối với chu tính k ỹ quyết vừa mới bắt đầu chu diễm vẫn là cảm thấy rất bình tĩnh dù sao tại này nhi chu ra dịch hội đại gia hỏa kỹ quyết phương diện cái gì nói đã dạy chưa cái gì quá lớn đáng xem thế nhưng là ngay tại dây lát gian chu diễm lập tức chính là cảm nhận được không thích hợp chu tính kỹ quyết tại thi triển đi ra gặp thời đợi cũng không có tạo thành ra ý nghĩa thực chất gì tổn thương hướng về phía điểm ấy chu diễm lại là biết cái gì xem ra cùng vừa mới chu tính kỹ quyết cũng không phải loại kia tức thời gian tổn thương kỹ quyết lại là loại hình thái đó kỹ quyết hôm nay t ộ chức thử hội đây đã là lần thứ hai chu diễm cảm thấy muốn là như thế này mới là có ý nghĩa nhà chu diễm cũng là có can đảm to gan phỏng đoán chu t ĩ n h có thể lấy ra được đến dạng này ký quyết khẳng định không phải xuất từ ký quyết đường t i ể u này đó chu hỏa nguyên tên kia mang đi ký quyết đường cái kia một khối thật không phải là chu diễm nói bằng vào nơi đó tám lạng nửa cân ký quyết nghĩ nếu có thể lấy ra dạng này hình thái ký quyết khẳng định là không thể nào g i a hỏa này nhiều đoán chừng cũng là cùng thứ tư đồng dạng thiên vị mới là tu luyện tới đi chu diễm như suy đoán này đạo bất quá ký quyết chân tài thực học chu diễm vẫn là phải còn chờ quan sát hình thái ký quyết cũng có phân loại trên t h ớ i luôn có ưu việt cũng có yếu thế thì nhìn chu tính trong tay nó ký quyết đứng tại chính là một bên nào ha ha như thế không có manh mối gì ký quyết ngươi là đang lãng phí mình v õ khí h a gấp gáp như vậy muốn nhật v u a đối với chu tính ký quyết chu quân nhìn rất xem thường miệt thị bộ dáng chu diễm lắc đầu đoán chừng gia hỏa này chưa từng gặp dạng này ký quyết đi cho nên mới là như vậy không thèm để ý không qua đi bên cạnh rốt cuộc là ai ăn thiệt thòi chỉ sợ vẫn còn không biết rõ ba trăm sáu mươi mốt đọc sách vê đốt vê đốt ba trăm sáu mươi mốt gsit con thật sao lập tức liền để ngươi biết ba chu tính nói như vậy về sau lập tức chính là không có ý định cùng chu quân tiểu từ này nói nhảm ra sức đạp mạnh bước sông ra về sau theo một cái bước xa phi t i ế n g vang chu tính bộ pháp tốc độ thật đúng là rất nhanh cơ hồ là hai ba bước lộ trình đã đến chu quân trước mắt thế nhưng là chu quân ra hỏa này vẫn là vẫn như cũ không thèm để ý chu tính cấp tốc tiếp cận chu quân cảm thấy này đơn giản là cận thân cận chiến thủ đoạn công kích tôi không có cái gì có thể sợ hãi thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới chu quân việc này là hoàn toàn nghĩ sai dựa theo tới gần người công kích góc độ tới nói chu quân cảm thấy công phá công kích như vậy nhất định chính là chuyện dễ như chở bàn tay thế nhưng là hắn vậy mà không nghĩ tới phía sau vậy mà bởi vì chính mình xem nhẹ lại bị chu tính tiên tiếp theo thành ha ha sơ hở trăm chỗ a ngươi không có cơ hội phản kích chu t ĩ n h túi xuống đến điểm nhi thân thể tay trái cùng tay phải đều khuyết trương kéo ra cường độ cùng sức kéo có thể nói là rất lớn nhìn xem đ i ệ u bộ này đoán chừng muốn triển khai đại thế đầu tiến công đầu gối sông chu t ĩ n h mở ra cánh tay manh lực s ô n g về chu quân một thanh trực tiếp chính là đem chu quân bắt được nữ lấy chu quân cổ áo chu quân toàn bộ người t i u không cách nào nhúc đ í c h chu t ĩ n h điên cuồng dùng đầu gối đối với chu quân tiến đi tất kích trọng kích chu quân một điểm nhi đều đằng khai không xuất thủ trần đến điểm ấy ngược lại là rất để người cảm thấy nghi ngờ chu diễm không nghĩ tới này hậu thủ xuất kích mới là chu tĩnh công kích chân chính chỗ thế nhưng là đây chỉ là thông thường cầm n ã tiến công chu diễm cũng nghĩ không ra chu quân này nói đến hắn lại thế nào không tốt dù sao cũng là có chút võ khí tu luyện giả công kích như vậy tại sao có bạch bạch tiếp xuống đâu ha <cười> ha <cười> bởi vì cái gọi là là chủ quan mất kinh châu à, đây là ngưng nạo m ạ n làm trễ nảy ngươi tại ta cùng lực bắt kỹ quyết phối hợp ta khải cổ tay tiến công ta tất cả bắt lấy công kích ngươi lại có cái gì thông thiên trí lực cũng là vô dụng chu diễm sở c à n một cái nói ra ngươi lai là chuyện như vậy a xem ra còn thật thú vị chu tính hình thái kỹ quyết nguyên lý là như thế tình huống dựa theo dạng này kỹ quyết hiệu quả mà nói lời nói sức uy hiếp chỉ số nhìn đến vẫn có đây chính là tương đương nói rõ chu tính bắt lấy tiến công đều là trăm phần trăm thành công không có có thất bại thuyết pháp nếu là nói đối mặt chu tính dạng này kỹ quyết cái này dám thúi chứng chu quân lại nên muốn thế nào đối phó à, trải qua nhiều như vậy buổi diễn so sẽ đối với quyết xuống tới rốt cục nhìn thấy cái có phân lượng tộc nhân còn thật là khó khăn đến nói thật phía trước cái kia mấy cá i nhân tộc người chu diễm nói thật bọn hắn đối với quyết thật đúng là không có quá nhiều đàn xem hô hô thật đúng là có ý tư a n g h ĩ không ra ngươi cái tên này còn có thể như vậy kỹ quýt ta cũng thế so sẽ muốn là bất kỳ bên nào chưa từng có cứng rắn thực lực như vậy cái này so với hội t i ể u không có cái gì quá lớn ý tứ bị đánh bại qua một bên chu quân thẳng như nói có thể thấy được đến thụ thương trình độ không nhỏ dù sao cũng là không thể làm bất kỳ phòng bị nào thủ đoạn hạ công kích kế tiếp thiểu quân chu huyền lao ra t ử nhìn xem so hội hô lên âm thanh dù sao cái này thế nhưng là mình thương yêu nhất cháu trai rồi ta nhìn thấy ra sân chính là gặp như vậy công kích không khỏi để cho mình lo lắng xuống tức ngươi cũng là tầm nhìn khai phát điểm nhi đi so hội nhà không có biện pháp nhiều loại tình huống cũng có thể phát sinh chu tính nha cũng là bọn hắn trưởng lao hướng ta nói xem như tân sinh trong tộc nhân đầu đến rào rào rạ tại khởi thủ thời điểm hắn tự có thể làm được như thế trình độ cũng coi là chúng ta trong dự liệu hắn nhưng là cơ sở thực lực nhất sung túc chúng ta chu ra tân sinh đâu q một chương ba trăm chín mươi phá diệt p h ủ có đúng không liền xem như hắn có phân chia như sau thực lực thế nhưng là quân nhi cũng không phải ăn chay quân nhi nhất định là khởi thủ vẫn còn chưa qua rõ ràng giải thực lực của người này ta tin tưởng lại trải qua mấy hiệp chiến đấu quân nhi tuyệt đối có thể chủ đạo cả tràng chiến cuộc chu huyền tức giận phải nói có lẽ là bởi vì chu quân t i ê n cơ thất bại mới là để chu huyền ngự khí trở nên dạng này chu thông lão ra tử thế nhưng là hiểu rõ nhất hắn hai người dù sao thế nhưng là thân huynh đệ này chu quân hắn nói rốt cuộc là chu hỏa nguyên nhi tử chu huyền cháu trai ruột thế nhưng là chu huyền thương yêu nhất người có thể như vậy đến tận đây chu thông có đôi khi cũng cảm thấy vậy tình có thể hiểu thế nhưng là do hội đấu trường lại sẽ có người nào tới nói cho ngươi những này đâu mỗi cái người đều là khao khát thắng lợi ai cũng muốn phải lấy ra nhất là tuyệt cao thực lực do hội thường thường là t ậ t k h c nó cũng không phải giết vịt Cái cũng thích chút đại đại, hội ngươi triển hiện, tiếp xuống ngươi khai đi. này nhưng không dàng mình như xuống vẫn nhìn thân Vũng là là à? thế ta tha thứ một thế thỏa thật tốt khai nhìn ta một chút thân thủ để võ dễ sau khi nói xong chu quân lập tức chính là một lần nữa điều chỉnh mình võ khí nồng độ cực cao kim sắc linh thể võ khí phát ra đến kiến thức qua một lần chu quân ấ n ký chính là cơ số chu tính tiểu tử này đi đứng tốc độ nhanh vô cùng cho nên mình nhất định phải phải đem hết toàn lực tại hắn đánh tới trước đó chu quân ký quyết cũng là nhất định phải nhanh mới vừa ra lò mới đi trước đó chu quân vẫn cho là chu tính tiểu tử này không có cường thế như vậy ai biết vẹn vẹn chỉ là qua như thế điểm hồi n h ỏ g i a n chu tính lại là tiến bộ thần tốc cũng lại vẫn là không biết từ nơi nào luyện liền đến như thế một thân bản sự đến khải cổ tay vũ khí còn có cận thân không tầm thường cách đấu kỹ thật là vì chu ra một chỗ cắm rủi liều mạng toàn lực ca cố gắng xác thực giống như là chuyện như vậy thế nhưng là chu quân cũng sẽ không để hắn như vậy dễ dàng đạt được nội tâm của hắn ẩn bên trong ý nghĩ chu quân muốn lập tức liền muốn để hắn phá diệt mới đi ký quyết phá diệt phù chu quân cố g ắ n g tướng trong cơ thể võ khí dẫn vào đến trên cánh tay đến bởi vì phía d ư ớ i ký quyết dùng đến võ khí lượng vẫn là không phải số ít cho nên chu quân cũng là tận lực sách nhanh tốc độ của mình một lần đầu gối x ô n g công kích chu t ĩ n h đương nhiên vẫn là vẫn chưa thỏa mãn hoa cả mắt bộ pháp lại là mà lên đã là nghị phải chuẩn bị đối với chu quân phát động vòng thứ hai thế công chu quân giờ này khắc này tạm thời ngây tại chỗ bất động giao thủ một lần xuống tới chu quân cũng là lĩnh nộ g được rất nhiều ngươi nếu là tại chu t ĩ n h tiểu tử này trước mặt cùng hắn lần lượt nhiều di động quyết đấu chu quân nghĩ tới mình khẳng định không chiếm được tiện nghi gì cho nên lấy bất động chế vận động đây mới là cử chỉ sáng suốt húng chi mình cái này kỹ quyết là vô cùng tốt thích hợp đạo lý này chu quân phát giác được võ khí đã là tập trung đến đầu ngón tay thời điểm lúc sau đã là không sai b i ệ t lắm hắn trực tiếp cựu là hướng về phía trước mắt không khí vẽ lên một vòng tròn sau đó tại nó trước mắt cũng chính là chu tính bay thẳng sông tới phương hướng đột nhiên xuất hiện biển làm l ô đen tựa như đồ chơi tại vòng tròn bên ngoài khắp đầy không biết tên phù văn hả nhưng là xuất hiện cái này còn không có xong chậm tại vòng trong trận đầu phi tập ra thật là nhiều màu lam mang theo lôi điện hơi thở phụ chú tiếp xem ra cái này chính là chu quân kỹ quyết phá diện p h ù thủ đoạn công kích、Ngo. Thật không tệ kỹ quyết ta, bất quá ta sẽ không không kỹ quả sẽ đối ể cho nó dễ dàng công kích nó dàng đến dễ ta, t c cùng độ đến như sánh vẫn là trên lệnh quá xa, muốn dùng nó thắng n ư vậy quyết g ta ta, xa, so quá là ơ còn n là dẹp ý i ệ mặt này đi. Đối m chu quân k ỹ quyết chu tính mảy may đều không cảm thấy sợ hãi y nguyên vẫn là dùng đến khi t r ư ớ c ngự a khí đang gây hấn với lấy chu quân <cười> ha ha đừng ngay bây giờ mạnh miệng đợi hội nhân huynh liền biết cái gì gọi là hối hận tư vị nhi chu tính rất tự tin cảm thấy có thể vạn vô nhất thất cùng chu quân k ỹ quyết chính diện cứng đối cứng đồng thời tránh thoát thế nhưng là chu quân không cho rằng như vậy mấy chương thiểm điện phụ chu công kích phi đánh út về phía chu tính thời điểm chu t ĩ n h nương tựa theo mình mánh liệt bước chân rất dễ dàng tránh ra cái gì đó chỉ có dạng này chút trình độ ngươi hẳn là cho ngươi thêm k ỹ quyết hảo hảo thêm chút sức mới đúng à? chu t ĩ n h nói đến không muốn vội vã như vậy xem đi nó lập tức liền có thể lấy thành toàn tâm nguyện của ngươi ngay tại chu quân vừa dứt lời thời điểm chu quân k ỹ quyết vòng trận bên trong lôi điện phủ chú công kích đột nhiên tăng nhiều số lượng có thể nói l à như là báo tố đồng dạng 8.090 trung văn v i đ u t v i đ u s virus tám n g z virus con làm sao lại như vậy Thẳng chẳng o tới chú Tĩnh chút trận tròn mắt, mới giờ bây này lúc Chu có c h lẽ đây chính là hắn thực lực sao? Tiếp theo Tiếp m à đến lôi điện phù chú Phạm vì công kích vô cùng lớn, này không lôi vô phù Phạm chú kích vì thật ể chê, Chu công kích, Chu chắc. Chẳng lẽ đây chính là hắn thực lực Tĩnh phải Tĩnh hắn h đầu trong t lần nắm bị mấy đây lẽ là à?、Thật、tình không biết nếu là bị đánh trúng lời nói cái này lôi điện phụ chú ảnh hưởng hiệu quả là như thế nào nhưng là chu t ĩ n h hiện tại không quản được quá nhiều mọi việc mình vào đầu mục đích đúng là phải nhanh chóng tiếp cận chu quân mới đi chu t ĩ n h vẫn là chu t ĩ n h hắn nhưng là có mình vô cùng rõ ràng có lý phân tích chu quân sở dĩ lại dùng x u ấ t thủ dạng này ký quyết đây là nghĩ tới chu quân đầu không cho phép là gian nan khổ cực mình cận thân cách đấu kỹ mới là dùng dạng này ký quyết đến làm thủ đoạn đối phó với mình đâu nếu là thật là như vậy chu tính cảm thấy không có gì có thể nói liền xem như thủ mấy đạo lôi điện phủ chú công kích cũng là sẽ không tiếc chỉ cần tiếp cận đến chu quân như vậy hắn liền không có kết cục tốt có thể nói ách a một tia chớp phủ chú thẳng xẹt qua chu tính cánh tay đi lôi điện khí tức tại chu tính ra thịt bên trên nợ rộ mà ra có ả m mình di động cao tốc. Hắn tự mình chậm giác cùng nhưng đang động không nghi ngờ ngoài sáng liệt, di biết hiện tại chậm lại, kích Chu cao tốc, cho Chu c đau đớn duy Quân Tĩnh vẫn hắn vô thế thể hở. là là là trì tự bày ở sơ sao nói vậy nói một lời chân thật cái này lôi điện phù chú còn thật không phải là ăn chay quả nhiên mình trước đó có chút xem thường cái này chu quân chu quân nói đến cùng dù sao cũng là linh thể có chút vài đoạn vó khí người chu t ĩ n h sở dĩ ngay từ đầu hội khinh thị như vậy hắn chủ yếu vẫn là gia hỏa này bình thường tại chu ra bên trong thật sự là quá côn vọng qua n hướng về phía điểm này chu tính đã cảm thấy gia hỏa này không có tư cách trở thành cao thủ mặc dù nếu là h á n luận thực lực cũng có đứng hàng đầu thuyết pháp thế nhưng là chu tính đánh đáy lòng đến không có như vậy nhận thức dạng này xếp hạng thuyết pháp phá d i ệ t phù lôi điện công kích dừng lại lúc gian vẫn đủ dài tiếp xuống đại đoạn lúc gian chu tính đều rõ ràng cảm nhận được loại kia lôi điện hoa hỏa nổ bể ra tại mình r a thịt lên đau đớn rất nhiều lần chính mình cũng đang dùng võ khí đến cứng rắn trống cự cùng tiêu hao dạng này đau nhức ha ha vẫn là rất có thể chống a như vậy t i ự u thêm chút đi nhi liệu đi phá diệt phù cái này ký quyết đối với chu quân chiêu bài ký quyết tới nói nó xem như tại tiếp tục hình ký quyết một khi là phóng xuất ra về sau kéo dài lúc gian sẽ có trận ở đây kỳ gian chu quân muốn để cho nó phát huy thực lực lớn nhất chính là muốn không gián đoạn tăng thêm võ khí võ khí nồng độ càng thận nhiều như vậy phá diệt phù bạo đi ra ngoài lôi điện phù chú cũng là hội càng nhiều xem ra chu quân lấy tính đả động sách lược đã làm mới gặp hiệu quả chu quân cảm thấy lại có thể chống đỡ điểm hồi n h ỏ gian chu tính ra hỏa này liền đợi đến bị mình lôi điện phù chú anh sắt thành thịt nướng đi loại kia khô giáo cháy bỏng cảm giác đến lúc đó sẽ để cho hắn đau đến không muốn sống. vừa mới bắt đầu còn có thể chịu nổi nhưng là bây giờ chu tính càng đến càng cảm giác mình sắp không chống nổi loại kia nóng rực nổ tung cảm giác nhất định chính là không chút nào ngắn gọn hướng về phía điểm ấy tới nói chính là phiến phức lớn chu tính kế sách là muốn đang nhanh chóng thời gian bên trong đầu tiếp cận chu quân nhưng là bây giờ có lôi điện b ù a chú trở ngại nhất thời gian nghĩ muốn làm kế sách của mình thì triển độ khó vẫn là rất lớn chu tính tốc độ rất hiển nhiên chậm rất nhiều ha ha ngươi không phải cảm thấy mình kỹ quyết năng lực cái gì các phương diện đều giống như vô địch thiên hạ đúng vậy à nhưng mà thì thế nào đâu tại ta kỹ quyết trước mặt ngươi còn không phải không đáng hợp đồng ta cảm thấy ngươi thật đúng là hết ngồi đáy giếng kiến thức tại tu luyện đồng thời ta cho rằng ngươi hẳn là phải thật tốt đọc điểm sách thêm chút kiến thức mới đúng vậy à hặc hặc chu quân c ư ờ i đắc ý để chu diễm bất đắc d ĩ thở dài tên kia bản tính lại là nhìn một cái không sót gì t r i ể n lộ ra chu diễm không muốn nói cái gì chiếu vào tình huống trước mắt chu quân hơi trong tay nắm u ố t điểm nhi ưu thế này là không sai thế nhưng là chu diễm cũng không cảm thấy chu quân tự là hoàn toàn tính áp chế chu tĩnh q một chương ba trăm chín mươi mốt thêm đại vũ khí chu tĩnh vương t ứ c tấn công chỉ là qua một lần chu diễm sớm chính là liếc qua thế ngay Cận thân kỳ i mới người tới nói giám túi cái nói điểm nhi. n khủng công tính này trường chứng quân này vẫn còn nghe h kích, chú cho hay, chú thế kéo k bắt lấy là là yêu có được sở ở xa thật chu diễm cũng là không nghĩ tới chu quân còn có nghề này k ỹ quyết nhìn xem hắn như vậy dáng vẻ đ ắ c ý khả năng che giấu còn hội có rất nhiều chỉ có thể ở lúc gian qua đi từ từ để lộ tới chu diễm nói thật đến so sẽ tiến đi kéo dài nhiều như vậy buổi diễn nhiều như vậy chu gia thuộc người mặc dù không muốn rất thừa nhận tên t i ể u từ túi này nhưng là dựa theo đặc sắc trình độ tới nói có thể sẽ phải thuộc về chu tính giao đấu chu quân cuộc tỷ tí này ha ha lực đạo cái gì là rất mạnh thế nhưng là này với ta mà nói vẫn chưa đủ vừa mới bắt đầu như vậy lôi điện bạo liệt thiêu đốt cảm giác chu tính rất thừa nhận phá diệt phù cái chủng loại kia nổ đau xúc g i á c thế nhưng là trải qua thời gian dài công kích đã kích chu tính cũng là có thích chứng cảm giác đau đớn đã là nhận chịu được hả tiểu từ này chu quân một tay tại phóng thích lấy k ỹ quyết phá diệt phù thế nhưng là chu quân lúc trước nhanh chóng như vậy bộ pháp đã là rất nhanh khôi phục được lúc trước tốc độ như vậy chu quân nhữ mày xem ra tên kia bao nhiêu có chút thích ứ n g chu quân cảm thấy không thể để cho hắn như thế nhẹ dịch chống đỡ nếu là ra hỏa này hữu cơ hội tiến lên đi lên như vậy tình cảnh của mình tự nguy hiểm chu tính bắt lấy công kích mình nhất định phải nghĩ đến biện pháp đến lần tránh mới đi ừ thì tính sao ta phá diện phù nhưng không phải là đùa ngươi có thể chống xuống tới liền coi như ta thua chu quân nổ tung nói lập tức t i ể u g i ấ p đầy chính mình nhi võ khí chuyển vận phá diện phù lôi điện phù chú hội theo chu quân võ khí thêm đại từ đó càng thêm tiền đến dai dùng cái này phá diện phù đánh bại chu tính mới là không thể thích hợp hơn ốc có đúng không điểm ấy cào ngứa một chút công kích chỉ sợ vẫn là đối với ta không có quá nhiều chỗ dùng tiếp xuống nên phải chịu khổ là ngươi mới đúng chu tính bạo kêu t o đạo Hạc hạc. nghĩ hay lắm người tiên đột phá ta kỹ quyết rồi nói sau nói mạnh miệng còn không sợ đau đầu lưỡi xem thật kỹ một chút cái này đi chu tính ngang ngược chu quân nói đến thật đúng là không có chút nào e ngại chu tính ra hỏa này về sau hắn mãnh lực tăng thêm võ khí mức đo lường đã chu tính nghĩ như vậy muốn xung kích hướng về phía trước đến chu quân nghĩ đến dứt khoát như vậy liền thành toàn hắn tốt trực tiếp đem của chính mình võ khí lượng kéo đến cực đại nhất đem mình càng nhiều võ khí hóa thành phá diệt phủ cho chu tính tới một cuối cùng quyết chiến liền xem như cái này chu tính là tảng đã làm dạng này linh thể võ khí hạ phá diệt phủ chu quân chính mình cũng sợ hai hắn cường độ huống chi là chu tính tiểu tử này dạng này đầu hội một đầu mãng vu người chu quân cảm thấy hắn cũng không có cái gì quá lớn tư cách cùng mình bỏ s ứ c vê anh chu quân vặn ra một cái tay đem hết toàn lực a mình võ khí cho đánh lên đi quan chú đến trước mắt phá diệt phụ trận đi lên phá diệt phụ trận chu quân đã là dự toán qua thời gian đến kết thúc lúc gian còn có một đoạn lớn lúc gian chu quân trong đầu rất thoải mái may mắn mà có phụ thân chu hỏa nguyên trước đó có thể chuyển thụ cho mình dạng này cái ký quyết đối phó chu tính thật sự là cực kỳ tốt dùng điểm ấy chu quân thật đúng là không nghĩ tới hả chu tính một bên di động cao tốc đánh thẳng vào chu quân đang không ngừng b u ộ phát v õ khí ra chu tính đương nhiên là rõ mồn một trước mắt đó là cái tín hiệu nhưng có thể tự mình căn bản không có biện pháp đi ngăn cản lúc gian thật sự là quá gấp gáp muốn ở nơi này lúc gian làm được điều ấy cũng không phải chuyện dễ dàng gì ngăn cản cùng công kích làm được hệ thống nhất hệ khó như lên trời nói như vậy khít khao nhất cùng chu quân khoảng thời gian dù sao vẫn là quá xa đồng thời g i a hỏa này còn có phá diệt phụ trợ trượt cái này tựu i căn bản không t h a cho đi cho nên chu tính trong đầu đầu thật nhanh nghĩ quyết định mình cũng không cần khai thác trước đó như vậy chiến thuật không có tác dụng quá lớn có lẽ còn là tiếp tục tiếp tục sử dụng chức cường công chiến thuật mới là nhất là hợp tình lý chỉ cần có thể co lại cự ly ngăn đến chu quân hiện tại mong đợi chính là điều này đầu muốn làm điều ấy chu tính nghĩ mặc kệ cái này chu quân lại có cái gì đặc biệt thông tin ê ký quyết trước mặt mình đều là làm chuyện vô ích chu tính hôm nay liền muốn để chu quân biết mình khải cổ tay cùng cùng lực bắt hoàn mỹ dính liền phối hợp chính là chu quân sống sờ sờ khắc tinh vê anh tám mươi tiểu thuyết v ó n g v i đút v i đút v i đ ú s tám mươi tiểu s hoặc con số lượng càng nhiều lôi điện phụ trú càng mạnh hơn lôi điện phủ trú cũng đã là quần quận mà đến rồi hướng về phía mục tiêu đương nhiên là đối chu tính ra hỏa này đi h ạ h ạ hạ nhìn xem ngươi lần này còn có tư cách gì đến cùng ta kỹ quyết đến bọ sức liền đợi đến bị ta lôi điện phù chú cho hóa thành cho tàn đi chu quân làm xong cuối cùng võ khí rót vào về sau côn vọng ầm ĩ thét lên đến dạng như vậy thần thái nói đến đều có điểm cùng chu tinh có dựng lên chu quân sở dĩ đột nhiên như vậy côn u vọng từ lớn bởi vì cũng là có chút điểm cảm thấy mình nắm chắc phần thắng mạnh như thế lớn võ khí công kích chu tĩnh nhất định là không có cái gì năng lực thủ đoạn đến tranh lẽ thật là chu tính bất đắc gì nói câu mình lúc đầu bản tính đánh là chu quân vận dụng nhiều như vậy võ khí vùi đầu và o phá diệt trên bùa t hao phí điểm nhi thời gian là nhất định cho nên ở nơi này kỳ gian làm được đột phá vẫn là chu tính mình chiếm thượng phong lúc đầu thế nhưng là lại không nghĩ tới chu quân võ khí trưởng không vẫn là rất thông thạo rất nhanh chính là làm được đối với phá diệt phụ trận hoàn thành võ khí bổ sung năng lượng mình vẫn là cờ kém một chiêu thì thế nào chu tính tại nhất thời gian không có bất kỳ cái gì cải biến chiến thuật của mình ý tưởng ý tứ thậm chí ngay cả của chính mình đường tấn công đều không có thay đổi ý nghĩ phá diệt phù có dạng này cấp độ công kích nói như vậy phạm vi tiến công so trước đó còn muốn càng đáng sợ thế nhưng là mình căn bản không có bất kỳ biện pháp nào kỳ thật nơi này cũng là k ỹ quyết thể hiện nếu là nói có cái gì thuận buồn x ô i gió k ỹ quyết chu quân thúc đẩy dạng này cục diện hẳn là vẫn rất tốt hóa giải đầu đáng tiếc là chu tính mình còn không có thực lực như vậy tiêu chuẩn điểm ấy mình cũng là thừa nhận cái gì cái này chỉ sợ cũng là quá không sáng suốt khiêu chiến chu d i ệ m thấy được lần này tình huống nói đến chu quân lôi điện phá diệp phù nhưng là ở vào tại cường thịnh thời kỳ hiện tại chu tính cựu là quá khứ cứng đối cứng sĩ không phải quá mức không lý trí đây chu diễm đang nghĩ nếu là không có giống như là bá thể thủ đoạn như vậy liền làm tấn công như vậy chỉ sợ cũng là quá mức giống như là lấy trứng trọi đã đi chu d i ệ m lắc đầu n à y chu tính cũng là quá cưỡng hơi cải biến một chút cũng là không đi đến a liền xem như tạm thời tránh đầu gió tránh ra chu quân công kích phong mang đây cũng là t ố ta thế nhưng là chu tính không có thay đổi cách làm điểm ấy chu d i ệ m chính là không nghĩ ra ừ a mắt thấy liên miên lôi điện phù chú phi tập tới chu tính có thể nói là sợ hết hồn hết v g ĩ a mình cũng là tu luyện giả vô luận là luận bản tỉ thí còn là bình thường đọ s ứ c từ tiếp xúc võ khí trở thành người tu luyện một khắc này chu tính cũng là đại đại tiểu tiểu nhân tiếp xúc không ít nhưng là dạng này đại trợi cầm hôm nay vẫn là lần đầu nhìn thấy như là tuyết mịn bay múa lôi điện phụ chú chu tinh rất sâu sắc cảm giác được này ý vị cái gì không thành công thì thành nhân chỉ cần đạo phòng tuyến này mình có thể rất quá khứ như vậy cơ sẽ trả sẽ là đứng tại tự thân bên này so hội à cũng nên có được ăn cả ngã về không thời điểm a đau thương tiếng kêu to lượt hiện đầy toàn bộ so hội đài tất cả người tức thời gian đều là nhìn nhìn thấy mà giật mình tới cái này hoặc giả chính là so sẽ một cái khác mặt tàn nhẫn mạnh được yếu thua là so sẽ một phương khác mặt thể hiện lời này đúng là không sai đọc được người giờ này khắc này hẳn là tràn đầy thể hội không hiểu chi người có lẽ sớm đã chính là quay đầu đi qua một bên ha ha xem ra thắng bại đã định mạnh như thế lớn võ khí k ỹ quyết công kích thực là không tội à xem ra quân nhi cho tới nay đều là không có lời ư biếng võ khí tu lợi n h a không biết những tên kia nhìn là thế nào nghĩ chu huyền lao ra từ tâm tình bây giờ thoạt nhìn là thật vui vẻ chu thông cũng biết có thể như vậy bởi vì chu quân bây giờ là thực sự chiếm thượng phong nhưng l à như vậy trật diện bao nhiêu làm sao để cho mình nhìn có chút khó chịu đâu nhưng là chu thông lại không nói ra được là nguyên nhân gì là có thể như vậy Hoác hoác hoác, cận cái chết cũng là muốn cùng đối thủ ngay đối chết thủ mặt là q u ả thực từ sức củng, góc là đỏ đến một chương ba trăm chín mươi hai ý chí lực quét sạch chu tính cách làm làm cho người chấn kinh này trong chốc lát xã hội trùng quanh đại cách nhìn đoán chừng đều là nhất trí lúc này tô tộc trưởng nói đến cũng là như vậy cái nhìn chu tính cử động chấn kinh toàn trường là lập tức tan đi không đi cứng như vậy l i ề u đến phương thức chiến đấu thật đúng là là thật hiếm thấy ha ha đối với dạng này người tộc trưởng ngài thưởng thức góc độ hay là không có thay đổi đến đâu sư tử giao đấu công dương thế nhưng là đây là đầu nóng nảy công dương sư tử có lẽ có thời điểm hội không hội thật chịu không được dê được nộ khí công kích đâu ha ha tô tộc trưởng ra tay nói ví von phi thường xào rượu thỏa đáng xem ra ngươi văn thải còn rất k h á m à nơi nào chẳng qua là gần nhất đọc nhiều sách vợ kiến thức bên bác đọc lướt qua nhiều nên sẽ nói một cách tự nhiên tự có thể nói bên trên mấy câu ha ha ra tay khiêm tốn nói ngươi đây là đang tự tìm đường chết rồi sao chu quân mặc dù không nhìn thấy thực tế tình trạng nhưng là chu tính hành vi động tác ở trong mắt chính mình thế nhưng là nhất thanh nhị sở hiện tại hắn thế nhưng là cùng vừa mới cái kia một đoàn lôi điện phủ chú đụng c h ạ m lấy cùng nhau đi chu quân hiện tại vô cùng đắc ý lấy tự thân thân thể đến cùng kỹ quyết phá d i ệ n phủ cứng đôi cứng đây là nhất là hành động ngu xuẩn cách làm muốn là trước kia chu tính hoà n mỹ né tránh mình tấn công chính diện chu quân bây giờ kết luận chỉ sợ nên không hội như vậy như đinh chém sát thế nhưng là ngu xuẩn chu tính làm như vậy cho nên chu quân cũng là càng lúc càng kiên định cho rằng chân chính chờ đợi chu tĩnh hiện tại ngoại trừ thất bại liền không có khác a ha ha người ở đó nhi xì xào bàn tán nói cái gì đâu ta vừa mới bắt đầu cũng đã nói ta cũng không phải dễ đối phó như vậy nên phải đối mặt thất bại là chính ngươi mới đúng gián đoạn lời nói chu quân nhất thanh n h ị sở nghe cái gì chu quân cảm nhận được rất kỳ quái tự thân võ khí là không có vấn đề đến a mà lại phá diệt phủ cũng là đem nó mạo xưng có thể tới lớn nhất dưới tình huống như vậy chu tính vẫn là lựa chọn ngạnh b ì n h kỹ quyết phá diệt phủ như vậy chờ đại hắn hẳn là phá diệt phủ trọng thương mới phải thế nhưng là tiểu tử này vì cái gì còn có thể rõ ràng như vậy nói chuyện ngã xuống mới là hắn hiện tại vốn có bộ dáng a người đang suy nghĩ gì làm gì chứ ba một cái nặng nề bước chân đi lên chu t ĩ n h hoàn toàn xông đánh tới chu quân trước mặt đến chu quân kém chút liền bị dọa nhảy toàn thân đều là than cốc vết tích tựa như chu tĩnh những này cũng đều là phá diệt p h ù công lao hiệu quả mặt khác chính là như thế khuôn mặt dữ tợn chu t ĩ n h hiện tại toàn thân cao thấp cơ hồ là không có một chỗ là hoàn hảo ngoại trừ trên cổ tay hắn khải cổ tay bên ngoài đây cũng là đủ để thể hiện chu quân kỹ quyết phá diệt p h ù uy lực gia hòa này chu t ĩ n h có thể hoàn toàn lần nữa đột phá ra chu quân thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng chu t ĩ n h đến tột cùng là làm sao làm được tới vậy mà có thể đỉnh lấy cường đại như vậy kỹ quyết áp lực xông lên này nha chu diễm nhàn nhạt thở、dài. Cùng chú chú quân, thế n ngoài ý m u nhưng đúng là có t nhi v mắt, cũng đều là chu tính có thể làm được dạng này v ề phần là nguyên nhân gì không cần người khác tới cho chu diễm giải thích chu diễm cũng có thể biết coi như là một chuyện gì xảy ra là ý c h í lực dạng này thuyết pháp chỉ sợ để người cảm thấy cười đến r ụ n g r ă n g đặc biệt muốn là cao thủ cấp bậc tu luyện giả nếu là nghe được lời nói nhất định là cảm thấy càng thêm một người nhưng là chính là như vậy nguyên nhân chu diễm cảm thấy đây chính là yếu tố mấu chốt nương theo xuống tới cùng ngao có nhiều như vậy tu luyện một chút đến tình hình như vậy mình quả thực là tràn đầy thể hội đặc biệt là lúc trước mình đồng ra sát phương pháp tu luyện trước mắt chu tĩnh có thể thành công đẩy xuống nhiều như vậy lôi điện phủ chú chỉ sợ cũng là làm cùng trước kia mình tương tự thủ pháp chu diễm cẩn thận nhìn xem chu tĩnh trên thân thể rất nhiều chỗ đốt bị thương nám đen địa phương nay phải cần nỗ lực bao lớn ý chí lực mới có thể làm được đến tận đây a chu tĩnh là một đáng kính nể đối thủ ha ha ta nói q u a nên phải chịu khổ là ngươi chu quân、Đúng. chu quân mạnh như vậy nhưng một giọng nói về sau trực tiếp liền không có lại cùng chu quân nói nhảm cái gì trực tiếp chính là xuất thủ võ khí màu vàng võ khí tại chu t ĩ n h hắc kim khải trên cổ tay q u e n quẩn chu t ĩ n h hung hăng bước l ư ớ t quá khứ chuẩn bị đi vào bước l ư ớ t bắt lấy ba chín mạng tiếng t r u n g vê đốt vê đ t vê đốt chín trăm chín mươi chín z vê đ t nét không xong chu quân cả kinh nói trước mắt hình thức hắn biết rõ chu t ĩ n h thành công tiến hành mình là không nghĩ tới thế nhưng là nhất làm cho người cảm thấy quá mức kỳ thật chính là trước mắt chu t ĩ n h nhận lấy mãnh liệt như vậy lôi điện phủ chu s u n g kích về sau còn có thể làm ra như vậy có phân lượng công kích sao hiện tại chu quân rất lúng túng thị xử cảnh võ khí lúc trước đối với kỹ quyết phá diệt phụ thật sự là quá thả ra nhiều lắm cục mặt hiện tại có chút từ khó trường khống chủ yếu chu tính khoảng cách bên này thật sự là quá gần chu quân lại muốn mượn võ khí cái gì không q u á thực tế h ú n g hồ trước đó đối với sông vào phá diệt trên bùa tiêu hao võ khí nhiều lắm nhất thời gian căn bản chi phối không ra nhiều như vậy võ khí chịu chết đi chu tính sau khi nói xong cơ hội là không còn cùng chu quân nói nhảm quá nhiều cái gì đ ạ i phúc độ mở ra hai tay về sau cùng vừa mới như vậy bắt lấy công kích lại là chuẩn bị ổn thỏa rồi gh chu quân biết bình thường võ khí phương pháp không sai biệt lắm là không thể thực hiện được mặt khác tới còn muốn nghĩ biện pháp khác thời điểm phát hiện đã là thì đã trễ chu tính sớm chính là không chút lưu tình n ế u lấy chu quân cổ áo xem ra như là vừa như thế đà kích sẽ tới tiếp xuống liên tiếp công kích khả năng hội phá vỡ ngươi nhận biết úc ngươi thiệu tận tình hưởng dụ đi Cái gì? Chú tính kinh ngạc nói, về sau bắt tức chút kinh sau đầu lập tức chính là không chút tình đối với chú quân tiến lấy chu diễm nhìn chung xuống tới nhiều như vậy chu gia tộc người tu l ệ giả giống như có can đảm nói ra lời như vậy chỉ có chu t ĩ n h một cái người nhưng là bây giờ chu t ĩ n h còn không có thi triển tay chân ra rất nhiều vẫn là â n số cho nên chu diễm cho rằng rất nhiều vẫn là phải nhìn bây giờ so hội tiến đi mới có thể có kết luận phán định mới là chu diễm mình ngược lại là rất mong đợi chu diễm cảm thấy tiểu tử này vì cái gì làm cái gì đều là chu gia bọn hắn hậu sinh khai khơi dòng đệ nhất người đâu chu t ĩ n h có thể liên tục công kích chu diễm vẫn là không thể nghi ngờ nghĩ tới mình bá liên kích tổ hợp ký quyết nếu là chu tính thật có thể làm được sánh vai tự thân bá liên kích dạng này như vậy chu diễm cảm thấy hai thứ này thủ đoạn tấn công đối binh dưới mới có lớn nhất chàng hoa đáng xem đầu gối sông chiêu thứ nhất cùng trước kia tranh lệch không bao nhiêu chu t ĩ n h một thanh kéo lại chu quân thân thể về sau lớn cầm nã lấy hắn ra sức dùng đầu gối đáp lời tiến đi công kích m á h liệt ước chừng là công đến năm sáu về thời điểm chu t ĩ n h đột nhiên một chân đạp vào trong đất đi cuối cùng lại là ra sức đột nhiên nổi lên bước này đặt thành cũng là đại biểu chu t ĩ n h đầu gối s u n g kích hoàn mỹ kết thúc nhưng là dựa theo chu diễm miêu tả tới nói đơn giản như vậy vẫn là không có nếu là liên tiếp công kích chu tính thế nhưng là diễn xuất chút đồ vào tới không phải căn bản tựu không khớp dạng này danh hảo đ nói g n đến khác biệt thức đêm bây giờ nhìn lại thật đúng là có đầu gối s u n g kích đến cuối cùng một chút chu tính sử dụng m ư ợ n nhờ một chân mánh liệt lực lượng từ cố định bên trên diện về sau dùng sức đột ngột từ mặt đất mọc lên chu quân nhận lấy mánh liệt như vậy v à chạm công kích về sau đột nhiên bị chu quân đầu gối s u n g kích công kích được bầu trời nhưng mà bởi vì lực đạo chi lớn chu tính toàn bộ người cũng giống như nhau từ kỹ quyết góc độ phân tích tới nói là không sai vừa mới dây lát dàn chu tính là lấy ra điểm nhi trò mới đến rồi đầu gối đánh gối cùng kết thúc công việc động tác công kích có minh lớn cải biến biến hóa thế nhưng l à n à y còn chưa đủ để cho nói chu diễm nhìn ra manh mối gì tiếp xuống vẫn là phải nhìn chu t ĩ n h về sau cụ thể muốn làm thế nào cơ hội ngược lại là một cơ hội tốt đầu gối đánh sau cùng biến hóa chu t ĩ n h toàn bộ người ngược lại là đem chu quân dẫn tới không chung đi chu t ĩ n h hiện tại đúng là có rất lớn dính liền kỹ quyết vẫn là đòn công kích bình thường thời cơ tốt nhất nhưng là cụ thể vẫn là phải nhìn chu t ĩ n h rốt cuộc là làm sao làm g i a hòa này ghê tởm a vậy mà chu quân h i ế u khí vô lực nói lời hắn làm sao cũng là nghĩ mãi mà không rõ chu t ĩ n h vì cái gì tại mình kỹ quyết trùng kích vào còn có thể làm được dạng này bất động như núi q một chương ba trăm chín mươi ba hỏa luân chu quân hiện tại dựa theo hình thức tới nói đã là hoàn toàn bị chu tĩnh đùa bỡn tại vỗ tay giữa cận thân tới cách đấu ký chuyển vận xóa hội đài mới tính là chân chính trở thành chu tĩnh sân khấu nhìn cho tới bây giờ chật vật không chịu nổi chu quân chu diễm lắc đầu cười cười đoan chừng thật sự có chu quân đau khổ ăn chu tĩnh cận thân cách đấu ký phá không nổi rồi chu quân t i ể u không có bất kỳ cái gì cơ hội chỉ có thể sống sờ sờ bị chu tĩnh từng quyền đánh thật là đáng chết giờ này khắp này bị chu tĩnh vây quanh trong người chu quân đến không chúng chu quân cũng muốn một đại lúc gian lập tức tránh thoát tho mới vừa phá diệt phủ tiêu hao quá nhiều võ khí hiện tại lúc gian muốn xuất thủ đến càng nhiều võ khí đến đấu chú tĩnh quá không xuất hiện thực chủ yếu võ khí hao t ổ n đến quá lớn mà lại có chú t ĩ n h thường xuyên công kích quá n h i ề u không cách nào làm được chu quân hiện tại chỉ có chính là chờ lúc gian người này đầu gối sông công kích đây là lần thứ hai chu quân tự thân cũng là bao nhiêu có chút như biết điểm ấy là rất trọng yếu chu quân kỳ thật rõ ràng chính là chu tĩnh đầu gối sông phóng thích kết thúc về sau chắc chắn sẽ có cái ngừng lúc gian đến nơi này chính là mình phản kích thời khắc chu quân mắt nhìn thấy hắn sẽ phải kết thúc đầu gối x o n g công kích đây chính là một tuyệt hảo thời khắc chu quân một tay đầu chống đỡ võ khí cái gì cũng đã là chuẩn bị ổn thỏa rồi chu quân mạch suy nghĩ chính là một khi là phát hiện cơ hội chu quân lập tức chính là tận dụng mọi thứ thông qua võ khí thi triển ký quyết cho chu tính đến trở tay không kịp cái gì Đúng. bất quá sự tình nguyện người làm chu quân ngay tại cùng chu tính rơi xuống đất xuống một chớp mắt kia gian chu tính có thể nói là căn bản chút nào cơ hội không có cho được chu quân chu tính nhanh chóng cái bẩy chân đá kích ngay cả có đà kích chu quân tốc độ cực kỳ nhanh chu quân liền xuất thủ võ khí cơ hội cũng không có càng là không muốn nói gì ra hòa nhưng à Làm y lại sao n vậy? Chu u q â vô c ù n buồn bực, bắt tiểu đầu Nếu chu quân hồ đồ này dính liền công kích như vậy trôi chạy đến hướng chính là hắn như kích chạy c tử trôi thật là là là vậy đây vậy, A, sao. ý ả mà thấy như vậy n cái y chu tính vẫn là không thể khinh thường. vẫn không khinh Nhưng mà chu là mà quân ý nghĩ kỳ thật nói nghĩ đến cái một nửa gì cũng là không sai b ị lắm liên tục thủ đoạn công kích đây là chu tính vừa mới bắt đầu dự định về phần chu quân vừa mới như vậy lấy ý nghĩ kỳ thật chu tính tại công kích cơ sở lý niệm bên trên có chút từ ý tưởng chu quân rất biết mình cách đấu kỹ cận thân đánh kích hắn căn bản không có cái gì thủ đoạn phản kích chu o nên q quân bị chu tĩnh vây một cái đá lập tức lại là lần nữa lơ lửng đến không trung Cũng đừng xách có đừng nhiêu bao trật vật, liên tiếp ụ c bị t ể u Chu Quân cảm thấy hiện tại Chu su tử bắt thấy tại Tĩnh tựa tựa t này lần hiện như nhờ như mình vững vàng cho dính、ở. Con nhi. Liên được đem cơ cảm cao cho hai hội, i ở. thật nhiều lần bị chu t ĩ n h bắt được cơ hội chu quân chu huyền lao gia tử có thể nói là nhìn rõ mồn một trước mắt chu huyền lớn tiếng la lên nhưng nhìn ra được chu huyền đối với sự lo lắng của hắn chu thông quá hiểu chu thông lao gia tử cũng không trở về phục chu huyền hừ ắ n hừ tên tiểu tử túi này nếu là liền loại người này đều không đối phó được như vậy phía sau xã hội ta nhìn cũng là không sai biệt lắm dừng ở đây rồi nhìn xem so sẽ chu hỏa nguyên đối chu quân xã hội tiến triển chu hỏa nguyên lại là lo lắng lại là tức giận tức giận điểm chính là tại chu quân giao đấu nhỏ như vậy tộc nhân đều là phải bị nắm mùi dẫn đi này chu hỏa nguyên t u khó mà đã chịu còn có chính là chu hỏa nguyên cảm thấy mình bình thường cũng coi là bạch bạch giáo thụ chu quân nhìn xem hắn vậy mà đánh như vậy phí s ứ c truy văn tiểu thuyết vóng vê đút vê đút vê đút d ù ai ẩ n họ ừ a qua đoạn này đ o á n chừng thì không có vấn đề đi chu quân nội tâm giận d i ữ nghĩ đến hắn cảm thấy mình chỉ cần chính mình nhi lần này xuống dưới chu tính khẳng định tự không có cái gì chuẩn bị ở sau chiêu số như vậy đến lúc đó mình lại ra tay như vậy chu tĩnh nhưng là thật giống như là tựa như nói dỡn Rất ngay h i ề u n ư ờ i q u n chiến cũng là cảm h là t ấ Chu tại ĩ n liên tục mấy lần công kích, hẳn là cùng h kích, là tục mấy m đồ chu quân ngã xuống dây lát kia gian chu t ĩ n h không biết là từ đâu tới nhiều như vậy khí lực võ khí lần nữa lợi dụng bắt lấy công kích cùng lực bắt ký quyết dù sao cũng là hình thái ký quyết thời hạn tự nhiên là nhũng dài chu t ĩ n h đoán chừng cũng là liệu lên mình giới hạn thấp nhất võ khí không phải hẳn làm không được trình độ như vậy chu quân lúc xuống bị vô lấy công kích sau khi nhận được chu tính lập tức lại là trận đầu gối xung kích ngươi thật giống như rất đáng ghét ta kỹ quyết cùng công kích nhà bất quá ngươi yên tâm đi tình huống như vậy rất nhanh sẽ kết thúc một chiêu này xuống dưới về sau ngươi lập tức liền có thể nghỉ ngơi cho khỏe、Đúng. nhanh chóng nói xong về sau chu quân lập tức chính là bắt được chu tính điên c u ồ n g tiến đi thay nhau công kích quyền cước cũng bên trên có thể nói như vậy chu quân bị công kích như vậy đ á n h có thể nói là t ê cả ra đầu tiểu từ này tại sao có ghê tầm a yên tâm đi rất nhanh t i ể u phải kết thúc kỹ quyết hỏa luân chu tính giống giận một tiếng trên trận kia thật là không có phải nói đều có điểm ký thôn sơn hà chi thế đầu hương vị chu diễm nhìn rất có hứng thú chu tính nói đến lại là muốn xuất thủ ký quyết như vậy lần này chu tính ký quyết lại sẽ là ngay tại dây lát gian chu tính đem hết toàn lực lợi dụng c ự c hạn của mình v õ khí toàn bộ đặt ở ký quyết hỏa luân đi lên nhưng mà còn không chỉ là như vậy chúng nhân tộc người thấy được cái quái dị tình huống chính là chu tính tại nhất thời gian toàn thân giống như trực tiếp chính là trở nên toàn thân và bừng đồng thời tại toàn thân trên dưới tựa hồ cũng là dính đầy ngọn lửa khí t ứ c chu diễm nhữ mày xem ra lại là một không đơn giản ký quyết khó mà nói đây cũng không phải là ngày đó ký quyết đường ký quyết vê anh、Đúng. chu tính tiên là hướng về phía chu quân bảy chân chu quân bay lên không mà lúc thức dậy chu tính trực tiếp chính là mánh lực hướng về phía chu quân đánh bỏ bao nhiêu công sức độ s ố n g đá chu quân toàn bộ người trực tiếp chính là phi kích đi ra hơn nữa là hiện lên lấy lăn lộn xoay tròn chi thế bay ra ngoài chúng người có thể nói là đều nhìn ngây người chu quân toàn bộ người tại xoay chuyển đồng thời chu quân nhìn qua trên thân thể đều là ở hỏa thiêu đốt dạng tựa như cho nên cho người nhìn cảm giác đến giống như là một vòng lửa chu diễm chăm chú nhìn xoa hội thật tốt nghị nghị trước đó chu tính ký quyết danh tự hỏa luân kết hợp thực tế tới nói hiện tại chu quân cái dạng này thật không thể chê Cái này ký quyết ký vậy ẫ n nội thâm ý đến nha, là hàm rất thâm t kích kích có h ý t rất sự sống là à động. n Chiêu sau toàn bộ người lập tức chính là va chạm đến chu ra trồng chất hàng hóa t ạ m hóa đóng bên kia đi bởi vì lực chủng kích chi lớn chu quân sớm chính là bay ra so hội đại phạm bi. hô hố lực lượng hình t u y ệ t thủ đánh đi ra công kích nhiều ít luôn có điểm ăn vào gỗ sâu ba phân ý tứ sao người cảm thấy thế nào chu tộc trưởng đối với tộc người họ tham đến ha ha ngài nói không sai đâu tộc trưởng căn cứ chúng ta tình huống cụ thể đến hiểu rõ cái này chu tĩnh chính là chu gia xem như tân sinh bên trong chủ lực lượng tu luyện giả rất không thấy nhiều đến h ư ớ n g hồ hắn tu luyện nói đến vẫn là rất s á c thật của chu gia tộc người đối với chu tĩnh biểu hiện nói khen không dứt miệng còn chưa quá đáng đây cũng là chu gia thông sử dụng thủ đoạn thu thập nhiều hắn người tin tức dạng này mới có thể là biết người biết ta t r ă m trận t r ă m thắng không chỉ là đối với chu gia là như thế này tô gia cũng vậy cho nên từ chu gia nơi đó ngươi muốn biết đến chu gia vẫn là người tô ra một chút tư liệu tin tức thật đúng là kiện chuyện dễ như chở bàn tay dù sao người ta đối với p ư ơ n g này diện làm thật sự là quá mức hoàn thiện q một chương ba trăm chín mươi bốn năm sáu phần mười chu gia mặc dù nói đối với phương này diện làm rất không tệ chu gia hiện tại cũng là chu quân chu thủy vân chu tinh chu nguyệt đẳng đẳng tộc người thay nhau ra trận thế nhưng là chu gia tộc người cảm thấy bên trong này tộc người còn không có gì loại kia rất có có tiềm lực hoặc là tính uy hiếp có thể nói cho nên từ đầu đến cuối chu gia tộc người quan sát x o hội nhưng thật ra là nhất là trầm mặc ít nói không có quá nhiều lời nói á c h a bây giờ đối với tại chu quân tới nói bị đánh cái đầy bùi đất xem như khít khao nhất thích hợp miêu tả về căn bản nghị không ra tại chiến đấu sau diện điểm hồi nhỏ gian vậy mà sẽ là xảy ra chuyện như vậy đến Hô hô hô. cùng lúc đó chu tính cũng là thu lại tay liên tục kỹ quyết đã là thi triển không sai biệt lắm mà lại chu quân cũng là thật là bị mình đánh ngã xuống đất trước mắt có thể nói như vậy dựa theo sự thật đến nói chuyện nhưng là đối với chu tính mình cũng không có nhẹ nhàng như vậy nhiều liên hạ đến chính mình võ khí hao t ổ n trình độ là thật lớn vừa mới cái kia s o n g chiến đấu chu tính mình rất rõ ràng sau diện hỏa luân n h n g kỹ quyết dính liền những cái kia đòn công kích bình thường lúc đầu nói đến đều là hẳn là muốn tách ra thế nhưng là mình vẫn là cứng rắn đem bọn nó cho liều gom lại điểm ấy thật đúng là không thể chê đập nồi dìm thuyền rút tủi dưới đáy nổi chính là ý này tâm v a n thủ lạc cũng coi là chu tính chiến đấu đặc điểm phong cách vừa mới sở dĩ như vậy liều mạng toàn bộ cũng cũng là vì đem chu quân một lần đánh ngã về sau tốt xấu g i a hỏa này cũng có thể là thụ trọng thương dạng này mình phía sau chiến đấu cũng hội tương đối dễ dàng một chút trước mắt mà nói đây là chu tính lớn nhất chờ đợi sự thật cũng phải dạng này hắn biết mình vừa mới lôi điện b ừ a chú lần kia bị thương thế nhưng là đầy đủ nhiều cái k i a đạo công kích có thể nói là để chu tính tổn thất nặng nề còn có chính là trước mắt lần này cứng rắn kết nối ký quyết đây cũng là đều là chu tính đem bó lớn bó lớn vó khí nhập vào cho nên chu tính muốn thấy được điểm nhi thành quả đến nếu là chu quân vẫn là như là trước đó như vậy cưng mãnh vậy kế tiếp chính mình không cần kinh lịch trải qua vẫn là nói bất luận người nào khuyên cáo chu t ĩ n h cảm thấy mình đều hội tuyển chọn đầu hàng bởi vì như vậy sự tình n h ư nếu là xảy ra lời nói như vậy lại tiếp tục chiến đấu chính là không có bất kỳ ý nghĩa gì có thể nói chu t ĩ n h tiếp l ấ y tới võ khí mình nhất định phải phải thật tốt tính toán sử dụng còn thừa không có mấy coi như chu quân còn có thể tiếp tục đứng lên chu t ĩ n h nghĩ đến nhất định phải tại gia hỏa này được điểm nơi nào cho hắn đi vào cái một kích trí mạng mới đi đem hắn đánh tới cái hoàn toàn l ặ bại a a a a chu tính gia hỏa này thù này không báo không phải có tử rốt cục không xuống đi như vậy hạ diện chính là muốn đến ta cơ hội nhìn cho thật kỹ á chú tính ngươi thất bại đến rất khó coi quản sự hơi nhìn một chút lúc gian cảm giác là không sai biệt lắm so hội dù sao có quy củ vào đầu cách ngược lại cũng coi là cái chuyện thời gian dài không đứng dậy cái này nhưng chính là vấn đề tiếp qua điểm lúc gian quản sự chính là muốn làm ra trận này so sẽ bình phán ai thắng ai thua nhất định phải cho ra đáp án quân nhi ngươi ngược lại là nhanh một chút đứng lên a chu huyền cơ hội là muốn hô gọi vào cuống họng ngọn một nhi đặc biệt là nhìn xem quản sự sắp động miệm thời điểm chu huyền tự lộ ra đặc biệt khẩn trường bởi vì bây giờ quản sự lời nói chính là quyết định hết thảy chu tính cũng thế hắn cũng đang nhìn hết thảy tình trạng bất kể là thắng lợi hay không hắn đều là tại dự sắn võ khí chờ đợi cái tia đổ vào tạp hóa đóng bên trong chu quân đánh hay là không đánh thì nhìn là chu quân lên tới vẫn là không nổi chu diễm thở dài so sẽ thấy việc này tiến triển kỳ thật chu diễm trong đầu cũng là ngũ vị tạp trần cũng không biết mình cụ thể nghĩ cái gì chu quân có thể nhất thời gian luân lạc tới loại tình trạng này chu diễm cũng cảm thấy vậy chuyện đương nhiên so hội dù sao cũng là phong vân biến n o nhưng là chu quân tựu muốn như vậy từ bỏ ý đồ a nơi này thất bại nhưng h i ự u là cung cấp với sẽ bị trận ở ngoài cửa gia tộc địa vị nhưng chính là trơ mắt trôi qua rơi mất vê anh thạ tuyên đang lúc chu diễm không thèm để ý quản sự cũng muốn tuyên bố kết quả thời điểm chỉ thấy ở một bên t ạ n hóa đống đột nhiên gian mảnh gỗ vụn vẩy ra một thân ảnh nhanh chóng về tới so hội đài đi cái này người đương nhiên là chu quân xem ra hắn còn có thể lại tiếp tục chiến đấu không có nga xuống hoạt động hạ gân cốt thật đúng là cảm giác không tệ a chu quân về tới xã hội đài đầu câu nói cựu nói như vậy xem ra ngươi thật đúng là không nhớ lâu a xã hội đều đến trình độ này khiêm tốn hai chữ này ta nhìn ngươi hay là căn bản cũng không biết viết nói mạnh miệng còn thật không sợ đau đầu lưỡi ngươi nhìn ngươi này trạng thái bây giờ vẫn xứng nói lời kia à? dưới ngòi bút văn học năm trăm hai mươi vê đút vê đút vê đút ít năm trăm hai mươi họ a ha ha làm sao t i ể u cái không xứng pháp chỉ sợ ta cảm thấy không hiểu rõ tình cảnh vẫn là ngươi đi ngươi cảm thấy tình trạng của ngươi bây giờ còn có tâm tư nói chuyện à? chu quân nhàn nhạt miệt thị nói đến hừ khẩu suất của nôn hai cái người tuy là cũng không ai nghĩ nhường nhịn ai thế nhưng là chu quân vọng kêu gạo vẫn là có cơ số không phải hắn cũng không hội nói như vậy chu quân hao tổn trình độ có thể nói hỏa luân kỹ quyết công kích còn có liên tục thể thuật công kích thủ xuống tới hai ba thành tổn thương có thể nói như vậy võ khí chu quân vẫn tương đối xung danh dù sao chu quân đầu nhập vẫn là tại kỹ quyết phá diệt phù khi đó một lần k h á c thời điểm chu quân muốn dùng võ khí thời điểm đều bị chu tính q u á y nhiễu thế nhưng là chu tính đâu đỉnh phá diệt phù lần kia chính là tổn hao nhiều tổn thương võ khí còn có thân thể tổn thương hai bên đều có đồng thời còn không phải vết thương nhỏ nhưng mà sau đó thì sao kỹ quyết phối hợp cường ngạnh công kích chu tĩnh nghị phải đem hết toàn lực đánh bại chu quân trả đại giới thế nhưng là không ti bây giờ chu t ĩ n h nếu là nói chỉ có ba bốn thành thực lực thật đúng là không quá đáng sự thật đoán chừng cứ như vậy nếu là cuối cùng này tầng này thực lực đều bị chu quân tiêu hao hầu như không còn lời nói như vậy chu t ĩ n h có thể còn dư lại đoán chừng cũng chỉ có là ý c h í lực nhưng là thiên bản đại lục chiến đấu chỉ là thuần dựa vào sức chiến đấu như vậy cũng không phải thành chuyện tiếu lâm rồi sao chu quân nhìn một chút tên kia một chút bây giờ cùng hắn giữ có chút khoảng cách dạng này rất tốt chu quân suy nghĩ chiến thuật của mình vẫn không thay đổi tự đi phương pháp cũ cùng chu tính chiến đấu là được rồi thời gian dài tiêu hao chu tính thực lực nhất định làm m i mòn rất nhiều nếu là tại hao tổn trạng thái, chu tính thể thể hiện, chú quân mình cũng liền có thể nghĩ đến. Đầu muốn hay không liền lại quân cũng đến, muốn có đầu bây ị hắn h cận t n nhưng dùng mà kỹ q u ế chế t thấy trận này、so、tiểu áp chú cảm hắn, hội h quân này n so k ô giờ có có gì khó gì t n tính Hừ, thiếp chiêu Chú đi. i bây g thống khổ chỉ có hắn tự mình biết nhưng là vì thắng lợi cuối cùng hắn vẫn là không có bất luận cái gì lựa chọn nổ tung còn sót lại võ khí chu tính chính là nhắm mắt lại đối với chu quân dạng này người hắn biết rõ coi như ngươi mình thật là lâm vào khấc cảnh nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài loại biểu hiện này ở trước mặt của hắn nhưng thật ra là rất trí mạng chu tính mặc dù cùng hắn thương lượng không nhiều bất quá mình bình thường nhìn thấy hắn đối với chu diễm dáng vẻ cũng có thể phỏng đoán ít đồ r a chỉ cần ngươi dò d ì ra ngươi uy hiếp hắn khẳng định sẽ đối với ngươi tiến đi mánh liệt hủy diệt tính đ ạ kích vô cùng kinh khủng cho nên chu tính hiện tại cũng là tại quả thực là giả bộ như mình còn có rất nhiều thực lực bộ dáng hay là muốn dùng lúc đầu kỹ xảo a lập lại chưa cũ phương pháp như vậy tại ta chỗ này là không thể thực hiện được vẫn là thật tốt diện đối ta phá diệt phù đi sấm xét lực lượng lần này sẽ đem ngươi cho đốt thành cho bụi chu quân đánh ra mình vẫn là rất đầy đủ võ khí đến một lần nữa về tới trước cái k i a cục diện chính là chu quân chờ đ ợ i lần này mình tuyệt sẽ không lại để tiểu tử này cho bắt được mình sơ hở đồng thời lần này phá diệt phù chu quân nhất định phải để hắn liền tiến lên cơ hội cũng không có mới đi tới đi chu quân đem võ khí rót đến đầu ngón tay hoạt động dưới phá diệt phù trận lại là lần nữa hiện hiện ra chà chà chu tính không vui phát ra một tiếng nói mình lập lại c h i ê u cũ chu quân tiểu tử này cũng không đồng dạng à đoán chừng chu quân là nhìn ra chu tính tương đối phiền chán chính là mình cái này ký quyết chính là xuất thủ đã dạng này cũng nói không chính xác q một í n h chương y rất khổ ba trăm chín mươi lăm một tay phân thắng thua nhưng liền xem như đem hết toàn lực chu tính cảm thấy mình cũng là sẽ không tiếc cái gì là so biết cái gì là chiến đấu lý niệm chu tính trong đầu bên cạnh so với ai khác đều biết chu tính lúc này trong đầu vừa nghĩ rất nhanh chu ả m t quân cười một cái nói hắn nhìn một chút chu tĩnh Hoa cái ả mắt bộ p h p l ạ bắt đầu u c h ẩ này bị bắt hồn thoả Chu quân nhìn ra ý nghĩ Quân hắn, ý nguyên còn muốn rồi, ra của chức ý l m theo, nhưng lần như n à chính u t là sở dĩ chu quân vì sao hiện tại t i ể u cồn g vọng như vậy ở mỹ chu quân cũng không nốc trước chu tính cường công chính hắn không nói chu quân cũng rất hiểu hiện tại chu tính chỉnh thể hao tổn hao hụt đã có thể nói là nọ hết đà đồng thời phi thường e ngại tự thân phá diệt phụ cái này thật ra thì chính là chiến cơ chu quân nói đến đều có thể rất không cần phải xuất thủ viễn trình trên phạm vi lớn sử dụng phá diệt phụ tiêu hao liền vẫn có thể rất hoàn mỹ kết thúc xóa、so、xẽ cứ như vậy vị trí của mình chính là cứ vậy mà làm chu tĩnh nói thật ra ngươi coi như không tệ có thể đụng phải ta như vậy người đương đối thủ của ngươi ngươi thật vẫn phải thật tốt cảm tạ ta một phen đâu bởi vì hạ diện ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì mới gọi là thân là linh thể thực lực của người tu luyện ngươi hội thấy rõ ràng rất nhiều hiện thực thậm chí ngươi cũng sẽ hối hận đi lên con đường này chu quân nổi giận đùng đùng nói chu diễm khóa chặt l ư g mày chu quân tư thế nhìn thật sự là kẻ đến không thiện khí thế mãnh liệt như vậy h ắ n hẳn là muốn khởi xướng tổng công kích sau cùng thắng bại cũng nhanh muốn hiểu về phần là hoa rơi vào nhà nào chu diễm có ý nghị của mình chỉ là một mép không muốn nói mà thôi về phần chu chu diễm nhìn hắn một cái một bộ bất đắc dĩ thần sắc hiện lộ ra đem tất cả võ khí đều cho cập vào phá diệt phù hiệu quả để nó đạt được tối đại hóa chu quân một bên nổi lên võ khí vừa nói đến này sẽ là sau cùng quyết thắng thua chu quân dự cảm vô cùng mãnh liệt hắn chưa hề đều rất tin tưởng trực giác của mình chưa làm gì sai không có đã định trước năm chắc chu quân mới sẽ không làm dạng này được ăn cả ngã về không sự tình chu quân bây giờ ý nghĩ a vô cùng đơn giản chu quân kỹ quyết phá diệt phù kỳ thật chính là như cái như lô đen tồn tại đối với võ khí nhu cầu lượng là vô trị cảnh đơn giản điểm nhi tới nói võ khí đưa vào lượng càng lớn năng lực cũng là tùy theo sẽ thành đến lớn nhất không có một một cái bình cảnh điểm cấm hạ cho nên chu quân mới hội mạnh sinh ra mới ý nghĩ như vậy liều lên tất cả v õ khí rất sẽ kỹ quyết đây là khẳng định không cần phải nói phá diện phù bạo lái ra ngoài lôi điện bửa chú số lượng vẫn là p h ạ m vi đều hội chưa từng có c ử lớn đến lúc đó chu tính mặc cho hắn có lên trời xuống đất công phu cũng là mọc cánh khó thoát lôi điện phù chú công kích hắn nhất định là muốn trăm phần trăm đối mặt chối từ không được t h ậ sao ta vẫn là câu nói kia ngươi có bản lánh gì hay là cho ta đem hết toàn lực lên đi nam tử hắn đại trượng phu đừng nói nhảm đừng nữu nữu nhất nhất nỉ, ta thế nhưng là không n g nhất d ạ n g này chu tính cao tốc chạy nhanh một diện chuẩn bị công kích của mình thủ đoạn một bên khiêu khích nói n g ư ơ i tốt rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta lập tức liền sẽ để ngươi từ cái này so với hội trên đài thất hồn lạc phách đi xuống uống a cuối cùng một chút xíu kim sắc võ khí chu quân đều là một tận toàn đem nó tập trung tập trung đến trong tay hiện tại mình nhưng cũng chỉ là chỉ còn lại một tầng võ khí hắn toàn bộ đã coi như là cho chu quân rời đi đến phía sau này toàn bộ cho phá diệt phủ ha ha phá diệt phù đợi chút nữa hủy diện tính đ ạ kích chu quân nghĩ qua mặc cho cho hắn xuất hiện nằm giống nhau như lúc chu tĩnh sợ đều là ngăn cản không nổi đồng thời chờ sau đó tại mình phía trước đầu hội trải rộng xuất hiện đầy lôi điện bừa trú trận diện c h i ế n trận kia trận diện chu quân chỉ là tự suy nghĩ một chút đều cảm thấy vô cùng hưng phấn chu tĩnh thế nhưng là không đường có thể lui thật lâu thư các vê đốt vê đốt vê đốt chín mươi chín x u con phá diệt p h ủ chu quân lần nữa thi triển ra hả di động cao tốc chạy nhanh chu tĩnh thấy được nói mình lập lại chưa cũ chu quân cũng còn không phải cái dạng kia à chu tĩnh không định khắc khí cái gì hiện tại chiến cơ đang ở trước mắt có thể nắm chặt thế nhưng là sẽ cải biến rất nhiều thứ phá diệt phù phiền phức chu t ĩ n h mình rất rõ ràng nếu như mình có thể làm được ra tay trước chế người đâu chu quân phá diệt phù mỗi lần xuất thủ cũng không thể nói liền trực tiếp có thể chạm một cái mà liền hắn lúc cần phải gian chu t ĩ n h suy nghĩ mình toàn lực buôn tập quá khứ chỉ cần có thể tiếp cận đến chu quân như vậy thì có rất lớn phản kích phần thắng đ ậ p đ ậ p tiểu từ này chu quân một bên thi triển k ỹ quyết m ặ t khác cũng là khẩn trương nhìn xem chu tĩnh nếu là bình thường sớm chính là muốn bắt đầu tuyệt đ i ệ phản kích chỉ là mình không thể làm như vậy phá diệt phù p h o n g thích mình thế nhưng là thoát thân không ra một khi là mình động đại nhiều phá diệt phù kỹ quyết hiệu quả t i hung phí cho nên ngoại trừ tăng thêm tốc độ không có biện pháp khác hai cái người muốn đấu tốc độ a chu diễm nhìn nói không cần hai người này động một mép liền có thể minh bạch chu t ĩ n h mong muốn liền là mau chóng xuất thủ chặn đứng chu quân mà chu quân là muốn càng nhanh hơn xuất thủ kỹ quyết thật có ý tứ tốc chiến tốc thắng hai bên đối với dạng này khao khát chu quân cùng chu t ĩ n h đến cùng ai có thể càng hơn một bậc đâu đây có thể đều là cùng thời gian thi chạy a ta thế nhưng là sẽ không để cho ngươi được như ý ha ha lại một chút liền tốt yếu một chút. ta lập tức phải để ngươi biết ta toàn bộ võ khí mà lên phá d i ệ t phù h i y lập chỗ chờ lấy t h u a đi bất động như núi chu quân nhanh như gió chu tĩnh hai người đều tại làm sao cùng đánh nhau chết sống giờ này khắc này toàn bộ s o hội đài bên ngoài đều là phá lệ yên tĩnh chu quân cùng chu t ĩ n h hiện tại liền như là đánh cờ quyết phân thắng thua yếu tố mấu chốt thường thường chính là tại này nhất nghiệm giữa ha ha ha không phải chính thức võ linh chiến đấu vậy mà cũng có thể bên cạnh người nhìn nhiệt huyết như vậy s ô i trào thật sự là quá khó được hai cái đều là như là cầu cấp khiêu từng người、ngươi、cảm thấy tầng này đánh cờ đến tột cùng hội sĩ ai có thể thủ thắng ai đây tổ tổ trưởng, y theo tại hạ kiến giải vụng về xem đúng ra giờ khác này quyết đấu chỉ sợ là khó bỏ khó phân ta cũng là không có thể bảo chứng bên nào hai cái người đều là lấy ra loại kia nhất quyết hơn thua rác nộ ra cho nên vào lúc này bình phán phán đoán tự nhiên là đến không xảy ra cái gì kết luận hả nói có lý hai tiểu gia hỏa này đầu đều có điểm dạng này ý tứ cũng không tệ lắm tại không có trở thành chính thức võ linh trước đó liền có thể có khó như vậy có thể là đắt tiền phẩm chất hãy cho xem này đối với bọn hắn sau ảnh hưởng sẽ là to lớn còn kém một bước sau cùng một điểm chỉ cần nơi này chu quân vì có thể để cho mình càng nhanh chóng hơn bất đắc dĩ vẫn là vận dụng một chút võ khí không có võ khí trợ lực lúc trước tốc độ như vậy muốn khôi phục là không thể nào nếu là mình căn bản không có thụ thương bị hao tổn chu tính như thế cũng về phần như thế bất quá hôm nay tình huống quả thực đặc biệt chính mình cũng là muốn quyết định muốn đụng một cái đó chính là phải lấy ra vượt qua thường nhân đồ vật đến mới đi gây t ẩ m lại đến điểm võ khí toàn bộ tăng thêm liền có thể đi phá diệt phủ song ngay đây chu quân bên này nói đến cũng là đang liệu mạng tranh thủ lúc gian hơi biến hoa hoa tới võ khí tựu đột nhiên đến hướng phá diệt trên bửa rót vào mà đi c á i này thế nhưng là mình nhanh chóng hoàn thành cuối cùng phá d i ệ t phù đường tắt duy nhất chu tĩnh ý nghĩ chu quân nhiều ít có thể đoán được một điểm nhưng là mình ngoại trừ mau chóng không có khác đến phương pháp q một chương ba trăm chín mươi sáu lôi điện bạo liệt ha ha nhìn tới vẫn là ta muốn nhanh một chút ta phi tốc chạy nhanh chu tĩnh xuất tiên mà nói tuân ra như thế câu nói đến bởi vì mình cùng chu quân thật là không có kém bao n h i ê u khoảng cách nhiều nhất tới nói chỉ cần lại đến một cái một cánh tay chiều dài mình liền có thể đụng phải chu quân như vậy hắn phá d i ệ t phù kỹ quyết nói đến g h thởm không có như vậy cho dịch c ự cho người đ ạ được vì sau cùng thành cựu chu quân đương nhiên phải không tiếc hết thầy đại giới mới đi trước đó tuy nói cuối cùng phá diệt phù hội có chịu ảnh hưởng nói như vậy pháp nhưng là chỉ là hơi còn sẽ không quá chạm đến ba động phá diệt phù hình thành chu tính mặc dù là rất nhanh tiếp cận thế nhưng là chu quân bất quá nói thế nào vẫn là cần chút hồi nhỏ g i a n mới đi tiếp cận toàn thành bây giờ phá diệt phù không sai biệt lắm chính là tám chín thành rán g vẻ nhanh cũng là nhanh nhưng là tại này tối hậu quan đầu chu quân muôn ngàn lần không thể như xe bị tuột xích nếu như bị chu tính như thế hạ cấp dạo như vậy thật là con vịt đã đun sôi bay loại sự tình này vô luận như thế nào cũng không có thể phát sinh chu quân tuyệt đối không cho phép bây giờ chu t ĩ n h đương nhiên là đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở phá d i ệ t phù cái mục tiêu này bên trên bước cuối cùng xa cho chu quân tới một cực lớn kinh hỷ như vậy trận này so sẽ thắng lợi cùng chu quân chính là vô duyên、Đục. nhìn xem cái này đi chu t ĩ n h đột nhiên đem võ khí cho tập trung đến trên nắm tay quá nhiều loại loại công kích cũng không cần lúc này chu quân sợ là cái gì thực chất chính là quánh nhiễu k h á c cái gì đều không cần chỉ cần là đối chu quân dùng sức đến cho hắn một quyền như vậy chu quân phá d i ệ t phù lập tức sẽ là công giá chẳng chỉ cần phá d i ệ t phù một chấm dứt chu tính quyết định lập tức chính là thừa thắng xông lên lợi dụng dạng này cái chưa từng có chiến cơ trực tiếp lần này chính là đánh chu quân cũng đứng lên không nổi nữa thân thể mới đi h ạ c h ạ c h ạ c hà ạ c h nghĩ hay lắm ngươi kết thúc rất có thể a ngươi vẫn là cờ kém một chiêu ngươi vĩnh viễn sẽ không phải là ta đối thủ chu quân giận dữ nói chu quân hiện tại sở dĩ có thể nói như vậy kỳ thật cũng là bởi vì của chính mình phá d i ệ t phù ngay vừa mới r ồ i dây lát kia gian tự ấp t ủ tốt chu tính thật đáng tiếc khó được xuất thủ võ khí quyền công kích vẹn vẹn chỉ là đụng phải chu quân một tầng lông tơ thôi chu quân mới vừa phản ứng nhanh v cơ h ộ i có thể nói là một tia một hào cơ hội cũng không cho đến chu tĩnh d ừ n g a bị hắn đắc thủ a mắt thấy lại là trốn qua một bên chu quân chu tĩnh n ế u mày không nghĩ tới tại sắp tiếp cận thành công thời điểm chu quân còn có thể làm được trình độ như vậy thật là không nghĩ tới bây giờ cục diện lúng túng ngay tại chu quân đong đưa thời điểm cái k i a m ộ t chút phá diệt phù hoàn thành ngay thẳng tiếp chính là đến trăm phần trăm bây giờ s o hội đại tướng hội tràn ngập đầy sấm xét khí t ứ c ngươi tự giải quyết cho tốt đi phá diệt phù trung cực lực lượng dùng tới ta toàn bộ võ khí ngươi liền hảo, hảo nhấm nháp đi chu quân nói xong về sau đối với lên trước mắt phá diệt phù trận vung tay lên sau cùng đạo kim sắc võ khí bay ra ngoài toàn bộ phá diệt phụ trận b ộ c phát ra trước đó chưa từng có màu lam khí t ứ c không khí có thể rất rõ rệt cảm thấy cháy bỏng khô giáo hương vị cái này phòng t r ư ở n g chính là chu quân ký quyết thành tựu xem ra tiếp xuống chu t ĩ n h muốn tự thân khó bảo toàn vơ anh vừa mới ngay tại chu quân như vậy phất tay thời điểm phá diệt phụ trận ngoại trừ tuân ra nhiều màu lam khí tức bên ngoài k h ắ c ở vòng đầu bên ngoài một vòng không biết tên chú văn cũng là cho dù tăng nhiều chu t ĩ n h ngược lại là thấy rõ này liên tiếp tin tức xuống tới ngươi nói còn thật không phải là không chỉ có một đây chính là chu quân toàn thành võ khí một cái thể hiện chưa hiển tiếp xuống đối mặt mình chỉ sợ sẽ là một trận lôi điện tình yến hơn nữa là không cách nào cự tuyệt chỉ có thể yên lặng tiếp nhận đừng không bất kỳ lựa chọn nào cho mình có cái gì đặc biệt nghĩ muốn nói ta khuyên ngươi vẫn là nhanh đi liền sợ ngươi chờ chút bất tỉnh nhân sự thời điểm liền nói chuyện cơ hội cũng không có ta cái này người luôn luôn đều là biết lễ phép nho nhã hiền hòa một cái người ngươi yên tâm đi ta đã muốn cho đến ngươi nói chuyện cơ hội như vậy sẽ làm được đánh ta phá diệt phù kỹ quyết mặc dù chỉ là chuẩn bị ổn thỏa rồi nhưng không có ta ra lệnh một tiếng nó vẫn là hội còn nguyên ha ha ha c à n k h ô n nghe sách lưới vê đút vê đút qt phá d i ệ t p h ù trận quả nhiên chính là như là chu quân nói như vậy vừa mới mấy vòng biến nào kết thúc về sau chính là không còn có biến hóa khác giống như là dừng lại cái kia như vậy thật sao ngươi này vẫn là rất khéo hiểu lòng người phải không ta nói như vậy hẳn là là không sai a bất quá ta cái này người từ trước đến nay chính là không thế nào thích nói quá nhiều về phần ngươi thật muốn nói hai câu cũng không phải là không thể được ta vẫn là câu nói kia ngươi là không có, có cơ ó c hội thắng ta thử phá d i ệ t p h ù trận lôi điện p h ù trú hai vừa mới đầu tiên thời điểm chu quân biểu lộ còn khá tốt nhưng là nghe đến nhất hậu chu tính nói cái kia hai câu nói chu quân lập tức chính là không thể nhịn được nữa tiểu tử này cơ h ộ i chính là khinh người quá đáng cho thể diện mà không cần đồ chơi nhi chu quân cảm thấy hiện tại x o hội quy cự đều chịu không được mình g i ậ n hỏa đầu muốn xem chu tính bị mình lôi điện p h ủ chú bạo kích dạng này mới có thể làm mình bất g i ậ n một điểm khác đều là không thể nào hô ngay tại chu quân cánh tay vạch qua thời điểm tại chu quân trước mắt phá diệt p h ủ trận đột lại chính là bị phóng đại nhiều lắm lôi điện bừa chú tụ tập cũng là rất nhanh chóng chu tính quan sát rất cẩn thận lần này lôi điện phụ chú chân tịu có thể nói là kẻ đến không t i ệ n toàn thân cao thấp lôi điện hơi thở bao đều có thể dùng vô khổng bất nhập như vậy để hình dung công kích như vậy chu tính rất khó tưởng tượng nếu là nhận lấy mấy lần như vậy hội có hậu quả gì không làm tương đối tới nói mình trước đó giao thủ qua về chu quân phá diệt phủ cái kêu bạo liệt mở ra lôi điện k h í tức đau đớn kịch liệt cảm giác nóng bỏng chu tính hiện tại còn quên mất không được nếu là nói đổi tại bình thường chu tính cũng coi là một tương đối kiên cường kiên định một người trong quá trình tu luyện bị thương là không thể tránh được sự t ì n h rất thường gặp nhưng là bình thời chu tính đối với những này vết thương nhỏ chưa từng có bất kỳ cảm giác gì mỗi lần bị thương này liếu chi về sau chưa hề đều là tùy ý băng bó một chút vội vàng kết thúc chờ lấy mình từ từ khỏi hẳn nhưng cứ như vậy lần đầu cùng chu quân đối chiến có lẽ hôm nay thật là lĩnh hội tới đau khổ cụ thể rốt cuộc là một dạng gì mùi vị thật sự chính là không dễ chịu à đi thôi đồng loạt một loạt tới lôi điện p h ủ chú hiện ra ở chu quân trước mặt đây cũng là chu quân cố ý làm như vậy muốn đem chu tính cho đưa vào chỗ chết tình cảnh như vậy tay liền muốn á c một chút mở đầu như vậy liền xem như là cho chu tính tốt nhất giải dỗ hy vọng hắn thủ mấy lần lôi điện công kích về sau ngôn ngữ thái độ cái gì có thể có thay đổi tự đi vậy mà có nhiều như vậy a xem ra ta là tránh không khỏi a bất quá ta từ vừa mới bắt đầu t i ể u không có tính toán làm cái h è n nhát c h u tính ra sức nói nhưng hắn nói ra câu nói này thời điểm quyết định của hắn làm xong tại nhiều như vậy lôi điện bùa chú vây quét phía dưới hắn không định trốn chạy đi nơi đâu hắn cũng không muốn trốn tránh bởi vì vì mình đã là không đường có thể lui lại một lần nữa đi c h u tình nghĩ thông suốt sẽ dùng chức chiến thuật phương pháp tới làm sao cùng quyết thắng thua vô luận thành công hay không chính mình cũng có thể thản nhiên đối mặt hắn muốn chẳng lẽ lại vẫn là phải cùng vừa mới đồng giả a chú diễm khẩn trương tự n ủ nếu là nói vừa mới bắt đầu là không sáng suốt lời nói như vậy hiện tại chu tính cũng không có lý do làm như vậy à, đều đã trải qua một lần hiện tại tuổi tắc mãnh liệt như vậy cường đại lôi điện phụ chú chiến thuật như vậy cách làm không phải tự tìm đường chết à. thế nhưng là chu tính tại sao còn muốn dạng này tới chọn đâu cam chịu thế nhưng là thật nếu là như vậy chu tính vì cái gì không trực tiếp đầu hàng nhận thua liền tốt đâu thật là khiến người vô cùng thê thảm a chẳng lẽ đối với chu tính lúc đầu có thể thay đổi cục diện hiện tại lại là bỏ lỡ cơ hội bỏ qua xem ra chu tính đoán chừng thật không có cơ hội ai nha đúng vậy thật sự là thật là đáng tiếc So、ha ha ha, người, người q một, một chương ba trăm chín mươi bảy chu tính giác ngộ vừa nhìn xoa、so、hội tiến đi mấy cái khác chu ra tộc người cũng chính là chu tính bình thường gian tu luyện tương đối tướng phải tốt hai ba cái tộc người nhìn xem chu tính có cảnh muốn làm chu tính nói một chút từ nhưng chính là vừa mới nói nói ra khỏi miệng thời điểm bên cạnh chu quân mấy cái kia dăm thúi trứng ra tay lại là đặt cái kia nhi bắt đầu chê cười đoán chừng nói móc bọn hắn tựa như ai các người đây là nói tính là cái gì nói a chẳng lẽ chu quân cả chàng so sau đó đến đều xem như thuận b u ồ n xuôi gió cũng không mở to hai mắt tốt nhìn kỹ một chút thật là mấy cái này tộc người tức giận bất bình nói đối với mấy người bọn hắn dăm thúi trứng nói những lời kia cảm thấy rất không thích lại thêm chu tính bây giờ tại so hội trên đại thế nhưng là liều sống liều chết tiến hành chiến đấu ha, ha cái này thật đúng là、lạ. Chân、chính là cho chút mặt mũi tự được đà lấn tới à nha đừng nói dỡn chúng ta chu quân đại ca nói thế nào cũng có ý khiêm nhượng cái kia chu tính thôi ngươi xem một chút hiện tại chu tính còn có cái gì đường lùi a thật sự là không biết trời cao đất rộng lại biết tán dốc điểm nhi cắt câu lấy nghĩa sự thật tới nói sự tình ha ha ngươi ai được rồi một người trong đó tộc người chính là muốn cùng chu quân g i a tay sinh ra tranh chấp thời điểm bên k i a một cái người lập tức chính là kịp thời ngăn lại so hội loại địa phương này vốn chính là bằng thực lực nhi bất kỳ cái gì quá nhiều ngôn ngữ đều là làm chuyện vô ích phản mà đến lúc đó khả năng thất lợi sẽ chỉ là mình thôi không chỗ có thể trốn a trước mắt khắp vô giới hạn lôi điện phụ chú tư thế nhìn xem là thật hù do a người nhưng cái này cũng không đem chu tính cho c h ấ n n h ấ t đến hắn đã là rất thản nhiên như thường đối mặt đây hết thảy so hội loại vật này có đôi khi chiến đấu kết quả cố gắng ngay từ đầu t i ể u chú định xong có can đảm thẳng diện chú quân chu tính cảm thấy mới là hiện tại lựa chọn của mình linh thể vo khí cái gì cũng tốt vẫn là lôi điện phụ chú cũng được đều đã đến trình độ này chu tính không có cái gì tốt lựa bước thả cảnh hoàn t o n khắp nơi chật vật rời đi còn không bằng liệu mạng đến cùng lại rời đi a chu tính tại dây lát gian bạo phát đi ra c h ấ n thiên động địa tiếng kêu to đây là tại dây lát gian làm được c h i hậu chu tính trực tiếp là không t r ù n bước hướng về phía chu quân lôi điện p h ụ chú đánh tới cảm thấy mình không có cơ hội hy vọng nghĩ phải làm một con rồi không đầu tựa như đến kết thúc s o hội à. tốt như vậy ta liền thành toàn ngươi quá vọng động rồi à. chu diễm khẩn trương nói mặc dù nói không phải mình đang s o hội trên đài bên cạnh chiến đấu thế nhưng là trước mắt tình hình mình vẫn là không nhìn nổi trước mắt đều là sống sờ sờ rõ ràng chu quân lôi điện phủ chú chu tính hiện ở đây sao làm cùng đầu hàng nhận thua khác nhau ở chỗ nào đâu bá thể chu diễm trong đầu bên cạnh là một m giả thiết nếu như bây giờ cho chu tính tới một cơ hội trời cho trực tiếp cho tạo cái bá thể cho chu tính bộ dạng này đi thẳng diện lôi điện phụ chú sợ là bá thể cũng khó có thể tương trợ tại chu tính à. ai hắn đang làm gì à, cái này không khác nào là sống sờ sờ tự tìm đường c h ế t à. n à y chu gia tộc người không hội chân như vậy nghĩ không ra à. thị nữ thấy được tình hình trước mắt nói cũng không chỉ là hắn cái người kỳ thật rất nhiều người đều là không hiểu chu tính cách làm ý nghĩa ở đâu À, có lẽ ngươi không biết đây chính là hắn g ấ c n ộ tô một tuyết như có như không nói thị nữ nghe cái mơ mơ hồ, hồ. đến sau diện cũng là làm không rõ sở tiểu thư là nói cái gì đi thôi s i ê u s i ê u s i ê u cho dù gian lôi điện phù chú thiếp như là vạn tên cùng bắn hướng chu tĩnh tán đánh đi ra thật trừ phi là có thể có cái gì đ ộ t địa thuyết pháp không phải bây giờ so hội đài đã là lôi điện bửa chú chúa t ể ha ha chu tĩnh một lần nữa đột nhiên la lên nhưng là chu tĩnh phương thức tấn công không có có bất kỳ thay đổi nào vẫn là một mạch hướng về phía trước mà đi lôi điện phù chú tuy nói khoảng cách chu tĩnh còn có chút t r ư ờ n g thế nhưng là nhanh như vậy tốc độ phi hành đánh chúng sẽ chỉ là rất nhanh sự tình không hội kéo quá lâu Hạc hạc hữu Hạc văn v-v-v-v- truyền internet v -v -v -v -v -h -h -h -h Nét một tia chớp phủ chú từ chu tính cánh tay trái phi xóc mà qua một đạo tử hỏa hoa lập tức ngay tại chu tính trên cánh tay bên cạnh nổ lên vết thương lập tức t i u tạo thành lần trước chu tính nói là có thể bù đắp được ở thế nhưng là lần này chu tính trực tiếp chính là gào khóc ra ngoài đương nhiên đây đều là đau đớn đưa đến cơ hồ là thêm tất cả võ khí lôi điện phủ chú bây giờ công kích tổn thương vô cùng đáng sợ trực quan chỉ là một lần công kích chu tính tự cảm thu được cái này lôi điện bừa chú không đơn giản mà lại sau diện còn có giống như như mưa rơi nhiều như vậy bất quá chu t ĩ n h bây giờ muốn vô cùng rõ ràng trước diện cho dù xem như núi đao biển lửa mình cũng phải đem hết toàn lực tiến lên mới đi bây giờ chu t ĩ n h ý nghĩ không phải quá nhiều chỉ cần có thể qua đạo này phòng tuyến lại hung hăng đả kích một phen chu quân mình cũng là không có cái gì khác nhu cầu thắng lợi đối với cái khái niệm này chu t ĩ n h mình là rõ ràng mình lúc này đã là không xứng nói cùng nó vẹn vẹn cái này lôi điện phụ chú đã là đầy đủ phân thắng thua chu t ĩ n h rất biết mình tình cảnh hắn cũng sẽ không giống là trước kia chu thổ bọn hắn như thế không nhận rõ hiện thực hk <cười> xem ra ngươi còn không có bị giáo hấn đủ a tốt như vậy sau diện còn có rất nhiều lôi điện phụ chú đầy đủ ngươi chu ị được. Chú quân thấy được chú tính h chú ấ y được t nhận căn n vẫn vẫn là không có cái gì ngã xuống tứ. mình vẫn là gọi như g gì gọi kích, có cái chú tính gọi hàng nhi. Thử. là là đối với gọi y vậy tứ, dầm Đập. bản không có lý hội chu quân nam tử hán đại trợ phu quân tử nhất ngôn tứ mã nam truy chu tính đối với mình hứa hẹn t i ể u muốn làm phi tập lôi điện phủ chú lại lập tức phải theo nhau mà tới nhưng là chu tính vẫn là không có bất kỳ băn khoăn nào vọt tới trước đi chuẩn bị thua rõ ràng đi chu quân nói ngay tại chu quân nói như vậy thời điểm dây lát gian chân chính lần này như mưa to gió lớn lôi điện phủ chú mới tính là chân chính của tới chu tính nhìn xem không trúng cái này t ừ n g đạo còn như phong cảnh tuyến có mở đầu nếm thử chí ít chu tính bây giờ không có như vậy e sợ ha ha ếch năm đạo bảy đạo liên tiếp lôi điện phủ chú tại chu tính trên thân thể cũng sắp cùng nổ lên hoa mà chu tính tiếng kêu to cũng là không dừng được bởi vì thật sự là quá thống khổ toàn năng võ khí thả ra kỹ quyết phá diệt phủ chân không phải là đùa nô tiểu t ử này sẽ không có chuyện gì a tiếp tục như vậy nữa tình huống chiến đấu đối với quản sự là rõ ràng nhất so s ẽ quy tắc quy củ cũng là thâm tàng trong lòng nhưng là chu tính tình huống tự nhìn đến dạng này lít nha lít nhít xuống lôi điện phụ trú công kích đến chu tính cũng sắp không thể động đậy đồng thời quản sự thậm chí đều có điểm có thể rất rõ ràng nhanh muốn nhìn thấy sấm sét bộ dáng đối với một cái bình thường tu luyện giả tới nói dạng này không dừng được lôi điện công kích chu tính có thể chịu n ổ i a quản sự cắn răng kỳ thật hắn cũng muốn như là trước cái dạng kia trực tiếp chính là đem thắng lợi để cho chu q u n dạng này so hội tự kết thúc thế nhưng là tự xem nhìn đoán chừng chuyện này nhi không thể làm như thế chu tính hiện tại rất thảm là thế yếu này không sai thế nhưng là đến phán định tình trạng vẫn là kém nhiều lắm cho nên quản sự cũng chính là mâu thuẫn ở chỗ này nhất thời nửa hội nhi mình cũng không quyết định chắc chắn được cũng không phải là nói chu ra đem phần này như việc phải làm giao cho trong tay của mình như vậy liền có thể tùy ý làm vậy này là không thể nào thời suy nghĩ một chút quản sự quyết định vẫn là nguyên địa bất động y theo thực tế sự thật đến nói chuyện chu tính thi y ế u sắc thực khoản g cách loại kia phán định phạm trù vẫn là kém một chút cho nên quản sự cũng không thể trực tiếp cứ như vậy qua loa làm việc hắn đương nhiên cũng rất đồng tình chu tính thế nhưng là sao diện còn phải cần nhìn chu tính chính hắn có bản lánh gì tựu mặc dù lấy ra đi tuyệt sử phùng sinh cơ hội hiện tại chỉ có dựa vào chu tính chính h ắ n hoàn toàn chu tính hiện tại rất rõ ràng cảm nhận được thân thể mình ngoại trừ lôi điện bùa chú đà kích khác cũng không có bộ pháp cũng là chậm lại chẳng lẽ lại mình muốn tại vẫn chưa hoàn thành thực hiện thời điểm cứ như vậy lạnh nhạt rời đi mà đi a chu tính không cam tâm úc bị dạy dỗ một lần nhìn tới ngươi thật còn không có rất rõ ràng ý thức được tình huống thực tế a yên tâm đi rất nhanh ta liền muốn cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục chu quân hung hăng nói thấy được còn tại lê bức đều phải đem hết toàn lực muốn chạy tới tập kích mình chu tĩnh chu quân lập tức liền là phi thường sinh khí một vùng dứt khoát trực tiếp đem cuối cùng chút võ khí toàn bộ cho dùng tới đi tốt đối với ở trước mắt chu tĩnh chu quân rất rõ ràng sớm chính là đã nọ hết đ à cho nên bây giờ mình cũng có thể bông l ò n g một chút q một chương ba trăm chín mươi tám chân tàng k ỹ quyết cho nên đối với vừa mới nói như vậy chu quân có thể l à như vậy ăn không r ă n g trắng nói như vậy v ă n g r ộ i bởi vì hắn biết tình hình trước mắt chu tĩnh sớm cũng không cách nào nắm giữ từ trước đó chu quân bộ phát lên thời điểm chu quân tự cho rằng chiến cuộc chỉ cần là chính mình cho rằng có năm chắc chu quân tự hội như là thường ngày như vậy rút đi kiên nghị đến bề ngoài tự thân bản chất có thể nói là lộ rõ nói đến chu quân thật sự chính là rất điên cuồng vì đem chiến đấu đánh tới cái cực hạn vẫn là tại vĩnh viễn gia nhập mình sau cùng võ khí đến phá diện phù đi cái này còn không có ý định nhận thua a chu diễm y nguyên vẫn là khẩn trương như vậy nói đến chu t ĩ n h vương thức chiến đấu nhiều ít cho mình có chút từ xúc động đi vết thương chồng chất đối với chu t ĩ n h tới nói đã là không thể chê thế nhưng là chu diễm không làm rõ được chính là chu t ĩ n h hắn rốt cuộc là đang kiên trì cái gì chứ cái này chu diễm một mực là không nghĩ ra nhưng là bỏ qua một bên vấn đề này không nói trước nhìn trước mắt chu quân cái kia dám thú chứng chu diễm lại là giận không chỗ phát t i ế t hắn vì cái gì còn làm như vậy phá diệt phủ trình độ kinh khủng đã coi như là rất kinh người nhưng là cho chu diễm chán ghét tức giận là chu quân gia hỏa này vẫn là tại tăng lên võ khí điểm ấy cho chu diễm tới nói hắn là không tiếp tụ nổi chẳng lẽ lại cái này dám thúi chứng còn muốn đem mình tộc người đưa vào chỗ chết mới vừa lòng thỏa ý không thành a ta không hội dễ dàng như vậy tiêu nga xuống chu quân hôm nay ta muốn để ngươi xem thật kỹ thực lực của ta nói cho ta cái gì khoác lác ngươi có cái kia thời cơ cơ hội a ngươi cái gì đều không cải biến được ngươi duy nhất có chính là chỉ có thể ngoan ngoan bị ta đánh bại ngoại trừ cái này ngươi không có lựa chọn nào khác chu quân tức giận nói không chút lưu tình có thể nói là trực tiếp đem sau cùng võ khí cho gia nhập vào sau cùng võ khí cho đến phá diệt phủ trực tiếp chính là cho đến trình độ nhất định thăng hoa càng nhiều phức tạp lôi điện phủ chú liên tục buộc phát ra ta mình nói qua sự tình còn không có làm không được nhìn kỹ vê anh tại chu quân liên hồi võ khí thời điểm b ằ n g đại số lượng lôi điện phủ chú càng là tới tăng nhiều đáng tiếc là chu tính lựa chọn công kích lộ tuyến thật đúng là không có tốt như vậy dù sao ngay vừa mới rồi lúc kia chu tính trực tiếp chính là cùng này lôi điện phủ chú một đại đoàn toàn đụng phải một khối nhi đi. bạo liệt thiểm điện tại chu t ĩ n h trên thân thể điên cùng giải lan tràn tốc độ là khác thường nhanh chu diễm xoay đi qua đầu như vậy trận diện chính mình cũng là không đành lòng xem t i ế p đi quá mức thảm liệt dạng này hạ chẳng nhưng cũng là muốn ngược dòng tìm hiểu tại chu t ĩ n h lựa chọn kết quả như vậy chân là hắn mình muốn a ta muốn cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem cái gì này là không thể nào đi g i a hỏa này là cuối cùng cái kia một khối lớn ân võ khí hội tụ đến chu t ĩ n h trên thân thể thời điểm chu quân cười cười hắn cũng đã là đang chuẩn bị ngồi đợi quản sự tuyên bố kết quả về sau thu chẳng như thế cự lượng lôi điện phù chú liền xem như cho đến chu tính mấy cái cơ hội hắn chỉ sợ đều là vô lực hồi thiên tại nhiều như vậy lôi điện phù chú công kích đến hắn thua không nghi ngờ chỉ là thế nhưng là chu quân mình chính là muốn nhẹ nhõm nhận vì lúc kết thúc hắn thấy được một đoàn đ ô n g đưa thân ảnh vừa mới bắt đầu hắn có chút từ không thể tin được cảm thấy cái này không thể nào đi tại khó a nhiều lôi điện phù chú đến tác dụng dưới chu tính còn có thể động đại a nay cựu không khỏi quá bất hợp lý đi chẳng lẽ lại cái này chu tính là một kim cương bất hoại thân thể a nhiều như vậy lôi điện phủ chu đối với hắn muốn là vô dụng lời nói chuyện này chu quân rất khó kết thúc á c h ta này nhìn trước mắt tình huống chu quân nghĩ đến nếu là còn không có đem chu tính đánh cho tới nằm xuống như vậy không bằng cùng trước k i a đồng dạng hay là cho chu tính trực tiếp bắt t r ư ớ c làm theo đem càng nhiều lôi điện phủ chu công kích tại chu tính mà đi lần này chu tính liền xem như đứng tại cơ hội định phong chu quân cảm thấy dạng này chu tính cũng không thể thắng được bản thân bởi vì hắn căn bản không có cùng mình đánh nhau phần thắng thuyết pháp hặc hặc người quá chậm ta đã nói rồi tốt tốt nhìn một chút thực lực của ta lại nói tiếp đi tiểu thuyết nhà vê đốt vê đốt vê đốt in sơ bút cơ cờ a chu quân vừa mới tại tính toán có con thời điểm chu quân trực tiếp chính là đột phá lôi điện bùa chú p h n g tuyến toàn bộ đều là nám đen cùng một than đen chu tính đã là dứt khoát xuất hiện ở chu quân trước mặt không xong chu quân nội tâm nghĩ đến mới vừa lo lắng hoài nghi vậy mà thành sự thật chu quân vẫn là quá mức đánh giá thấp người này sau cùng nhiều như vậy như mưa xuống lôi điện phụ chú loại kêu kịch liệt đau nhức vô cùng công kích chu tính vậy mà chịu đựng được hiện tại nếu như bị hắn gần như vậy người đến chu quân cảm thấy không xong còn chưa thể rất nhanh đem lôi điện phủ chú dẫn tới bên này bất quá chỉ là chu quân nếu là nói quá mức e ngại vẫn là không có đã là tổn thương đến tình trạng như vậy lại thế nào ưu việt công kích vẫn là cách đấu kỹ cái gì chu quân đến lúc đó muốn nhìn này chu quân muốn làm thế nào mình sợ không phải đứng đấy cho chu tĩnh trắng như vậy bạch bị đánh lời nói chu quân cảm thấy hắn cũng làm không được đặc biệt gì có thể uy hiếp được tự thân công kích ký quyết thứ quyền nộ kích ngươi liền hảo hảo cảm thụ hạ tan này kỹ quyết một quyền đi xuống p ẫ n nộ có bao nhiêu đi đương nhiên vợ đến chu quân phía trước chu tĩnh đầu tiên nghĩ tới chính là mình cách đ không có cách nào đây chính là chu tính chân chính sở trường việt chiêu đây là có sao nói vậy bất quá chu tính trạng thái thật là không tốt giảm xuống thật sự là nhiều lắm đương chu tính thiên tân vạn khổ đạt được cơ hội thời điểm tại chu quân khoảng cách gần như vậy trước mặt có nhiều thứ vẫn là cứng rắn giả vờ trải qua nhiều như vậy lôi điện phù chú tẩy lễ chu tính bản thân còn có thể đứng ở chỗ này trôi qua một cái lớn lao kỳ tích bình thường xuống tới đối với một chút người mà nói gặp lôi điện bừa chú công kích về sau trực tiếp chính là chiến hậu bất tỉnh nhân sự hôn mê đều là bình thường như ăn cơm nhưng là hôm nay chu tính còn có thể ngật đứng không ngã xuất hiện ở trước mắt của mình đồng thời còn có thể xuất thủ ký quyết điểm ấy chu quân là bất luận như thế nào nhất thời gian căn bản không nghĩ ra đến hống hống hống thật sự là rất đặc sắc quyết đ ấ u đâu ngươi nói đúng không huynh đệ cái này chu quân bình thường kiệt ngạo bất tuần côn vọng phép lối rất nhiều lúc ta cảm thấy hắn chỉ là thuận miệng nói một chút công phu mà thôi không nghĩ tới đến thật chiến đấu hắn cũng có thể lấy ra chút thực lực tới a đây chỉ là ngươi ánh mắt vẫn là quá mức nông cạn tên kia ở nơi này chu ra ta cảm thấy hắn ngoại trừ biết ta nói điểm khắc còn chân không có cái gì đáng giá để ta nói về phần chiến đấu a trước kia ta t i ể u không nhiều đối với hắn soi mói dù sao chưa từng có quan tâm tới cái này người muốn là đối với trước mắt chiến cuộc phân tích ta ngược lại thật ra còn có thể nói hai câu Úc! là cái gì ta r ử a t h a i lắng nghe đâu m a u nói đến cho ta nghe một chút tốt ta đã ngươi muốn biết ta cũng không che giấu vừa mới chu quân chiến đấu với ta mà nói cũng chỉ là rất đơn giản mấy chữ mà thôi nhàm chán đơn nhất do hội dài như vậy lúc gian xuống tới hắn triệt đầu triệt đôi cũng t i ể u đùa dỡn một chút cái kia ký i a k quyết cho nên có lúc ta cũng rất chất vấn thực lực của hắn bất quá nhìn hôm nay xã hội ngược lại là trực tiếp đem hai cái này điểm kết hợp cả chàng so sẽ một loại ký quyết càng là đem hai điểm này cho h o à n mỹ ghép lại chung một chỗ còn những cái khác ha ha cũng không có cái gì không có đương nhiên chẳng lẽ lại ngươi còn muốn ta quả thực là muốn lập một đoạn văn đến thuyết minh ta đối với nàng sùng bái hặc hặc cái k i u ngược lại là không có chu tinh cười đối với chu nguyệt nói đến đối với chu quân không quan tâm kỳ thật nhiều như vậy người xuống tới chỉ sợ cũng chính là chỉ có chu nguyệt cái này người sẽ nói như vậy chu quân vừa mới phá d i ệ t phụ tại gây nên như thế manh động không tiểu nhân tình hôn giới chu nguyệt vẫn là có thể như vậy bình chân như vậy từ đó có thể nhìn ra thực lực hắn một điểm Ký quyết chu ẩ n b tính t h người ra hòa này nhận lấy chu t ĩ n h manh liệt như vậy nắm đấm công kích về sau chu quân trực tiếp chính là đằng bay ra ngoài thật xa chỉ bất quá chu tính cảm nhận được khá là đáng tiếc đi cái này mình tương đối chân tàng ký quyết tiêu hao là rất lớn vừa mới bộ dạng này rằng co về sau cung cấp tới nói chu tính đã là đem toàn thân mình tất cả võ khí cái gì đủ loại kiểu dáng phương diện sớm đã dùng không còn một mảnh cam kết đặt thành đều nói tu luyện giả dốc hết tất cả v õ khí công kích có thể tại mấu chốt nhất thời khắc sinh tử đánh ra trước đó chưa từng có cực hạn công kích mà ở hôm nay chu tĩnh cũng tốt vẫn là chu quân hai cái người có vẻ như đều là làm được điều ấy cái trước là chu quân mà bây giờ chính là chu tĩnh vì này tỉ mỉ chuẩn bị công kích chu tĩnh thế nhưng là không ít hao tốn sức lực chia vào lôi điện đùa chu công kích về sau vừa mới đang cùng chu quân chỉ có ngắn tấp giữa cách cách thời điểm dưới lưng sống lưng trực tiếp lao xuống hoạt động quá khứ đến chu quân trước mặt trực tiếp tự là hướng về phía chu quân t ớ nhớ sông quyền ký quyết công kích đánh chu quân có thể nói là ứng ph chu quân đang nghĩ hắn căn bản chính là không nghĩ ra vừa mới những cái kia lôi điện phủ chú đều là giả sao chu tính vì cái gì còn sẽ có mạnh mẽ như vậy thực lực này mảy may không nói được bị đánh chung chu quân dây lát gian t i u ngã xuống đột nhiên gặp nặng như vậy sáng tạo chi thế k ỹ quyết không ngã xuống như vậy cũng quá không ra gì thế nhưng là này còn dễ nói chẳng qua là chu quân không nghĩ ra chính là chu tính tên hắn kia mới vừa thực lực vì cái gì hội có lẽ nơi này để chu tính làm tại giải thích đến nhưng có thể tự mình bản thân đều sẽ không quá tin tưởng nhưng là vừa vặn kỹ quyết thế nhưng là chu t ĩ n h đem hết toàn lực nhưng là trong đó đại giới có lẽ thật không có người có thể minh bạch bao quát chính là ngược lại ở trước mắt chu t ĩ n h hắn là nghĩ đến nát tóc đến cũng sẽ không biết chu t ĩ n h mới vừa đau khổ bản thân liền là quá lớn hao tổn lại là gặp lôi điện bửa chú trọng kích cứ như vậy liên tiếp dưới trạng huống chu t ĩ n h vẫn là kiên trì làm được tuyệt địa p h ả n kích bất kỳ cái gì thành công cử động đều sẽ có sau lưng của hắn nguyên nhân chu tính cũng không ngoại lệ nhưng là chu tính vốn có nói ra về sau đoán chừng đại đa số người cũng sẽ không tin tưởng hắn nói bởi vì cái này thật sự là quá bất hợp lý cùng nói chuyện không đâu chu tính cuối cùng thực lực hoàn toàn là dựa vào ý chí lực thể hiện kiên định tín nhiệm cùng còn sót lại võ khí từ đó sáng tạo ra mình lá bài tẩy k ỹ quyết có một chút người khả năng t i ể u hội cảm thấy rất buồn cười dạng này ý thức bên trên đồ vật có thể giải thích do vấn đề gì cái này không là trò đùa trẻ con a một cái chứng trạc tu luyện giả có thể đem sự thực như vậy coi ra gì lời nói như vậy cũng là quá bất hợp lý đi để cho mọi người có đôi khi cảm thấy buồn cười đồng thời coi nhẹ đồ vật thường thường chính là cùng người khác bất đồng chu diễm lúc này không thể không nhớ tới trước đó ngao cùng mình bản thân nói chuyện với nhau ngay tại chính là ngày ấy còn nhớ là tại hậu sơn đồng thời thời tiết cũng không tệ ngày đó đối với lời đến hôm nay chu diễm vẫn là nhớ tin h tưởng từng chữ từng câu đ i xuống ngày đó buổi chiều tại chu diễm tu luyện được nhàn rôi sau khi ngao t r e o g ẹ o dò hỏi chu diễm ai tiểu tử ta hỏi ngươi ta cho ví dụ tới nói hai ngang sức ngang tài tính cách bất đồng hai người đối thủ luận bàn t ỷ thí thời điểm một bên so một bên k h á c võ khí cảnh độ hơi lớn hơn một chút ngươi cảm thấy bên nào có thể lấy được thắng lợi ha ha ngươi đây không phải hỏi chính là hỏi không đến sao rõ ràng a đáp án nhất định là ưu việt một phương hội thủ thắng đến nhà rất đơn giản vấn đề a chu diễm cười một cái nói cảm thấy ngao này đột nếu như nhưng vấn đề thật đúng là không có ý nghĩa gì đến mà ừ ta liền biết ngươi hội trả lời như vậy nhưng mà ngươi này đáp án tính là đúng cũng coi là sai đi ta chỉ có thể là nói như vậy n à y tính là cái gì hồi phục vấn đề của ta còn không có triệt để kết thúc đâu ta tại hỏi tiếp ngươi nếu là hai cái người kịch liệt giao chiến đến mấu chốt giai đoạn cường lực một phương áp chế một bên khác như vậy bị áp chế phe kia còn có phản kích cơ hội sao hoa ngươi cái này cùng mới vừa ý tứ không đều không khác mấy đến a khẳng định như vậy là áp chế một phương khẳng định có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất mà chu diễm nhún vai nói đến ha ha ngươi nói lại là cùng vừa mới như thế ta đưa cho ngươi đáp lại cũng chỉ có thể là cùng câu nói trước đồng dạng vì cái gì chu diễm kinh động đến đến, mình hai câu hồi phục ngao đều nói mình như vậy chẳng lẽ lại cựu là cố tình cùng mình đối nghịch ta ha ha ca, ta còn thực sự là rất thích xem ngươi kinh ngạc bộ dáng bất kỳ chiến đấu nào không có đến tối hậu con đầu cũng không có thể nói rõ cái gì một cái hắn khả năng sẽ bị chiến đấu lúc bắt đầu tự lâm vào cục diện bế tắc có lẽ hắn triệt đầu triệt bôi đều là thế yếu nhưng l ầ này cũng không thể đại biểu hắn chính là hội thất bại chiến đấu thường thường đều là do trong ngoài hai tầng nhân tố tạo thành Đây địa đôi định đương đút đút đút. luyện huyền luyện quyết này này thuyết cũng chính có Chí lực cũng có chiến cuộc, đương nhiên này, phải cần nhìn người này ý chí lực Cờ Mũ phương, nhiên nhìn người mạnh nhiêu. vong giả giả khi thể phải Phúc hạc là tu tu tiểu rượu rượu mi. bao ha. ý. ý vê vê vê Mỹ hạc sau khi nói đến đây chu diễm không khỏi tức cười phá lên cười bởi vì hắn là nghĩ không ra như là ngao dạng này cấp bậc cao thủ lại có thể nói ra dạng này thuyết phá p tới hoàn toàn là cùng hắn thân phận không tương xứng mà người thiệu tận tình cười đi dù sao ta bây giờ nói vẫn chỉ là lý niệm trên đầu môi sự tình mà tôi ngươi không có khái niệm đương nhiên sẽ cảm thấy một người ngao thẳng như nói đương nhiên không có bất kỳ cái gì nói là ý trách cứ chu diễm cũng là thu liễm lại cười xong cho đến hắn cảm thấy kỳ quái đi vì cái gì ngao liền muốn đột nhiên nói như vậy đâu thật sự là rất không thể nào hiểu được người tu luyện chiến đấu tỉ thí không phải liền là thực lực tướng đụng nhau sự tình a kẻ yêu chỉ có thu lấy thất bại sự tình đây cũng không phải là chuyện đương nhiên đến a tóm lại ngày đó chu diễm chính là cảm thấy kỳ quái thủy t r u n g là không nghĩ ra ngao tự nhủ ý tứ hô hô chu diễm thở dài ngay tại lúc hôm nay chu diễm xem như suy nghĩ minh bạch ngao lời nói kia chu tính chính là một tuyệt hào ví dụ nhìn tỷ h í luận bản có lúc thật không phải là hai cái người vẹn vẹn vò khí v a chạm. k h ú ca chu quân đột nhiên bị nện ngã xuống đất thời điểm b ạ o ho khan vài tiếng xem ra chu tính mới vừa công kích ký quyết còn thật không phải là ăn chay uy lực thực không tiểu nhân nhưng làm ắ t nhìn trước mắt tình trạng chu tính cười cười nhưng mình cũng có chút tinh thần khó bề phân biệt hoàng hốt có thể làm đến nước này chu tính kỳ thật cảm thấy đã là rất cao hứng mục đích của mình cuối cùng là đã tới công kích được chu quân chính là lời hứa của mình thực hiện g â tầm a chu tính người ra hòa này n h ì ta hôm nay không lo rào hơn người một phen chu quân p ẫ n nộ mà lên hắn hiện tại phẫn nộ giá trị đã sôi trào đến cực điểm nhưng mà tình trạng như vậy quản sự đã là rõ mồn một trước mắt bén này bắt giữ xã hội trên đài tình huống thế nhưng là chức trách của hắn chỗ phẫn nộ có lúc phi thường đáng sợ rất cho dịch thôn vệ hết một cái người vốn có lý trí cùng tâm trí cho nên nhìn thấy cái bộ dáng này quản sự quản sự đã bắt đầu đề phòng phía trước chu quân chính là vì đối phó chú tĩnh căn bản cũng không cố quy tắc dùng kỹ quyết đối với chú tĩnh tiến đi cùng oanh lạm tạc đa kích cân nhắc đến điểm ấy quản sự đã là đem khẩn cấp cử động cho chuẩn bị xong chu quân một khi là có vượt qua quy tắc hành động công kích mình lập tức liền bắt đầu xuất thủ ngăn lại để miễn cho gia hỏa này phạm phải sai lầm lớn đi chết đi cho ta thuyết phục về sau chu quân vung tay lên tướng nhiều lôi điện phủ chú dây lát gian chính là dùng sức tập trung qua đi tới một chỗ đến vì đó là có thể mau sớm đem chu tính gia hỏa này đánh bại thậm chí còn có càng siêu thoát ý nghĩ như vậy chu quân cảm thấy tìm n g ư ờ i đánh bại chu tính cũng không có thể lắng lại mình lựa giận trong lòng a、ah、ha、ah ah、ha、ah. ha đối mặt đến sẽ phải tiến công tập kích mà đến lôi điện phủ chú chu tính chính là đứng tại chỗ không có nhúc đích phản phất hắn đã là bông tha chỉ làm ỉ m cười đối mặt này đây hết hắn tự mình biết bây giờ tự thân là cái gì đều không có võ khí đều không lấy ra được như vậy cùng chu quân chống lại quả thực là người s i n ó i mộng hoàn thành mình hứa hẹn liền tốt hiện tại lại rót dưới chu tính sớm chính là đủ hài lòng Chú q u sau â n đến vẫn không nổi chế phía là át trụ một ì n dẫn、hòa. hướng về phía ngã xuống h hỏa, phía h về c n vẫn là như vậy, không h vậy là chương quản n g k h bốn trăm ngã xuống cùng lặp bại phá d i ệ t phù lôi điện phù chú bằng vào quản sự dạng này lịch duyệt kinh nghiệm vừa mới vẹn vẹn chỉ là lớp nhìn liền biết ở vào xem như kỹ quyết bên trong không tầm thường vị trí kỹ quyết trực tiếp tổn thương vô cùng khả quan đáng sợ cho nên bây giờ mình cũng không thể ngồi nhìn bất kể nếu không x ó a hội thật là xảy ra đại sự oanh long long ha ha ha cho ngươi thêm xem chút nhi thú vị đi dị thương nóng này chu quân tại lực mạnh điều động lôi điện bừa chú thời điểm không trung bay vút lên lôi điện phủ chú tại chu quân trong tay võ khí khu động phía dưới dây lát gian bay múa đều được đạo giống như là lôi long chi thế vậy đồ chơi tuy nói khí thế cái gì kém một chút nhưng là hương vị vẫn phải có ít nhất là hình thức làm được chẳng lẽ lại chu diễm hiện tại rất khẩn trương Chú q u â ngay bây i diện hôn mê đi chú tính đánh tới, thật, hiện tại nói cái người lại, hiện tại bại bại ờ công kích chú có chú cũng hôn không không thẳng tính đánh đúng nếu ngăn tính gì thật, thủ đã đã là không quan trọng. Chốt hiện tại muốn là, là là xuất bất mê u q n trọng, hiện muốn như chốt tại mấu là v ậ lôi long công kích đến đi, đến kích chú tính <cười> <cười> <cười> <cười> <cười> tại í n còn đứng Nô, muốn công Đúng. Ngay h thể chi Haha, thúc. kích có kết t dậy lai. qua. mấu chốt cuối cùng thời khắc chu quân lôi điện phủ chú lôi long tức tướng chính là đánh tới thời điểm chu diễm nhìn c h u n g quanh hạ so hội đ à i vẫn vẫn là không có cái gì khác động tĩnh chu diễm về sau cũng là đem đầu xoay đến đi một bên xem ra đã là muốn quyết định bây giờ chu diễm trong đầu cũng là thống mạng những này chu gia cao tầng s a hội tiến đi đều đến trình độ này bọn hắn trơ mắt nhất định là nhìn thấy nhưng bọn hắn vì cái gì chính là không ngăn lại hoặc là xuất thủ đâu chẳng lẽ t i ể u muốn xem thảm kịch phát sinh a kinh lam thuẫn、độ. cái gì lôi điện phù chú công kích đến đi thời điểm chu quân thế nhưng là không để ý chút nào cùng nói đúng là chu tinh chết sống hắn để ý ngoại trừ tự thân giận hỏa lắng lại cái gì khác hắn nhưng không còn được tự ở đây sao mạng lớn lôi điện phù chú đi xuống thời điểm chu quân thế nhưng là đừng đề cập cao hứng biết bao nhưng là ngay tại mình cho rằng muốn đắc thủ thời điểm tốt như chính mình lôi điện phủ chú lôi long cùng thứ gì xảy ra mãnh liệt va chạm chu quân đang suy nghĩ đây không có khả năng à chu tính thế nhưng là trực lăng lăng nhắm mắt lại nằm trên đất như vậy làm sao có thể mình kỹ quyết hội bị q u ấ y dày đâu cái này chỉ sợ cũng quá kỳ q u á i đi một thời gian đối với tại chu tính bên kia tình trạng thật đúng là không dễ nhìn gặp vạn thiếp lôi điện phủ chú tại công kích thành công nổ tung đụng c h ạ m thời điểm lập tức chính là tuân gia kịch liệt hỏa hoa tản ra cực kỳ hào quang trói sáng ngay tại chu tính bên kia một vùng tiếp tục vẫn có một hồi rất nhiều người đều là không còn hướng bên kia nhìn lại bởi vì thời gian lâu dài thật là không ch cho nên hình thức tình huống cái gì đến cho đến trước mắt tới nói vẫn là rất khó khăn dự chủ chu tính sinh tử chưa biết lôi điện b ừ a chu công kích ngăn cản bao trùm lấy c h ạ g hứng cụ thể không người biết được chu diễm kỳ thật cũng là muốn mau sớm nhìn đến bên kia thực tế tình trạng nhưng là hắn lúc này cũng đang suy nghĩ đối với chu tính thật đúng là hy vọng hắn không có việc gì đến tốt đều nói một cái gia tộc một cái tốt phái sợ cũng chính là như vậy tình huống phát sinh ở địa bàn của mình đến lúc đó thật đúng là cho dịch cho người chế dễ ước tám năm tiểu thuyết virus virus virus book tám năm con hả có ý tứ gì tại sao phải như vậy màu trắng trói mắt lôi điện hỏa hoa tản ra thời điểm đối với chu quân hắn nhưng là so hội trong đài bên đệ nhất người nhìn thấy tình trạng cũng là hắn thế nhưng là hắn dây lát gian chỉ không rõ vì cái gì quản sự muốn làm chuyện như vậy nhi hô hô khá tốt về sau chưa từng có bao lâu chu t i n h bên kia tình trạng rất nhiều người đều là rất rõ ràng biết chu t i n h bình an vô sự để rất nhiều người hay là t h ở phào một cái so sẽ tỉ thí còn là chuyện nhỏ thật dạng này luận bàn đấu võ người an toàn thật đúng là đại sự hàng đầu đâu ha ha nghĩ không ra những này người hay là sẽ làm điểm chuyện chính xác chí ít lần này là để ta nhìn chúng chu diễm cũng là trầm t ĩ n h lại tâm tình tới nói nói đến so hội đài so hội đài tình huống hiện tại thật đúng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người thực tế quá nhiều người đều cảm thấy mới vừa chu t ĩ n h là hàn phải chết không nghi ngờ chu quân tên kia căn bản chính là không có đem này xem như là so hội ở đó dạng bất tỉnh nhân sự tình huống dưới chu quân lại còn có thể đánh ra công kích như vậy này tựu vô cùng ngoại hạng cho nên nhất thời gian rất nhiều người đối với chu quân cái nhìn cá nhân đều có thay đổi rất lớn nói đến kịp thời này tốt xấu vẫn là q u â sự lôi long nổ tung dây lát kia gian đoán chừng đầu kia tình huống ngoại trừ quân sự không người biết chỉ thấy bây giờ quản sự trong đầu nâng cầm một viên nhìn hình tròn tâm c h á n đương nhiên cái kia cũng không phải cái gì chân tài thực học tâm c h á n ở chung quanh còn tản ra nồng nặc kim sắc vo khí khí tước đây là quản sự vừa mới nhất thời gian xuất thủ phòng ngự k ỹ quyết quản sự người nói một chút có thể cho ta cái lý do a tại sao muốn làm như thế hiện tại thế nhưng là đang s o a hội a i ngăn cản người khác tiến công cũng là quá không có ý nghĩa đi chu quân đầy bụng bực tức đối với quản sự xuất thủ tương đối bất mãn cảm thấy đây là quản sự q u ấ y mình đại hào sự tựa như、ừ. ngươi ngược lại là còn không biết xấu hổ nói chu quân ta ngay ở chỗ này cùng ngươi bình tĩnh mà xem xét trước đó đối với x o hội quy tắc lời nói ta nói đều không còn có mười lần không đ g ừ n g a thế nhưng là ngươi đây còn đều là đem quy tắc này xem như gió bên hai dưới tình huống đó ngươi sớm t u thắng lợi như vậy ký quyết công kích ngươi cảm thấy có cần phải như vậy chu tính hắn là ai hắn nhưng là đồng môn của ngươi t ộ c người ngươi thật đúng là một điểm không để ý tới lại so với sẽ ý nghĩa ở đâu chu ra cho các ngươi mở x o hội cũng không phải mục đích này vì chỉ là để các ngươi đem thực lực của mình cho hiện hiện ra mà không phải đang xã hội trên đài tự giết lẫn nhau quản sự nói nhi liền như là liên hoàn viên bi căn bản đ ỉ n h trệ không xuống đương nhiên tất cả tính nhắm vào ngôn ngữ đều là hướng về phía chu quân đi nói cũng trước kia chính là công kích của hắn cử động này cái này quân làm sao hội ngay cả chuyện nhỏ này cũng không biết đâu là không phải là bởi vì chiến đấu quá khẩn trương chu huyền lao gia tử nói luận thắng lợi góc độ tới nói chu quân đúng là làm được thế nhưng là lao gia tử cũng không có trực tiếp l à như bay cao hứng khả năng đi nhưng là thực tế tình huống cụ thể thuyết pháp ngoại trừ chu quân mình nội tâm biết bên ngoài không người biết chuyện này mắt trước nhìn là rất tiểu nhân nhưng chúng ta không thể coi thường à, một cái gia tộc người chu quân vừa mới như vậy hành vi là nhất không được chúng ta hẳn là phải sâu khắc dạy bảo bọn hắn cái gì gọi là một cái gia tộc người hẳn là đều phải đứng ở cùng trên một đường thẳng đúng vậy à, ngươi nói rất có lý dù sao gia tộc lui về phía sau bắt nguồn xa dòng chảy dài đến cuối cùng phải đóng đến trong tay của bọn họ cho nên chuyện này chúng ta nhất định phải quản chu huyền nói là đích thật nếu là tại bình thường lúc g i a n chu huyền lao ra tử đối với chu quân bảo vệ rất nhiều người hay là quá rõ ràng nhưng là lúc này hắn vẫn là rất đầu nao thanh tình chưa hề nói là dùng tại bình thường bảo vệ làm kính nhi cho chu quân nói đỡ cho hắn mà lại là nguyên tắc nhưng có sao nói vậy xem ra chu huyền tại trái phải rõ ràng về vấn đề vẫn là rất hoạch đến mở hô hô còn thật đúng là thật ác độc à đối với mình đồng môn cũng dám ở dưới đi ngoan thủ tiểu tử này ta tuy nói là không có như vậy rất nhìn c h i ề u hắn nhưng là đơn thuần vừa mới những gì hắn làm điểm ấy còn tốt có đôi khi chiến đấu t â m ngoan thủ lạc cũng là rất cần tộc trường ngài nói không sai đưa từ điểm đó ra hỏa này còn giá trị cho chúng ta thưởng thức nhưng nếu là muốn cộng lại khác chỉ sợ thịu thứ quản sự như vậy nhắm vào mình chu quân đương nhiên trong đầu cũng là rất không thông khoái dựa vào cái gì đột nhiên gian liền muốn như thế đến chỉ trích mình coi như là một quy củ thế nhưng là quy củ là chết người lại là sống chẳng lẽ liền không thể thay đổi một chút không quản sự ta đi ngươi đừng nói nữa dừng ở đây、Tốt. ta ố t t tiếp xuống tuyên bố trận này so sẽ người thắng là chu quân chu quân đã thu hoạch được đến này bảy người trong đó số người quản sự lập tức chính là đem chiến cuộc cho vội vàng tuyên bố dừng a không nói thì không nói thấy được như vậy quản sự chu quân cảm thấy cũng không có biện pháp gì về sau quản sự không tiếp tục phản ứng chu quân ngược lại hắn quan tâm hơn chu tĩnh hiện tại hắn bị trước đó chưa từng có công kích trọng thương cần chính là mau sớm trị liệu mới có thể đem thương thế của hắn h o á n hòa một chút đi nếu không dạng này tiếp tục kéo dài sẽ không ngừng chuyển biến xấu q u y một chương bốn trăm linh một không phải nói c h u y ệ n h i ế m so sẽ ý nghĩa muốn chỉ là các tộc nhân c ầ m ra thực lực của mình tiêu chuẩn đối kháng minh bạch chính mình ưu điểm phát giác tự thân không đủ khuyết điểm quản sự nhớ tin tưởng đây cũng là lúc trước chu thông l á o gia tử còn có chu huyền phân phó cho nên quản sự cũng là hy vọng chu tĩnh không nên xảy ra thật đúng là ác chu t ĩ n h lần này thường còn không nhẹ quản sự rất buồn bực hỏa lúc đầu n g h ĩ thật tốt hay nói một chút chu quân nhưng nhìn thấy chu quân cái tia không ai bị nổi dáng vẻ lại là cân nhắc đến một chút những yếu tố khác ngẫm lại vẫn là thôi đi so ra cái này vẫn là quan tâm nhiều hơn hạ bị thương tộc người chu t ĩ n h đi nói thế nào thương thế của hắn cụ thể còn có thể lại cùng ta nói một chút ta ngay tại đối với chu t ĩ n h miệng vết thương lý chữa bệnh và chăm sóc tộc người quản sự lại hỏi lại lần nữa đến t i u sợ hộ i chuyện gì phát sinh úc quản sự trở ngại ngược lại là không có bất quá cũng coi là vận hạnh hiện tại hắn đã là rất suy yếu bị thương trình độ cũng là không thể khinh thường Tốt tại hắn ý chí lực thật hắn chí ý lực đúng là, là m vậy quản sự tiếp xuống đâu chúng ta vẫn là phải mang theo chu tính trở về tiến một bước trị liệu hoàn thành sau đó mới tiến đi một phen tính tức điều dưỡng thương thế của hắn tựu i không sai biệt lòng có thể dần dần khôi phục ừ tốt như vậy sự tính phía sau tựu i vất vả các người chu tính chăm sóc chúng ta cầu các người rồi không có chuyện gì quản sự chúng ta thân là chữa bệnh và chăm sóc tộc người đây chính là chức trách của chúng ta được như vậy các ngươi đi thôi quản sự phân p h ó kết thúc về sau chữa bệnh và chăm sóc tộc người hai ba cái người dựng dơ lên chu tính lập tức liền chuẩn bị rời đi đi chu tính còn ở vào thụ thương trạng thái về thời gian thật đúng là cấp bách không thể chậm trễ một k h ắ c đồng hồ lúc này chu tính đã là bị chữa bệnh và chăm sóc tộc người mang đi hắn có thể an tâm ăn tính nghỉ ngơi mặc dù chu tính hiện đang lẳng lặng nằm không có chút nào động đậy nhưng là tại ánh mặt trời chiếu dọi phía dưới chu tính khỏe miệng tựa hồ lộ ra một chút tiểu dung nhưng là vẹn, vẹn ở đó như dây lát gian Ừ, không biết tự lượng sức mình xem xong đã là rời đi đi chu tĩnh chu quân cười lạnh một cái tựa hồ vẫn rất có miệt thị chu tính hương vị bất quá mình đã thu hoạch đến chiến quả thưởng thức được thắng lợi tư vị trước nộ khí cũng coi là lắng lại điểm nhi bất quá này thật đúng là một không có ý tứ xã hội chu quân cảm thấy cùng dạng này tranh đấu thắng lợi kỳ thật rất là cùng chu diễm chiến đấu không có gì khác biệt bất quá hắn vẫn là hy vọng đối thủ của mình là chu diễm bởi vì như vậy tử c ự có ý tứ nhiều chu tính tên kia nói rốt cuộc cũng trước kia chính là cái kia mấy hiệp kém chút để cho mình lật ra tuyển chu tính tuy nói có chút cổ quái kỳ lạ thực lực nhưng còn chưa đủ để để cho mình dùng đến lạc khí đan trình độ hiện tại nhân số giảm dần xuống so hội một trận kết thúc về sau hẳn là hội khe hở khai rất nhiều cho nên mình thật nhiều lúc g i a nghỉ n ngơi huống hồ vị trí của mình đã ổn định chờ đợi chỉ cần phía sau bảy người quyết đấu là được rồi hiện tại chu quân dự định đi đến chu hỏa nguyên bên kia khả năng tại phụ thân cái kia nhi còn có thể tranh công l ĩ n h thường đâu về phần chu diễm chu quân mình cũng không nghĩ ra có thể như vậy đã là nhanh như vậy chính là tiến vào so sẽ cuối cùng giai đoạn nhưng mà chu diễm nói cũng là may mắn làm được nghĩ như vậy muốn đụng với bản thân liền thấy có hay không thực lực như vậy mới đi đi đâu chu diễm nhìn thấy chu tĩnh rời đi mình cũng là yên tâm rất nhiều cũng không phải là nói nghĩ như vậy t i ể u lộ ra nói cùng chu tĩnh có bao nhiêu quen biết cùng hắn chu diễm thậm chí ngay cả quen biết phần nhi đều không thể nói chỉ bất quá chu diễm không nghĩ là chuyện như vậy tại chu gia nội bộ phát sinh thật sự là quá lung túng chu tĩnh làm gương mẫu vẫn là ngao trước dạy bảo đơn giản một cuộc tì thí chu diễm cảm thấy thật giống như có trường gặp chút ý thức bên trên đ ồ vật chí ít chu diễm hiểu được giao đấu thật sự có thời điểm không chỉ là vo khí hai chữ này đơn giản như vậy chu q u n làm đầu cái so hội tiến hành nhân vật xem như tiên n ộ thứ nhất thắng ngay từ trận đầu chu diễm cũng là không nghĩ tới. gia hỏa này từ đầu đến cuối cũng là không có bất kỳ cái gì thất thủ sai lầm như vậy tại phía sau mình còn sẽ có rất lớn tỷ lệ đụng phải hắn nếu là thật sự có thể chính mình nhi còn cầu còn không được đâu h ô h ô chu d i ệ m a người nguyên lai、like、ở chỗ này như vậy ta có thể cùng nói mấy câu a i ể u châu trung văn vê đốt vê đốt vê đốt chín zz vê đốt con hả một trận thanh nhâm cái gì chuyển tới a hử n g ư ơ i tên tiểu t ử túi h này vẫn còn có mặt tới n g ư ơ i biết vừa mới ngươi kém chút liền muốn đủ thành sai lầm luôn a chu quân vốn nghĩ tới đến phụ thân ban thưởng cái gì không nói nhưng chí ít mình biểu hiện tốt như vậy phụ thân cho mình vài câu tán dương cũng hẳn là chuyện đương nhiên nhưng vạn vạn không nghĩ tới là hai thứ này loại nào đều không r ì n h dáng ngược lại chu quân lúc tới chu hỏa nguyên trực tiếp chính là mở miệng chửi ầm lên chu quân này tự cảm thấy không giải thích được mình căn bản không có làm gì sai à vì cái gì phụ thân muốn như thế đến tự dưng m ạ n chửi mình thật là làm cho đến chu quân tức thời gian không làm rõ được tình trạng phụ thân ta thì thế nào sao à ngươi còn không biết xấu hổ hỏi được thôi ta cũng hãy cùng ngươi đi thẳng vào vấn đề để ngươi cũng là biết cái tâm phục khẩu phục không phải ngươi tiểu tử này cũng sẽ không biết ngươi đến cùng sai tại chỗ nào rồi liền lấy mới vừa so sẽ đến nói n g ư ơ i rõ ràng đã là n ắ m chắc phần thắng tại sao còn muốn đối với chu tính tiếp tục ra tay đắp gắt rõ ràng q u a hội n g ư ơ i liền có thể hoàn toàn thủ thắng này ta so hội cũng không có minh xác quy củ a chu quân ủy cốt nói cảm thấy phụ thân lời nói để cho mình rất không hiểu dựa vào cái gì so sẽ tự mình liền không thể làm như vậy đâu lại không có minh xác chỉ thị mà lại chu quân vốn cho rằng là chuyện gì nghĩ không ra phụ thân chu hỏa nguyên lại là vì điểm ấy từ sự t ì n h đến cùng mình tranh chấp so hội không có điểm ấy quy định là không sai thế nhưng là ngươi căn bản cũng không có cái gì cái nhìn đại cục xem ra ngươi còn không thế nào thành thực tế、tốt. ta ố t t tựu i đến cấp ngươi thật tốt trải b ớ t trải b ớ t giả thiết t i ự u mới vừa tới nói ngươi nếu là thất thủ đem chu tính tiểu tử kia làm sao vậy đối với toàn bộ chu gia hội có ảnh hưởng gì ngươi nghĩ tới sao bên cạnh ngươi còn có nhiều như vậy khách quý quý khách ngươi thật là một chút đều không muốn minh bạch vừa mới tộc trưởng còn tự thân tới tìm ta nói chuyện này ngươi đây thật là để cho ta mất hết thể diện phụ thân ta được rồi không cần nói ngươi hay là cho ta đi thật tốt suy nghĩ lại một chút đi cũng may ngươi mới vừa trận kia tử so sẽ thắng lợi chu hỏa nguyên khí vội vàng nói đến sau đó chính là bước nhanh rời đi đi đối với chu hỏa nguyên tới nói chu huyền vừa mới tìm chính mình nói chuyện cỗ này sức mạnh bây giờ còn chưa có q u ê n cho nên trong chốc lát khí là không thể nào tiêu trừ xuống hoàn toàn rời đi về sau lưu là chu quân một người sửng sốt tại nguyên chỗ ừ a chu quân một cỗ hỏa khí giấu ở trong bụng một bên thật là có khí không có nhi chút giận vừa mới kém chút nhi mình liền không có thu tay được này tính là cái gì lý do a bộ dạng này cũng có thể gọi là phạm sai lầm a thật đúng là không thiếu cái lạ thuyết pháp a thắng lợi của mình đến cuối cùng còn muốn nếu đổi lại là dừng lại chửi rùa thật là ha, ha. ngươi như thế nhàn hạ thoải mái tới tìm ta nói chuyện làm cái gì chẳng lẽ lại ngươi là nghĩ đến cái này so với hội gia tộc là mở lên đến cấp ngươi nói chuyện phiếm dùng à? chu diễm cười khe nói đến hô h ô khẩu khí chu diễm ngươi thật đúng là mấy chục năm cả ngày không có biến hóa đâu bất quá ngươi thật sự là lầm hội ta ta sao có thể à? như vậy có nhàn hạ thoải mái đi vào loại địa phương này nói chuyện phiếm hặc hặc chu diễm lắc đầu không nghĩ tới mình bây giờ thời điểm tiên tiêu huynh trưởng hội tìm đến mình nói chuyện gia hỏa này gọi là chu trạch cùng trước kia thích nghe người bí mật nói xấu gia hỏa là hai cái thân huynh đệ bất quá chu trạch cùng minh đệ của hắn cũng là không sai biệt lắm một tính cách cũng là tranh lệch không bao nhiêu không nên nhìn đùng dùng rất nhã nhặn dáng vẻ kỳ thật nhìn vào t r o n g tại tới nói như vậy ngươi nói đi đã không phải nói chuyện t h i ế m nghĩ như vậy tất ngươi muốn nói chuyện chính có chuyện gì t i ể u mau sớm cùng ta nói đi lãng phí hắn người lúc gian trong mắt của ta cũng không phải cái gì tốt sự tình à. hống hống hống t ố t xem ra chu diễm cũng thích đi thẳng vào vấn đề a q u y một chương bốn trăm linh hai chu trạch đã chu diễm thích như vậy như vậy ta chính là nói trực tiếp k ụ k ụ nghe nói chúng ta trận tiếp theo thế nhưng là so sẽ đối với tay đâu chu trạch giống như hơi có dự mưu nói nói tới ú c làm sao ngươi b i ế ta t ha ha cái này nhưng là chuyện nhỏ trận này thông hướng cuối cùng vị trí tỉ thí tại mới vừa chu quân kết thúc chiến đấu về sau còn dư lại người tham dự đối chiến đối thủ đều là sắp xếp tốt Ớ, như vậy nhưng thật có ý tư à cái này cũng không tính là vì ngươi nên biết phạm c h ù đi như vậy ngươi lại là làm sao biết đến đâu chu diễm cũng là không đông tha hỏi đến dù sao tộc nhân đối chiến liệt xếp hàng sự t ì n h không nên thuộc về tộc người biết chuyện trước phạm vi nhưng mà ra hỏa này lại là làm sao biết đâu ai chu diễm ngươi này tự lại là hỏi quá rộng lớn một chút ta Coi này h chút chuyện nhỏ ư ta biết, đã n ta t cảm hai ấ y này cũng không tính là vượt q u quy tắc phạm chủ c phạm Ha ha, à. À. á này nhưng cũng không phải tiểu a n ó tình toán, ngươi đang cùng hỏi này hỏi đ làm gì đ â ta lại k huynh ô n g biết. c h Diễm ngữ khí không có đổi, bởi tiểu ngữ không hắn n khí chu trạch có sở vì rất rõ tử à t r o g ồ lô đầu rốt đệ ầ u cuộc thuốc tiểu huynh rốt được là là Này bán đ hai gì. mình tuy nói là không có cùng bọn hắn tiếp xúc qua nhiều nhưng là bọn hắn ứ n g n ê n như thế nào chu diễm còn là rất rõ ràng tự hướng bọn hắn thích thám thính bí mật điểm ấy chu diễm t i ể u rất rõ sở chu trách giá hỏa này lai ý là cái gì hắn đã đều là hiểu được mình phía sau muốn cùng hắn đối trận tin tức lúc này tìm đến mình đơn giản t h i u là muốn tới trước thăm dò kỹ từ các loại góc độ từ trên thân nhìn xem có thể hay không thu hoạch đến đối với mình tin tức hữu dụng Chậc chậc chậc, Chu cách chút được chúng cái tộc Chu Chu Trạch cần nhìn thật không phải ta nói à. Điểm ấy tính cách là thật không phải phải thế nhưng như nhà hai nhà như. tính tình họn, nhưng không ngươi ngươi, nói ngươi đến bên trong người ngươi nói này giống như là một nhà người nói nhà nói vẫn gia Diễm điểm đổi mới lời Diễm một một một mặt kỳ ta rất tốt, ta tựa rất sửa à, là là à, là à, là là là là đã ấy bởi vì hắn căn bản không biết cái gì gọi là làm là r a mặt dày có lẽ hắn ba chữ này đều sợ là không biết viết cho nên có đôi khi đây cũng là trở thành hắn dò xét vào tay tin tức hữu lực thủ đoạn ai chu diễm ngươi đi nơi nào a ta phải nói chính sự như thế nhưng là còn không có làm cho a ta đi tiểu tiện dưới làm sao cái này ngươi cũng muốn hỏi cũng muốn xen vào a chân có chuyện gì ta xem chúng ta vẫn là đến so hội trên đài thật tốt lại nói dưới đài nói quá nhiều đều là không có bất kỳ ý nghĩa gì chu diễm một bên khoát tay rời đi mà đi nói kỳ thật chính mình là muốn tìm cớ tranh thủ thời gian chạy ra bởi vì lúc gian kéo càng lâu chu diễm chính là cảm giác càng chịu không được người này cũng may mình lần này đi ra thời điểm gia hỏa này không có như vậy mặt dạng mảy dày tựa như theo tới chu diễm ha ha ha thấy được chu diễm tự mình rời bỏ đi xa biến mất sau thân ảnh chu trạch toàn bộ người giống như là đổi một người cười như vậy cho thật sự là đừng đề cập có bao nhiêu đáng sợ nhưng cũng xác thực tại thời điểm như vậy chu trạch cả người mục đích cũng là l ộ rõ đến nơi này hắn chính là vì thăm dò kỹ chu diễm một cái vài chục năm xuống cả ngày phế vật vẹn vẹn chỉ là đang s o hội lúc bắt đầu đối chiến liền có thể có năng lực như vậy ngoại trừ gia hỏa này trên người có huyền diệu thuyết pháp bên ngoài liền không có khác điều phỏng đoán này cũng là chu trạch lúc trước hắn rất là dám khẳng định có nhiều như vậy người q u a n chiến có thể muốn như vậy chỉ có chính hắn một người lúc này vậy mà cho chu diễm đi ra chu trạch cảm thấy không có cái gì dù sao còn nhiều thời gian chu trạch đã là để mắt tới chu diễm đợi hội nhi so hội cũng là tốt cơ hội chu d i ệ m đến trên thân khẳng định sẽ có mình muốn bí mật về sau bắt đầu chu trạch hội đem hết toàn lực dò xét lấy chu d i ệ m trên thân tin tức chu trạch cảm thấy từ gia hỏa này bình thời gian sinh hoạt vào tay h ắ n là tốt nhất hô hô rốt cục thoát khỏi chu d i ệ m lúc đầu cũng muốn ở nơi đó thật tốt chờ đợi đến mình so sẽ bắt đầu thật không nghĩ tới này ghét gia hỏa vậy mà đến đột nhiên l à m rối đây chính là rất phiền mình còn cố ý vòng một, một vòng to đến cái chỗ không có không ai mới xem như thoát khỏi hắn chu diễm cảm giác đến, đến nơi này hắn hẳn là cũng sẽ không tới đi hả ai sách lưới verud verud S hoặc、eh、đến đến ây này, này đến. đến cùng h h u Diễm c muốn hay không đi lên tìm đáp lời tô m ộ c tuyết đâu chu diễm hiện tại rất xoắn suýt lúc đầu tính toán là nghĩ đến đang so sẽ triệt để kết thúc về sau lại đi thật tốt tìm tô mộc tuyết chẳng qua trước mắt xem ra chu diễm thật giống như có điểm nhi chờ không ở khi đó bởi vì tô mộc tuyết đang ở trước mắt ta chi lúc trước cái loại này thâm tàng đã lâu tưởng nghiệm lại là trụ hay không trụ b ộ c phát ra tuyết nhi tiểu tuyết chu diễm xông tới như vậy t h t lên đến nhưng là không nghĩ tới tô mộc tuyết vậy mà không có để ý chính mình nàng cứ như vậy không dừng bước lại nhưng lại là cực chậm đi chu diễm dây lát gian cảm thấy rất kỳ quái đây là bình thường gian mình biết tô mộc tuyết sao nếu là trước kia nàng không phải là chu diễm lắc lắc đầu cảm thấy thật sự là không thể tưởng tượng nổi tô mộc tuyết đối với mình thật chưa từng có dạng này qua chẳng lẽ lại là tô mộc tuyết không có chú ý tới sao tri hậu chu diễm lại là lặp lại lượn đáng tiếc là tô mộc tuyết vẫn l à như là trước đó dạng như vậy tiểu tuyết n g ư ơ i thế nào a đúng n g ư ơ i tại sao lại xuất hiện ở nơi này a chu diễm một khắc đều không trần trờ chạy đi lên ân cần thăm hỏi tô mộc tuyết thế nhưng là tô mộc tuyết cứ như vậy mà không thay đổi không có phản ứng chu diễm tựa hồ chu diễm hiện tại chính là không khí tô mộc tuyết cựu căn bản không nhìn thấy loại kia tựa như tuyết nhi ta biết là đã xảy ra chuyện gì ta cái này người không quá biết nói chuyện nhưng là ta thật muốn là địa phương nào làm sai ngươi nói một chút có được hay không ta khẳng định hội h ố n nắn sửa lại này nha dù sao ngươi muốn ta thế nào đều có thể như thế không nói một lời tô mộc tuyết quả thực là để cho mình hoảng hồn chu diễm cũng không muốn nàng như thế đối với mình cuối cùng vẫn là kiên trì v ọ tới t tô mộc tuyết phía trước nhất đi túi đầu chắp tay trước đ ư ợ c nói tựa hồ là đang là thỉnh cầu tha thứ Phốc! tô mộc tuyết kém chút dây lát gian cười ra tiếng như thế bối rối khẩn trương chu diễm mình thật đúng là lần đầu nhìn thấy đâu kỳ thật tô mộc tuyết còn không phải là vì chuyện này nàng sở dĩ sẽ như vậy có tiểu tính tình nhiều vẫn chỉ là nhìn thấy trước đó chu thủy vân cùng chu diễm như vậy thân mật không gian dán g vẻ có chút từ ghen cho nên như vậy náo c á o k ì n h cũng chỉ là muốn thật tốt gây nên chu diễm chú ý đơn giản như vậy mà thôi khác thật đúng là không nghĩ nhiều nhưng là chân t i ể u không nghĩ tới chu diễm đột nhiên cứ như vậy làm cho t ô một quyết thật sự là muốn khóc lại muốn cười đấy tuyết nhi đều nói quá tam ba bận nếu là ta thật như vậy còn hy vọng ngươi có thể cho đến ta cái cơ hội còn có một sự tình ta thật là nút vào trong đầu rất lâu nhưng là hôm nay ta muốn cùng ngươi nói có lẽ từ cả thời điểm chúng ta quen biết bắt đầu từ thời khắc đó ta nghĩ ta thích người chính là ngươi ta một mực dấu ở trong lòng đầu thật lâu nhưng là mỗi lần phát hiện trong lòng ta cái thứ nhất người chỉ có thể là ngươi đây chính là chu diễm đối với tô m ộ c tuyết hắn đầu có thể như vậy đặc biệt là thời điểm như vậy chu diễm chính mình cũng hội hoảng hồn cho nên nói liền sẽ nói tương đối thẳng trận n h ị n nô、no. tô m ộ c tuyết cảm thấy chân là nghĩ không ra khẩn trương không dứt chu diễm tại bình thường dân sẽ nói như vậy ngươi lai、like. đây quả thực đem lời trong lòng cho nói đến cái không còn chút nào tô mục tuyết lúc này che miệng lại cái mùi hế ẩm nghĩ không ra cảm giác của mình chưa hề đều là đúng chu diễm thật là được chu diễm hiện tại không dám nhìn phía trước hắn một mực liền sợ tô mộc tuyết dạng này tiếp tục kéo dài vừa mới đem nên nói toàn bộ đ ề u nói tự là muốn đem ý tưởng chân thật truyền lại cho tô mộc tuyết coi như nàng không hiểu mình cũng là không tiếp với diễm vừa mới ngươi nói những cái kia đều là thật sao tuyết nhi cảm thấy hảo ý bên ngoài ta muốn lại nghe một lần diễm vừa mới đối với ta như vậy nói lời nói kia q u y một chương bốn trăm lẻ ba so sau đó chờ ta chu diễm lúc đầu đều coi là không hiểu thấu tới tô mộc tuyết như vậy đối với mình không sai biệt lắm đều muốn cùng tô mộc tuyết kết thúc khẩn trương bên trong lại là nghi hoặc kỳ quái hắn nghĩ đến tốt như chính mình gần nhất cũng không có làm đặc biệt gì sự tình à, thế nhưng là tô mộc tuyết vì cái gì lại đột nhiên như vậy chứ còn nghĩ thời điểm trước k i a tiểu tuyết hội có chuyện gì cũng sẽ cùng tự thân nói nhưng là hôm nay lại như thế chồng mặc ít nói đây là chu diễm lo lắng nhất sợ đương đang lúc chu diễm muốn tại này nghi hoặc ở trong mê hoặc lúc tuyệt vọng đột nhiên một trận ngọt nào ấm áp tập kích tập kích tới chu diễm chỉ cảm thấy phía trước giống như ủng hộ lấy một tháng mây cho người cảm giác liền là phi thường thoải mái sau khi chu diễm ngẩng đầu lên mở hai mắt ra tô mộc tuyết đã là tại mình rất gần khoảng cách còn tuấn chu diễm chu diễm cười nguyên đến như vậy thân thiết ấm áp là đến từ tô mộc tuyết chu diễm làm sao cũng là không nghĩ tới loại cảm giác này thật đúng là đã lâu không gặp dây lát gian liền đem khi trước loại kia khổ tư cho làm tan có lẽ chu diễm bây giờ vẫn là về sau đều không thể nào biết hôm nay tô mộc tuyết là bởi vì liêu chi trước chính hắn cùng chu thủy vân như thế chút chuyện nhỏ tranh giành tình nhân nhưng ngay tại thời khắc bắt đầu kia về sau chu diễm liền đã không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa bởi vì hắn biết những lý do kia đối với mình đều không trọng yếu chu diễm nhìn chúng là sống t h c thì tô một cánh đồng tuyết đến không có giống nghĩ như mình vậy tử nàng chưa từng có biến nào v ề phần vừa mới thời điểm bắt đầu chu diễm cũng không muốn đi truy vấn ngọn nguồn truy cứu từ tín nhiệm góc độ tới nói chu diễm từ đầu tới đôi u cũng không có chất vấn tri tội tô mộc tuyết kỳ thật ta từ chúng ta quen biết bắt đầu ta chu diễm chỉ thích tiểu tuyết chỉ là ta đến bây giờ mới nói ra miệng tại trong tim ta tiểu tuyết vĩnh viễn là ta vị thứ nhất không cách nào cải biến dung chuyển tuyết nhi đây chính là ta muốn nói ngươi muốn nghe kỳ hi diễm nghiêm túc bộ dáng thật đúng là khả á i đây ừ vừa mới dáng vẻ khẩn trương cũng là đâu thật sao tuyết nhi thấy được ngươi vui vẻ ta tự nhiên cũng là vui vẻ diễm ta cũng thế chu diễm dây lát là cảm nhận được như vậy ấm áp càng là càng lúc càng ngọt ngào chu diễm cảm thấy thật sự là may mắn phần này nhi ấm áp đi hết lần này tới lần khác t i ể u đang phát sinh thời điểm ngược lại dọn ra chu trạch dạng này một c ọ c từ sự tình để cho mình cùng tô m ộ c tuyết gặp nhau ở chỗ này mà lại trọng yếu nhất ở bên này phụ cận không có cái gì cái khác người xem ra những này chính là đã định trước diễm ta có thật nhiều nói muốn nói c ù n g ngươi tuyết nhi ta cũng có thật nhiều nói muốn nói c ù n g ngươi chu diễm cùng tô mục tuyết hai người đều đã nghĩ đến một khối mà đi nói ra lời hai người đều làm miệng đồng thanh cho nên tô mục tuyết cùng chu diễm nhìn nhau hội không tự chủ tiểu nợ đủ cười hai cái người vẫn là diễm nói trước đi tô một tuyết thời gian dần trôi qua nói mình nhi vẫn là có ý định giữ lại hội nhi ừ tuyết nhi hạ diện trận thứ hai s o hội tỉ thí hai cái người theo thứ tự là chu diễm cùng chu trạch chu trạch đã vào chỗ nếu là tại mười phút bên trong chu diễm tuyển thủ không có đến chàng như vậy t i ể u tư cách hủy bỏ đang lúc chu diễm cũng là muốn nhờ vào đó cơ hội thật tốt cùng tô một tuyết nói lúc nói phiền thanh âm của người tới quản sự khuyết đại âm thanh khiến cho chu diễm tại xa như vậy đều nghe được thật đúng là thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích ra vì cái gì so hội loại thời điểm này t i ể u tùy tiện bắt đầu à bất quá đại cục làm trọng đã so hội x u n g kích đến đây như vậy mình liền không thể tiếp tục lưu lại nữa nếu là làm không cẩn thận đến lúc đó thật liền không có cơ hội lại chiến đấu tiểu t u y ế t so hội hiện tại đã là đến ta ta không có cách nào bất quá ngươi đáp ứng ta ngay tại so hội kết thúc về sau ngươi không muốn tiên đi trở về ta lập tức tự tới tìm ngươi thật không thể tiếp lấy lại nói không có thời gian thuyết phục về sau chu diễm bước ra nhanh chóng phóng tới xã hội đại phương hướng đi ai diễm tô một tuyết lớn tiếng thét lên phía sau tô m ộ t tuyết chu chu màu bà hôm nay tốt như vậy một cái cùng chu diễm đụng phải cơ hội lại là quả thật là hai cái tâm tâm tương tích chi người nội tâm ý nghĩ đều là nghĩ đến cùng đi không đến bao lâu về sau tô m ộ t tuyết t i ê u dung lại là trở về hôm nay bất kể như thế nào nói lúc này chính là mình vui vẻ nhất thời khắc mười hai tháng ba năm bốn năm tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút mười hai tháng ba năm bốn năm ít tết con m ộ t tuyết tiểu thư ngươi đi nơi nào a ta nhưng là tìm ngươi đã lâu đâu ngươi lại là không c h à o hỏi cứ như vậy rời đi trước tô mục tuyết vừa mới đưa mắt nhìn đi chu diễm về sau một p h n thanh m quen thuộc chuyển đến là thị nữ tiếng nói chuyện không có gì ta chỉ là đến bên này thuận tiện một chút mà thôi không chuyện gì khác ngươi cũng không cần đại kinh tiểu quái tốt chúng ta về s o hội đài bên kia đi thôi tô m ộ c tuyết thấy được thị nữ hỏi như vậy túi xuống thanh â m qua loa ẩn núp nói liên quan tới chu diễm sự thật thế nhưng là chỉ có thể không nhắc tới một lời thật sao úc đúng m ộ c tuyết tiểu thư ta vừa mới làm sao chính là nhìn thấy thật giống như có thân ảnh tại ngươi bên kia sau đó lại là vội vàng rời đi là cái gì người a alo ta nói ngươi cũng là quản quá rộng đi ta chỉ là hướng chu gia tộc người hỏi tham đường mà thôi có cần phải k ẩ n trương như vậy hề hề a không thể nhịn được nữa tô m ộ c tuyết cuối cùng là bạo phát tự tại một cái như vậy thông thường thời điểm đối với dạng này hạ người tô m ộ c tuyết nghĩ rõ ràng có đôi khi mình thật là không thể như vậy ngoan n g o a n phục tùng mới đi kỳ hì m ộ c tuyết tiểu thư không nên tức giận nha đối với nghĩ cho an toàn của ngươi cũng là chức trách của ta cái này nhưng là tộc trưởng lúc trước từng có cố ý phân phối úc thật là không nghĩ tới tô m ộ c tuyết cảm thấy tại mình nổi giận như vậy tình huống thị nữ còn có thể mỉm cười đối mặt đến thật là không đơn giản tô m ộ c tuyết hiện tại càng lúc càng nghĩ tới trước đó chu diễm tự nhủ người thị nữ này không đơn giản địa phương tô m ộ c tuyết hiện tại tin tưởng nhưng là chu diễm sự tình là tuyệt đối không thể bại lộ cho nên vẫn là vội vàng rời đi mà đi l i ề n tốt hô hô thị nữ nhìn xem tô m ộ c tuyết đi về mình cũng cựu không có nói gì nội tâm của nàng rất rõ ràng ngay vừa mới rồi thời điểm quả thực là có thân ảnh đang cùng tô m ộ c tuyết trò chuyện với nhau cái gì tô m ộ c tuyết trước đó rõ ràng chính là tại che giấu cái gì đương nhiên thị nữ lớn nhất phỏng đoán vẫn là chu diễm chẳng qua là chậm m ộ t bước không nhìn thấy cũng không thể nói gì nhưng là thị nữ chất vấn không hội đình trệ dù sao tại này đây là chu gia thế nhưng là chu diễm chỗ ở địa bàn a nhìn xem tô mục tuyết từ từ đi xa thị nữ lắc đầu lại tiếp tục đứng tại này nhi cũng không có ý nghĩa vẫn làm mau sớm đuổi theo đi hô hô chu diễm ngươi đi tiểu tiện hạ lúc gian thật đúng là đủ d ạ i à vậy mà dùng lâu như vậy lúc gian ta nghĩ đây không phải hẳn là ngươi muốn xen vào sự tình đi cùng ngươi có cái gì quá lớn quan hệ đây chu diễm không thèm để ý nói vừa mới nhất thời gian trở về thời điểm chu diễm nhanh chóng chính là thẳng đến s o hội đài mà đi quản sự còn có chu trạch bọn hắn xem ra sớm t i ể u chờ đã lâu nhìn xem quản sự mặt khổ qua chu diễm không cần nghĩ cũng có thể bán ra tại phía sau chu diễm cùng chu trạch hai cái người cũng coi là thất thời vài ba lời thương lượng về sau chính là không nói chuyện hai người vừa mới lên trận quản sự muốn tiến hành phải có quy tắc chương trình nhưng vẫn là không có tiến hành quá đến cho nên vẫn là an ổn tốt một chút vừa mới chu m ộ t chu thổ bọn hắn chu diễm đều là rõ mồn một trước mắt h u ố hồ chu diễm sau diện thoáng nhìn một chút quản sự biểu lộ thì biết tốt, hai bên so sẽ chọn tay cũng đã là riêng phần mình vào vị trí như vậy tại luyện phẩm khí tức kiểm tra xong về sau so hội lập tức bắt đầu quản sự nói xong về sau lui người kiểm tra tộc người lập tức chính là vào sân rồi chu diễm nhàn nhịn chu c h ạ c một chút đối với so biết chiến đấu chu diễm sớm t i ể u là muốn không kịp chờ đợi bắt đầu phía trước hai cuộc chiến đấu thật đúng là không đủ mình nét kẻ răng mà lại chủ yếu nhất là mình thành quả căn bản không có thể có được hiện hiện n h ư n g là lần này bắt đầu đối thủ tộc người chu trạch gia hỏa này tại m ớ i người tu luyện giả ở trong cũng coi như là có chút danh tiếng cho nên chu diễm cảm giác là đối thủ là hắn cũng có thể đem trước đó cùng ngao tu luyện thành quả đều ứng dụng vào tay hay、so、ngươi bây giờ cũng hẳn là đối với hắn có chút nhì thay đổi cách nhìn đi xem ra ảm thể cũng không phải vắn đã đóng thuyền không thể tu luyện được đâu chu huyền thấy được chu diễm ra sân có chút t ử hưng phấn kinh hỷ nói một lời chân thật dù sao chiếu vào chu diễm trước hai trận chiến đấu tới nói thật đúng là biết tròn biết méo nói trắng ra là căn bản cũng không giống một cái ảm thể tu luyện giả học sinh mới bộ dáng q u y một chương bốn trăm linh bốn n ộ lôi đoàn kiếm cho nên chu thông lão ra từ một mực chính là cảm thấy chu diễm đối với tu luyện bình thường gian nhất định là không có bung lòng chút nào mà lại chu diễm tại bình thường tuyệt đối cũng có trả hướng về ảm thể tu luyện dạng này khó như lên trời xương cứng tu luyện chu diễm đều là làm được công thành khắc khó đến có chút đột phá thật là không đơn giản đâu、ừ. chẳng qua là hai cái thông thường đối thủ mà thôi huynh đệ ngươi đây chính là phán xét quá nông cạn nếu là cùng yếu thế đối thủ chiến đấu cũng có thể đi phán định hắn là cao thủ lời nói như vậy đỉnh tiêm tu luyện giả chẳng phải là khắp nơi trên đất đi khắp thiên hạ sao chu huyền lao ra từ sau diện nói lời cũng cảm giác hắn rất tức giận chu huyền thở dài cũng không có nói quá nhiều cái gì hắn biết rõ chu huyền cùng chu diễm hắn nhưng là thật đang đánh lúc nhỏ t i ể u không chào đón chu diễm cảm thấy lớn như vậy một cái chu ra có thể ra một t h á n g thể đây là chuyện rất mất mặt đồng thời còn chỉ có chu diễm một cái người là tình trạng như vậy c h ỉ cùng nhất chi độ tú cho nên chu huyền thì càng không nhị được mặc dù bình thường gian chu thông nói tương đối nhưng là ý nghĩ như vậy hắn vẫn là rất vứt bỏ hắn cảm thấy đều là tại đồng môn tộc người thì không nên có ý nghĩ như vậy đã tại cùng một tộc người tất cả tộc người đều giống nhau đều hẳn là cùng tiến thối ế n thanh toàn chính âm một chút, toàn bộ hội bộ đài xã <cười> tới đi, chu Diễm, ngươi không phải không r ấ trạch có thực lực、à? Chỉ là một cái một thể tu luyện giả. tại t ảnh là luyện lần à? giả, hai ư ớ c có tục hội thể liên đ o t nhất giải hai lần, ũ n g k ô nói g ngươi thấy nhiều lúc, ngươi có thực t hôm lực gì hôm nay u để cho chút Chu lánh ta tới lánh giáo một giáo đi. Chu trạch nói Trạch xong giá đỡ chiến trận kéo ra nổi thế nhưng là nên có võ khí còn không có triển khai xuất thủ xem ra chu trạch cũng không muốn muốn tại ngay từ đầu đánh ra võ khí đến khả năng hắn cũng là muốn sử dụng thể thuật cái gì đến so chiêu một chút nóng người chiến đấu qua một chút nhi lại ra tay võ khí cũng có khả năng này nhưng là chu diễm cũng không lại bởi vì dạng này tiểu sơ xảy lười biếng tên tiểu từ này lai lịch của hắn cái gì chu diễm tuy nói không phải quá mức hiểu rõ l ờ i từ một phía gì chu diễm vẫn là có thể nói điểm chu trạch g i a hỏa này võ khí cũng là kim sắc chi linh thể võ khí những này chủ vẫn là thứ yếu đối với chu gia rất nhiều tộc nhân tình huống chu diễm kỳ thật đều là giải kim sắc võ khí cùng linh thể đều xem như chu gia hậu sinh tộc người đại đa số tiêu chuẩn phối t r í nguyên thể chi người vì số ít ảm thể mà chính là thuộc về chu diễm một người bỏ qua một bên những này không nói chu trạch tiểu tử này hắn đùa nghịch đ o ạ n kiếm cũng là đem hảo thủ đâu liên quan tới điểm ấy chu diễm cũng chỉ là tin đồn nghe nói hắn bình thường gian chính là rất thích đo cùng kỹ quyết phương diện tu luyện đối với không có có trở thành chính thức võ linh tu luyện giả kỹ quyết có thể nắm giữ chỉ có thể là số ít nhưng là đối với điểm ấy chu trạch từ trước đến nay là nhìn không thấy hoặc giả nói là coi nhẹ vì mình tự giả bộ như là không thèm để ý hắn cảm thấy kỹ quyết nhiều đó là có thể chế phép đối thủ cho nên người tu luyện quy tắc gì trong mắt hắn chính là như có như không nhưng điểm ấy đổi lại tới chu diễm nhận biết chính là cùng hắn rất có không giống nhau ngao trước đó cùng mình nói qua điểm mình tại giai đoạn này kỹ quyết cái gì nắm giữ xào rượu chút ít lên tốt kỹ quyết dừng lại nhiều nhưng là muốn t ậ n buồn xuôi đó là được không phải chính thức võ linh một cái người tu luyện tu luyện trình độ thật sự là quá có hạn nắm giữ quá nhiều không khác là ăn tươi nuốt sống nhìn bề ngoài quả thực là có chút chiến trận bất quá cuối cùng là vẫn chỉ là phô trương thanh thế mà thôi chu diễm t i ể u ngược lại muốn xem xem chu trạch hắn có bao nhiêu số lượng ký quyết cho dù có nhiều như vậy lượng ký quyết chu diễm cũng muốn biết giá hỏa này có thể phát huy tới trình độ nào đến đây mới là chu diễm tò mò nhất sự t ì n h chu ra từ trước đến nay là kiếm thuật mọi người rất nhiều tộc người tại bắt đầu cất bước lúc tu luyện đều là kiếm tu làm chủ đây là loại truyền thừa cũng có thể nói như vậy chu diễm tuy nói tại tại bắt đầu không thích cùng bọn hắn một đá nhưng là sau diện chu diễm tiếp xúc đến hình thiên cự kiếm thanh linh khí này về sau chu diễm quan niệm lập tức tự cải biến chu ra nhiều như vậy kiếm thuật tu luyện giả mình cũng là rất muốn xuất thủ hình thiên cự kiếm lai cùng bọn hắn chân chính đôi chút nhìn xem là như vậy mạnh thanh kiếm lợi hại vẫn là mình lưỡi rộng đại kiếm càng hơn một bậc đâu đáng tiếc là nếu không có ngao liên tục căn dặn cùng ngăn cản xuất thủ hình thiên cự kiếm sớm chính là chu diễm tâm hướng tới bất quá cân nhắc đến hậu quả chu diễm vẫn là hơi bỏ ý niệm này đi lần này quyết đấu còn là bình thường cùng trước kia như thế liền tốt Vâng! chú diễm lệ quát một tiếng một tay chống ra màu đen tuyền võ khí đoạt trừng ra đen nhánh võ khí giống như là phun đen ngọn lửa tựa như úc ả m thể võ khí còn thật là khó khăn đến ta nhớ được lần trước ta nhìn thấy ả m thể võ khí thời điểm đã quên là từ lúc nào nghe nói đây chính là tu luyện giả bên trong yếu nhất võ khí đâu ngươi bình thường tu luyện nó có cái gì cảm xúc à? a ừ chú diễm chưa trả lời cảm thấy cái này chu trạch thật là hắn lúc đầu diện mạo như thế coi như đổi được xã hội trên đài đến cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào chú diễm cảm thấy mình võ khí là cái gì quản ít nhất là chuyện không liên quan tới ngươi đi có thể đánh bại đối thủ võ khí bất kể là cái gì võ khí t i ể u đều là tốt võ khí xem ra chúng ta chi gian chỉ có chiến đấu mới có thể giao lưu đúng không ha ha ha thật là nói nhảm ngươi muốn là biết đạo lý này chính là câm miệng ngươi lại đi chu diễm hung hăng nói đối với hắn hội đùa dẫn một chút kiếm chu diễm cảm thấy tạm thời không nên khinh cử vọng động mới đi phòng ngừa vừa mở cục liền người này đạo cho nên võ khí cái gì t i ể u hết khả năng vận dụng đến cực hẳn đến nếu là có đột phát tình trạng chu diễm cảm thấy mình cũng tốt ứng đối hắn g ố n g g ố n g khẩu khí còn thật không nhỏ đâu chu diễm ta chỉ nhớ rõ trước ngươi còn không phải như vậy đâu nói rốt cuộc người cuối cùng vẫn là sẽ trở nên a bất quá ngươi trở nên người có chút thực chất đổ vận ngươi căn bản bất lực thay đổi chuẩn bị tiếp chiêu đi chu trạch khinh miệt nói rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt mình lại nhiều lần nhiều như vậy lời hữu hích gia hỏa này không nghe như vậy t i ể u không có cách nào bất quá chỉ là một tạm thể mà thôi có gì có thể đắc ý đến đâu chu trạch đánh bại ngươi như thường là chuyện dễ như t r ở bàn tay nỗ lôi t r ư ờ n g kiếm ba chu trạch trước đó nhanh chóng nói xong về sau thủ tiên tự thân màu vàng vó khí tại hắn toàn thân cao thấp phân biệt trấn nhất linh thể võ khí tự nhiên là rất mãnh liệt nhưng là xuất thủ về sau chu trạch mục đích giống như không chỉ như thế võ khí nơi tay tiếp lấy lại là lấy ra linh vòng đến hướng phía trên trời tiểu ném mà đi chu diễm nhữ mày xem ra cái này linh vòng đối với bọn hắn những này có chút môn đạo tộc nhân mà nói đều xem như chuyện thường ngày không có cái gì thật ly kỳ ngoại trừ những cái kia hạ đẳng điểm nhi tộc người tiếp xúc không đến linh vòng chỉ sợ tộc khác người đều có chu quân chu thủy vân tỉ tỉ bọn hắn lại càng không cần phải nói bất quá ra linh vòng hắn hội làm như vậy chu diễm đương nhiên là không tưởng tượng được đồng thời chiếu vào hắn tư thế g i a linh vòng đoán trường đại có thể tự là muốn đem vũ khí của mình cho lấy ra t i ề n tiên cơ thể thuật làm nóng người cái gì cũng không muốn thử chu d i ệ m nghĩ thầm đến nói chuyện cũng tốt đi có thể tại đệ nhất lúc gian tốt nhìn kỹ một chút cái này chu trạch thực lực của hắn đến tội cùng có thể đứng ở cái tầng thứ gì những này nhưng là đối với chiến đấu ảnh hưởng mấu chốt nhất nhân tố không thể khinh thường hơn nữa nhìn hắn nói như vậy hắn hẳn là muốn đem của chính mình bội kiếm cho lấy ra chu d i ệ m muốn nhìn một chút người này bội kiếm lại hội là như thế nào bất quá chu diễm cảm thấy coi như lại thế nào thượng thừa cùng chu thủy vân trị băng hà kiếm đoán chừng là so sánh công bằng ha ha đến rồi q một, từ từ một, một chương linh tại vòng hắn khí d ớ i tác dụng, l bốn trăm linh năm cực băng lưới đao làm cùng loại hình so sánh tỷ như cầm trường đao thái đao đoàn đao tới nói thêm vào đ o ạ n kiếm những này đều xem như nhẹ nhàng linh hoạt loại hình võ khí nhưng từ trên xuống dưới tương đối tới nói đoàn kiếm tại bọn chúng ở trong là nhất định có ưu thế địa vị tại sao nói như vậy chứ vô l u ậ n là trường đao thái đao đoàn kiếm những ngày hết thệ tới nói sự công kích của bọn họ tốc độ vẫn là khác chỉ số gì đoàn kiếm tại bọn chúng loại hình bên trong là hơi chiếm ưu thế đồng thời ngoại trừ cái này bên ngoài đoàn kiếm còn có một rất lớn ưu thế chính là vào tay ký quyết nó thế nhưng là tại đao kiếm loại vũ khí bên trong nhanh chóng nhất cho nên có rõ ràng nhận biết đối với gia hỏa này cũng không hội sợ hãi như vậy dù sao những n à y trước đó ngao cũng nói rất nhiều chu diễm sớm chính là nhớ ký trong lòng đoàn kiếm hắn là có thế nhưng là hội không hội thật tốt vận dụng ưu thế này liền muốn nhìn chu trạch g i a hỏa này có thể không thể làm đến coi như cái này đoạn kiếm là đỉnh tiêm phẩm chất cấp bậc vũ khí nếu là ở chu trạch trong tay hắn không thông ưu thế của nó cho ở lời nói như vậy đợi hội nhi chiến đấu như thế nào đi nữa cũng là không tốt này là không thể nghi ngờ chu diễm nghĩ cũng là như thế đợi hội nhi liền muốn xem trước một chút g i a hỏa này khai t a y tự i ể ra đoạn kiếm nó như vậy thích đao kiếm sẽ nhìn một chút hắn có thể thanh đao kiếm vận dụng như thế nào thuần ngân thất kiếm từ kiếm nắm đến lưỡi kiếm đình phòng không thể không nói chu diễm đối với thanh kiếm này thật sự là nói không ra là ưa thích. l o ẹ i l o ẹ t điêu văn thật là thật nhiều à nhìn lâu chu diễm cảm thấy mình đều muốn nhìn nôn toàn thân cấu tạo tới nói thuần ngân chính là đoạn kiếm này đòn ruột vật liệu những lời k h á c cũng chính là không có gì nói cứ ngoại trừ cái kia điêu văn là đặc điểm chu diễm cũng không nghĩ nói gì nữa ha ha ha ta n ộ lôi chi kiếm nhưng sẽ để cho ngươi thật tốt minh bạch cái gì là chiến đấu chân đế chu diễm t i ể u cũng chớ có trách ta không có chuyện nhắc nhở trước n g ư ờ i đợi hội nhân h u y n h nếu là chịu không được ta nặng như vậy liệt đặc kích ta còn là nghĩ ngươi nhanh chóng rời khỏi đi ha ha ngươi người này nói nhưng thật có ý tư a cứ như vậy thích lắc lư từ người có phải hay không muốn ngươi mỗi tiến đi một lần xoa、so、hội liền muốn như thế nói n h ả m câu kỳ vọng thắng lợi từ trên trời giáng xuống a t ù y ngươi nghĩ như vậy đây chỉ là ngươi nội tâm ý nghĩ ta điểm xuất phát nhưng là hướng về phía hiền lành lời khuyên đi được rồi đã ngươi không nghe khuyên bảo cũng không có cách nào hy vọng đợi hội chu trạch cười lạnh một cái cái nhỏ như vậy tiểu nhân ảm thể tu luyện giả có can đảm cùng mình gọi như vậy tấm chu r a phế vật cùng đồ bỏ đi chu r ạ c h cũng k h ô n g muốn n ó i q h u ra phế vật cùng gia hỏa này giống như là đắm chìm trong vũng lầy bên trong tảng đá khẩu khí miệm rộng vừa cứng mặt ngoài khuôn mặt tươi cười nênh hợp kỳ thật chu trạch sớm chính là không quen nhìn hắn bất quá không quan trọng đợi hội nhi chu diễm liền phản đánh mình cơ hội đều sẽ không có chu trạch muốn để hắn nửa bước khó đi nô、no. luận bàn cùng đấu võ từ thị giác cảm giác đi lên nói chính là hai người đối thủ thực sự quyền cước chi thế bất quá đây chỉ là một loại thuyết pháp mà thôi thực chất luận bàn cũng là rất thông cảm tâm lý chiến phương diện chu diễm lúc này tự làm được chu trạch tự mới vừa cùng mình c h ố mắt nhìn nhau thời điểm chu diễm liền suy nghĩ kiếm thuật người sử dụng kỹ quyết người theo đổi như vậy chu trạch tuyệt đại xác xuất khẳng định hội khoảng cách xa đối với mình phát động bánh liệt công、kích. đây là chu diễm cân nhắc kỳ thật này tự đối với mình tới nói cũng rất cháy bỏng những n à y đối thủ chu diễm đều đem bọn hắn cho gọi chung là vũ khí loại đối thủ mượn nhờ vũ khí ưu thế lại thêm kỹ quyết hiệu quả thậm chí có thể làm được không động đậy cũng có thể triển khai rất mãnh liệt công kích chu diễm lo lắng điểm cũng ở nơi đây chu trạch gia hỏa này chỉ không cho phép đến hội làm như vậy chu diễm lúc này lại là nghĩ đến trước đó tên kia cách đấu kỹ kỳ thật mình bây giờ tình trạng cùng hắn cũng là tương xứng đi hình thiên cự kiếm là phong tỏa không thể vận dụng nó mà bất luận là tài mọi quyết vẫn là chiêu bài tổ hợp ký quyết đều là cận chiến làm chủ nếu là chu trạch liệu lĩnh chỉ thích dùng viễn trình tiến công tới đối phó mình như vậy đến lúc tình trạng thật đúng là không thể lạc quan cho nên hết thể hết thể trước mắt vẫn chỉ là dự đoán nhìn xem một chu trạch xuất thủ là như thế nào lại tính toán sau ha ha thiên cho ngươi xem một chút cái này đi rất thú vị Vâng. vó vó vó nổi giận đùng đùng thanh, hắn cũng tuân nhiên, này linh người đến chấn nhiếp thật sự là quá mức mạnh gầm Chu trạch cục, lực mức khí thể khí thủ khí thật quả đầu, xuất quá to rốt đoạt tay ra, âm mở mà mẽ. là là sự chu diễm thuận thế lấy tay ngăn cản mở đầu tựu i đến cường thế như vậy chu diễm ngược lại muốn xem xem cái này chu trạch hắn muốn dở trò gì đến hả chu diễm vốn cho rằng hắn cũng là theo sát phía sau dùng hết linh thể võ khí tới như vậy không cho phép sẽ lên đến cùng chính mình nhi thể thuật công kích đối bính cũng không hợp ý nhau chu trạch là một k ỹ quyết yêu quý người này không sai nhưng l à n à y tựu i cũng không có nghĩa là tựu i căn bản không biết bất kỳ thể thuật thế nhưng là chu diễm đơn thuần cho rằng liền đã nghĩ sai chu trạch cũng không phải là như vậy chu trạch truy văn tiểu thuyết vóng vê đốt vê đốt nhìn xem cái tia thuận tay dùng nhiều như vậy võ khí tư thế chu diễm chân mày miễu chặt xem ra đại sự không ổn tiểu tử này căn bản không có muốn tiến hành theo chất lượng có thể dùng nhiều như vậy võ khí vào tay ngoại trừ kỹ quyết công kích bên ngoài chu diễm không nghĩ ra được thủ đoạn khác mình phải cần bắt đầu chơi vạn phần cảnh giác mới đi kỹ quyết ức băng lưới đ a o chu trạch cũng mở ra song chỉ hết sức chăm chú tập trung võ khí đến tự thân trên đầu ngón tay liếu chi về sau hai ngón tay đầu cùng nhau hợp đối n ộ lôi và kiếm bên cạnh diện thân kiếm vạch một cái bôi n ộ lôi chi kiếm dây lát gian biến đến giống như không đồng dạng võ khí như là phi ở bên trên bay mú làm đoàn kiếm làm cơ sở từ đó sử dụng đoàn kiếm đánh ra kỹ quyết ta chu diễm não hải thật nhanh nghĩ đến cảm giác điểm ấy lý do là k h í t khao nhất nhớ lại trước đó ngao liên tục căn dặn đối với những này t â n thủ tu luyện giả có thể xuất thủ kỹ quyết tám chín thành tỷ lệ phía dưới đều là lấy công kích từ xa làm chủ ngao nói bởi vì dạng này đối với bọn hắn là nhất nổi tiếng nhất có ưu thế viễn trình tiến công đầu tiên là liền sẽ để người cảm thấy rất phiền não đặc biệt là hai bên đều là giống nhau không khác thủ pháp công kích nhất định chính là liệu cái ai là tiên cơ ai có thể chiếm dẫn tới tiên cơ áp chế một bên khác cơ hồ t i ể u có thể nói là ổn định đến thu hoạch hạ trận này so tài thắng lợi đi cùng hắn ngay mặt quyết đấu công kích chu trạch ký quyết chu diễm nhưng còn không có ngu xuẩn đến nước này ngoại trừ mình đồng ra sắt chi pháp có thể cường ngạnh phòng ngự bên ngoài biện pháp khác là không có võ khí phòng ngự đây là không dùng nghĩ nhất quá ngu xuẩn mạch suy nghĩ cũng mà còn có cái vết xe đổ dùng cho võ khí đến gia tốc thân pháp của mình tốc độ ý nghĩ này ngược lại còn nói còn nghe được về phần mình đồng ra sắt chi pháp chu diễm đương nhiên là nghĩ kỹ sớm như vậy còn không muốn nhanh như vậy bại lộ lá bài tẩy của mình giai đoạn trước trước cùng chạch còn đến rồi chú ý né tránh lúc ba chu trạch trước thủ đoạn giống như t ể u là hướng về phía n ộ i lôi đ o à n kiếm tiến đi bổ sung năng lượng cái gì các loại thủ pháp bây giờ n ộ i lôi kiếm nhìn thật không tầm thường chu diễm có thể rất chính xác từ trên người của nó cảm nhận được sợi mánh liệt khí tới đến phải cẩn thận một chút nhi mới đi chu trạch dây lát gian đem n ộ i lôi kiếm siết trở về hai tay mánh lực cầm trôi kiếm đến đối ngay phía trước chu diễm lập tức chính là hướng đi lên tới một trọng lực cho kích chu diễm nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn một chút dạng này hẳn là khá tốt bất quá nếu là ký quyết chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi chu diễm cả kinh nói còn không có cho được mình thở hổn hển vài giây đồng hồ cơ hội lớn vô cùng động t ĩ n h lập tức chính là c u ố n tới giống như lần này kỹ quyết địa vị không tiểu nhân cái gì ngươi liền đợi đến vị này băng tuyết bao phủ bao trùm đi dạng này hàn băng tiến công t ậ p kích ta thừa nhận khả năng cùng chu thủy vân băng hà kiếm cùng so sánh ta còn là hơi kém chút nhưng là đối với chu diễm ngươi tới nói như vậy cũng đã là vậy là đủ rồi lập tức tại chu diễm trước mặt không diện vẫn là trên mặt đất một đầu mảnh thẳng điểm đóng băng băng diện dây lát gian kéo dài đến chu diễm trước mặt theo về sau ẩm, ẩm băng băng nhận từ chu trạch n ộ lôi đoàn kiếm hù ở hải ra địa phương từ không từ đất thẳng tắp n ê n kích tới chiến trận vô cùng kinh khủng tiểu diễm thấy được này mà n chu thủy vân tỉ tỉ ở một bên vô cùng vì chu diễm lo lắng nàng không nghĩ tới chiến đấu khai hỏa nhanh như vậy thời điểm chu trạch gia hỏa này t i ể u hội xuất gia dạng này kỹ quyết tới đối phó chu diễm thật sự là cho người liền phản ứng lúc gian đều là không có aq một chương bốn trăm linh sáu cực băng b ạ o viêm diễm nhìn đến nơi này tô một tuyết kỷ thật cũng là vô cùng lo lắng cái này ký quyết nhìn giá thế thực xuất thủ bất p h à m cấp bậc nàng hiện tại hy vọng muốn chu diễm không có việc gì liền tốt dạng này s o hội tô m ộ c tuyết sớm t i ể u vì chu diễm nghĩ tới thắng bại đều không có quan hệ người mới là trọng yếu nhất bây giờ tô m ộ c tuyết cũng là rất thống khổ mình chỉ có thể giống như là một mộc đầu nhân tựa như ngồi ở chỗ đó không thể lộ ra cái gì khác tiêu d u n g thị nữ về sau khi đến nổi lên lòng nghi ngờ có chút đây là mình biết cho nên không lộ thanh sắc chỉ có thể dạng này thị nữ chỉ sợ cũng là có chút biết cho nên từ mới vừa thời điểm cũng là không có bất kỳ cái gì khác một nữ hai người cứ như vậy g i yên lặng kịp lời sách、ừ. Thấy đ ư ợ chu công c k í như thái thế h vậy độ c diễm Chu d diễm tầng tầng lầm nội bầm lầu bầu âm thanh hắn biết ứng đối công kích tại ngươi mình không thể nắm giữ đánh trả nắm chắc thời điểm suy nghĩ giải chiêu vẫn là lần tránh mạch suy nghĩ đây là phải có cao thủ quyết đấu có lẽ tại rất nhiều người trong mắt đều là rất phức tạp kỳ thật cũng không có ngươi tới ta đi chính là duy nhất nguyên tố l i ê n như là hai bên quyết đấu đánh cờ giao đấu bị ngươi áp chế như vậy cũng chỉ có thể tìm kiếm phương pháp giải quyết không có đến cuối cùng khắc đều không nên bung tha hiệu chết vào tay ai từ trước đến nay không đến cuối cùng khắc không ai có thể sớm biết được vê anh thật thú vị dạng này ả m thể tu luyện giả từ trước đến nay chính là không có, có chỗ ó c lợi gì chủ diễm phía trước thắng lợi chỉ bất quá là đối thủ của ngươi quá mức yếu thế nhớ kỹ thiên ngoại có thiên nhân ngoài có người tuyệt đối không nên bởi vì là một điểm hơi nhỏ ưu thế tự chỉ cao khí dương tự băng lưới đao kỹ quyết công kích hiệu quả chính là tại phóng thích người nổ tung băng nhận tuân ra tụ tập tới thời điểm cuối cùng tụ tập đến một chỗ tất cả băng nhận tập trung chung một chỗ nổ tung mà ra đối địch người tạo thành nhiều tổn thương thấy được tất cả băng nhận vọt tới chu diễm bên kia đi lúc chu trạch khinh miệt nói thẳng mới là nói như vậy yên tâm thoải mái đây chính là chu trạch hắn chưa hề muốn tại mình tiến công đánh tới đối thủ trí mạng thời điểm t ự hội nói lời như vậy từ đó khinh thị không coi trọng đối thủ tồn tại quản sự cũng không sai biệt lắm có thể tuyên bố kết hôn một cái h ẳ thể tu luyện giả đi tới bước này xem như chúng ta chu ra trước đó chưa từng có cho nên khu khu, chu trạch muốn để quản sự làm như thế thời điểm quản sự mãnh lực ho khan vài tiếng chu trạch dây lát gian chính là cảm thấy rất kỳ quái cực băng lưới đao công kích hẳn là toàn đều đi qua đối với không có bất kỳ cái gì phòng bị hắn đụng phải mình dạng này kỹ quyết công kích khẳng định như vậy là thua không nghi ngờ như vậy quản sự vì cái gì một cái linh thể tu luyện giả đi tới bước này ta cũng cảm thấy vậy thật không dễ dàng chuyện ngươi nói đúng không chu trạch thanh âm quen thuộc là chu diễm q u o n qua đi chu trạch nghe được là chu diễm thanh âm dây lát gian chính là khiếp sợ đến quay lại nhìn thời điểm quả nhiên chu diễm chính là trực lăng lăng đứng tại trước mắt của mình c h ắ c không được quản sự mới vừa thời điểm đáp lại tự mình tới chính là t r ư ơ n g mặt khổ qua cùng không có lên tiếng nguyên nhân là cái này bất quá cái này căn bản không có thể đi chu diễm hắn lại là không phát hiện chút tổn hao nào tránh thoát mình ký quyết đó là cái ảm thể tu luyện giả có thể làm được chu trạch không thể tin được đây là sự thật tiểu diễm diễm tô m ộ c tuyết cùng chu thủy vân hai cái người tâm tình bây giờ là giống nhau thấy được chu diễm hiện tại còn có thể không có bất kỳ cái gì vết thương đứng tại so hội trên này đây chính là làm cho cảm thấy cao hứng nhất sự tình chỉ bất quá chu thủy vân có thể là đem vui sướng cho viết lên mặt tô mục tuyết mà cũng không thể nhạc nhạc văn học vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t leo ớt x con hà hào h tiểu tử ngươi xem một chút đây là tình huống gì chu d i ễ m tiểu tử này vậy mà có thể làm được tình trạng như vậy chẳng lẽ lại là chúng ta trước kia đều là nhìn sai người này đúng vậy à thằng diện chu trạch dạng này k ỹ quyết công kích hắn đều có thể chống đỡ xuống tới đổi lại là ta ta thế nhưng là không làm được ai ai ai xem các ngươi một chút nói đây mới là x o hội vừa mới bắt đầu các ngươi có kết luận còn hơi sớm đi có phải hay không có chân tài thực học còn phải muốn nhìn sau diện t ô ta vâng này nói cũng đổ là không sai đối với mới vừa chu diễm tránh đi chu trạch cực băng lưới đao ký quyết công kích cái kia nhất thời gian xã hội d ư ớ i đài cũng là lên không tiểu nhân kinh động c ậ n sóng nhưng đối với mới vừa chu diễm tránh né ký quyết mặt này xã hội đài cũng là nghị luận ở mỹ bất quá dù nói thế nào cũng chính là chia làm hai loại thuyết pháp một loại chỉ là có chút tin tưởng chu diễm thực lực k h á c thì chính là cảm thấy chu diễm kỳ thật căn bản không có biến ảo có thể có biểu hiện như vậy chẳng qua là hắn bất ngờ mà thôi sao diện chu diễm nhất định là không lay chuyển được chu trạch ha <cười> thật là có ý tứ a đó là đương nhiên xã hội không thể đến loại tình trạng này chỉ sợ cũng tiểu không gọi là xó sẽ nếu là bằng vào đầu góc của ngươi không hiểu được ngươi có thể đem cái này so với hội giả tưởng thành một ván trò chơi tự dễ hiểu chu diễm thản nhiên nói ngươi đã không có có nhận đến cực băng l ư ớ i đao công kích như vậy chu diễm vừa mới nhất định là dùng đến thủ đoạn gì thoát khỏi chỉ có dạng này thuyết pháp mới nói còn nghe được chu trạch nhanh trong quét mắt hạ chu diễm thấy được chu diễm dưới chân một trận nhẹ nhàng màu đen t u y ể n vó khí khí t ứ c dây lắt gian chính là biết cái gì tiểu tử này nguyên lai、like、là dùng phương pháp như vậy để ha ha không tệ à ngươi lại là có thể nghĩ đến dạng này biện pháp đến tránh né ta ký quyết cái này không tính là biện pháp gì đây chính là ta chiến đấu mạch suy nghĩ chu diễm khinh thường cười cười chu trạch nhìn bề ngoài đi lên rất bình hòa nội tâm đại khái s u ấ t là khả năng nổi trận lôi đ ỉ n h chu diễm vừa mới dùng phương pháp chính là xảo diệu vận dụng võ khí nếu là ngăn cản không nổi cực băng lưới đao tiến công lẩn tránh tổng là có thể có thể nghĩ đến phương pháp kia chu diễm vừa mới quả thực là suy nghĩ một chút kỹ quyết cực băng lưới đao phạm vi công kích là quả thực không tiểu nhân mà lại xa gần cao thấp nhìn xem cũng khác nhau chu diễm lập tức chính là d i ễ n viên quả nhiên đến phía bên mình lúc tới phạm vi công kích có thể nói là không tiểu nhân chu diễm đều là kinh động cũng may là phương pháp của mình chính là đem dây lát thời gian võ khí toàn bộ đều quán chú đến s o n g trên đùi tại không có chính thức võ linh đẳng cấp này võ khí áp dụng kỳ thật rất hẹp đã võ khí không thể trợ giúp ngăn cản công kích như vậy võ khí cường hóa mục đích bản thân thân thể vẫn là rất thực tế chu diễm có lúc gian lúc tu luyện đối với võ khí đặc điểm bắt rất rõ ràng võ khí bất luận là bây giờ vẫn là về sau cường hóa tự thân kỳ thật bất luận võ khí cường độ như thế nào cũng có thể làm được điểm ấy vẫn là nói đến quy công cho ngao chỉ giáo có lẽ đang ngồi rất nhiều tộc người sẽ không biết điều ấy đương nhiên đây chỉ là đối với những cái kia kiến thức nông cạn chu gia tộc người nhưng là chu trạch rất nhanh chính là nhìn ra đầu mối hẳn hẳn là phần lớn biết là cái cái gì tình huống bất quá nói đi thì nói lại làm như vậy võ khí lượng tiêu hao còn thật là khó khăn chống đỡ cực băng lưới đao phạm vì công kích vẫn là uy lực hai góc độ đều hợp lại nói nó đều là không đơn giản không có định lượng tốc độ ủng hộ chu diễm là tránh tránh không khỏi vừa mới băng nhận xung kích vì đem tốc độ kéo căng đến cực hạn chu diễm cũng coi là nhất thời gian dùng rất nhiều võ khí không phải vừa mới liền muốn ăn vào công kích ký quyết rất không tệ nói thật thân lại m thể tu luyện giả chu diễm vậy mà có thể nghĩ đến như thế đặc thù độc đáo mạch suy nghĩ đến mang nhập trong chiến đấu đi. <cười> ngươi cũng không cần phương pháp chiến đấu cùng thể chất kéo tới cùng nhau đi bởi vì vì chúng nó chi gian không hội có liên hệ gì chu diễm nói chu trạch thấy được vẫn là như thế mạnh miệng không có thay đổi chu diễm không nghĩ lại nói với hắn cái gì tuy nói là tránh ra cực băng lưới đao nhưng là chu trạch cũng là nhìn ra được chu diễm mới vừa võ khí tiêu hao tuyệt đối là không hạ số ít ảm thể vốn chính là yếu thế võ khí sau đó lại là thưa thất võ khí lượng chu trạch t i ể u muốn nhìn một chút sau diện tiểu tử này dùng cái gì lại đến cùng mình chiến đấu không có việc gì chiến đấu nha liền muốn như là như ngươi nói vậy thú vị lã không thể thiếu vừa mới chỉ là nhạc dạo mà thôi hiện tại hẳn là mới muốn đi vào đến chính thức t r ư ơ n g nhạc đ ầ u nói xong về sau chu trạch dương lên đoàn kiếm bay múa h ỏ a diễm bên trên diện giống như tụ tập rất nhiều bạo viêm k h í tức q u y một t r ư ơ n g bốn trăm linh bảy phi diễm trảm công kích cái gì thấy được cái trận thế này chu trạch chu diễm cả kinh nói chẳng lẽ lại hắn muốn liên tục sử dụng kỹ quyết ta muốn chân là như vậy mình phải cần nghĩ ít biện pháp đến mặc cho hắn kỹ quyết bay múa tự thân đặt cái kia nhi ở vào cái bị động cục diện chu diễm là tuyệt sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy dân ra dạng này đẩy về sau rời phát triển đối với chu diễm nhưng là vô cùng bất lợi trước đó tuy nói là dùng xào rượu võ khí gia tốc tránh rơi mất chu trạch kỹ quyết cực băng l ư ớ i lao bất quá đây chẳng qua là nhất thời cơ hội tôi h chu diễm nghĩ phương pháp này mặc dù hữu dụng nhưng là cũng không thể thường xuyên sử dụng à dù n g một lần tiêu hao võ khí nhưng thật không phải là tại số ít chu diễm mong muốn chính là phá vỡ cục diện bế tắc nếu là mình bị động lặp lại tuần hoàn sử dụng võ khí gia tốc không khác là ngồi đợi thất bại chu cái bước xa phi bước ra, nhanh chóng phi di nhanh diễm một xa ra không muốn để cho chu o c h diễm c ậ nghĩ thân đến bên cạnh mình. Chu đến bên n Diễm nghĩ đến xem ra khi trước đoán trước vẫn có chút hiện ra dù sao chu diễm xem như so sẽ lên trận chiến mấy số đầu người dù sao bất luận người nào so hội một khi là bắt đầu bất kỳ cái gì so hội đài bên mở người cũng có thể thấy được cái này đương nhiên cũng bao quát chu trạch hắn cho nên chu diễm nghĩ đến chỉ sợ chu trạch là biết điểm nhi công kích của mình chiến thuật mới là đặc biệt ra trận chiến này thoát đi vô cùng hợp tình lý bất quá chu diễm nghĩ này đối với mình tác dụng còn sẽ không quá lớn chỉ cần co lại cự li ngắn quá khứ lập tức tự cho hắn tới một tổ hợp kỹ quyết nhìn xem cũng làm cho hắn được thêm kiến thức ảm thể tu luyện giả cũng không phải thịt trên tớt không cái gì thủ đoạn phản kích hô hô muốn kéo vào chúng ta ở giữa khoảng cách sao rất đáng tiếc cả a chu diễm khả năng ngươi không có nghe nói ta tự xưng là danh hào đi thời điểm chiến đấu bất kỳ cái gì lúc gian tại ta tự thân chung quanh đều là ta lĩnh vực thần thánh không ai có thể đứng sừng sững ở trước mặt của ta cái gì đừng khẩu xuất của nôn có phải hay không khóc lác lập tức liền để ngươi biết ký quyết phi diễm chém chu trạch lược đạo một thêm lớn lần nữa năm chặt nộ lôi và kiếm s ó n gợn g lăn tăn võ khí lại lần nữa rót vào đoàn kiếm ở trong đi lần này cùng trước kia có chỗ khác biệt ngay tại chu trạch như thế qua lực dùng võ khí bổ sung năng lượng về sau một c h ù m mảnh khảnh ngọn lửa tại trên đoàn kiếm quanh quần má lên nhớ may lại chu trạch lần nữa tướng này nộ lôi đoàn kiếm cho siết trở về đối chính là muốn chạy đi tới chu diễm lại là trọng lực hướng đi lên tay mánh lực cho kích dây lát gian tại chu trạch lan tràn đến chu diễm bên kia trên mặt đất dây lát gian chính là biến đến bờ bừng cái gì đây là ý gì chu diễm có chút nhi không để ý tới hội chu trạch làm như thế kỹ quyết lại là hội sinh ra hiệu quả gì đối với dây lát gian là đỏ bừng diện chu diễm bắt đầu là vô cảm thế nhưng là ngay tại về sau nô、no. đây là cái gì a vì cái gì chu diễm cước bộ lập tức chính là cảm nhận được sợi kịch liệt tiêu đốt cảm giác cái này diện đột nhiên biến thành như vậy chu trạch không xong chu diễm kinh nói một tiếng ngay tại mình phản ứng lại thời điểm thật giống như có điểm nhi gắn liền với thời gian quá muộn chu trạch mới vừa ký quyết nổ lôi đoạn kiếm vung chém ra đạo nửa tháng hình cung như là con n g u y ệ t kiếm lơi đao hình thái hòa diễm trạm hướng về phía chu diễm chính là trực tiếp mà tập kích đến nha a khá lam a trải qua rét lạnh tiếp theo mà đến lại là nóng rực người này ký quyết ngược lại là thật có ý tư a chu diễm cười một cái nói thằng diện tấn công nguy hiểm chu diễm là mảy may lâm nguy không sợ đọc sách ổ v é d u t v é d u t c a n s u o net ha ha ha chu diễm à, vừa mới đây chẳng qua là làm nóng người bắt đầu tài b ọ n quyết mà thôi lần này ta nhìn ngươi như thế tránh né coi như ngươi còn có võ khí có thể dùng nhưng là cái này khu khu ả m thể võ khí ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể chống bao lâu chu trạch giận dữ nghĩ đến cứ băng lưới đao để chu diễm tránh đi phong mang chu trạch đương nhiên là nội tâm không thích thế nhưng là cái này phi diễm chạm tạo thành chính thức công kích song thành về sau rất còn có thể vượt qua gần như so cực băng lưới đao còn nhiều hơn nhiều gấp ba phạm vi công kích chu diễm liền đợi đến biến thành que thịt nướng đi cô hòa diễm cắn nuốt toàn bộ so hội đài chu diễm nhìn xem này màn đương nhiên là nhất thanh n h ị sợ chẳng qua là lần này phi diễm chẳng kỹ quyết đoán chừng thật là không có có thể dung mình tránh né địa phương đánh tới phạm vi thật sự là rất lớn kéo căng võ khí lại thế nào né tránh chu diễm cảm thấy khẳng định cũng sẽ bị đánh được cho nên bất kể nói thế nào chu trạch kỹ quyết đã là xuất thủ chu diễm tránh vẫn là phải tránh chu trạch kỹ quyết tuy là nói có chút năng lực bất quá chu diễm còn không có sợ hai đến dậm chân tại ch nếu như trở lấy phi diễm chém đánh tới như vậy t i ể u không khác là mình chủ động nhận thua vây anh chu diễm lần nữa tướng thân thể mình màu đen t u y ể n võ khí điều động lại bắt t r ư ớ c làm theo một lần đi chu diễm nghĩ như vậy đến ngoại trừ cái này không có lựa chọn nào khác lần này chu diễm không định nói dùng quá nhiều võ khí đến tiến đi ra tốc hiệu quả ý nghĩa không đại chủ m ố n bởi vì lần này bất đồng chính là liền xem như tốc độ kéo lại thế nào để ngăn phi diễm chém tổn thương c h u n g quy là không thể hoàn toàn lẩn tránh điểm ấy rất p h i ề n người mới vừa cực băng lưới đao chu diễm đã là gần như dùng hai thành võ khí đến mới l ngọn i i ả quyết m lửa nuốt tập khoảng cách phạm vi đã là càng lúc càng lớn chu diễm nhìn quanh cuối tuần đây đang xóa、so、hội đài bên ngoài là không thể nào đi ra chu ra xóa、so、hội minh sắc quy củ chủ động đến xóa、so、hội đài bên ngoài đây chính là trực tiếp xúc phạm quy tắc chu diễm cuối cùng vẫn là lựa chọn nơi hẻo lánh ở nơi đó nói thế nào cũng là có thể chậm lại rất nhiều tổn thương đi lần này cùng cực băng lưới đao có chỗ bất đồng tổn thương là muốn n ắ n chắc ha ha chu diễm cười khổ cái này không qua lại tính là cái gì đâu chu diễm hồi tưởng lại trước đó ngao tại luyện tịu luyện phẩm thời điểm thiên b à n đại lục đ ỉ n h tiêm cấp bậc hỏa diễm đều tận mắt kiến thức chỉ là chỉ là kỹ quyết hỏa diễm a nếu là lúc này kính sợ chu diễm cảm thấy cũng rất xin lỗi ngao tại mãnh liệt như vậy phi diễm trạm trùng kích vào một cái ảm thể tu luyện giả lấy cái gì đến chống lại chờ đợi hắn đầu có thất bại thôi đồng thời cái này phi diễm trạm còn có không nhất thiết hiệu quả chu diễm ngươi coi như có thể lần nữa đi tới sợ rằng cũng phải sẽ trở nên bất đồng chu trạch tạm thời thu hạ đoàn kiếm dù sao phi diễm trạm công kích đi ra thời điểm chu diễm bên kia không có phản ứng gì tám thành là hẳn là thành công nói không chừng chu diễm có thể đều bị thua lần này chu trạch đưa ánh mắt ném đến quản sự bên kia trước đó như thế trở n ạ i mình như vậy hiện tại chu diễm như thế trải qua về sau hẳn là không lời có thể nói đi bất quá chu trạch còn chưa dự định chủ động đối ra muốn vẫn là để quản sự đến tự mình tuyên bố kết quả bất quá quản lực chú ý thật nhiều giống như đều là tại chu diễm bên kia nhưng có thể nói đến cũng thế quản sự khả năng cũng là muốn chờ kết quả sáng suốt về sau lại làm ra đến chính thức kết quả tuyên bố ừ thật sự là không có ý tứ xã hội đúng phải chu diễm đối thủ như vậy chu trạch khinh thường nói cơ cơ nội lôi kiếm buồn bực ngán ngẩm chu trạch đã là chờ không nổi muốn quản sự tuyên bố ha ha cái gì đó xem ra sự lo lắng của ta chỉ là dư thừa vẫn là đánh giá quá cao chu diễm người này chu quân một bên quan chiến lấy vừa nói trước diện bị phụ thân lên án kịch liệt phiên về sau chính mình là trốn đến đến bên này góc nhỏ đến xem so sẽ chu diễm được vấn đề xem ra có chút t ử mi m ụ bất quá phụ thân lời nói mình nhạt quên không được chu quân nghĩ đến phải cần sung kích cái đệ nhất đến cho cha nhìn xem đến lúc đó vô luận cha hôn cái gì giận hỏa đều hội tiêu trừ đi ha ha so hội thật đúng là có ý t ư a đ n g phải chu trạch đối thủ như vậy lại là thanh âm quen thuộc chu trạch kinh động đến đến chẳng lẽ lại chu diễm lại là giống là vừa vặn như thế không thể nào đi phi diễm chém tiến công đạt thành không nên còn sẽ l ạ như là trước kết quả Quy một chương đốt bị thương thống khổ cái này vì cái gì ra hòa này chu trạch đều muốn tê tâm liệt phế hô gọi ra chu d i ệ m hắn dựa vào cái gì một cái ảm thể tu luyện giả m à thôi tận là có thể làm được nhiều như vậy chuyện không thể nào phi d i ệ m chém công kích bất kể nói thế nào đều là không nên a q u á khiến người không thể tưởng tượng nổi thực sự ha ha ha phi d i ệ m chẳng tại chu d i ệ m bên kia bạo liệt đi ra ngoài thời khắc đó trước là bốc c h á y trùng tiên h á n h lửa hiện tại biến mất rơi rất nhiều chu d i ệ m thân thể đương nhiên cũng chính là tùy theo hiện ra úc nguyên lai、like、là dạng này a ha ha ha rõ ràng thấy rõ ràng chu trạch thân thể về sau chu trạch hoảng sợ bất an khuôn mặt tạm thời cởi ra bắt đầu hắn coi là chu diễm là hoàn toàn lại là tránh đi phi diễm t r ạ m nhưng nhìn thấy chu diễm trên người đốt bị thương trạng thái chu trạch nhàn nhạt nghĩ đến nhìn đến công kích của mình là thành công một cái ả ã m thể tu luyện giả lại thế nào l à t r ờ i làm sao có thể hồi hồi đều làm được tình trạng như vậy đâu có thể làm được nói chỉ sợ cũng là quá bất hợp lý như vậy chu diễm hiện tại cũng không cần gánh vác dạng này danh tiếng hắn chính là chu gia không thể nghi ngờ đệ nhất thiên tài xem ra thực lực của ngươi vẫn là có đợi đề cao đâu chu diễm ngươi cũng không thể làm đến như là trước kia như thế đâu Úc, thì tính sao đâu chiến đấu thế cục lúc đầu cũng không khỏi tu luyện giả n ằ m giữ cái này dễ hiểu dễ hiểu đạo lý ngươi chỉ sợ không phải không biết ta ha ha ha ta thừa nhận ngươi nói chuyện quả thực là rất có c ơ n phu điểm này ta đều không tranh nổi ngươi khỏe đi thế nào tại hai ta lần kỹ quyết công kích về sau có ý nghĩ gì ta cảm thấy ngươi bây giờ có thể suy nghĩ một chút đầu hàng nhận thua sự tình úc trí nhớ của ngươi chẳng lẽ lại cứ như vậy trên lệch sao ta vừa mới nói không lâu lời nói ngươi nhanh như vậy tự quên đi hô h ô ngươi hẳn là sai lầm lý giải ta ý tứ ta đây là tại cho ngươi cơ hội ngươi nhìn không ra à bằng tình trạng của ngươi bây giờ sau diện lại tiếp tục cùng ta chiến đấu không có phần thắng chút nào cô không nói đến đến lúc đó liền sợ ngươi khổ không thể tạ úc đây là chuyện của chính ta không cần đến ngươi như vậy thay ta lo lắng thật sao ta vẫn là câu nói kia ta đây là thiện ý lời khuyên như vậy đến lúc đó ngươi cũng không nên ha ha sẽ nói cho ngươi biết chuyện tốt n h ư đi trên người ngươi đốt bị thương chiến đấu lại nói tiếp tiến đi sẽ có rất lớn kinh hĩ úc chu trạch chỉ chỉ chu diễm vết thương nói đến chu diễm nhìn một chút nếu là không có ra hỏa này tướng tới nói chu diễm còn không có chú ý tới chính mình vết thương trên người chỗ lâm tấm một chỗ tiếp lấy một chỗ khác đỏ tươi vết thương điểm đây đều là đốt bị thương vết tích đoán chừng là mới vừa cùng phi diễm c h ạ m tiếp xúc thời điểm không cẩn thận bị kỹ quyết công kích đưa đến chỉ bất quá chu diễm cũng không h i ể u chu trạch lý tứ hắn vì cái gì chỉ đối với những vết thương này đốt bị thương vết thương cho tạo thành đây là thật chỉ bất quá chu diễm cảm giác được ngọn lửa này đốt bị thương mình cũng không có cảm giác được cái gì đau đớn chỉ có thể nói rất kỳ quái bất luận là chu trạch lời nói vẫn là này quái dị vết thương thế nhưng là chu trạch ắ n giống như lại là rất để ý cái này ta đương nhiên muốn cùng ngươi phụng bồi đến cùng mới xứng đáng ngươi giác nội như vậy mà keng tại chu diễm lơ đáng gian chu trạch lần nữa nhắc lên n ộ i lôi đ o ạ n kiếm thế nhưng là lần này hắn thật giống như có điểm nhi không đồng dạng đương nhiên biến thành dạng này cũng là ở đó phi diễm c h ả m công kích về sau rốt cuộc là vì cái gì đây đến rồi hết sức chăm chú đi không phải ngươi chờ chút hội bại rất khó coi cũng chớ có trách ta sự tỉnh tiên không có cho được ngươi cơ hội úc trước ngươi không phải rất thích muốn cận thân chiến đấu sao ta nghĩ, nghĩ kỳ thật cũng không phải là không thể được liền để ta nhìn ngươi cận thân liều chi về sau năng lực lại có bao nhiêu đi chu trạch nói cơ nộ lôi đoàn kiếm chính là xông lại ngay cả chiến thuật đều thay đổi chu diễm là càng lúc càng cảm thấy không hiểu đối với chu trạch tới nói đây là vì cái gì chứ đánh vợ hắn cho tới nay công kích con đường hắn lại có mục đích gì bất quá cũng tốt chu diễm nghĩ đến cũng không chiếu cố được nhiều như vậy l u ậ n b à n đọ sức chuyện như vậy nhì một khi bắt đầu chính là sẽ không cho quá nhiều người lúc gian suy tính ngươi nếu là thật ở trên diện tốn hao rất nhiều lúc gian như vậy so hội ngươi hẳn là cũng không thể tiếp tục nữa đã chu trạch có thể hóa động vì tính chủ động xuất thủ chu diễm cảm thấy đây cũng là không thể tốt hơn chuyện tiết kiệm được tự thân như vậy phải phí tận đầu nao nghị trăm phương ngàn hữu kế tiếp cận chu trạch b ổ keng sẽ đã đạt tiểu thuyết vóng vê đốt vê đốt vê đốt su b ạ đạ. con chu trạch không chút lưu tình cận thân về sau múa lên đ o ằ n kiếm nhanh chóng chính là đối với chu diễm mánh lực vùng chém mấy lần chu diễm linh hoạt thân thể cũng may cũng là có thể nhất thời gian toàn bộ hóa giải làm cho chu diễm tức giận vất là chính mình n h i không thể có dáng dấp giống như vũ khí chu trạch xuống tới bao nhiêu kiếm thuật công kích chu diễm đều chỉ có thể bị tránh né hay là phòng thủ điểm ấy để cho chu diễm phi thường đột bội phải nói có thể động dụng hình thiên cự kiếm chu diễm hiện tại t i ể u muốn ra tay chu trạch đã như vậy thích cấp tốc phách trảm nếu là mình hình thiên cự kiếm vừa ra cho cái mánh liệt đánh trả tuyệt đối có thể đánh cái chu trạch ư ơ n g phó không kịp chỉ tiếc không thể làm như thế chu diễm cuối cùng chỉ có thể là tính là nội tâm ý nghĩ thật sự là một tên phiền t h á i chu diễm nội tâm nghĩ đến chu trạch nhưng thật không phải là một trản tình du đích đăng liên tiếp đoạn kiếm trang kích Hắn không cảm tại h Chu diễm cảm thấy mình võ khí tiêu hao đều không sắp không chống nổi. anh, ấ y ra rời, Diễm tiêu nổi. cảm đều t võ sắp chu trạch công kích khe hở sau khi chu diễm đối chu trạch nhanh chóng tới nhớ võ khí ra quyền chu trạch thấy thế đệ nhất lúc gian đương nhiên là nghị né tránh ta cho nên chu diễm mượn cái này cực lớn lương thời cơ tốt dây lát gian chính là cùng chu trạch kéo dài khoảng cách đây chính là chu diễm ra tay như thế mục đích lại không như vậy dừng không được hai bên giao thủ đã là làm cho chu diễm võ khí trôi qua phi tốc không ngừng mặc cho thế nào chu diễm đều là suy nghĩ ra võ khí giữ lại rất trọng yếu bây giờ võ khí lượng lại không lo duy trì lời nói đến phía sau ký quyết đòn công kích bình thường vẫn là bất luận cái gì áp dụng vó khí địa phương đều lại nhận rất lớn dinh hữu úc chu diễm chẳng lẽ lại ngươi bây giờ cũng là rụt rè e sợ à, mới vừa ngươi cũng không phải là như vậy à, bất quá bây giờ còn chưa phải là nghỉ ngơi thời điểm úc ta nổ lôi kiếm còn không có phát huy thực lực chân chính đâu ta nghĩ cái kia có thể rất tốt kiểm tra thực lực của nó người hay là không phải ngươi thì còn ai chu trạch nói đến về sau chu trạch lần nữa s o n g chỉ cùng nhau khép lại là hướng về phía nổ lôi thân kiếm một phen tìm tới ách ngươi nay kiếm chu diễm thấy rất rõ ràng ngay tại chu trạch hắn lại một lần làm như thế thời điểm n ộ lôi kiếm giống như lại là trở nên có chỗ bất đồng sấm xét khí tức lên cao rất lợi hại đừng nói là chu trạch hắn ta đã nói rồi đi chu diễm trước những sự tình kiệt đều không phải là cái chuyện bây giờ bắt đầu mới thật sự là ý nghĩa xã hội trở lấy bị ta lôi điện thôn vệ đi chu trạch nói về sau một tay tướng kiếm trí tay phải tướng n ộ l ô i đoạn kiếm xiết sau lưng đối chu diễm thẳng xông lại n ộ l ô i đoạn kiếm toàn thân trên dưới đều đều phát ra đẩy lôi điện tri tức xem ra cái này đoạn kiếm lại là phải biến đổi đến mức không tầm thường sau diện nó lại sẽ có cái chiêu số gì. chu diễm nhưng cũng không biết được chỉ bất quá kinh lịch cho tới bây giờ n ỗ lôi kiếm lại là có dạng này biết nào chu diễm không khỏi nhớ tới trước đó tên kia năm làm châu chu trạch kỹ quyết còn có đến vũ khí giống như đều xem như cùng hắn có chỗ tương đồng đi vê n h vê n h long long chu trạch liên tục không ngừng hoành không phép chạm mỗi lần như thế công kích về sau đều sẽ có tùy theo xét tiến công mà xuống này đều có thể cùng cái kia năm làm châu làm thành thân huynh đệ bất quá bây giờ chu diễm ngược lại là nghị thông suốt một sự kiện trách không được cái này chu trạch vừa mới hội như vậy khít khao l ự a chọn chủ động cận chiến tiến công hiện tại h ắ n mục đích là hoàn toàn hiện lộ ra vì chính là để cho nó nộ lôi kiếm hoàn mỹ phát huy đến nó phương diện này tác dụng chu diễm hiện tại xem như suy nghĩ minh bạch điểm ấy từ trước đến nay đều là ưa thích viễn c h ỉ n h tấn công chu trạch đột nhiên biến ảo dạng này thủ pháp không có chút đồ vật hắn tuyệt đối là không dám làm như thế hàn băng cùng liệt hỏa hiện tại lại là nộ lôi chu diễm cảm thấy bây giờ so hội thật là càng lúc càng thú vị nhìn bề ngoài lấy chu trạch là có chút c h i ế m hưu bất quá hắn nếu là đi lên như vậy đối với tự mình tới nói khẳng định chính là có cơ hội、Và、anh cái gì quên cùng n g ư ơ lại nói một chuyện nhi ngươi những này đốt bị thương vết thương nếu là nhận lấy công kích mãnh liệt ha ha ngươi bây giờ hẳn là cảm nhận được đi q u y một chương bốn trăm linh chín vẫn là lựa chọn không cái gì á c h a vốn cho rằng không có thai họa ngầm gì vết thương nhưng l à n à y đốt bị thương mãnh liệt cảm giác đau đớn tức thời gian để chu diễm đều muốn nổ tung mở ra nếu là một chỗ đau s ố t còn đi chỉ có thể là vết thương này trải rộng chu diễm toàn thân cao thấp quá nhiều chỗ phi diễm chém phạm vi công kích quả thực quá lớn chu diễm căn bản là không tránh khỏi nhiều như vậy họa diễm đốt bị thương nguyên lai、like、ngươi chu diễm nghĩ tới t r á c không được ra họa này hội như vậy chủ động tiến lên đây Vì c đúng vậy a người bây giờ vừa nghĩ đến a bất quá ta cảm thấy lúc gian hơi chế úc ta đã nói rồi đi ngươi là ai lời khuyên đều có thể không nghe khuyên bảo nhưng là ta nói ra ngươi ngàn vạn lần đường làm làm gió bên thai a ngươi xem tỉa ngươi bây giờ đau đến không muốn sống nhưng đều là chính ngươi tạo thành qua lâu như vậy công kích của mình cuối cùng có hiệu quả về sau thấy được chu diễm thống khổ như vậy hắn giống như vô cùng đắc ý lúc này chu trạch liền xem như biểu d i ệ n không nói bao nhiêu có chút chu quân hương vị kia đi ha ha ảm thể quả thật vẫn còn hẳn thể chu quân nhìn xem x o hội mặt coi thường nói đối với chu diễm loại kia xem t h ư ờ n g càng thêm là càng ngày càng nghiêm trọng hắn đều không biết mình vì sao trước diện hội lo lắng như vậy còn có đánh giá cao đến gia hỏa này thật là khiến người suy nghĩ không thấu trước hai lần đó x o hội hiện tại chu quân đã là tin tưởng không nghi ngờ tuyệt đối chu diễm đầu là thuần túy đơn thuần đụng phải yếu thế đối thủ mà thôi căn bản không thể nói rõ thực lực vấn đề gì nhưng là chu trạch cái này liên quan hắn đoán chừng đã là ạch a ghê tởm tạm thời là không được chu diễm toàn bộ người nửa ngồi sùng xuống, xuống. mãnh liệt đốt bị thương thống khổ sở thật sự là để người đau chết đi sống lại đừng nói cái gì võ khí ký quyết cái gì chu diễm cảm thấy hiện tại mình có thể di động nửa bước đều là lần đầu tiên chu trạch vai nhi này đầu vẫn là có thể à ký quyết vẫn là võ khí vận dụng quả nhiên bình thời cố gắng đang so trong hội chính là xuất hiện thành quả nghiệm thu chu thông cảm thán đến câu đây cũng là hắn hai cái ý tứ đối với chu trạch thực lực hắn là từ trong thâm tâm khen ngợi nhưng là bây giờ lâm vào nguy cơ chu diễm chu thông đang suy nghị chu diễm về xã hội dùng biện pháp gì đến đột phá khốn cảnh đâu ừ đây là chuyện đương nhiên chu trạch tiểu tử này bình thời cố gắng tu luyện ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy đổi lại là ai tới giao đấu chu trạch bản này cũng sẽ là trận đặc sắc xuất hiện so hội thế nhưng là chu diễm tiểu tử này ai loại này người nên thật sớm đầu hàng mới là từ c h i ế n lạn đả chống đỡ đến bây giờ có ý gì cuối cùng là ngươi xem một chút ha ha chu thông là lo lắng thế nhưng là chu huyền vẫn là đối với chu diễm đầy bụng bực tức này nha thật sự là rất vô vị so hội đâu ngươi nói đúng không chu diễm ta tại ta đây cũng muốn cho ngươi định nghĩa một chữ nhi lý giải ngươi nói luận bản loại vật này nhưng thật có ý tử a thực lực cách xa trên lệnh quá lớn ngươi không cảm thấy cái từ này nhi t i ể u quá bất hợp lý rồi sao đúng không chu trạch thấy được tại nửa bước khó đi tại nguyên chỗ chu diễm vung xuống phòng bị đạo lý lớn cùng chu diễm nói qua thế nhưng là chu diễm căn bản không thể chú ý những n à y bị liệt diễm phỏng về sau tạm thời không cách nào nhúc nhích chu diễm túi người xuống tới không để ý tới hội chu trạch nói lời chu diễm ra thật là nhiều mồ hôi lạnh cũng là bởi vì đau đớn ảnh hưởng mới vừa dây lát gian chu diễm trong đầu một mảnh trong không khi đó gian nghĩ tới là chu thủy vân tỷ tỷ ngao còn có tô mộc tuyết bọn hắn đều ở đây trong đầu của mình phi tốc mà qua vẹn vẹn chỉ là rất nhanh lúc gian chu diễm khôi phục đầu bất quá vẫn là đắm chìm trong trong đau đớn mình cũng là muốn hết sức khôi phục lại chu trạch vậy mà không có dậu đổ bìm leo này nói không chừng là một cơ hội hẳn là còn sẽ có đánh trả cơ hội thật sự là trận ai nói như thế nào đây thật là làm cho người khó mà diễn tả bằng ngôn từ ta chỉ có thể nói là cái này chu trạch quá khắc chế chu diễm đi nắm giữ đa số phiền người ký quyết chu diễm căn bản không có cơ b ế ta phân tích của ngươi nói chắc như đinh đóng cột có chút đạo lý bất quá ta nhìn a trận này so sẽ chả có đại đoạn lúc gian lúc a huynh đệ chỉ giáo cho a không nên đi bây giờ không phải là đã là thắng bại đã phân hiệu rồi sao b ằ n g chu diễm trạng thái bây giờ căn bản là không có cách lại chiến đấu a rất nhanh quản sự hẳn là liền mướn hô hô chu tinh còn sớm còn sớm ngươi nhìn tốt là được bọn hắn trong miệng đều là nói qua này chu diễm là cái phế v ậ t nhưng ta cảm thấy hắn khả năng về sau sẽ trở thành chúng ta thú vị nhất đối thủ úc chu tinh cùng chu nguyệt hai huynh đệ đang đàm luận chu diễm chiến đấu sự tình thế nhưng là chu n g u y ệ t cho rằng để chu tinh chăm m ố i vẫn không có cách giải chu diễm chẳng lẽ lại còn có cái gì xoay chuyển trời đất thủ đoạn a、Sách phía trước là rất lo âu chu diễm tô mộc tuyết thấy được chu diễm nhận lấy chu trạch nặng như vậy sáng tạo về sau lo lắng cỗ này sức mạnh rất nhanh tự tiêu trừ trên mặt viết đầy là phẫn nộ nhưng cỗ này phẫn nộ hỏa diễm là hướng về phía chu trạch đi p h ả n phất tại hướng hắn vừa nói nếu là còn dám đụng chu diễm m ẩ y may mình t i ự u sẽ đem hắn không chút lựu tình xé nát tiểu diễm cô vốn là cực kỳ lo lắng chu thủy vân tỷ tỷ thấy được chu diễm tại như vậy khốn cảnh thời điểm nàng căn bản ngồi không yên đã là nghĩ vọt tới x o hội đài đi lên chiến đấu như vậy không thể lại vào đi hiện tại danh ngạch cái gì đã không trọng yếu chu diễm l diễm diễm sách điện t ử vê đ ú t vê đốt vê đốt giản sơ con nô tuyệt đối không thể ở trước mắt nhìn xem trơ mắt phát sinh chu thủy vân t ỷ t ỷ giận dữ nói câu úc lần này ngươi không nói gì thêm không nói có hay không có thể đại biểu ta cho rằng ngươi mới hảo hảo nghe ta nói chuyện ngươi nếu là trơ mặc cái k i ế t nhưng chính là đại biểu đúng rồi úc túi người chu diễm vẫn là lựa chọn không nói giống giống không nói chuyện như vậy chính là đại biểu ngươi thừa nhận tốt ta ta cái này n g ư ờ i chính là như vậy đừng người nếu có thể chịu tại chăm chú nghiêng nghe ta thuyết minh như vậy tâm tình của ta vẫn là có thể như vậy đi đánh vỡ lệ cũ l ầ n nữa lựa chọn n lựa ta cơ cho hội, g ư ơ i thêm l ầ nà l mơ ra lựa chọn của chọn n g ư i đi. chu Trạch nhìn nói, sướng vui xem bộ dáng, hay là diễm á n muốn vông g hay tha Chu là d một mong muốn ngựa, nhưng hắn là là, chiến u d ễ m mặt đương hướng hắn nói h t đầu h à g bằng k h ô không n hắn g h ộ i k ế t thúc xóa n g ư ơ i n m mơ! c h u Diễm c h i ế n c h i ế nguy n nói g u y n cái gì n g ư ơ i đáp lại a ta không có nghe đến quá rõ ràng ngươi có thể lại nói lớn tiếng chút sao chu trạch nói ha ha ta nói chính là ngươi si tâm vọng tưởng muốn để cho ta cho ngươi nhận thua không có khả năng chu diễm để cao âm lượng tới nói hống hưng hống, hống. ta xem như biết xem ra thật là một cái quật cường gia hoa a ngươi thật muốn tại mình chọn đầu kia đường dũng cảm tiến tới đi tiếp tôi đâu đã cơ sẽ cho ngươi không hiểu được chân quý t u trách không được ta về sau ta cũng không lại sẽ bỏ qua ngươi thật tốt thua ở ta nộ lôi dưới thân kiếm đi cổ hển phân nộ chu trạch dây l á t gian sáng lên nộ lôi kiếm vốn là tương đối tốt tâm tình không nghĩ tới này không thức thời chu diễm lại sẽ như thế cho mình dội nước lạnh bây giờ chu trạch ngoại trừ nghĩ phải mau sớm đánh bại chu diễm bên ngoài cái gì khác cũng không lớn quả thực là quá để cho người ta tức giận chu trạch trên thân kiếm bạo liệt lôi điện rúng động so vừa mới càng là mãnh liệt đều là nói chấp mê bất ngộ người cần đầu góc thanh tỉnh chu diễm ta nhìn ngươi chính là cái này người lâu dài tu luyện ảm thể ngươi đã là lún vũng bùn hôm nay này nộ lôi kiếm lôi điện nhất định để ngươi thanh tỉnh một chút ha ha thật sao túi người chu diễm mặc cho lên trước mắt chu trạch đang kêu g ạ o mình cũng không có cái tâm đó tình bận tâm hắn xem ra lần này là hao tổn không ở thời gian không lại làm ra h ư n g đối mình liền muốn dừng bước nơi này chu diễm so hội lập tức phải cùng ngươi cá biệt đặc rơi sạch sẽ lôi điện đang cực nhanh toàn bộ so hội đài lần nữa tràn ngập đầy toàn trường chu trạch lý trí chiến đấu vô cùng mãnh liệt cho ta chờ một chút ô nu có nhẹ giọng thanh â m quen thuộc lập tức gian rừng đan g so hội thái bên trong gian cái gì t h ủ y vân đây là có chuyện gì thủy vân đột nhiên xuất hiện đến đan g so hội đài muốn làm gì chu trạch công kích đột nhiên đình chỉ chu huyền cùng chu thông thấy được là bởi vì chu thủy vân đột nhiên vọt vào so hội đài dây lát gian tự mộng đây có tính là chuyện gì xảy ra không q một chương bốn trăm mười thủy vân trợ lực không chỉ là chu huyền cùng chu thông tộc chủ quản so sẽ quản sự dây lát gian cũng là kinh ngạc vô cùng không nói trước so sẽ tạm dừng gì cái này không nói trước chu thủy vân như thế cấp tốc tiến lên thời điểm mình lại là không có chú ý tới đây cũng là quá ai ngươi nói này thủy vân đột nhiên là chuyện gì xảy ra à như thế chính là xông vào so hội t r ư ở n g nàng không biết đây là ta cũng không biết đa thư thủy vân rốt cuộc là đang suy nghĩ gì à trước đó luôn luôn bình ổn trầm tĩnh chu thông nhưng nhìn thấy chu thủy vân dạng này cử động về sau dây lát gian chính phải chính phải không hiểu nàng rốt cuộc là ý gì chu thông lau mồ hôi nhìn xem thủy vân sau diện đến cùng muốn làm gì úc đây thật là có ý tư à? đây không phải chu thủy vân à? chúng ta chu ra thực lực đằng đường xin hỏi ngươi lúc này tùy tiện tiến vào so hội đài rốt cuộc là có gì muốn làm à? chu trạch thấy được là chu thủy vân chắn trước mặt mình hơi xiết xuống n ộ lôi kiếm nói chu thủy vân ta nghĩ ngươi hẳn là không phải không biết đi cái này thế nhưng là không d u n g đánh vỡ quy tắc quản sự vẫn là lợi hại chu thủy vân thân phận chỉ sợ hắn cũng không phải không biết nhưng là quản sự nghiêm khắc nghiêm khắc g ọ n điệu không có, có bất kỳ thay đổi nào đúng chu thủy vân tỉ tỉ cũng là cũng là như vậy thủy vân tỉ tỉ. hoàng hốt gian thấy được là chu thủy vân trị thân ảnh về sau vẫn là chậm không quá mức nhi tới chu diễm mơ hồ nói bất quá chu thủy vân t ỷ t ỷ lúc này xuất hiện ở so hội đại lại là vì cái gì đâu quản sự cái này quy định rõ thủy vân đương nhiên là rõ ràng nhưng là ta không có mục đích ta cũng là không hội tùy tiện tiến vào so hội đại úc có thể để cho ta nghe một chút nguyên nhân của người rốt cuộc là vì sao a quản sự cười lạnh hạ nói hoàn toàn phá hư quy tắc chẳng lẽ lại còn có lý do tốt như vậy ta muốn nói chính là liên quan tới chu diễm so sẽ vấn đề vì cái gì chu diễm hiện nhận được trọng thương như thế so hội còn phải tiếp tục tiến đi đâu chu thủy vân tỉ tỉ nói ra mình đi lên đến so hội đài nguyên nhân chu diễm nghe là nhất thanh n h ị sở hô hô chu thủy vân n g ư ơ i lý do chỉ sợ ở chỗ này là không hiệu quả thật là một cái hoang đường nguyên lý do n g ư ơ i khả năng còn không có quá mức lý giải so sẽ quy tắc nếu là chiếu vào ngươi nói như vậy trước đó chu bạo chu quân những cái kia tộc người ta mới là không phải hẳn là muốn như thế tuyên bố kết quả thế nào n g ư ơ i tốt như vậy ta cũng không tranh luận cái này một chuyện khác so hội tự kết thúc đi ta nguyện ý bằng vào ta so nổi danh chán đem đổi lấy chu diễm lưu lại tư cách trận này xã hội coi như ta đào thải đi cái gì Quản sự đang suy đang nghĩ cái con bé này còn có thể nói sự đ gì thể thời cái có cái i bé ể một đ nhiên Chu trận h ủ y Vân tuân a câu nói này l p tức c h í h cho là để cho nó mở rộng mở t m mắt. Quản sự đều sự k h ô n g t h ể t i nhâm được c u Thủy v n này nói、thật. Nhất định chính là hồ nháo. là thật. hồ ộ t t r ậ nghiêm thanh n âm túc truyền đi vào so hội giữa đài chu huyền ra ra chu thủy vân sự tình đầu tiên là phát giác được thật cựu khỏi cần phải nói hướng về phía vừa mới chu thủy vân vừa nói thời điểm nhất định chính là toàn trường sôi trào rất nhiều nhân tộc người đều là cảm thấy này quá mức hiếm lạ không nghĩ tới so sẽ thấy hiện tại còn có thể xảy ra chuyện như vậy đến thùy vân không phải ra ra ta nói ngươi vừa mới ngươi làm như thế thời điểm có cân nhắc đến hậu quả sao trước ngươi nói lời thật là có tự cân nhắc trôi qua chuyện này phát sinh thời điểm chu huyền cảm giác có phải hay không không muốn tự thân ra mặt nếu không toàn bộ so hội trên đ à i thế cục liền muốn hỗn loạn không dứt đi lên sau chu huyền địa vị mà đến chính là chất vấn chu thủy vân một khác t r ư ớ c nàng nói như vậy quả thực là để cho mình có hiểu đương nhiên là có chu huyền ra ra ngươi không thấy được sao chu diễm hiện tại cũng bị thương thành như vậy so hội lại tiến hành tiếp khẳng định sẽ ra sự tỉnh cho nên tất đừng nói nữa nghiêm khắc chu huyền lên tiếng chu huyền l a vô vô、so vậy, vậy so、xuất hiện còn có quản sự ngăn cản chu thủy vân bây giờ là không lời có thể nói bạn muốn lên đến vì chu d i ệ m tranh thủ không nghĩ tới sự t ì n h lại hội biến thành bộ dạng này không cần từ trong tay của ta cướp đi xuất sắc như vậy quyết đấu a chu thủy vân tỷ tỷ tiểu diễm ha ha so hội ta còn có thể tiếp tục chiến đấu ta cũng là còn có thể tiếp lấy tiến hành chu diễm hiện tại rốt cục đứng lên thân thể cảm giác đau đớn theo thời gian làm t ham mòn hòa hoãn nhiều lắm nói tóm lại so với trước kia tốt hơn nhiều tiểu diễm ngươi thật không có việc gì nha trước những vết thương kia đối với chu diễm bị đốt bị thương chu thủy vân vẫn vô cùng lo lắng h ắ h ắ h ắ chu thủy vân tỷ tỷ trong chiến đấu thụ thương là không thể tránh được nếu là bởi vì điểm hơi nhỏ tổn thương tiểu thư giãn x o hội như vậy tiểu không xứng là là một võ khí người tu luyện chu diễm vừa cười vừa nói nhìn xem đã là như thế vết thương t r ồ n g chất chu diễm chu thủy vân thế nhưng là cười không nổi tuy nói chu diễm là chính miệng thừa nhận vô sự nhưng là mình vẫn lo lắng tốt như vậy từ giờ trở đi tiếp xuống so sẽ tiếp tục tại điểm ấy trên quy tắc khả năng ta trước kia cũng hết chỗ chê quá rõ ràng tự tiện nhiễu loạn x o hội tiến hành giả cũng là sẽ trực tiếp hủy bỏ so sẽ tư cách nhưng là ở chỗ này có hai phương diện nguyên nhân ta là một phương diện còn có chính là nể tình chu thủy vân cũng là tại không biết chuyện tình huống giới phạm cho nên cựu không truy cựu nữa chu diễm giao đấu chu trạch so sẽ tiếp tục tiến đi quản sự lần nữa nói thấy được hắn nói như vậy thời điểm chu huyền có thể nói là hài lòng nhẹ gật đầu thật không hổ là chu gia lao đem chuyện này lúc đầu chu huyền nghĩ đến mình giải thích thế nhưng là không nghĩ tới quản sự là như thế hiểu được chính mình nội tâm ý nghĩ đồng thời còn đem sự tình nói tròn tốt như vậy bị trở ngại chu thủy vân cũng may cũng là thấy thế đến chu diễm vô sự chí ít còn có thể đứng lên cho nên chưa từng có bao lâu vì không cái g i y so sẽ tiếp tục chính là cùng chu huyền lui xuống thùy vẫn vậy vừa mới n g ứ ơ nhưng không cần để ở trong lòng à ra ra ta đây cũng là vạn bất đắc dĩ chẳng qua là ra ra ta không nghĩ ra vì cái gì ngươi muốn làm ra chuyện như vậy à đ a n g s o trong hội trường chu huyền không có cách nào về tới dưới trận thời điểm chu huyền giọng nói giống như là đang nói xin lỗi vậy tốt ra ra ngươi cũng không cần tại hỏi quá nhiều dù sao chu diễm cũng là chúng ta chu ra một phần từ tộc người có chút không nên chuyện phát sinh chúng ta cũng không thể đi trơ mắt nhìn nó phát sinh đi hơi đỏ mặt gò má chu thủy vân nói xong về sau nhanh chóng chạy ra đứa nhỏ này rốt cuộc là đang suy nghĩ gì đâu thật sự là không hiểu ý nghĩ của hắn a c、so、ừ ngươi khôi phục điểm nhi khẩu khí lại là cùng trước đó vậy bất quá ta vẫn là câu nói kia ngươi lập tức tự nói không nên lời cuồng vọng như vậy lời nói cảm giác đau đớn suy yếu chu diễm triển khai tư thế chuẩn bị tiếp tục công kích vừa mới chu thủy vân trị ra trận mình thật là không nghĩ tới minh ý bên trên chu thủy vân t ỷ t ỷ là đến giúp đỡ chính mình cũng không thành công nhưng là chu diễm cảm thấy nàng đã là hoàn mỹ không một tỷ vết thành công làm được cho mình kéo dài lâu như vậy lúc gian chu diễm cảm thấy này đúng là mình cần có chu trạch phi diễm chém đốt bị thương hiệu quả là có định lượng lúc gian hạn chế cho nên mình căn bản là không cần quá mức sợ hãi đặc biệt là tại định lượng lúc gian qua đi hiện tại đốt bị thương vết thương tuy nói là không có hoàn toàn biến mất nhưng là chu diễm cũng cảm thấy vậy hòa hoãn không sai biệt lắm đồng thời tại mình c u i thời điểm còn xảy ra mặt khác cái chuyện kỳ diệu chu diễm không tưởng tượng được cấu nguyên thông qua mới vừa chiến đấu hoàn toàn tướng tác dụng phát huy ra cung cấp tới nói chu diễm bây giờ trải qua vừa mới cái k i a kéo một hồi lúc gian võ khí cũng coi là đ è m trôi qua rơi khôi phục trở về điểm thật sự là quá cám ơn ngươi q một chương bốn trăm mười một cực quyền đánh trả hiện tại chu diễm mang lòng cảm kích tri tình đều là hướng về phía chu thủy v â n trị vốn là hẳn là chuyện không thể nào lại là tại trong lúc vô tình đến giúp đại ân chu diễm nghĩ đến nhưng cũng là làm khó chu thủy vân tỉ tỉ nàng đoán chừng là hẳn là quá mức lo lắng cho mình mới hội làm như vậy a đến không dễ cơ hội chu diễm cảm thấy sau diện chỉ có lấy đánh bại gia hỏa này mới có thể xứng đáng chu thủy vân trị phần kia nhi lo lắng hô hô cùng đường bí lối ngươi chu diễm còn muốn tiếp tục chiến đấu à? vẫn là nói n g ư ơ i căn bản không có lĩnh hội tới ta chiến đấu độc đáo châu đáng sợ đâu chu trạch đem n ộ i lôi kiếm một siết tại trên vai của mình miệt thị đối với chu diễm nói trong mắt căn bản không có mảy may để ý đã là có chút khôi phục chu diễm a đối mặt như thế chi minh bảy khinh miệt cùng khiêu khích chu diễm cũng không có đem nó để vào mắt thông qua trước kia tu luyện còn sót lại cấu nguyên dịch hiệu lực hiện tại trong tay mình đã là cầm bó lớn vó khí đối với chu diễm tới nói khi trước chu thủy vân tỷ tỷ thế nhưng là giúp chính mình nhí hai cái đại ân đ âu nếu là nói cái thứ nhất là thông qua thương lượng từ đó kéo dài lúc gian trợ giúp chu diễm khôi phục mà như thế cái cái thứ hai chu diễm chính là cho rằng lần này quay người chính là chu thủy vân tỷ tỷ tốt nhất công lao chu trạch gia hỏa này còn sót lại này dây lát gian hẳn là phòng ngự yếu kém nhất thời khắc chu diễm nghĩ như vậy ngay một khắc này chung hoàn thành đột phá gần sát chu trạch không tiếp tục để h ắ n có cơ hội sử dụng cái gì kỹ quyết tới đối phó mình cái này bình thường lạnh lùng cao ngạo chu thủy vân chúng ta tộc người bình thường đều cùng không thể nói lời gì hôm nay vậy mà sẽ là tùy tiện hội tiến lên vì chu diễm cầu tình à, quá hiếm thấy à. hẳn là này chu diễm suy nghĩ gì ngươi ngươi tưởng tượng như vậy à cái này chu diễm hắn xem như nhân vật như thế nào à, cũng không phải giống như chúng ta ta nhìn à đoán chừng chu thủy vân không đành lòng nhìn thấy mình đồng môn tộc người rơi vào khó chịu như vậy mới là công n h i ê n ra mặt ha ha ai nào biết đâu tóm lại đây đều là chúng ta nhàn thoại phòng đ o á n thôi chu thủy vân mới vừa cử động quả thực là đưa tới không tiểu nhân manh động Chú gia tộc gia người này là nói g o lai tân á cũng h hay h bảo sao hay vậy c là... đúng bất quá là thủy vân ra diện đi cầu tình ta còn thực sự là một chút cũng không nghĩ tới vì cái gì tựu hết lần này tới lần khác ai không nói được dù sao à so hội hiện tại không hội hôn loạn cũng là được rồi ngươi thấy thế nào đối với chuyện mới vừa rồi tô tộc trưởng nhấp một ngụm trà nói ha ha tộc trưởng đây rõ ràng là rõ ràng à so hội tuy nói là bọn hắn chu ra tuyển chọn đ ọ sức bất quá nhiều nhất vẫn chỉ là những thằng mắt con này em bé đầu thôi cũng không phải cao thủ gì so c h i ê u về phần mới vừa sao ta cảm thấy chỉ là tiểu hài tử giữa tình cảm thôi hặc hặc nói rất sâu sắc ca tô tộc trưởng tán dương nói hô tiểu tử thúi này gặp mắt chiến đấu sau khi dừng lại mộ dung phủ cũng là lao vẹt mồ hôi vừa mới chu diễm đã là thiên tân vạn khổ chống nổi mộ dung phủ nhưng không muốn nhìn hắn ngay ở chỗ này bị thua đối với bây giờ chu diễm chu trạch có thể nói là lười biếng đến cực h ạ n chu diễm cũng đã là đ ộ c thân nhưng là hắn còn không có bất kỳ cái gì muốn xuất thủ nộ lôi kiếm ý nghĩ cảm giác hắn chính là giống đang hưởng thụ mỹ thực thẳng đến chu diễm đại phúc độ cử động mới là bắt đầu có chút ung dung muốn xuất thủ nộ lôi kiếm hiện tại chu trạch đã là khinh thị lấy chu diễm tới cực điểm hắm thấy một mình nuôi vó khí không sai biệt lắm thấy đáy liền trước mặt mình đều cận thân không tới gia hỏ chu trạch ngươi còn đang ngẩn người gì đây chuẩn bị kỹ càng nhận lấy ta sẽ phải cho một phần của ngươi đại l ễ đi cái gì chu diễm tại tranh đoạt từng giây lúc này gian muốn là bỏ lỡ nếu chu trạch phòng bị ý thức tăng lên như vậy chỉ sợ t i ể u không có cái gì lại tiến công cơ hội bởi vì cực băng lưới đao còn có phi diễm trảm chu trạch nếu là phát hiện chu diễm trạng thái vẫn là rất dư thừa thời điểm tuyệt đối sẽ cải biến chiến thuật tiếp tục lợi dụng hai cái này kỹ quyết ưu thế tiện lợi tới đón lấy chiến đấu không lợi dụng võ khí toàn lực tăng tốc khẳng định như vậy là gần không đi qua chu trạch trời a tiểu thuyết vóng vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hoàn bạ n é t giá hỏa này muốn làm gì trước diện chu diễm vẫn là nhanh chóng chạy nhanh sau diện chu diễm tại mãnh liệt võ khí thôi động phía dưới dứt khoát không cần chạy chu diễm một chút chỉ tiếp ngồi xuống cả thân thể hướng về phía trước chúng ra đối chu trạch trực tiếp chính là bước lớp ư trượt sen quá khứ tốc độ bằng được mới vừa chạy càng là phải nhanh hơn nhiều lắm chiếu vào dạng này tình thế tiếp cận chu trạch là rất chuyện dễ dàng h ẳ là thấy được như vậy không dằn nổi muốn gần sắt của chính mình chu diễm chu quân cũng là lập tức ý thức được chu diễm trong lòng d ự ờ n h i h u xem ra ra hỏa này vẫn là có chút t ử phân khích lại còn có thể khu động mạnh như thế lớn võ khí đến gia tốc đến nhanh muốn sử dụng kỹ quyết mới đi chu trạch nội tâm nghĩ đến cực kỳ luống cuống tay chân là hiện tại chu trạch độc đáo bộ d á n g trở thành cực băng lưới đao vẫn là phi diễm chảm vô luận là cái nào xuất thủ kỹ quyết chu bị lúc giàn cũng là m n điểm nhưng là bây giờ chu diễm cách mình thế nhưng là càng lúc càng ừ ngươi nhưng không có cơ hội kia chứ làm được chu diễm vừa tức giận mà nói hắn đã là nghĩ kỹ lập tức tiếp cận chu trạch về sau lập tức chính là cho hắn tới một tinh hỉ Võ không í hoàn thiện sung túc, khiến cho Chu Chu thấy hẳn mình phương pháp thời khắc. Tại này, hoàn mỹ nhất thời cơ, thời khắc h này là này sung lòng tin cũng đồng túc, rất xuất sát Tại Diễm Diễm sự cảm cơ k mỹ đủ, ra xuất thủ, thể một không là nào k í chuyển tướng c h Trạch thống đất. tầm cho kích c đánh Không h xuống ngã G u A. qua đầu góc chu trạch vẫn là lựa chọn kỹ quyết phương pháp này không có bất kỳ cái gì phải cải biến ý tứ chỉ bất quá đang lúc phải chuẩn bị không sai biệt lắm thời điểm xa xa chu diễm chính nên phải tiếp nhận thất bại là ngươi chu trạch lời ta từng nói tự định hội làm được chu diễm cực tốc trượt đi đến chu trạch trước mặt tìm đúng vị trí phương vị về sau chu diễm toàn bộ người nửa ngồi đứng dậy đối chu trạch trượt là một cái đấm móc chu trạch trực tiếp là nặng nề g h bị đánh bay mà lên chính là tại chu trạch hướng lên nghiêm lúc cực năng quyền chu diễm trở tay một quyền trực tiếp đem chu trạch hướng phía dưới đập nện mà đi dây l á t là đứng dậy chu trạch đột nhiên lại là choáng đầu hoa mắt bị chu diễm nặng nề g h nện đánh tới trên mặt đất á c h a tuần diễm ngươi ngay tại chu trạch ngã xuống đất thời điểm quan sát so sẽ tất cả người cơ hồ là sợ ngây người chu trạch khi đó đang bị chu trùng điệp đánh xuống thời điểm. toàn bộ so hội trưởng diện chính là chu trạch ngược lại dưới đất khối kia dây lát là đã nứt ra đây là có nhiều trọng lực m ộ t quyền chu diễm nắm đấm trên hai tay giờ này khắp này có một tầng loang thoáng độ mảng tại có chút nhi khoảng cách so hội trưởng đoán chừng bên ngoài người không hội chú ý tới chỉ có chu diễm mình rõ ràng tại trượt làm được quá trình bên trong chu diễm sớm chính là làm xong tụ lực mình đồng ra sát phương pháp chuẩn bị đây cũng là chu diễm kế hoạch này bá thể trình độ bền bỉ là ngoài ý liệu mạnh lấy dạng này một cái trọng lực quyền đà tại chu trạch trên thân tuyệt là có thể để hắn một hồi không thể đi lên chu diễm vốn là nghĩ không giữ lại chút nào toàn dùng mình đồng ra sắt chi p h á p ra nhưng về sau hơi suy nghĩ một chút vẫn là không cần thiết t i ể u chu trạch tầng này thực lực chu diễm cảm thấy còn có thể lại bảo đảm lưu lại thủ đoạn cũng không có vấn đề quá lớn bởi vì hiện tại tuy nói là vạn chúng nhìn trừng trừng nhiều như vậy hai mắt bất quá không có cái gì người sẽ biết chu diễm trên thân có dạng này một tầng thực lực a ra hòa này quản sự sau khi xem lau mồ hôi nước nói không nghĩ tới chu diễm còn có thực lực như vậy quả thực là lật đổ trước đó đối với hắn nhận biết chu thông lão gia tử vẫn là chu h u y n lao gia tử liền càng thêm không cần nói dây lắp gian hai người đều không thể nói lời gì đây là cái tia di vãng lấy phế vật được ca ngợi chu diễm sao thực lực và bản người thực là quá không tương xứng đi diễm ngươi làm sao cũng là biết giờ này k h ắ c này rất nhiều người nhìn xem x o hội đều lâm vào nghi hoặc chỉ có là q một chương bốn trăm mười hai lấy quyền chiến thắng bây giờ so tới bước này quá nhiều chỉ xem người đều không khác mấy là lấy lấy giật mình nghi hoặc các loại ánh mắt đến xem đến chu diễm nói trắng ra là hay là đối với tại mới vừa sự thật không thể tin được đi một cái vẹn vẹn h m thể tu luyện giả đến gần vô hạn tại phế vật giá hỏa làm sao có thể tự hội lấy ra thủ đoạn như vậy thực lực nhưng là đây chính là ngoại trừ một cái người đó chính là tô mộc tuyết trước đó tại chu diễm bị chu trạch á p chế thời điểm tô mộc tuyết cố nhiên là rất lo lắng nhưng khi chu diễm làm được dạng này phản kích thời điểm tô mộc tuyết ngược lại là rất bình tĩnh phản phất nàng giống như là xem thấu cái gì tựa như ạch a chu diễm ý vì a n nguyên vẫn là không làm rõ được trạng hướng chu trạch ngã trên mặt đất hắn hiện tại liền khí lực nói chuyện cũng không có ngay cả vừa mới như vậy phát ra tiếng nhi đều là lộ ra hữu khí vô lực không biết vì cái gì chu diễm hắn đúng là còn có thể có dấu dạng này một tay năng lực chiến đấu vì cái gì giỏi về quan sát mình lúc trước liền không có phát hiện đâu chẳng lẽ lại là chu diễm bẩm sinh thì có còn chính là hậu tiên h tu luyện m à t h à n h chu trạch suy tính chính là cái này vấn đề hô ách cái này không thể nào tuy nói là nhất thời nửa hội nhi không dạy nổi chu trạch nhưng vẫn là đang r ã y rủa khổ sở h ã n chịu không nổi là tại chu diễm kẻ như vậy trước mặt tiếp nhận thất bại thế nhưng là không biết vì cái gì mình tựa như là không nghe sai khiến như vậy vừa mới bị chu diễm nặng đập một quyền về sau toàn bộ người có loại tan xương nát thịt cảm giác về sau thuận tiện là ngã xuống cho tới bây giờ không thể dạy được nữa thân thể hơn nữa còn có cái gì là khí lực cũng đột nhiên không có mềm yếu đến loại kia chính là nói chuyện đều rất khó khăn còn có chính là võ khí chu trạch bây giờ căn bản chính là làm không lên tay võ khí hai lần ký quyết nội tâm của hắn vô cùng rõ ràng h i ể u mình võ khí có lẽ còn là rất đầy đủ chính là trải qua chu diễm quyền kia về sau chu trạch võ khí chính là đất lợi thức hoàn toàn tiêu tán khi trước sự tình nhi chu trạch càng là cảm thấy khó giải đến tột cùng là như thế nào quyền pháp lại là có thể một bước đi làm được hiệu quả như vậy bất quá liền xem như lại thế nào lợi hại chiêu số nói đến cũng không nên là bây giờ chu diễm cái này h m thể người tu luyện tiểu từ thú ứng xẻ a mắt thấy nhất thời ngã xuống đất không thể lên chu trạch còn đang l i ề u mạng dãy r u ộ n chu diễm bây giờ có thể nói là suy nghĩ n g à n vạn có chút n h ì nghĩ tới trước đó cùng ngao tiến triển tu luyện vừa mới tiếp xúc đến võ khí khối kia nhi thời điểm ai nha thật đúng là không có ý nghĩa lại để cho ta cẩn thận nó ngó thì thế nào ha ha ha ta trưng bày lúc gian đã là đủ nhiều về phần là ngươi xem đi phải chăng đợi hội nhi vẫn là ngươi từ từ đi thể sẽ đi bất quá ta phải nói cho ngươi chính là cái này bá thể ngươi nhưng không thể xem thường nó tồn tại úc nó có thể mang cho ngươi đến cường đại phòng ngự đồng thời ngươi cũng muốn nhớ ký một điểm lực lượng chưa hề là lẫn nhau bá thể đánh trả cho thương tổn của người khác cũng là vô cùng to lớn lúc này chu diễm hồi tưởng chính là ngao câu nói này có lẽ tại mới vừa bức lớp đứng dậy thời điểm hắn yêu ứng dụng những lời này bá thể năng lực quả thực là đáng sợ điểm ấy chu diễm đã là tại bây giờ thực chiến thấy được bị thương chu trạch chính là ví dụ tốt nhất thể hiện nói đến cùng đến chu diễm cảm thấy cái này bá thể cũng thật là có đủ đáng sợ chỉ là như thế điểm mà lại chu diễm này mình đồng ra sắt chi pháp còn không phải chính thức bá thể cũng đã là có thể ạch a còn chưa được ca không nghĩ tại tiếp nhận thất bại chu trạch vẫn là tại làm sao cùng phấn đấu hắn bây giờ muốn chính là mình có thể hay không mau sớm đứng dậy chỉ cần có thể lần nữa ứng dụng nộ lôi kiếm tôn ra v õ khí đến như vậy mình thì có cơ hội chu diễm là không thể nào chiến thắng mình chu trạch tin chắc tuyệt không có khả năng thua với dạng này một tên phế vật trước ngươi đều phải ta nghe ngươi nói chuyện tàn t h i ế m hiện tại hẳn là có thể đến phiên ta năm trăm hai mươi tiểu thuyết virus v i r u v i r năm trăm hai mươi fs c o n ngươi không muốn quá đắc ý ngươi là chu diễm đứng ở chu trạch trước mặt bây giờ một màn này giống như là đảo ngược thay lời khắc tới nói vẫn là rất trầm trọng đến đâu chu trạch tại cuồng loạn nói chuyện thế nhưng là thanh em không thể lớn tiếng đến đâu liền xem như chu diễm khoảng cách lấy gần như vậy đều là nghe không rõ hắn là nói cái gì thế nhưng là chu trạch vẫn là kiên trì bền bỉ tốt đi ngươi còn là không cần nói hiện tại tình trạng của ngươi chỉ thích hợp an tính nằm còn những cái khác ngươi tự đứng nghĩ vẫn là nói điểm nhi chính sự nhi đi ngươi thua trong thời gian ngắn trạng thái này ngươi là phá không nổi rồi không cần lại bạch cố gắng vô ích không có ích lợi gì chu diễm thản n h i ê nói n đây cũng là ngao trước đó đối với mình cao chi bá thể công kích muốn là đối thủ hoàn toàn ăn ở như vậy bị hiệu quả chính là cũng là như vậy nhất định thời điểm vó khí khí lực cái gì toàn bộ khâu kiệt thậm chí không có, có nhất định năng lực giả rất là có lúc rằng cũng không thể khôi phục toàn diện còn có chính là ta cũng không thích giống ngươi như vậy cao đ à m g p h á t l u ậ n ta chỉ là muốn cho ngươi câu nói đừng quá mức ỉ lại tự thân ký quyết nói câu nói này về sau chu diễm quay người lại liền là chuẩn bị nên ngang rời đi chu trạch ngã xuống đất đồng thời một thời gian bên trong không thể tái khởi người chắc hẳn rất nhanh tự hội tuyên bố so sẽ kết quả điểm ấy mình ngược lại là không cần để ý chỉ bất qua trận chiến đấu này nếu là g i ả kinh nghiệm còn có một chút đ ụ phải chu trạch đối thủ như vậy liền xem như một phương diện kinh nghiệm tính tổng cộng Ta chu diễm đi đi u nghe ư được động tĩnh về sau dừng lại bước chân quay đầu lại thấy được chu trạch hắn lại là chịu đựng bá thể sau suy yếu trọng thương một lần nữa đứng lên điểm ấy để chu diễm có chút kinh ngạc nhìn đến, đến cuối cùng trước mắt hắn vẫn là bỏ ra điểm ý t h í lực chu diễm trấn kinh là nhất thời chưa từng có bao lâu liền lại là nặng khởi đầu mới xem k ỹ trận chiến đấu này tới chu diễm bá thể sở dĩ là có thể bị chu trạch dạng này phạt tay kỳ thật cũng là không có gì lạ chu diễm bá thể nhưng cũng không phải thật sự là bá thể tốt xấu chỉ là mình đồng g i a sắt chi pháp bá thể m ặ k h á c loại hình thức biểu hiện mà thôi còn nữa chính là chu diễm đối với mình đồng g i a sắt phương pháp nắm giữ tu luyện chỉ là sơ bộ cho nên bị g i a hỏa này có thể cưỡng ép bài trừ cũng là chu diễm vừa mới trong nháy mắt nhất n h i ệ m gian nhìn tới vẫn là muốn lần nữa đánh bại chu trạch mới đi không phải thắng lợi là ta không biết bơi đến phía bên mình chu diễm nghĩ đến tới. mấy lần tám lạng nửa cân công phu tựa như đánh bại ta chu diễm ngươi nghĩ thật sự là quá đơn giản nhìn ta cuốn phong sóng thấy được lại có ý thức chiến đấu chu trạch chu diễm căn bản là không h à m hồ một lần nữa hai cánh tay xiết về sau màu đen t u y ể n võ khí lại sau người tập trung tụ lực liêu chi sau tạo thành năng lượng to lớn đạn còn không có đợi đến chu trạch lời nói nói rơi chu diễm trực tiếp là rời khỏi tay cuốn phong sóng đúng ngay tại chu trạch cũng muốn xuất thủ võ khí lần nữa giao đấu chu diễm thời điểm của chính mình thân thể lại là bị đòn nghiêm trọng đạo năng lượng màu xanh lam gậy tại chu trạch trước người nổ tung mà ra lần này ngã xuống đất có lẽ rốt cuộc sẽ không dậy. ở chỗ này ta chính thức tuyên bố trận này so sẽ người thắng là chu diễm chu diễm tiến vào bảy cái danh n lạch chính thức danh n lạch ở trong quản sự tuyên bố có thể nói là nhanh vô cùng nhanh ngay tại chu trạch ngã xuống một phút sau không có có bất cứ động tinh gì hắn trực tiếp là ra tuyên bố kết quả so sẽ thấy nơi này quản sự nhiều ít cũng là có chút điểm nhi cái nhìn nên lúc nào cứ như vậy tuyên bố hắn đã sớm suy nghĩ xong từ lúc trước chu diễm có thể đánh ra như vậy một phen sông quyền thời điểm quản sự đã là dự nhìn thấy kết quả chu trạch là thua không nghi ngờ chu diễm đến cuối cùng nằm ở so trong hội trường không tiếng động chu trạch trong miệm mặc n i ệ m hai chữ này hắn không căm lòng hắn cảm thấy chu diễm vô cùng kỳ quái phế vật như vậy làm sao có thể làm được tình trạng như vậy bên trong khẳng định không có huyền ứng cơ bí ẩn gì các loại lúc này chu trạch trong lòng phát ra vô cùng mãnh liệt lòng hiếu kỳ hắn quyết định đang s o hội kết thúc về sau định phải thật tốt nhìn xem cái này chu diễm hắn đến cùng có manh mối gì Quy một chương 413, trị liệu đốt bị thương. bởi vì hắn hiện đang một mực là cảm thấy chu diễm thực lực như thế đơn thuần chỉ là y theo bình thường giữa ả m thể phương thức tu luyện đi làm từng bức t i ể u có thể làm được như thế sao chu trạch cảm thấy thiên bàn đại lục đoán chừng còn không có như thế hoang đường sự tình đi thắng lợi bây giờ là tới tay chu diễm trong tay nhưng là từ chu diễm nên ngang rời đi thân ả n h có thể nhìn ra chu diễm không kêu không gấp thắng lợi từ trước đến nay đều là vui sướng thế nhưng không có quá cường liệt cảm giác như vậy không biết vì cái gì tiểu diễm ở một bên lẳng lặng quan sát so sẽ chu thủy vân thấy được chu diễm thắng lợi thời điểm thời khắc đó toàn bộ người đều là nín khóc mà cười có thể nói một mực tại nhìn xem so sẽ chu thủy vân mới quả thực là khóc bởi vì chu diễm cái tia trạng thái thật sự là không dám nhìn thẳng nhưng bây giờ tốt mặc dù không biết chu diễm làm sao tới tay thắng lợi thế nhưng là chu thủy vân cảm thấy đã kết thúc so hội hết thể đều dễ nói thật là một cái phiền người r a hỏa đi xuống so hội trường chu diễm t h ẳ n g n h ư n ó i trên miệng chu diễm tuy nói là rất dễ dàng thế nhưng là so sẽ thực tế thật đúng là không có trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy chu trạch r a hỏa này lại có thể nắm giữ thích ứng nhiều như vậy tài mộc quyết nhưng là kỹ quyết tuy nói là nhiều bất quá phần lớn cũng cũng chỉ là chu cấp bậc ký quyết e ngại ngược lại là không thể nói chỉ là phiền người điểm ấy ngược lại là rất đủ mà lại chu diễm còn có chút phỏng đoán chu trạch ký quyết khả năng đều không chỉ như vậy có lẽ còn có chút nhi khác chu cấp bậc tài mặc quyết chỉ là hắn không có cái t i u cơ sẽ cần đến đổi qua đến nghĩ kỳ thật chu diễm chu trạch g i a hỏa này có thể à nếu là đơn thuần lần kia chu hỏa nguyên ký quyết đường chuyến đi chu diễm nghĩ vô luận như thế nào hắn đều không có nhiều như vậy tài mặc quyết đoán chừng bình thời gian cũng là hẳn là không ít t i ê n vị cùng thêm đồ ăn đi y theo chu trạch thân phận tới nói hắn cũng coi là thuộc về mấy cái kia bình thường cho hắn cả điểm nhi chu cấp bậc kỹ quyết hẳn là đều không phải là việc khó thế nhưng là chiến đấu chỉ dựa vào kỹ quyết tới dùng cơm hắn có ý nghĩ như vậy thời điểm chu diễm chính là cảm thấy sai hoàn toàn cung cấp đến nói đúng là ngay từ đầu chu diễm nhìn thấy hắn ý nghĩ này lộ rõ thời điểm chu diễm cảm thấy cái này người cũng thì như vậy nhưng là tại một trận tiểu gợn s ó n g chiến đấu phía sau chu diễm đối với mình cũng coi như là rất tốt t r a lậu bổ khuyết cùng nhược điểm cảm giác viễn trình cách kỹ quyết hay là công kích xem ra đối với trước mắt mà nói chính mình nhi vẫn là không có như vậy thuận buồng xôi gió quay đầu lại về sau cùng ngao lại lúc tu luyện chu diễm nhất định phải đề cập điểm ấy một trận bị ngao xem thường cùng không thèm để ý xoa hội chu diễm cảm thấy hiện tại tham dự về sau vẫn là có thể tính gộp lại đến giờ nhi kinh nghiệm tỉ như chiến hậu chu trạch liền là phi thường ví dụ sống sờ sờ ai chu diễm thiếu ra nguyên lai ngươi ở chỗ này à úc ta nơi này có một nói nhi mang cho ngươi cái gì chu gia tộc người cùng chu diễm lặng lẽ sờ sờ nói một câu về sau chu diễm xem như minh bạch nguyên lai là chu thủy vân t ỷ t ỷ tiện thể nhắn nhi mình thế nhưng là tại sao muốn dạng này lặng lẽ đến đâu chu diễm cảm thấy rất kỳ quái đồng thời chu thủy vân tỉ tỉ vẫn là để mình đi xoa hội trường mặt khác một chỗ không phải khi trước địa phương chu diễm này đã cảm thấy buồn b ự c chu thủy vân tỷ tỷ này đến cùng tính là có ý gì đâu đột nhiên đ ổ i địa phương chu diễm liền có chút nhìn không thấu chu thủy vân trị tâm tư bất quá chu diễm hay là chuẩn bị mau sớm đi qua vừa mới cái này tộc người sống nên nhìn hắn bộ dáng giống như cũng là rất lo lắng cho nên tri hậu chu diễm chính là chạy vội tới chu thủy vân tỷ tỷ bên kia đi yêu ta tiểu thuyết á vê t vê t vê t hai năm vít tám con ừ t h ủ y vân bởi vì đều là tại cùng một so sẽ sân bãi không có cái gì nói xa thì không xa chu diễm rất nhanh đã tìm được này là cả chu gia so hội trường nhất chỗ trống bởi vì t ầ m mắt quan chiến ánh mắt không hề tốt đẹp gì cho nên ngoại trừ chu thủy vân tỷ tỷ căn bản không có cái gì khác người ở chỗ này quan chiến so biết chiến đấu nhưng là chu diễm vừa vừa lúc tới nó chỉ nói là đến một nửa thấy được chu thủy vân tỷ tỷ l ặ n g lặng mà ngồi ở nơi đó cho nên chu diễm t i ể u dây lắt là dừng lại Úc, là tiểu diễm ngươi đã đến mau chạy tới đây đi chu thủy vân tỷ tỷ đối với chu diễm la lên chu thủy vân tỷ tỷ thế nào ta vừa mới nhìn ngươi rất có tâm sự dám vẻ chẳng lẽ lại thắng lợi của ta còn không đáng được ngươi vui vẻ không kỳ chu diễm có chút nhi nhìn ra chu thủy vân trị như có tâm sự cho nên vẫn là điều tiết hạ khí phân cười đùa hí hử nói Ú, lúc đó không có gì chỉ là vừa mới chu huyền lên ra được rồi không có chuyện gì ngươi không muốn đông muốn tây tưởng đến ngươi ngồi ở bên cạnh nghe được chu thủy vân t ỷ t ỷ nói như vậy về sau chu diễm dây lắt là đ ọ c lại biểu lộ lập tức chính là biết một chút gì dựa theo thủy vân t ỷ t ỷ dạng này thuyết pháp khẳng định cũng là bởi vì so sẽ sự tình chu huyền lao ra tử đi tìm nàng thiện thoái chu diễm đã cảm thấy muốn là dĩ vãng thời điểm chu thủy vân tỉ, tỉ tuyệt không hội thỉnh thoảng dạng này đây quả thật là để người t ố t tiểu diễm ngươi tự tranh thủ thời gian ngồi xuống đi n g ố c đứng đấy làm gì vậy ngươi mới vừa trận đầu đã thắng ta đương nhiên vì ngươi cao hứng bất quá nha ngươi biết không ta cũng là rất lo lắng ngươi vừa mới chu trạch như vậy liệt diễm ký quyết ngươi vì cái gì tự quy phòng không được đâu hạc hạc chu thủy vân tỷ tỷ này nói nếu là ta thật như vậy thần thông q u ò n đ ạ i tự không đến mức trước đó như vậy so hội thụ thường không thể tránh được nha chu thủy cái có nói, lẽ t vân tỉ tỉ c ă nói bản không như vậy về sau lập tức chính là từ bên cạnh thân lấy ra cái hột gỗ nhỏ tới cái này à bên trong thuốc chữa thương vô cùng toàn diện đặc biệt là trị liệu đốt bị thương thấy được ngươi xoa、so、hội kết thúc về sau ta lập tức chính là đi hướng chữa bệnh và chăm sóc tộc người muốn n i ệ m tới bọn hắn nói chỉ cần dùng những dược liệu này thật tốt thoát hoa mấy ngày sau nhất định có thể khôi phục toàn diện chu diễm nhẹ gật đầu nguyên trước khi đến tộc người cho mình truyền lời để tự thân quá khứ là ý tứ này đâu chu thủy vân tỉ tỉ là đang lo lắng đốt bị thương sự t ì n h nếu không có dạng này một tay chu diễm kỳ thật đối với đốt bị thương cũng không hội ngồi nhìn bất kể hắn bản đều chuẩn bị cứng rắn trở lấy so hội kết thúc về sau làm tiếp xử lý trước đó còn dư những cái kia trị liệu phương diện mấy cái luyện thuật vật liệu còn thừa lại rất nhiều cho nên không cần n o tri hậu chu diễm cảm giác đến độ có thể mình đi thử một lần. Ai? ai chu diễm la lên đến ai nha hơi nhẫn mại nhẫn mại l i ề n tốt đối phó dạng này đốt bị thương vết thương một k h ắ c cũng không thể kéo dài chu thủy vân tức giận nói vừa dùng lấy thuốc chữa thương mặt khác phối hợp với băng gạc cho chu diễm băng bó vết thương chu diễm đốt bị thương tuy nói là đi theo lúc gian làm hao mòn rút đi rất nhiều nhưng là dây lắc gian đụng phải thuốc chữa thương kích thích vẫn là chiêu không ngừng đốt bị thương địa phương thật sự là nhiều lắm nếu là nói một tiểu sử c ò n tốt đáng tiếc là phi diễm chém đốt bị thương vết thương tại chu diễm trên thân trải rộng toàn thân đều có mấy lần luyện thuật về sau chu diễm hiện tại cũng coi như là có chút t ử kiến thức chu thủy vân tỷ tỷ dùng tới thuốc chữa thương thời điểm chu diễm vẫn là đặc biệt để ý giới đối với chu gia chữa bệnh và chăm sóc tộc nhân mà nói những này đoán chừng cũng là cả đảo tới khôi phục luyện thuật vật liệu cuối cùng làm thành thuốc chữa thương theo ngao lâu như vậy lúc gian có chút đạo lý chu diễm vẫn là vô cùng rõ ràng muốn bằng vào dược liệu thông thường trị liệu vết thương chứng bệnh vậy đơn giản là chậm như là giống như c h â u kéo xe nát ngươi chậm r ấ t cho nên để trị liệu hiệu suất vẫn là tốc độ tới nói lựa chọn luyện thuật vật liệu đến chế tắc thành thuốc c h ữ a thương cái lựa chọn này vẫn là thật không tệ nhưng là chân chính trị liệu hiệu suất chu diễm cũng cần chân chính thích đứng mấy ngày nhìn xem mới đi chu diễm nhìn một chút thủy vân t ỷ t ỷ không khỏi lại là nhớ tới trước so sẽ đến tuy nói thắng lợi là đối với mình tới nói là giật mình giữa nhưng là cái này thắng lợi ý nghĩa đối với nàng tới nói khẳng định không tầm thường đi chu diễm nghĩ đến trước đó chu thủy vân t ỷ t ỷ lúc trước vì chính mình tìm kiếm phương pháp tu luyện đem cấu nguyên dịch giao cho tự thân thời điểm chu diễm hiện tại rất rõ ràng q một chương bốn trăm mười bốn chu thủy vân tỉ tỉ ngươi có phải hay không cảm thấy ta có một chút thuế biến không đồng dạng đâu chu Diễm trêu g ẹ o hỏi a cái gì chu thủy vân bị chu diễm đột nhiên đặt câu hỏi cho khiếp sợ đến nhất thời gian cũng không tốt đáp lại các loại ngươi muốn là nói như vậy lời nói giống như đúng là có chút chu thủy vân bệnh b m n h lên miệng nói chu diễm không nói như vậy còn tốt thấy được chu diễm nói như vậy mình ít nhiều có chút mình sẽ chu diễm đắc ý tứ đúng vậy nếu là từ trận này so sẽ đến nói chu diễm tiến bộ biến hóa vẫn là rất lớn chu thủy vân bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng là c ấ nguyên dịch công lao thế nhưng là nàng sau diện nghĩ nghĩ một cái luyện phẩm cho dù có lớn hơn nữa có thể sự chịu được lượng cũng không khả năng tại mấy ngày không thấy lúc gian đe một m cái người cải biến thành như vậy a cho nên sau diện chu thủy vân có chút nhi bông xuống ý nghĩ này nàng cũng là từ nhiều cái góc độ đến tự định giá chu diễm vương t r ư ớ c vận dụng vó khí trình độ những cái này không biết tên ký quyết chu thủy vân cảm thấy đây cũng không phải là vẹn vẹn cái cấu nguyên dịch liền có thể làm đến a xem ra chu diễm tu luyện nô、no. nghĩ đến nơi này thời điểm chu thủy vân lắc đầu nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ chu diễm cải biến tiến bộ đây không phải là chuyện tốt nhi nha cho nên chu thủy vân nghĩ đ ừ n g đi xoắn suýt truy cứu những cái kia vô vị đ ồ v ậ t chỉ là một điểm như sao chu diễm cười một cái nói ách đương nhiên là có chỗ đổi mới à, chỉ bất quá vừa mới ta hết chỗ c h ê t như vậy minh s ắ c à. chu thủy vân r ồ n dập nói đến có đúng không có chu thủy vân chỉ nhận thức như vậy ta cũng là đủ hài lòng còn có trước đó ngươi hỏi ta tại sao muốn kiên trì như vậy x o hội đến tình trạng kia đều không chủ động rời khỏi thực tế nói đến nguyên nhân vẫn là rất đơn giản thủy vân tỷ tỷ ngươi quên trước đó ta ra sân thời điểm ước định a nói ra tất đi này tự là cuộc đời của ta tín điệu nói đến chỗ này thời điểm chu thủy vân vành mắt đều có điểm vừng đỏ nguyên lai chu diễm kiên trì nguyên do là cái này khi đó bị chu diễm khốn cảnh chu thủy vân một chút đều quên nhưng là lúc này nghe được chu diễm nhấc lên nội tâm vô cùng cảm động ôi không có sao chứ đại ca tên kia thật đúng là ra tay đủ hùng ác đến a nói nhảm ta làm sao có thể hội không có việc gì nhanh dịu ta đứng lên đi hiện tại người ta vẫn là trầm trọng vô cùng cũng không biết tiểu tử kia dùng cái gì thủ đoạn công kích dù sao ta cảm thấy không đơn giản đúng vậy a như thế cái tiểu tiểu nhân ảm thể tu luyện giả nói rốt cuộc làm sao có thể có như vậy k ỹ quyết cùng võ khí trình độ nhà đặc biệt là võ khí úc ta vừa mới nhưng là rất rõ ràng lưu ý cảm nhận được gia hỏa này thế nhưng là đã tu luyện đến võ khí sơ cấp một nửa lại như vậy luyện xuống dưới ngươi phải nói đến trúc linh đột phá tình trạng cũng chỉ là vấn đề thời gian ảm thể bản thân là luyện bất động võ khí thể chất tiểu tử kia lại là làm được cùng chu tinh chu nguyện những cái Kêu người tề khu ngang hàng điểm ấy chúng ta cần muốn suy tính thật kỹ a cái này ta đương nhiên biết cũng không cần ngươi đến bao nhiêu chỉ, chỉ cho chó ta sớm chính là tại ngươi không có phát giác thời điểm đã cảm thấy g i a hỏa này có vấn đề có thể đem cái ảm thể đùa nghịch đến như vậy c ự c hạn cái này chu diễm tuyệt đối là khẳng định trong bóng tối làm cho gì thử tuyệt đối không nên cho ta bắt được đúng vậy ta cũng cảm thấy như vậy đại ca không bằng chúng ta đối với chu diễm tiến giúp đỡ tốt quan sát phiên cái này còn cần ngươi nói kế hoạch ta sớm chính là ở trong lòng đầu bàn coi là tốt xã hội kết thúc về sau ta liền định bắt đầu áp dụng mục tiêu chính là muốn nhìn xem lương diện chu diễm rốt cuộc là làm gì còn có chuyện ta cũng cảm thấy quá mức trước đó tiểu tử kia bị thủ tiêu tu luyện đường tư cách thời điểm vẫn là rất như không có chuyện gì xảy ra cho nên khẳng định chính là có nguyên nhân hắn người sớm như vậy có kết luận làm gì ta cũng vẫn chỉ là tạm thời p h ò n g đ o á n thôi về phần sự thật còn cần chúng ta tìm lúc gian đi tìm tòi nghiên cứu t ố t đừng đặt tại này nhi có không có lao nhanh phụ một tay trở về lại tính toàn sau tiếp xuống xã hội đã là không có ta chuyện gì nói rốt cuộc vẫn là này chu diễm quá ghê tởm chúng ta nhất định phải đem hắn diện mục chân thật cho bắt tới mới đi yêu văn t r u y ệ internet vê t vê t vê t lờ bèn sờ con tất vẫn là câu nói kia có tận mắt nhìn thấy tự có thể nói nhưng là hôm nay trận chiến đấu này ta tuyệt đối sẽ không quên về sau chu diễm tựu cho ta hảo hảo chờ xem chu trạch tại cuối cùng rời đi thời khắc lại lần nữa mắt nhìn so hội trưởng thật sự là lưu luyến không rời không nghĩ tới cái chu diễm lại là để cho mình dừng bước nơi này chu diễm chu quân méo nheo chén trà trong tay trước loại kia trực giác lại xuất hiện mới vừa chu diễm chiến đấu là rõ mồn một trước mắt muốn là dựa theo vừa mới cái kia chu diễm còn có thể y theo lúc trước tự thân lúc đầu đánh giá để phán đoán chu diễm a bây giờ chu quân trong đầu bên cạnh hôn luận rất đối với chu diễm thật đúng là khó mà nói đâu hặc hặc không có gì tốt hốt hoảng coi như chu diễm có cái gì mạnh mẽ thực lực làm sao có thể đấu qua được trong tay ta luyện phẩm đâu chu quân cuối cùng có chút cử chỉ điên rồ i nói xong câu nói này quay người liền rời đi s o hội trường đi bây giờ s o hội trường ngay tại là do tộc người đang dọn dẹp lấy chuẩn bị chủ bị sau đó phải tiến hành s o hội do dự mới vừa giáo huấn chuẩn bị s o hội tiếp xuống ra sân s o hội tộc nhân danh sách mỗi cái người cũng là cẩn thận không đi nếu là có sai lầm nữa như vậy đến lúc đó trách tội xuống thật không có đơn giản như vậy thế nào tiểu diễm ăn ngon không đương nhiên cái này thế nhưng là ta thích nhất ta chu diễm thản như nói đương nhiên tiếu dung cũng là có chút cái này thế nhưng là chu thủy vân tự mình làm đ ô n g tuyết bánh ngọt tại xử lý xong vết thương về sau có thể nhẹ nhàng như vậy ăn đ ô n g tuyết bánh ngọt chu diễm chân cảm thấy hài lòng bất quá kỳ thật có thể đến so hội trường bên này cũng là chu thủy vân chị bị ép bất đắc dĩ tướng đến chuyện mới vừa rồi chu diễm đều có chút nhớ đến chu huyền nói có gì bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào dù sao chuyện lúc trước manh động cũng không phải sỗi nhưng là trải qua như thế tay về sau chu diễm từ k h á c góc độ đến mẫm lại cũng cảm thấy không tệ chứ ít nhất là bây giờ cùng chu thủy vân có thể rời xa những cái tia lời đàn tiếu so tới bước này còn chỉ là vừa mới mở đầu mà thôi chu diễm giao đấu chu trạch vẫn chỉ là đi qua một tổ mà thôi phía sau nhưng vẫn là có rất nhiều tộc người đang chờ tỉ như chu tinh chu nguyệt chu thủy vân t ỷ t ỷ những này có thật tộc nhân đều còn không có tiến đi soát xẻ cho nên chu diễm cảm thấy càng là đến phía sau so hội hẳn là càng lúc càng có đáng xem đặc biệt là lúc có thực lực người quyết đấu tới một chỗ thời điểm cho đến nay so hội qua đi lâu như vậy nói thật ra chu diễm tương đối lo lắng thực tế vẫn là chu n g u y ệ t tên kia h á n tay kia kỹ quyết chu diễm cảm thấy ngược lại là thật phiền t h o á khó giải quyết công kích tổn thương toàn bộ đều hội bị bắn ngược về nay đến lúc đó h ẳ n là muốn thế nào mới có thể phá giải đâu. Tiểu Diễm, không sai bởi i rồi, tiếp hội lại phải dãi đi ệ t bắt ta t lắm là lúc này rồi, tiếp lấy là là, muốn chậm này chúng chừng cứ đoán nhanh như vậy r so đầu đâu. về đ Chu diễm nói đến, lần này còn chưa cũng khác, cách chính thức hội khoảng phương Diễm dùng dù nói làm một đến, lần này lắng, bên này trường bên gần địa lo là sao sao so so sẽ vì ô thôi không cùng, trở hội đi đi đều về so sẽ cơ chế điều chỉnh chu diễm kê tiếp bó lớn trong thời gian chu diễm kỳ thật sung làm một cái xem thi đấu người cũng t i ể u không sai biệt lắm bởi vì tiếp xung ố so hội người thắng tộc nhân đều hội tiến vào tiếp xung so hội thực lực tỷ thí chính thức danh lệch bên trong đi cho nên chu diễm kỳ thật muốn nhìn một chút tiếp xuống giao đấu so sẽ thì là ai cùng ai luận bàn đâu kế tiếp là trận thứ hai so hội chu cương giao đấu chu tinh m g i tại mười phút về sau hai người đến so hội trường chuẩn bị so hội quản sự lớn tiếng tuyên bố chu diễm biết được đến so sẽ người tham dự hắn vốn là cảm thấy cái này so với hội khả năng hội đến phiên chu thủy vân tỷ tỷ không nghĩ tới vậy mà không phải ừ nay mau chính là lại muốn tiến hành a hặc hặc ngươi yên tâm đi còn không có đến phiên ngươi không cần thiết khẩn trương như vậy chu diễm đối với chu thủy vân nói chu tinh mình là quen thuộc thế nhưng là chu cương đối với mình tới nói cũng chưa có tại chu diễm từ t r ư ớ c trong ấn tượng cái này chu cương cũng là điển hình lực lượng hình tu luyện giả bình thường gian tham dự rất nhiều tu luyện đều là cùng lực đạo khí lực có liên quan khả năng đối thủ như vậy trong chiến đấu lộ ra sẽ khá c ô n g kềnh nhưng là bọn hắn tuyệt đối là không thể khinh thường đối thủ điểm ấy chu diễm vẫn hiểu q một chương bốn trăm mười lăm tho con nói đến chu tinh hội đụng tới chu cương gia hỏa này chu diễm cũng là không tưởng tượng được nhưng nhìn nhìn hai người kia chiến đấu chu diễm kỳ thật cảm thấy cũng rất không tệ chu tinh lời nói kỳ thật vẫn là cùng hắn huynh đệ chu nguyệt là đạo lý giống nhau đối với hắn giải chu diễm cảm thấy vẫn chỉ là cực kỳ bé nhỏ tình trạng bên trên hai đợt quyết đấu nói thật chu tinh thực lực chu diễm cảm thấy hắn cũng không có hoàn toàn sử dụng được dĩ nhiên đối thủ cũng có quan hệ tự mấy cái kia năng lực còn chưa kịp hắn một nửa tộc người có lẽ hắn cũng căn bản không cần căng thẳng kình hết sức vùi đầu vào trong chiến đấu vừa đi bởi vì coi như không cần d ạ n g này chu tinh hai lần thắng lợi cũng là tất nhiên trên lệnh đương nhiên vẫn là trên lệnh tại thực lực cái giờ này võ khí thấp ký quyết rất ít những này đủ loại đến kết hợp lại đều là không thể liền đi cùng chu tinh khiếu bạn、no. nếu là như vậy hiện tại chu diễm nghĩ chu tinh muốn lên sàn x o hội đã là chuyện v á n đã đóng t h y ề n nhi nếu là sau đó còn có thể lại nhìn chu nguyệt một lần lời nói chu diễm t ự cảm thấy viên mãn thu thập đủ này hai huynh đệ tin tức sau cùng xếp hạng x o hội chu diễm cũng là không có cái gì quá nhiều lo lắng thấy được x o hội không sai biệt lắm muốn bắt đầu đâu chu diễm cười cười đối với chu thủy vân nói hai cái người từ từ dạo bước trở về thời điểm so hội trường đã là rất náo nhiệt nhìn xem chiến trận đến nói chuyện đoán chừng trận này so sẽ ở rất nhiều người quan chiến trong lòng là địa vị không tiểu nhân đúng vậy đâu trận này xã hội sách chỉ sợ lực lượng va chạm cựu hội giống diễm hỏa vậy manh n h ấ đâu chu thủy vân che lấy cái cằm hơi có khẩn c h ư ơ n g nói chu diễm liếc một cái không nói kỳ thật hắn cũng là biết chu thủy vân trị nội tâm ý tư thị cái gì hắn vô cùng rõ ràng chu tinh là không có tốt như vậy nói rất nhiều tộc người đối với này hai huynh đệ đều rất rõ ràng chủ yếu hẳn là chu cương chu diễm đưa ánh mắt ném đến so trong hội trường cái này dáng người khôi ngô cao lớn to con chu ra hình thức ngươi phải nói không phức tạp cũng có chút nhi không thể nào nói nổi nói rất lộn xộn vừa nói quá mức thông đến đơn giản tới nói chính là chia làm một hai lượng trường hợp đối với như cái gì chu tinh a chu nguyện chu quân các loại bọn hắn có trường lao tộc trường tầng này l ệ thuộc trực tiếp phụ thuộc quan hệ tại bình thường trên việc tu luyện làm ít công to đây là rất thường gặp sự tình thế nhưng là khác một loại người chính là tình huống có chỗ bất đồng chu diễm tự mình biết hắn cũng coi như trong hội này một bên trước mắt chu cương còn có trước thứ t ư các loại những này người thực tế đều là không có bất kỳ cái gì giúp đỡ lực lượng tất cả tu luyện dựa vào chỉ có mình cho nên dạng này loại người chỉ có hai loại tình huống hoặc là chính là bằng vào tự thân độc đáo thiên phú dị bẩm tu luyện được trên đường đi hoặc là liền không có như vậy tư chất cuối cùng chỉ là lấy bình thường thực lực đến đối mặt hiện thực do、so、hội nói đến chính là chờ tại hiện thực đơn giản nhất trực bạch ví dụ chính là suy nhược v ó khí đơn giản ký quyết giống như là trong gió lạnh cành khô lá heo hứa chờ đợi mà đến đầu có một loại kết quả không có khả năng có lần nữa tân sinh cơ hội cơ hội rất tàn khốc nhưng cũng là vô cùng tả thực đối với những cái kia đặc biệt là bị thua tộc nhân mà nói sự thật này bọn hắn nhất định phải đi tiếp thu ha ha lẽ ra đi lên nói là chu diễm trước đó nhắc tới chu cương nói đến cũng là tại trong hội kế đầu cho nên đem hắn nói thành như vậy người nhìn qua mặt ngoài là đúng nhưng là hiện thực cũng không nói rõ như vậy vẹn vẹn chỉ là dựa vào tự mình tu luyện tộc người tại chu gia có nhiều như vậy số nhưng tại chu diễm trong mắt cho là này ở trong đệ nhất người tuyệt đối là không phải chu cương không còn a i cường lực thể p h á c h thể trạng võ khí cũng là gần như tu luyện đến cùng chu tinh chu nguyện bọn họ tình trạng quang nói qua điều ấy chu diễm chính là cảm thấy hắn có thể tới chu tinh đánh một trận nhìn xem chu thủy vân c h ị một bộ dáng vẻ khẩn trương xem ra nàng đối với trận này còn chưa bắt đầu x o、so、hội đã là có điểm n h ị ý nghĩ kiến giải loại hình t ố c thủy vân tỷ tỷ xã、so、hội đã là bắt đầu như vậy chúng ta đến bên kia đi thôi luận bàn một khi là tiến hành như vậy lúc gian vẫn là phải khá một chút cho nên tại còn không có đến phiên trước ngươi ngươi còn cũng có thể nghỉ ngơi dưỡng sức đâu chu diễm cười một cái nói nói như vậy cũng coi là cho chu thủy vân tỷ tỷ góp phần trợ uy đi sợ nàng đến lúc đó xã hội quá khẩn trương các loại đến xem xét gã vê đốt vê t vê đốt ss cản su ba con ừ tiểu diễm nói cực phải đâu chu diễm cùng chu thủy vân hai cái người chọn một vị trí ngồi xuống đối với xã hội chu diễm sớm chính là không thể chờ đợi chu cương cũng tốt chu tinh cũng được hai cái này người toàn bộ thực lực chính mình cũng làm ơn kiến thức một phen chu tinh nói đến lần này không tránh khỏi đối mặt chu cương hắn không thể lại như lúc trước như thế chơi vậy như là như thế này so sẽ thắng lợi cùng hắn chính là không bắn nữa hào hào thu hoạch được này thực lực của hai người tin tức đối với s o xếp hạng thực lực chiến tuyệt đối là có trợ giúp thật lớn kỳ thật đi nếu là đổi loại góc độ tới nói chân đem những n à y hậu bối tộc người thả tại thủ hộ chu ra góc độ đi lên chu diễm cảm thấy chu tinh chu cương cũng là có thể xứng với chủ cột vững vàng dạng này danh hiệu dù sao thực lực có thể thấy rõ ràng điểm ấy ngược lại thật được hết thầy đều chuẩn bị ổn thỏa rồi chính t h ứ c xã hội lập tức phải bắt đầu hai người các ngươi cũng phải cấp ta chuẩn bị sẵn sàng nên quá trình tự kết thúc về sau quản sự báo cho biết mắt mấy cái tộc người tại hắn nhóm rút lui l i ế u chi về sau lập tức chính là nói như vậy đến đương nhiên những này cũng là hướng về phía chu tinh cùng chu cương hai cái người ta nói có thể cùng ngươi làm làm đối thủ ta còn thực sự là cảm thấy rất vinh hạnh đến đâu không cần ngươi tới nói thực lực của ngươi ta nhưng vẫn là rất rõ ràng nếu là không nghiêm túc một chút như vậy trận này so hội đoán chừng không có như vậy trò dịch đâu chu tinh còn vẫn là nguyên lai、like、như vậy cười đùa hí hử nói thế nhưng là chu cương cái này người lại không có cái gì quá nhiều ngôn ngữ biểu lộ gì chính là bình thường biểu lộ không thể nói là cao hứng vui sướng vẫn là lạnh lùng khinh miệt các loại nói trắng ra là trên khuôn mặt của hắn chính là không có biểu lộ cái này nguyên tố đi nói như vậy hẳn là tương đối chính xác xác thực một chút keng thấy được chu tinh vừa dứt lời đã là có chút tiến vào chiến đấu tư thế trạng thái chu cương bình tĩnh hít vào một hơi không tiêu không gấp cầm c u ố n quanh ở chính mình trên người thiết truy trôi không sai tự tại hắn ngay phía trước hai cái to lớn thiết truy chính là hắn đại biểu vũ khí đối với cái này chu diễm vẫn là dường như có ấn tượng cũng coi là hắn nhớ kỹ chu cương cái này người duy nhất đánh dấu nói thật đối với cái còn chưa trở thành chính thức võ linh tu luyện tộc người có thể sử dụng lên đến như vậy hùng hậu nặng nề huyền thiết vũ khí chu diễm cảm thấy vẫn là rất hiếm có chỉ một cầm trọng lượng điểm tới nói chu diễm rất là cảm thấy cái này thiết truy chi trọng đều có điểm tại mình hình thiên cự dưới thân kiếm mùi vị vũ khí trọng lượng là có chu cưng cũng có phân chia như sau khí lực đến dùng lên này vũ khí nhưng là chu diễm chính là muốn biết đến lúc đó chu tinh hắn hội dùng phương pháp gì đến đuồng n h ị c h hai cái này thiết truy đâu có thể bằng vào bản thân tu luyện tự đạt đến cùng chúng ta không sai biệt lắm tiêu chuẩn nói đến ta còn có chút nội phục thực lực của ngươi đâu ngươi bình thường đều là làm sao làm được Chú c ư ơ nhưng g g n e ta thật dễ nói chuyện a. Chu Tinh A. chuyện Chú hôn Chú Chú dễ Diễm nói đối với c đầu, đây đến, lắp ơ lại à này là này. vô ích, chính trước cách cái hắn phong Phúc Nhưng đến nay người này phong cách chính là cái bộ rắn Đụng. từ A. l bộ tại chu tinh như thế giống giận âm thanh về sau chu tinh thân thể lập tức chính là nhận lấy thiết truy m á n h liệt trọng kích phi thường tốc độ m a u lẹ nói k h o a trưng ơ điểm chu diễm vừa mới đều không nhìn thấy thiết truy phi kích đi ra quy tích chu diễm nhớ mày đây quả thật là một cái cũng giống như mình không có có trở thành chính thức võ linh tộc người có thể làm được tốc độ a thật sự là quá khiến người không thể tưởng tượng nổi、no. bị thiết truy trọng kích đến chu tinh lập tức chính là quỳ giảm xuống đất cảm giác đau đớn lập tức chính là vỡ ra toàn thân đối với chu cương làm cho làm được tốc độ chu tinh vẫn là cảm thấy khó tin vừa ra vừa thu lại tại về sau không nói lời nào chu cương lại là đem thiết truy bồi thường thu hồi thật là rất tốc độ đáng sợ a từ trước đến nay đều là trầm ở tinh táo chu thủy vân tỷ tỷ đều nói như vậy chu diễm cảm thấy cũng không kinh ngạc kỳ quái hiện tại chính mình nhi cùng chu thủy vân tỷ tỷ nghĩ cũng là không sai bị lắm đúng vậy đâu có lẽ trong chúng ta người còn không ai có thể với tới đến hắn như vậy đâu cái này thế nhưng là ta lời từ đáy lòng chu diễm cười cười nói quả thực t như ì nhưng mặc kệ mới vừa xuất thủ công kích có mãnh liệt dường nào cuối cùng vẫn chỉ là trong nháy mắt tiến công muốn bằng vào mới vừa công kích chính là giải quyết dứt khoát như vậy chỉ sợ vẫn là hơi sớm chu tinh trước kia cũng là không có đề phòng mới là chúng chiêu này nếu là chu tinh trước đó có thủ đoạn phòng ngự chỉ sợ kết quả chính là có khác biệt lớn ai ta nói chu cương đây chính là phong cách chiến đấu sao Người tốt xấu chu ũ n g p ả hảo hảo i lời nói xong à, ách à. lại cấp ách cũng tấn ta ta từ đem đụng, đến đồng nghe mánh là là xong nệ dạng gõ, à, thủy i n trong tay thiết truy phi kích sau khi ra ngoài bên trong đến chu Tinh trên thân thể. Tinh tránh thận tục thường t ra rồi ngoài lo bên đến nha, này chu Tinh cũng không tránh khỏi là quá cẩn thận rồi đi. còn như vậy, liễu lo không ngừng, liên tục ăn chiêu cũng sắp là bình thường như ăn sau Ai vậy phi kích khi Chu Chu khỏi chiêu Chu h đi, liễu quá sắp cơm. là là vân quan chiến lấy vội và nói chu diễm thấy được thủy vân dáng vẻ lo lắng nàng nói s ắ c thực không sai chu cưng có thể làm được điểm ấy cũng nhất định là có nguyên nhân gì mới có thể đến đây bất quá này chu cương phương thức chiến đấu chu diễm ở chỗ này cũng là không thể không sách một câu nói n h u n g lâu một chút chính là sạch sẽ sáng tỏ n g ắ n g ọ n điểm chu diễm cũng chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung tàn nhẫn hai chữ này thật là khít khao nhất thì mỹ nhìn xuống tới hắn từ vừa mới bắt đầu thời điểm chu tinh cho hắn tra hỏi s á c thực không nhắc tới một lời một câu đều không nói cho nên chu diễm mới là đối với hắn tổng kết r a dạng này miêu tả đánh giá thế nhưng là nói đến cũng lạ chu cương gia hỏa này nói như thế nào đây hắn này thành thục c h ứ n g trạng bộ dáng chu diễm là càng lúc càng cảm thấy hắn không giống như là bọn hắn hậu sinh tộc nhân hàng ngũ đều có điểm chu g i a trưởng lão mùi vị đi lên chính là trầm mặc ít nói đối mặt hết thảy đổi lại là cái nào hậu sinh tộc người hẳn là đều sẽ không giống hắn đi như vậy thật là đ ầ y trong đầu chỉ tồn tại chiến đấu hai chữ nhi quái vật đâu nô khu khu giờ này khắc này đến chu cương lần thứ hai bị chu cương nặng đánh tới trên đất thời điểm ho sặc sổ âm thanh quả nhưng giá hỏa này thật đúng là không thể khinh thưởng chiến đấu kế tiếp thật đúng là phải đề phòng điểm nhi chu cương nghĩ như thế đến vứt đi cái này không nói bên ngoài chu cương hiện đang tự hỏi nhiều nhất thực tế vẫn là mới chu cương thiết truy phi kích là chuyện gì xảy ra chu tinh chính là cảm thấy cái tốc độ này nó coi như lại thế nào không hợp t h o i thưởng chu cương hắn dù sao vẫn chỉ là cái chu gia tân sinh tộc nhân thân phận thực lực của hắn lại thế nào mạnh lớn chu tinh cảm thấy hắn hẳn là làm không được đến đây trình độ chẳng lẽ là nói nguyên lai là dạng này a i a hòa này tại chu tinh cùng chu cương hai cái người đều là yên tĩnh lại về sau chu tinh bắt được cơ hội tỉ mỉ quan sát nhìn tới vẫn là đến thiên độc đạo ưu thế cho chu cương có thể làm ra dạng này công kích cơ hội hoàn mỹ thân cao vững v à n xuất thủ hai điều kiện có thể nói là làm liền một mạch lấy đạo thẳng cấp độ nhanh chóng đánh ra thiết truy công kích để người t i u là căn bản không phát hiện được hắn quỹ tích chính là làm được công kích đây cũng là hợp tình lý phản ứng thời gian cũng là thật sự là có ít chờ ngươi có thể phát giác được thời điểm chỉ sợ nó cũng sớm đã là c h ú n g đích mục tiêu ha ha người phi truy công kích ta chỉ có thể nói là rất trí mạng cũng rất có đặc điểm nhưng mà như thế cho dịch chính là nhìn t ấ u chiêu số tựa hồ là không có cái gì quá lớn công dụng đâu hiện tại hắn đã là đối với ta vô dụng chu cương chính là hào không phân trần xoáy ra c u ố n trên người xứng xích liên liên thiết truy lại là chiếu vào mới vừa nhanh chóng chi thế hướng về chu tinh đột nhiên công kích đi lại tới chu thủy vân nói chu diễm đương nhiên cũng là biết bất quá bất kể như thế nào lần này chu tinh dù sao cũng nên là đã nhận ra đi nếu là ba lần đều trăm phần trăm ăn bên trong bay truy như vậy trận này so sẽ đối với tại chu tinh tới nói cũng hẳn là điều chủng tiểu kỹ đã là ta đã nói rồi ngươi chiêu số này đã là bị ta nhìn đ ấ u chính là tại chu cương bạo triển khai công kích thời khắc đó chu tinh đột nhiên chính là kéo ra chiến đấu tư thế màu vàng võ khí của n ũ gia khó bể phân biệt phi sóc tại chu tinh bên người tại nhất hậu chu tinh trực tiếp dùng sức tập trung phía dưới trực tiếp hoàn toàn hội tụ đến chu tinh trên tay đi có mãnh liệt như vậy võ khí trợ trận liêu chi về sau bây giờ chu tinh cũng coi là lực lượng sung túc hết sức chăm chú về sau đối với chu c ư ờ n g phi truy c h i tập chu tinh đã là có thể nhìn phi thường biết sẽ ở đó n h ì một hai giây lúc gian điểm chu tinh trực tiếp là dùng một tay tiếp nhận phi truy võ khí đến cường hóa dây lát gian chính là cho chu tinh cánh tay rót vào rất nhiều lực lượng 120 tiểu thuyết v đút V đút, V đút. Tiểu S hoặc ta đã nói rồi ta bây giờ đối phó người chiêu này thiết truy công kích liền tựa như ăn hạt đậu dễ dàng như vậy nếu là ngươi muốn chỉ là dựa vào cái này thủ thắng ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi đi chu tinh giận dữ nói dù sao đối trước mắt trạng thái cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng t r ự chu tiếp i đ cương nặng t nề bước ra một bước lui chu diễm dây lát là cảm nhận được toàn bộ so hội trưởng đều là đất rung núi chuyển như vậy không thể không nói đến chu cương người này khí lực còn chân không phải là dùng để chưng cho bà mà lại ngoại trừ điểm ấy hắn hiện tại thế nhưng là cơ song truy phát khởi mánh liệt thế công cứ như vậy nặng nề g h lại kịch c ậ m đồ chơi nhi muốn cùng ta địch n ổ i sao trong mắt của ta vẫn là quá mơ mộng h a o huyền rồi chu tinh côn vọng nói đến nói trắng ra chính là xem thường cái này phi nện cho ở chỗ chu tinh cảm thấy liền xem như loại này kịch c ậ m thiết truy sao có thể hữu cơ sẽ đánh đến chính mình c h ư ớ đấy đây cũng là chu tinh xưa nay cho rằng bất kỳ cái gì nặng nề g h vũ khí đang luận bàn trong chiến đấu hắn cảm thấy đều là vương hữu bởi vì phải là đối thủ thân thủ nhanh ẹ như vậy dạng này khí giới chẳng phải là chính là không có đất dụng võ sao ngược lại còn sẽ rất dễ dàng cho người phát hiện xương s ừ n mềm của mình n ư ợ c điểm cho nên đối với hai cá nhân tỉ thí luật bản vũ khí khối này nguyên tố chu tinh vẫn tương đối không ưa vê anh vê anh vê anh chính là đang đánh c ỏ gỗ chu cương lúc trước tuân ra võ khí về sau bước xa như toi đưa quá khứ đối với lên trước mắt chu tinh trực tiếp là hung hăng nhi máy truy tả hữu công kích cơ hội là đồng thời tiến hành muốn chính là không để lại dư lực toàn diện tiến công chu tinh ha ha hữu dụng không cái này đối với ta chỉ sợ vẫn là không có, có chỗ lợi gì chu tinh tức giận như nói không có nói chuyện ảnh hưởng toàn thân tâm đến xã hội trong đó chu tinh thực lực có thể nói là hoàn toàn bộ phát hiện ra chu tinh thân pháp cấp tốc vô cùng mấy lần thay nhau xuống tới đến nặng thiết truy đều là hoàn mỹ không một tì vết tránh khỏi ha ha lại cho ngươi xem một chút vừa mới vậy thậm chí là còn có mấy lần áp chế trọng truy chu diễm đều còn có thể dùng lúc đầu phương pháp lần nữa đánh lại điểm ấy ngược lại là đột phá chu cương dự liệu võ khí toàn thịnh bộ phát đã là đem chu tinh khí lực phương này diện dẫn tới một t ầ n g tình trạng đây là không thể chê thế nhưng là chu cương không có bởi vì đến tận đây chính là đình trệ xuống tới công kích quản hắn chu tinh có bao nhiêu khí lực chu cương đều dự định không dừng lại hắn có bao nhiêu khí lực hiện tại t i u cho hắn toàn bộ ma tồn điệu tại về sau nhìn hắn còn có năng lực gì để chống đỡ trọng truy của mình công kích tới hà h ca, ta mặc dù rất không thích vũ khí loại vật này bất quá ta cũng là muốn cho ngươi xem một chút ta độc đáo vũ khí đâu lại lần nữa tránh ra chu cương một cái trọng truy công kích sau chu tinh liên tục mấy lần bước lên tránh trốn qua một bên đi muốn ngậm tiếp ra mình tiếp xuống chiêu số thủ đoạn trong chiến đấu kịp thời kéo dài khoảng cách cái này thế nhưng là kiến thức cơ bản ngươi nếu không phải làm như vậy ngươi là không thể nào tìm tới cơ hội đối thủ của ngươi cũng sẽ không cho ngươi cái này cơ hội hả nghe được này nhi chu diễm liền có chút buồn b ự c này chu tinh hắn không phải mình mâu thuẫn mình sao ngoài miệng lúc đầu tiên nói như vậy thế nhưng là sao diện lại là đổi câu thuyết pháp chu diễm ngược lại là muốn nhìn một chút cái này độc đáo vũ khí là cái gì q một chương bốn trăm mười bảy tam liên truy cho nên chu diễm cũng ngược lại là muốn nhìn xem này chu tinh độc đáo vũ khí hắn rốt cuộc là là chỉ cái gì chu diễm nói đến cũng là có chút nghị không t h ô n g đã hắn chu tinh đều nói là đặc biệt dù sao cũng phải cũng phải lấy ra điểm nhi không đồng dạng nhìn xem hắn nói như vậy chu diễm cho rằng chính là cảm thấy chu tinh vũ khí khả năng cũng không phải là tả thực vũ khí các loại nhưng làm mâu thuẫn cũng là ở chỗ này đã không phải tả thực đánh vũ khí như vậy còn có thể là cái gì chẳng lẽ lại là giả lập vũ khí các loại đối với chu tinh loại này còn chưa trở thành chính thức võ linh gia hỏa chuyện như vậy có phải hay không đối với hắn vẫn là quá mức xa vời liền để ngươi tốt nhìn kỹ một chút đi chu tinh tức giận nhi nói sau đó tại hắn hai đôi cánh tay phía trên tan vỡ thanh â m tại chu tinh trên hai tay chậm rãi rung động a cái kia là về sau lập tức chính là phát sinh chuyện quái gì, lập tức chính là đem chu diễm cho kinh động đây là chuyện không thể xảy ra vậy mà thật là tại chu tinh trên thân xảy ra hoa trong gương t r ă n g trong nước chu d i ệ m hiện tại chỉ có thể nói như vậy chu tinh bây giờ vũ khí có thể nói là thật cũng có thể nói là giả như thủy tinh vẹn ngoài long lanh trong suốt bộ dáng hình dạng tựu là vừa v ặ n khải cổ tay chẳng lẽ ra họa này là ha ha phụ khác người khác độc môn tuyệt kỹ nhưng là sở trường của ta chân thật vũ khí để cho ta quá mức chẳng ghét thế nhưng là võ khí chi hình vũ khí nhưng chính là ta y ê u nhất chu tinh lớn tiếng nói chu d i ệ m chậm rãi thở dài xem ra chuyện này nhi là sự thật hắn lúc đầu cảm thấy tại chu gia năng lực như vậy chí ít chính là tại hắn nhóm tân sinh trong tộc nhân là không thể nào làm được thế nhưng là chu tinh hắn lại là có thể làm được điểm ấy chu diễm cảm thấy vẫn đủ ngoại hạng về phần chu tinh tình huống hiện tại không cần hắn tới qua giải thích thêm chu diễm chính mình cũng có thể hiểu nói trắng ra chính là lợi dụng võ khí biến hóa làm ưu thế để hình thành vũ khí điểm ấy ngao lúc trước cùng chính mình tùy ý nói đến điểm võ khí biến hóa cũng là cực lớn thể hiện một cái tu luyện giả đối với võ khí năng lực t r ư ờ n g khống thông qua đối với võ khí tu luyện tới trình độ nhất định tướng võ khí tiến đi chuyển hóa hình thái đương nhiên đây là thiên biến văn hóa không vẹn vẹn chỉ là giới hạn tại vũ khí phương diện này nói ngắn gọn điểm chính là thiên hình vạn trạng nói như vậy chính là tương đối tốt dễ hiểu biết điểm ấy ngươi phải nói cho dịch cũng sẽ không quá cho dịch nói là rất khó khăn a lại là có chút không nói được khả năng chính là có chút điều n g h i ê n người làm được điểm ấy chính là chuyện dễ như t r ở bàn tay nhi chu tinh rất nhiều tộc nhân chi trước làm được điểm ấy đây cũng là thực lực của hắn thể hiện càng là hắn đối với phương diện này nghiên cứu rất khá a chu diễm nội tâm nghĩ đến vậy mà tại sơ kỳ chính là đem vũ khí huyên hóa biến hóa trở thành tộc người sở trường vũ khí đối với tại bình thường người mà nói vẫn đủ h i ế m thấy chu diễm có chút nhớ lên trước đó mình tại ngao giáo thụ tại tự thân võ khí hóa hình thời điểm mình v ề liền thanh đao kiếm hình dạng đều là huyên hóa không ra đâu thật đúng là không nghĩ tới à, này hậu kỳ chu gia so thi hội luyện vẫn đủ có đáng xem à, hai bên đều là lực lượng đại biểu chiến đấu đáng xem chính là rất đủ không nghĩ tới cái đó gọi chu tinh r a hỏa võ khí hóa hình chiêu số đều lấy ra thật là làm cho người không tưởng tượng được ha ha tốt tộc trưởng những này để tại hạ đến cho rằng kỳ thật đều là trong lúc nhất thời đối với cái tuổi này chu gia tộc người có thể xuất ra võ khí biến hóa gì làm người ta giật mình là bình thường chỉ bất quá chỉ sợ là không có như vậy kiên cố đi đừng không phải đụng một cái tựu nát ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có thể chống bao lâu hạc hạc giải thích của ngươi cái nhìn luôn luôn như vậy sắp bén bất quá này cũng là sự thật chỗ đâu am hiểu phục khắc người khác chiêu số à, bất quá đây đối với thế cục cũng không có ảnh hưởng quá lớn tiến công là được rồi chu cương khí tức vững và nói xem ra chính là chu tinh chiêu số cũng không có chấn động mạnh đến mức nào n h ế p đến hắn ha ha ngươi nét mặt bây giờ ta nhìn ngươi có thể duy trì bao lâu sợ không phải đến sau diện phải quỳ cầu xin tha thứ ngươi sau chiêu số nói không chừng đều là ta chu tinh nói khải cổ tay một xiết chu cương bảo không song truy xuất kích hai người lập tức chính là đao quang kiếm ảnh vậy xoay đánh tới một khối、Đúng. chu cương bảo truy vung lên song truy như nặng ngàn cân kích mà xuống mạnh đánh tới chu tinh bên kia đi toàn lực xuất ra thực lực thủ đoạn chu tinh hiện tại cũng không phải ăn chay khải cổ tay bền bị lực phòng ngự vẫn là cùng chu cương bạo truy tạo thành đối địch chi thế dù sao phía trước chính là được chứng kiến đến chu cương bạo truy lực công kích phi thường rất có có khí thế thế nhưng là chu tinh khải cổ tay vẫn là chống đỡ được dù sao cũng phải tới nói những này vẫn là phải cuối cùng chu tinh võ khí độ tu luyện nếu là hắn võ khí tu luyện không đi vừa mới chu cương nặng như vậy truy xuống dưới võ khí khải cổ tay chỉ sợ sớm chính là muốn vỡ vụ nổ lên ngươi là tự xưng là mình rất có thể phục khắc người khắc năng lực ta thiệu muốn nhìn ngươi có thể hay không thời khắc chính là làm được bút thu các vở tờ vê đốt vê đốt vợ tờ hai trăm sáu mươi tám con cái gì chu cương ánh mắt sắp bén tại chu cương nói như vậy xong về sau chu tinh cảm thấy có chút lưng phát l ạ n h mình khí thế dây lắc gian chỉ là có chút nhìn h ặ t không nổi cảm giác c h u y thừa dịp chu tinh không chú ý thời điểm chu cương vẹn vẹn chỉ là tại một dây đồng hồ chi gian liền làm đến đánh ra mạnh liệt thiết truy công kích truy đến chu tinh lưng lên cái này p h bạo liệt truy cái này còn không có xem như kết thúc vẹn vẹn lại là tại dây lắc gian chu cương lực mạnh cơ m ú a một cái tay khác thiết truy lại lần nữa trọng lực kích đánh tới chu tinh trên thân thể bản thân liền là thụ trọng thương đến chu tinh cái này không khác nào là liên tiếp gặp tai nạn bạo liệt võ khí truy ồ ồ n g tại dây l á t gian chu cương xong truy lên lập tức chính là dắt lên tầng đồng đầm võ khí lần này là bất đ ộ n g chu cương thế nhưng là tăng thêm võ khí chi thế hai truy cùng sử dụng cùng một chỗ truy đánh tới chu tinh trên thân trực tiếp chính là đem chu tinh cho đánh ngã xuống dưới thiết truy ba kích liên tục chu cương thản nhiên nói đây chính là hắn đáp lại chu tinh chiến đấu c i ề u số thật sự là không nhường chút nào bức phương thức công kích ta xem cuộc chiến chu diễm cũng là c h ậ m g ã i nói cũng coi là bị chu cương phương thức chiến đấu cho d u n g động đến là đúng vậy đâu chu thủy vân trị tùy theo cảm thán cùng chu diễm cũng là không sai bị ệ lắm thật sự là quá nhanh c h ỉ có thể nói như vậy am hiểu tại phục khắc hắn người chiêu số làm chủ chu tinh đây là hắn phương thức chiến đấu vừa mới chu diễm cũng là biết nhưng là như vậy chiêu số bất kể nói thế nào cần định lượng lúc gian đây là không thể chê sức quan sát phi thường cường đại chu cương chỉ sợ là sớm tựu là để ý đến điểm ấy cho nên hắn không có ý định cho chu tinh bất kỳ cơ hội tam liên truy công kích nói trắng ra là cũng không có cùng kỹ quyết n h ấ t lên quan hệ thế nào nói là đòn công kích bình thường còn tạm được mà lại tại sao cùng một điểm chu cương có thể nói là làm không tệ dây lát gian là bám vào lên nặng liệt võ khí đánh là chu tinh cái không kịp đề phòng nhưng gây tầm a bị đột nhiên tam liên đập không có chút nào tì khí chu tinh hiện tại lại là ăn lần chu cương thua thiệt võ khí biến hóa khải cổ tay nói đến ngược lại là không có việc gì thế nhưng là tự thân võ khí bị thiết truy đòn nghiêm trọng về sau có thể nói là tổn thất không nhỏ không biết vì cái gì chu tinh luôn cảm thấy chu cương loại kia đối với chiến đấu tia không hoảng hốt chút nào thái độ chu tinh cảm thấy chính là rất quái dị chẳng lẽ nói là hắn trời sinh chính là như vậy sao ha ha ha ngươi nói nhưng là thật tốt như vậy ngươi cho rằng dạng này ta t i ể u cùng đ ổ mạt lộ sao như vậy mười phần sai mới là ngươi ký quyết đỏ loan quyền đứng thế nhưng là nương tựa theo tự thân kiên cường ý chí mạnh đi làm được dùng ra nhiều võ khí còn là không thành vấn đề chu tinh vừa mới mặc dù dùng đến thiết truy đánh ra áp chế chu tinh tam liên truy s i n h đẹp công kích thế nhưng là đây cũng là một cách tự nhiên kéo gần lại hắn cùng chu tinh khoảng cách cho nên chu tinh cảm thấy đây chính là một rất lớn cơ hội liền xem như đau đớn là mọi loại mình cố nén đau s ó t cũng muốn bắt lại lần này tiến công kỹ quyết thi triển ra từng k i a từng k i a võ khí quanh quẩn tại chu tinh một tay trên cánh tay đến cuối cùng từ kim sắc biến ảo thành hỏa ống sắc nhìn xem giống như là đầu hỏa diễm tại chu tinh trên cánh tay xoay xoay trọn đối với trở tay có thể đó là có thể cho mình đến như vậy tay mãnh liệt kỹ quyết công kích chu cương còn là nghĩ không ra chỉ bất quá dạng này kỹ quyết đối với mình tới nói chỉ sợ vẫn là quá yếu thế điểm q u y một chương bốn trăm m ư ơ i tám chứng mắt cùng sợ hãi nói đến chu cương bản thân là có thể tránh thoát đi chu tinh đỏ l o n g quyền thế nhưng là chu cương cũng không có lựa chọn làm như vậy khoảng cách gần như vậy công kích n g ư y i căn bản đến không kịp né tránh cùng phòng ngự cho nên vô vị suy nghĩ tiếp biện pháp né tránh nhưng thật ra là làm chuyện vô ích cho nên còn không bằng lựa chọn trực tiếp diện công kích nói như vậy không cho phép còn có thể đem tổn thương cho hạ thấp nhất sẽ dùng thông thường thủ đoạn phòng ngự ha <cười> mắt nhìn mình đỏ l o n g quyền kỹ quyết đã là công kích được chu cương cái kêu bên cạnh dây lát gian chính là nổ tung trùng thiên ngọn lửa cháy mạnh thời điểm chu tinh đắc ý cười cười cuối cùng là cho mình bắt được sớm chính là nhịn thật lâu rồi mắt thấy kỹ quyết thành công chu tinh có thể nói là đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ chu cương gia hỏa này chính là thiếu ta nói qua là ta am hiểu tại phụ c k h ắ c người khác độc môn t u y ệ t kỹ nhưng là ta hẳn không có nói ta không có không có một tay thuộc về chính ta độc đáo kỹ quyết đi khinh thị kết quả của ta chính là như vậy thật tốt nhấm nháp ta phẫn nộ kỹ quyết chi l ư ợ đi chu cương phía trước có thể nói là bị chu tinh kỹ quyết đỏ lòng quyền công kích về sau. k h quyết bạo tạc đi ra ngoài liệt hỏa nói đến căn bản chính là không cầm được cho nên chu cương đến cùng là như thế nào cũng là nói không tốt có thể là ăn chúng đỏ lòng quyền cũng khó nói nhưng là cũng có khác tình huống nói không chính xác không có là có thể dù sao tại chu diễm cho rằng tự luận chu cương mới vừa biểu hiện thực lực không tầm thường đây là khẳng định dạng này thẳng diện công kích chu cương chẳng lẽ t i ể u không có cái gì thủ đoạn phòng ngự sao đây không nói được là là thật không tệ bất quá đối với toàn bộ so hội ta nhìn cũng là không có chỗ gì dùng hả cái gì ngay tại chu tinh vừa mới tự tin như vậy khẳng định thời điểm trước mắt ánh lửa rất nhanh tán lui về sau chu cương thân thể từ từ hiện hiện ra không nghĩ tới chu cương có thể nói là m à y may sự tình cũng không có chỉ thấy chu cương trực lăng lăng đứng tại chỗ hai tay quanh lấy cầm trong tay thiết truy giống như là một phòng ngự trạng thái giống như cũng là bởi vì dạng này chính là đem chu tinh hỏa lòng quyền cho chống đỡ này không có khả năng chu tinh nói đến có chút không thể tin được sự thật này mình đỏ lòng quyền rõ ràng là thực sự chu cương vẹn vẹn chỉ là như vậy làm sao có thể chính là dễ dàng tránh thoát đi đâu, đây không khỏi cũng là quá không thật tế đi nguyên điệu bất động nhưng cũng không phải là đại biểu chính là muốn bạch bạch bị đánh điểm đạo lý này ngươi chỉ sợ không phải là không biết đi nếu là ngươi căn bản không rõ lắm muốn cùng ta là địch chỉ sợ vẫn là hơi s ớ m à. chu cương lần nữa huy vũ hạ thiết truy thản như nói n nhìn đỏ l o n g quyền cho chu tinh không tính là cái gì cái này là vì cái gì chu thủy vân t ỷ t ỷ cũng là rất nghi h o ặ c nói có thể như vậy không hiểu kỳ thật cũng là bởi vì trước chu cương s ở thụ đến đỏ l o n g quyền sự tình đi chu diễm sở dĩ không nói đối với cái này còn chưa dự định phát biểu mình cái nhìn cá nhân cùng ý kiến t i ể u chu diễm cá nhân mà nói cảm thấy chu cương sở dĩ mới có thể lộ ra như vậy bình an vô sự chỉ sợ thật là vui mừng hắn tự thân phòng ngự tương quan chu diễm trước kia cũng là nói qua người này thể phách thể trạng ở phía sau sinh tộc người ở trong thế nhưng là vượt mức bình thường cho nên tựu tại điều kiện như vậy phía dưới tại phối hợp chu cương trầm bồn võ khí đây có phải hay không là chính là một cách tự nhiên thủ đoạn phòng ngự đây cho nên chu cương mới là không chút nào nghĩ chính là lựa chọn đ ứng chiến tiếp c h i ề u tuy nói là không phải liền có thể muốn như vậy đâu nhưng là cụ thể ý nghĩ vẫn là tại chu cương trong đầu về phần chu diễm nói chính hắn cảm thấy tựu t h u ầ n cho là nói một mình a này người thật chẳng lẽ là có như vậy tà dị a tiến công thất bại lần nữa chu tinh nội tâm âm thầm nghĩ đến mình k g quyết chu tinh nhất minh bạch đỏ long quyền mặc dù chưa nói tới là cái gì cao cấp ký quyết nhưng là tại chu cấp bậc ký quyết ở trong nó cũng coi là cấp trung tâm thứ thế nhưng là đây hoàn toàn không có chuyện gì chu cương hắn đã cảm thấy rất không hợp t h o i thưởng chu cương đánh không có việc gì chu tinh cảm thấy trừ phi cũng t i ể u một loại tình huống chu cương võ khí tu luyện làm được rất vững chắc thế nhưng là hắn nhưng làm ộ t mực làm một mình một người tu luyện dạng này võ khí thật là bằng vào sức một mình có thể làm được đến a tại chu tinh trong mắt bản thân đã cảm thấy loại này đầu đi độc thân một người lộ tuyến tộc người có thể đem võ khí tu luyện nện vững chắc đều là lần đầu tiên mà cái này chu cương lại là làm được cực hạn ừ vậy cái kia cũng không có cái gì ghê gớm chỉ cần ta bảo trì tốt phía sau công kích ngươi thua không nghi ngờ chu tinh mở ra cổ nói toàn bộ gương mặt đều là đỏ lên thật sao bảo trì công kích liền tốt sao chỉ sợ không có tốt như vậy a dứt lời chu cương chừng lên hai mắt thẳng đối với chu tinh bởi vì hai cá nhân khoảng cách vô cùng gần có thể nói là vừa mới chu cương thẳng tắp ánh mắt trực tiếp chính là cùng chu tinh mắt đối mắt tốt trung văn a v cái cái gì chu tinh hoảng sợ nói chu tinh không biết thế nào vừa mới chỉ là nhìn chu cương một chút loại kia hồn nhiên không cảm giác cảm giác sợ hãi lập tức sáu bảy mươi trải rộng toàn thân nói không ra cái chủng loại kia dây l á t gian toàn bộ người đều có chút mệt mỏi tựa như suy nghĩ gì hiện tại nhưng vẫn là tại chiến đấu chu tinh vô vô của chính mình khuôn mặt nói tận lực đến để cho mình nâng lên tinh thần đến tới đi ngươi không phải rất năng lực mình chiến đấu sao ta ở chỗ này t i u cho ngươi cái này cơ hội chu cương theo lại chính là đứng tại chỗ thậm chí có thể nói là cực kỳ ầm ĩ đối với chu tinh nói như thế câu nói hừ, hừ. không nên bởi vì tự nói mà cảm thấy được thời điểm dọa đến sợ hãi chu tinh nói vậy mà có thể ở trước mặt mình như vậy tùy ý làm vậy chu tinh cảm thấy này mặc dù là tại loại như phép khích tướng giống như đạo lý thế nhưng là chu cương nói đến cũng là đang tìm đánh chu tinh thích chính là như vậy không động đậy đối với chu tinh tới nói chính là một bất động có gỗ đúng là có thể dùng một chút tự thân mặt khác tay kia ký quyết bây giờ chu cương nhất định là cồn u g vọng đến loại cấp độ chính hầu như là tự mãn hội làm người thất bại hôm nay chu tinh chính là muốn đến chứng thực hạ đạo lý này ký quyết diễn cầu、Đục. chu tinh nhanh chóng kéo dài khoảng cách bước lên đến một bên về sau hai tay vận một cái tại chu tinh lòng bàn tay chi gian côn đồ màu vàng vo khí tại tập trung chưa từng có bao lâu liền chính là liệt diễm cháy hỏa diễm hỏa diễm đang lượt vòng chưa từng có bao lâu về sau chính là thành cái hỏa cầu này kỳ gian vẹn vẹn chỉ dùng mấy chục giây mà thôi chu tinh thấy được hỏa cầu chi thế tạo thành không sai biệt lắm về sau nhắm ngay chu cương trực tiếp là ném đánh tới chiêu này kỹ quyết tuyệt đối ngươi sẽ không lại như lần trước như vậy cái gì ngay tại chu tinh đem hỏa cầu công kích đi ra thời khắc đó chu cương khi trước thần sắt trước mặt mình trợt lũi lên đặc biệt trôi qua h ẳ n cái ánh mắt kia ấn tượng rõ ràng không đi chu tinh cũng không biết tại sao sẽ như vậy ánh mắt của hắn phảng phất t i ự u là nói công kích của ngươi thật có hiệu quả sao ạch r a huống hồ chuyện như vậy ngay tại chu tinh rời khỏi tay d i ễ m cầu thời điểm chu tinh tay cũng giống như là đột nhiên chẳng hạn vê anh chu cương tựa như trước đó nói mình không hội nhúc ních chu cương chân trái bên cạnh diện ầm vang đến nổ t u n g một chỗ đang đằng ngọn lửa đang thiếu đốt nhưng là chu cương là không phát hiện chút tổn h a o nào thật là gây tầm a nhưng không nên coi thường ta à chu tinh nộ khí trùng thiên nói hắn cảm thấy vừa mới khẳng định chỉ là ngẫu nhiên mà thôi hiện tại chu cương còn không có n ú c ních mình còn hội có cơ hội dứt lời m a u l ẹ võ khí xoay tròn tạo thành diễm cầu sau đó mới lần hướng chu cương phát khởi công kích Vâng, thật sự là hí kịch vậy trận diện công kích lần nữa đi diễm cầu tại chu cương chân phải bên cạnh bạo tạc mà lên chu cương đâu vẫn vẫn là không chút nào bị làm bị thương một điểm thân thể cũng là không có xê dịch nửa phần hiện tại nói đơn giản một chút kỳ thật liền có thể nói hai lần công kích chu tinh đều là hoàn mỹ đánh trật lại còn có chuyện như vậy a cái này chu cương hắn đến cùng làm cái gì a chu diễm không hiểu nhìn xem xã hội có chút t ử tương đối nghi hoặc đi cái này chu tinh nói đến lại thế nào không tốt cũng không thể đến tình trạng như vậy chu cương có thể nói là căn bản không có n h ú c nhất ta vì cái gì kỹ quyết t i ệ u là công kích không trúng hắn đâu vậy mà không nghĩ tới chu tinh cùng chu cương có thể bị chia được một khối nhi tiến đi so sẽ đối với quý ta đúng vậy à mà lại ngay từ đầu khá tốt kỳ thật ta chính ta cũng không nghĩ tới này chu cương hắn vậy mà sẽ dùng chiều kia tới đối phó chu tinh bởi vì cái gọi là là không có lửa làm sao có khói chu tinh đến công kích thất bại cũng không phải là ngẫu nhiên nếu như hắn sao diện không cách nào đột phá ra ngoài cái kia đạo khảm như vậy hắn đối với chu cương chiến đấu chỉ sợ là q một chương bốn trăm mười chín không có cách nào đột phá hặc hặc đúng vậy à đối với chu tinh tới nói có thể đụng phải chu cương đối thủ như vậy nói như thế nào đâu vốn cho rằng ta cảm thấy hắn tại tộc chức thử hội có thể đi càng xa một chút hoặc là tại đến điểm cuối hoàn mỹ chào cảm ơn không nghĩ tới hôm nay khả năng liền muốn dừng bước nơi này chu huyền lao ra từ t h ở giải nói trong lòng hắn thắng lợi cán cân nghiêng hẳn là sớm chính là khuynh ê ư ớ n g đến chu cương bên kia đi hô bởi vì cái gọi là là tộc chức thử hội cũng là các tộc nhân năng lực hiện ra này là không sai cặp mắt kiếp nhưng chính là chu cương độc đáo năng lực khả năng chu tinh chu thông nhìn một chút chu tinh cũng là thợ g i i nói ngươi là là chỉ cặp mắt kiếp còn thật thú vị、đâu. trước kia ta không hiểu đến thời điểm còn không biết tại này thiên bản đại lục còn có như vậy năng lực đặc biệt đúng vậy à sắc bén như m ũ i tên hai mắt bình thời là chân nhân bất lộ tướng vừa mới đang cùng chu cương tiếp xúc gần g ư ơ n thời điểm bị thứ nhất thấy mãnh liệt áp lực cảm giác toàn bộ đều là t ă n g phúc đến chu tinh trên thân liên tục mấy lần thất thủ chu tinh nội tâm nhiều ít sẽ có chút dao động lại thêm chu cương cho hắn như thế tay phản thất chính là cho hắn truyền đi chính là lại sai lầm mấy lần s o hội tự phải thua chu tinh miệng không nói nhưng là ta cảm thấy nhiều gây nên nội tâm nghĩ là ý tứ này đi chu huyền lao ra tử trầm dai nói dạng này êm hai nói cũng dùng xem như đạo gia nguyên do câu chuyện ha ha chu cương hắn nhưng là chu tinh như vậy đối với tay quả thực khắc chế đâu chu tinh chu huyền lần nữa nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn chu tinh một chút trong lòng của hắn bên cạnh không cam tâm chu huyền lúc này cũng có thể nói như vậy chu tinh cùng chu h u y ề n hai cái người thế nhưng là một tay tại chính mình bên người từ tiểu thành trường đến lớn đối với bọn hắn rất nhiều chu huyền cũng là rất hiểu hai người bọn họ huynh đệ đối với tu luyện loại kia khát vọng còn có lòng cầu tiến cái gì hắn đều rất rõ ràng thế nhưng là chiến đấu đến tình trạng như vậy có thể không tóm được hy vọng còn phải muốn chu tinh hắn như thế nào đi ứng đối、Vì vì cái gì chính là đánh không c h ú n g tên kia rõ ràng đều là dùng nhiều như vậy v õ khí a liên tục phóng thích ra diễm cầu lần thứ năm vẫn là lần thứ sáu đều không có có bất kỳ tác dụng gì sửng sốt tại nguyên chỗ bất động chu cương nhiều lần diễm cầu công kích đ ế n đến toàn bộ đều là tại chu cương phủ cận nguyên địa dưới chân bạo liệt mà ra nổ tung hỏa diễm toàn bộ cùng chu cương không có quan hệ gì chu cương mảy may vô sự hô hô ngươi bây giờ làm cái gì đều là vô dụng ta nhìn ngươi hay là làm ra lựa chọn đi tiếp tục chiến đấu đến cuối cùng tiêu hao hầu như không còn chỉ có người vo khí thôi nếu là ngươi hiện tại rời khỏi liền có thể nghị tạm chu cương nói thiếu cho ta nói dỡn ngươi có bản lánh gì để cho ta hiện tại t i ể u đến cấp ngươi đầu hàng chu tinh bạo âm thanh võ khí càng thêm là tụ tập tuân r a tụ ra khi thế nói tóm lại là vô cùng d o a người n có thể nói đây coi là hẳn là hắn cuối cùng võ khí liên tục tiêu hao chiến đấu vẫn là kỹ quyết xuất thủ đây đều là đều đang tiêu hao võ khí người mới học tu luyện giả hoặc chính là đến chính thức võ linh đầu kia sơ cấp võ linh võ khí cho người hay là rất cho dịch nhìn thấu thưa thất võ khí từ trước đến nay là bọn họ biệt sưng nói đơn giản đến điểm chính là một trận luận bàn xuống tới kỹ quyết không có lạc mấy cái võ khí không có cả dùng mấy lần không sai biệt lắm chính là muốn thấy đáy trái lại tới nói chu cương võ khí hoặc giả còn là sung túc Bệnh. cái cái gì chu tinh vừa mới đem võ khí tụ tập lại chuẩn bị hai tay xuống dưới cho chu cương tới một diễm cầu hợp tụ công kích thời điểm chính là chu cương mới vừa ánh mắt lại tại trước mắt của mình thoáng hiện mà qua chu tinh toàn thân run r u dậy vê anh diễm cầu vung tay ra lập tức chính là phi sóc đến so bên ngoài hội trường đi tương đương với đến nói đúng là lần này dung hợp mà thành diễm hình cầu tích uy lực đều là làm được nhưng là công kích đến vị trí thật đúng là để người đang x o、so、hội trường ra một nơi nổ tung mở ra cũng may chính là mảnh đất kia không có cái gì tộc người trải qua nếu là có thật đúng là hội không biết chuyện bị đòn nghiêm trọng như vậy đến một lần chỉ sợ t i ể u thật là có lý cũng không thể đi đâu nói đi xem ra dao động trình độ thật không phải là một chút điểm a chu diễm t h ả n n h â nói n nguyên lai cảm thấy chu tinh là chiếm cư ưu thế tuyệt đối xem ra hiện ở loại tình huống này đã là không có ở đây chu tinh bên này chu cương tám thành là trận này so sẽ người thắng hà kha ta này chu tinh đây là ta cảm thấy hẳn là trận này so hội tức cười nhất chuyện hắn thật là có thực lực như vậy sao ta đã cảm thấy hắn thực lực và tập người cũng không tránh khỏi là quá không hợp hợp đi đúng à, ta cũng cảm thấy không nên chu tinh chiếu vào nói đến thực lực là không tầm thường à, nhưng là hôm nay vì cái gì chính là xuất hiện dạng này nào k í c đâu chu gia tộc người nghi hoặc một chút gia tộc khác tộc nhân chế rêu tràn ngập đầy t o à n trường căn bản dừng lại không xuống đa số còn là cười n ạ o chiếm cứ làm chủ năm mươi mốt bút thú các vê đút vê đút vê đút năm mươi mốt sục x ỉ u con dạng này sai lầm nếu là nói chỉ có một hai lần khả năng chúng người còn sẽ không để ý nhiều nhất những cái kia trứng gà trong chọn xương gia hỏa hội nói nhiều vài câu nhưng là vừa vặn như vậy sai lầm lại là nhiều đạt đến năm sáu lần nhiều dẫn người cười vang đã là lẽ thường đông tuân gia tụ tập nhiều như vậy lực lượng dùng diễm cầu sau chu tinh có thể nói là mảy may khí lực đều không được lần nữa quy nã xuống chu tinh đúng vậy trên mặt của hắn viết đầy không cảm tâm chu cương g i a hỏa này đến cùng dùng là cái chiêu số gì vì cái gì phía sau chính mình cảm giác giống như là không nói được xem ra ngươi vẫn là không có đột phá à về sau ta khuyên ngươi vẫn là nhiều hơn tu lợi đi ta là chỉ nội tâm phương diện thắng lợi ta tự nhiên là không hội chắp tay thương lượng so hội chi thắng ta cần cho nên ta t i ể u xuất nhật trước chu cương nghiêm túc nói hiện tại v õ khí hầu như không còn chu tinh tựa hồ cũng là không thể làm cái gì mà lại hiện tại xem như chu cương cùng chu tinh hai cái người chuyển đổi lẫn nhau phiên ta không có khả năng coi như ta là tay không tất sát cũng sẽ không để ngươi nhẹ như vậy dịch tựu i được như ý chu tinh đột nhiên mà lên đem hết toàn lực hắn hiện tại còn thừa không có mấy có thể nói là không có bao nhiêu khí lực tại tiến đi phản kích chu cương cũng thì thật chỉ có thể là tay không ra trận thế nhưng là t h a n h dáng vẻ này chu diễm cảm thấy ngược lại là còn không bằng tha vứt bỏ cho thỏa đáng không có ý nghĩa gì có thể nói đâu liền võ khí cũng không có như vậy chiến đấu như vậy còn có ý nghĩa gì à no chu diễm bay đầu đi đối với phía sau chiến đấu hắn cảm thấy thật đúng là không có cái gì nhìn ý nghĩa chu tinh không đành lòng tiếp nhận sự thật quá mức cố chấp、Đục. phi truy ngay tại chu tinh ngôn ngữ thời điểm công kích cũng không có xuất thủ thời điểm chu cương không chút lưu tình chính là một chiêu cự lực phi truy cùng vừa mới là giống nhau không có bất kỳ cái gì quỹ tích có thể thấy tốc độ đâu cũng là ra kỳ nhanh chu tinh lại lần nữa ăn chiêu chu tinh đột nhiên ho khan đồng t h à n h về sau nặng nề n g ã xuống lần này hắn cũng không đứng lên nổi nữa trọng lực phi truy cho mình tới nói thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị đều nói người không nên tại bị đồng dạng khảm nhi trượt chân hai lần bất quá chu tinh vẫn là tính sai hô hô hô n ằ m xuống chu tinh miệng to hô hấp vừa mới vội vã như vậy gấp rút chiến đấu thực là để được bản thân không thích thứng được đặc biệt là chu cưng người này phi truy hắn hiện tại vẫn vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ không cách nào dễ dàng quên mất khá tốt giờ này khắc này quản sự ở một bên nhàn nhạt nói câu cũng may so sẽ hình thức khá tốt c h ỉ ít cái này chu tinh sẽ không giống là trước kia chu bạo như thế nếu là chu tinh lại lại là đang so trong hội xảy ra chuyện như vậy trận diện đến lúc đó lại không tốt thu thập ta vẫn là câu nói kia ta đề nghị ngươi tại tu luyện trước đó nhiều tu luyện một chút mình nội tại ta là chỉ nội tâm của ngươi hy vọng ngươi có thể nhớ được nhưng là ngươi muốn đem ta nhi vào thai này ra thai kia cũng không quan trọng dù sao tu luyện là chuyện cá nhân không có quan hệ gì với ta chu cương nghiêm túc mà chậm dai nói xong về sau liền quay người rời đi ngã xuống đất chu tinh phản g phất lập tức không tiếp thụ được sự thực như vậy vì trận này so sẽ tự mình cố gắng như vậy hắn đến cuối cùng vẫn là cuối cùng đều là thất bại có lẽ đổi lại là ai hẳn là cũng rất khó tạ i nhất thời gian tiếp chịu a ha ha vào giờ phút này chu diễm cũng là rất bình ổn nhìn trước mắt tình huống xem ra trận này so hội thật là muốn càng lúc càng thú vị có thực lực tộc người ở thời điểm này mới hội chân chính hiện hiện ra chu cương chính là một cái ví dụ rất tốt thật là không có nghĩ đến này bình thường im lặng không lên tiếng trung thực ra hỏa đến so sẽ lên có thể như thế có cô tử chơi liều con á q u y một chương bốn trăm hai mươi sắp kết thúc chu diễm thật đúng là cảm nhận được sợi loại cảm giác thân thiết đi hắn cảm thấy ở nơi này chu ra rất nhiều người đều khó mà thân cận nhưng là cái này to con cho người lại là có loại bình dịch gần người cảm giác đương nhiên hắn chỉ cũng là chu cương người này mà lại hắn giống như cũng là cùng chính mình không sai biệt lắm nha đang s o hội sau khi thắng lợi hắn cũng không có hiện quá nhiều cảm giác ưu việt các loại ngược lại là lặng yên không tiếng động chậm rãi rời đi g i a tuyên bố trận này so sẽ thắng lợi người lá chu cương chu tinh ngã xuống đất về sau không có ở đây mới có thể có tiếp tục năng lực chiến đấu về sau quản sự lập tức chính là làm ra tuyên bố nghe được quản sự lời nói giải quyết dứt khoát chu tinh cảm thấy cũng không có gì để nói nữa rồi hết thể đều kết thúc thắng lợi không có lựa chọn đứng tại phía bên mình、no. đứng ở một bên chu nguyệt thấy được h u y n h đệ chu tinh tình trạng như vậy không có nhiều lời ngự cái gì nhìn hắn bộ dáng giống như chính là cảm thấy lúc mới bắt đầu chính là là đoàn chức đạt được trận này so sẽ kết quả tựa như tại sao so hội cũng là vẫn là khẩn trương nhưng lại là đều đâu vào đấy tiến hành chủ yếu là bây giờ so hội trưởng diện tương đối tốt trưởng không cái này ngược lại thật nhân số rất ít lúc trước như vậy so hội đào thải tộc nhân đã là rời đi cho nên mới là có dạng này trận diện nhân số nói là tuy là ít nhưng là trận diện chu diễm vẫn là nhìn ở đặc biệt là xã hội tiến độ các loại vừa mới chu cương giao đấu chu tinh chiến đấu một lúc kết thúc chu diễm liền nghĩ đến bây giờ so hội thế nhưng là không đùa dỡn đi qua một nửa chờ đợi lấy này còn dư lại tổ tộc khác người mỗi tổ so sau khi thử xong như vậy đến chính là xếp hạng cuộc chiến kỳ thật thay lời khác tới nói từ một loại ý nghĩa nào đó chu diễm cũng tính là đã hoàn thành trước đó đối với ngao ước định bởi vì đem quản sự nói chuyển tới kỳ thật nói đến phía sau cái kia bảy cái không người nào không phải chính là thực lực đối chiến dựa theo chu diễm cái người phỏng đoán đến nghị đoán chừng cũng chính là dựa theo thực lực cao thấp sắp xếp cái tuần tự các loại đi có thể là dạng này dù sao còn chưa có bắt đầu cho nên còn khó nói cho nên c u n g cấp tới kỳ thật nói đúng là lúc trước xã hội cuối cùng phân phối đến so sẽ thắng lợi liêu chi về sau như vậy cái này lưu tại gia tộc vị trí t i ể u vững vàng bất quá chu diễm cái này người từ trước đến nay nhưng không phải là nghĩ như vậy trước sau vẹn toàn thế nhưng là phong cách của hắn đã xã hội còn không có chân chính kết thúc về sau còn có một xếp hạng đối chiến chu diễm mình đương nhiên cũng phải toàn lực ứng phó mới đi vô luận là cái gì người đều đem hết toàn lực đi chiến thắng hắn so sẽ kết thúc mị mạng đối với ngao cũng coi là có giao phó thực hiện khẩn trương xã hội chu cương cùng chu tinh quyết đấu cũng không có làm cho các tộc nhân trầm tính lại bởi vì trận tiếp theo xã hội lập tức lại hội theo nhau tới bây giờ so sẽ cho người nói thế nào đều là để người cảm thấy không kịp n h ì n cao thủ vân tập thực lực nhiều lần ra là hiện tại so sẽ từ đầu nguyên tố chỗ chu thủy vân tỷ tỷ nguyên là đang khẩn trương sao kỳ hỉ chu diễm trong lúc lơ đẳng thấy được chu thủy vân đứng ngồi không yên dáng vẻ có thể là bởi vì so sẽ tới gần nguyên nhân cũng là không nói chính xác đi dù sao tới gần t r u n g kỳ nhưng là bây giờ còn không có đến phiên chu thủy vân tỷ tỷ khả năng về s a sẽ đến ngay cũng là nói không chừng cái nào ta đây chẳng qua là đang nghiên cứu mới vừa chiến đấu mà thôi cũng không có ai ngươi cũng không nên hẳn là khẩn trương nguyên nhân đi ừ tốt tên i tiểu tử thối nhà ngươi chu diễm cùng trước kia thật là mảy may không trở nên đâu chu thủy vân t ỷ t ỷ thấy được chu diễm là đang cố ý như thế sau đó trực tiếp cho chu diễm đầu tới một bạo lật mặc dù rất đau nhưng là chu diễm vẫn là nước mắt bên trong lộ vẻ cười nói đến khả năng về sau dạng này bạo lật đều muốn không ngắn được kỳ thật nói đến lúc này cùng chu thủy vân tỉ tỉ cùng một chỗ mắt nhìn thấy x o hội tức đem kết thúc kỳ thật chu diễm nghĩ tới có rất nhiều ở trong lòng đầu, đầu thứ nhất vẫn là ngao đề nghị chính là ra ngoài tu đi thật chính là muốn như thế hoàn toàn rời đi à. dạng này rời đi nói thật chu diễm chính là cảm thấy quá đột nhiên chu thủy vân tỉ tỉ còn có tô mộc tuyết đặc biệt là tuyết nhi chu diễm lại nghĩ tới lúc trước thời khắc đó có lo lắng thật đúng là lưu l u y ế n không rời à, cái này cũng còn không có khác nhau thời điểm chu diễm đã là phi thường phiền muộn thương cảm tiểu diễm ngươi đang suy nghĩ gì đấy chu thủy vân giống như phát hiện chu diễm như có tâm tư tựa như miếu nhai tiểu thuyết v ê đút v ê đ u s verus mì a outf hoặc con úp không có cái gì chu thủy vân tỉ tỉ không phải lúc trước bởi vì do hội mà tương đối lo lắng sao cho nên đây cũng là thay ngươi lo lắng khẩn trương rồi chu diễm cười một cái nói tiểu tử thúi này ta nhưng nhắc lại một lần ta làm gì có chu thủy vân thở phì phò nói tới được rồi chu diễm như là nghĩ đến chuyện như vậy khả năng còn có chút ít lúc gian đâu như vậy hiện tại nghĩ nhiều như vậy lại là làm gì chứ không cần như thế chu diễm về sau dựa dưới cảm thấy phi thường thích ý bộ dáng hắn hiện tại cũng nghĩ phải thật tốt thư g i ã n một tí căng thẳng dây cung nhìn nhiều như vậy trận xã hội phía sau xã hội cũng là thời điểm thật tốt vung lòng tâm tính đi lối đãi đao quan kiếm ảnh tiếng vang oanh minh đây là tiếp xuống xã hội trường g á n vẻ mỗi cuộc chiến đấu đều có thể nói là rất có đáng xem chu diễm đương nhiên cũng là rõ m ồ n một trước mắt tại quản sự tuyên bố âm thanh chu diễm vô cùng rõ ràng chu thủy vân t ỷ t ỷ quả nhiên ở phía sau diện không đến bao lâu chính là đến viên nàng r a sơn chu thủy vân biểu hiện thật đúng là không cần phải nói nương tựa theo băng hà kiếm ác liệt kiếm thuật chi đạo làm là đối thủ căn bản chính là ứng phó không kịp chu thủy vân t ỷ t ỷ bất kể nói thế nào cũng coi là trận này so hội ẩn tàng tương đối sâu chí ít nàng là đánh cho tới bây giờ mới thôi nước xanh lấm đông kiếm pháp nàng vẫn là không có làm dùng hết đối phó hiện tại tương đối cường lực đối thủ vẫn chỉ là dùng thông thường ki trước、so so、a tiếp tiếp chu, chu tinh à bị chu cương cho bày một đạo chu diễm đương nhiên là thấy rõ ràng thực lực của hắn đến cùng như thế ký quyết võ khí các loại đều là nhìn một cái không sót gì thế nhưng là cái này chu nguyệt hay là cho mình rất khổ bơn mực hắn tay kêu ký quyết vẫn là như vậy khó giải đối thủ căn bản chính là chống cự không nổi này bắn n g ư ợ c tổn thương mà lại thành lập đến điểm ấy ưu thế bên trên chu nguyệt vừa mới chỉ có thể nói lại là nhẹ nhõm thủ thắng lại là loại kia kia không tốn sức chút nào cảm giác chu diễm cũng là chậm dại hít thở dưới như thế xuống tới tương đương cái này so với hội lại là nhìn không vẫn là không có cái gì thu thập được chu nguyệt dùng trước đó bắt chước làm theo phương pháp tương đương chính là thủ thắng cho nên chu diễm là căn bản không chiếm được hẳn kỹ quyết võ khí tiến hơn một bước tin tức các loại bất quá cũng là không quan trọng dù sao xã、so、hội đều kết thúc quản sự cũng là tuyên bố kết quả như vậy lại nói cái gì khác cũng cự không có ý nghĩa gì hy vọng là tốt nhất đến lúc đó thực lực xếp hạng không được đụng đến ra hòa này cái này bắn ngược chiêu số chu diễm đừng bảo là bọn hắn ngay cả mình chỉ sợ cũng rất khó nghĩ kê đối phó nếu là hắn cái này bắn ngược chi chiêu có hiệu quả của chính mình mình đồng ra s á t chi pháp chu diễm cảm thấy dạng này ngược lại t i ể u phiền thoái hơn cho nên không đụng tới là tốt nhất nếu là thật chính là đến một trận t ỷ thí chu diễm cảm thấy như vậy này cũng không có cách nào kiên trì cùng chu nguyện b ỏ s ư ớ c cũng chỉ có thể dạng này phía sau so hội tiến đi nói đến so ra trước mặt nhanh rất nhiều thật đúng là không thể chê đặc biệt là chu thủy vân cùng chu nguyệt cái kia hai trận so sẽ đối với quyết loại thực lực đó cách xa trên lệnh thể hiện lại là thể hiện ra theo s a u diện so sẽ nhanh chóng tiến đi sau cùng danh ngạch lập tức cũng là xác thực nhận ra dù sao đây cũng là không có chuyện gì để nói bởi vì người thắng tức là danh ngạch t r o người n g hắc hắc rốt cuộc đến việc này so hội khả năng hiện tại mới thật sự là đặc sắc thời điểm đâu bắt đầu đúng vậy đâu nghĩ không đến cuối cùng nhanh như vậy người thắng chính là đi ra lúc đầu dựa theo lúc đầu quy củ bọn hắn hẳn là đều tính kết thúc thế nhưng là sao diện cái quy củ này đối bọn hắn vất là đúng vậy à phía sau ngươi tự không cần phải lo lắng gì dạng này cũng là để bọn hắn thể hiện càng tốt hơn thực lực tới n g ư ơ i yên tâm đầu có chúng ta thật tốt xác nhận bọn họ năng lực chân chính mới có thể xác nhận những n à y hậu sinh có phải hay không có thể trở thành chu gia chủ cột vức h h í n vàng ó i bọn hắn thực lực. cho lực, nên sao diện, đối với bọn đối biểu để cho nó chuẩn bị tiến đi s o hội sau cùng kết thúc công việc bộ phận bởi vì tại thực lực này xếp hạng đối chiến kết thúc về sau bao quát chu d i ệ m ở bên trong mấy cái tộc người thực lực tuần tự xếp hạng cũng đều phải ra đến tột cùng là chu thủy vân còn có thể vị trí ổn định một vẫn là vị trí này sẽ bị người tranh thủ mà đi đều liền muốn sau xóa sẽ ha <cười> ha <cười> chu d i ệ m buồn bực ngắn ngẩm ngáp một cái s o hội tiến hành đã lâu như vậy nhiều ít hắn cũng có chút nhàm chán trước đó xem như đặt thành đến mục tiêu khi đó chu diễm vẫn là rất vui vẻ bất quá tâm tình như vậy ngược lại là duy trì không được bao lâu sau cùng xo、so、hội với hắn mà nói đơn giản điểm hắn cảm thấy ngoại trừ sợ đụng phải chu thủy vân hoặc chu nguyệt hai cái này nhân chi bên ngoài cái khác người hắn đều cảm thấy không có gì đáng sợ chu thủy vân dù sao cũng là bởi vì thân phận phương diện nguyên nhân nhưng mà chu nguyệt mà cũng là nói qua hắn chiêu kia quái gì chiêu số chu d i ệ m liền thực cảm thấy khó cả đi về phần người khác cũng, cũng không có cái gì ngẫu nhiên gian chu d i ệ m liếc tới chu quân thân ảnh nếu không phải vừa mới nhìn thấy thật đúng là đem ra hỏa, hỏa này như thế cũng tốt vừa vặn cùng hắn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt chu diễm dám nói thẳng chu quân nếu là dám đối với trần mình như vậy t i ể u tuyệt đối phải dùng mình đồng ra s á t chi pháp đến hảo hảo giáo hơn hắn mới đi ừ chu diễm ra hòa này nói đến cái này hai cái này người cũng đổ là thật rất thần giao cách cảm chu diễm thấy được hắn chu quân cũng đúng lúc là nhìn lại đối với chu diễm trước chiến đấu chu quân đương nhiên vẫn là rõ m ồ n một chớp mắt bất quá hắn hiện tại sẽ không sợ sợ ai tiếp xuống xã hội hắn muốn chính là chứng minh ngoại trừ cái này cái gì khác hắn đều không cần dù sao mới vừa phụ thân chu quân vẫn đủ canh cánh trong lòng dù sao có luyện phẩm nơi tay chu quân cựu muốn nhìn cái này so với hội ai có thể cùng hắn được đổi liền xem như chu thủy vân cũng muốn để chính mình ba phần mới đi. Khu khu. Tốt. các vị tộc người kinh lịch mới vượt như vậy dài dòng so sẽ đối với quyết cuối cùng có thể tựu i trong gia tộc tộc nhân đã là xác định được như vậy lại tiếp sau đó cũng là so sẽ cuối cùng bộ phận đối với bọn hắn hội riêng mình tiến đi thực lực quyết đấu sau khi chiến đấu ra thực lực lớn nhỏ cao thấp bọn hắn tựu i đại biểu chúng ta chu g i a hậu sinh thực lực đại biểu quản sự nói như thế xem ra cuối cùng xã hội không sai biệt lắm đến lập tức tựu i muốn bắt đầu ha ha ha ngồi ở này nửa ngày ta cũng sắp ngủ thiết đi không nghĩ tới rốt cục nhanh phải kết thúc rồi sao đúng vậy tô tộc trưởng đây chính là chu ra cuối cùng sàng chọn lưu lại mấy cái người nhưng nhìn mất quá hk <cười> có cái gì có nhìn hay không nói như vậy pháp bọn hắn đều vẫn chỉ là mới ra đời mà thôi nói nhiều tựu i là tiểu hài tử cho xích thôi chân chính võ linh c h i đạo cùng bọn hắn còn k é m quá xa hoặc là nói tại hắn nhóm trong đầu bên cạnh căn bản cũng không có dạng này khái niệm trải qua chu ra mấy trưởng lao thống một quyết định sau cùng so sẽ đối với quyết h ì n h thức vẫn là dùng tại ngẫu nhiên phương pháp như vậy để tương đối tốt mỗi cái người đối thủ của mình tựu i cho đến trong tay bọn họ để cho bọn họ tới ngẫu nhiên quyết định đến cùng sẽ là ai đi về sau lại là từ quản sự tiến hành thông cáo chu diễm thầm nghĩ đến đây là ngẫu nhiên tới sao như vậy xem ra này cái gọi là đối thủ chính là muốn từ tự mình tới năm chắc ca cho nên chu diễm vẫn duy trì mới vừa hy vọng về phần sẽ đụng phải là ai như vậy hết thệ đều là chú định xong Tốt. tiếp. thức thật thú vị. Này tên của người thắng hết thẻ tương Kế đến nhiên người giấu,、để、mỗi cái Diễm đi nhiên với nói diện ai, đối người liền là ai. Đang、so、hội phương Chú cho còn của che chú chính chọn, chọn được của chừng hắn mình như thủ ra lựa sau Đang này ngẫu này bọn ngẫu đương đúng làm là là là vậy lúc. so vị, để Chu Diễm cũng Diễm là r ấ trải tùy ý tuyển tờ t giấy ý ắ n phương diện này người, người này mặt khổ qua thật đúng là để cho nó nhìn không được. Dù sao trái đông g cho trách tộc cho được, phụ khổ thật h sao p mặt trái dù là qua để tây thà tùy ý gọi cũng chọn, cũng muốn không gọi là lựa ý qua n trọng, do dự thật có khả năng chọn thật do dự khả có được mới ì n không muốn đụng h phải đối thủ. m qua đối Được. Trải qua mới vừa thống kê đã là không sai biệt lắm sửa sang lại cuối cùng so sẽ đối với quyết mỗi cái tộc tên của người tiếp xuống lập tức cựu tiến đi trận đầu so sẽ đối với quyết mọi người rửa mắt mà đợi đi quản sự nói xong về sau rất nhanh tiếp xuống lập tức phải tuyên bố trận đầu này quyết đấu tộc nhân Kỹ、thuật được ặ c Chu tộc biệt gia là g n ờ i coi đối cũng tương mong là i thải người sớm thèm nào năng là khả không đã để ý,、Cở、kém m ộ tiến c h ê u đều nhau. Tiểu u người hẳn là không tâm. nhưng là bọn hắn mỗi cá nhân này nhìn giống mong. chờ mỗi đối với cái Hai thực thí chữ, h là là lực là căm cá tâm, tỉ t y t đi ư ợ c t ế n đi trận đầu tỉ thí là chu diễm cùng chu quân thực lực quyết đấu lập tức liền bắt đầu v nghe được mấy chữ này thời điểm chu diễm cùng chu quân hai cái người nghĩ tới hẳn là đều là giống nhau trong đầu như là sấm sét vang dội trải qua phiên nói đến rốt cục đến thiên a chu quân vừa mới có thể nói là khi hắn nghe được chu diễm hai chữ này chuyển đến chính mình lỗ thai thời điểm đừng để cập cao hứng biết bao cái loại cảm giác này quả thực là không thể diễn tả bằng ngôn từ rốt cục có thể thật tốt giáo hấn người này Ú, là hắn a chu diễm lông mày k h ẽ động biểu diện là không có gì lạ bộ dáng thế nhưng là nội tâm nói đến thật đúng là đừng để cập cao hứng biết bao đem của chính mình thành quả tu luyện cho đến chu quân gia hỏa này trên thân thật sự là không thể tốt hơn nữa vô luận là tổ hợp kỹ quyết vẫn là mình đồng g i a sắt chi pháp chu diễm đều là nghĩ qua nhất định phải đem bọn nó chỉnh cùng mỹ thực đồng dạng cho chu quân thật tốt nhấm nháp mới đi nghe được quản sự thông cáo về sau chu diễm cùng chu quân hai cái người đều là đồng dạng nhao nhao muốn thử đến so hội trưởng tới không kịp chờ đợi chờ đợi tỷ thí bắt đầu bất quá hai cái người như thế nào chờ mong còn đầu là một chuyện mà thôi quản sự sắc mặt nhưng vẫn là không có bất luận cái gì biến nào so sẽ bắt đầu đương nhiên còn phải tuân thủ nên có trình tự quý c ủ ha ha ha không nghĩ tới a chu diễm hai chúng ta người lại có thể ở chỗ này chạm mặt thật là quá khó được người đối thủ này ta còn là rất chân quý như thế vì truy cầu con đường tu luyện hàm thể tu luyện giả không hẳn là cái chân bảo hiểm thê a hặc hặc nói thực là không tội a bất quá cũng thì ngươi nói thế nào dù sao ở trong lòng ta nhận định chỉ có một sự thật ngươi là không thể nào chiến thắng ta chu diễm thẳng như nói trước kia có thể nói là chu quân chẳng thèm ngó tới mình nhưng là bây giờ loại này lập trường tựa như là phản quay lại ừ ngươi nói mạnh miệng hội đau đầu lưỡi cái này ngươi nên không phải không biết một cái ảm thể nói lời như vậy hội giao sẽ ra cái gì đại giới ta cũng không muốn nói nhiều à thấy được chu diễm vẫn là ngạo mạn vô lễ bộ dáng chu quân tự i giận không c h ô phát thiết kẻ như vậy ngoại trừ đem nó g i a o hấn ngã xuống đất không có lựa chọn khác đạo lý cái gì cái này người tha thứ ta nói thẳng Ta chu ò n t ậ t biết không h n i ề như vậy, quân t i nói bản lục t xong đ về sau dây lắc gian chính là cùng chu diễm kéo dài khoảng cách phòng ngừa lúc mới bắt đầu liền chu diễm đạo nhìn chung nhiều lần so sau đó đến chu quân bao nhiêu đối với chu diễm cũng rõ như lòng bàn tay chu diễm toàn phương vị khả năng không thể nói nhưng là chu diễm chiến đấu đặc điểm tại cái gì phương diện chu quân hiện tại thế nhưng là nhất thanh nhị sở khoảng cách gần cách đấu kỹ khỏi cần phải nói cái này thế nhưng là chu diễm sở trường hào hí đặc biệt là vừa mới chu diễm đối trận mấy trận so sao đ ó đến chu quân vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ chu diễm mới vừa một quyền kia công kích mặc dù không biết hắn là làm sao làm được bất quá cẩn thận đề phòng vẫn là cần thiết k h q một chương bốn trăm hai mươi hai triệt tiêu chu quân ký quyết nô、no. chu diễm l ặ n g lặng nhìn chăm chú chu quân đương nhiên cũng không gấp xuất thủ các loại hắn biết rõ cái này người hướng tới ra tay chính là tương đối quỳ dị mà lại trước đó hiểu qua hắn chu diễm hiện tại cũng biết chu quân kỳ thật nói dễ đối phó cũng là không có phá diệt phù cái này ký quyết chính là để chính mình nhức đầu nhất sự tình tình cảnh của hắn hiện tại chính là cùng chu quân cái trước đối thủ không kém là bao nhiêu vừa mới vẹn vẹn chỉ là nghĩ như thế nào giao đấu ra hòa này k h á c không nghĩ quá nhiều bây giờ trở về tới ngấm lại còn giống như là quá vọng động rồi phá diệt phù đây là không cần phải nói chu quân hắn đắc lực chưa bài hắn khẳng định hội cầm chiêu này tới đối phó mình nếu là nói còn khác biệt cũng là nói không cho phép tuyệt đối so hội từ trước đến nay chính là như vậy lúc gian lôi kéo càng dài mỗi cái người đều có thể bày ra rất nhiều cho nên phải nói chu diễm hiện tại tuy nói còn chưa mở đánh lạc quan vẫn là không thể lạc quan nếu là chu quân g i a hỏa này máy móc hung hăng nhi lựa chọn viễn trình tiêu hao như vậy chu diễm duy nhất có thể lấy ra được nhưng chính là chỉ có dùng c u ồ n g phong sóng đến cùng g i a hỏa này tiến đi đổi bính khác nhưng t i ể u không còn có cái gì nữa võ khí công kích vẫn là tổ hợp kỹ quyết là không có biện pháp gì cận thân không được nói nói đến chính là không có, có chỗ ó c lợi gì nhưng mà c u ồ n g phong sóng thời gian dài dùng cũng không phải cái gì kế lâu dài dù sao cổn phong sóng cũng không phải cái gì cơm chưa miễn p í sử dụng nhiều cái kia võ khí lượng tiêu hao Chú、diễm、thế nhưng Diễm là không để ả m đ ư ơ ý tới bất kỳ gia tộc nào tình diện có thể nói chu quân trực tiếp chính là xuất thủ võ khí bởi vì cái gọi là, là giải quyết dứt khoát đây cũng là chu quân phong cách chiến đấu hắn nhưng không có ý định nói cho chu diễm có cái gì cơ hội có thể nói loại hình muốn đánh liền muốn ngay từ đầu đánh chu diễm thương tích đầy mình mới đi người này uy hiếp không phải liền là viên t r ì n h a vê anh thuần kim sắc võ khí quán chú lúc đi ra chu quân trực tiếp chính là tụ tập đến trên hai tay đi những này đương nhiên đều là thủ pháp quen dùng sử dụng phá diệt phù ngay từ đầu liền muốn dùng đến nhiều như vậy võ khí mới đi cùng vừa mới đối phó chu diễm chu quân cảm thấy phá diệt phù phạm vi vẫn là tổn thương bên nào đều muốn tối đại hóa nếu không liền sợ chu diễm lợi dụng sơ hở đi hừ hừ đứng ngồi đan g quan chiến tịch chu hỏa nguyên đối với đây hết thể đương nhiên là mắt thấy không qua tâm tình của hắn giống như cũng không thế nào chủ yếu vẫn là chu quân cái tiểu t ử thú i kia để chính mình khó chịu cho nên một thời gian cũng là không động dậy nổi bây giờ là giao đấu chu diễm chu hỏa nguyên cái kia t i ể u càng không cần phải nói chu diễm vốn chính là chính mình ghét ra hỏa lại là một phế vật vô dụng nếu là chu quân ở chỗ này chủ quan mất kinh châu như vậy đợi hội như chỉ sợ cũng là ký quyết phá diệt phù tư chu diễm ngược lại là còn không có nhúc nhích thời điểm chu quân trực tiếp là một cái phá diệt phù xuất thủ không thể không nói võ khí nếu là nơi tay cái này ký quyết tốc độ công kích thật sự là thật nhanh vô cùng Chu d i ễ m chỉ là hơi sừng sốt một chút chu quân phụ t r ậ n đã bày ra thiên la đ ị a vong lôi điện p h ù c h ú chỉ sợ rất nhanh cũng phải xuất hiện cái gì đó nhanh như vậy liền đến cái đồ chơi này con a q u á muốn thắng lợi a này chu quân chu d i ễ m nói c h í n h mình v õ k h í cái gì đều còn không có ra bất quá chu quân k ỹ quết y như thế nào đi nữa cũng t i ể u đơn giản là chu cấp bậc k ỹ quết y mà thôi nhưng là hắn có thể vận dụng như vậy thành thạo chu d i ễ m cũng là nghĩ nói hắn không thể vanh vanh hai đạo lôi điện phù chú như là mũi tên đánh út về phía chú diễm linh hoạt khỏe mạnh bộ pháp chu diễm rất nhanh chính là tránh khỏi nói thật ra chu diễm có chút cảm nhận được trước đó tên kia cảm thụ thật nếu như bị này lôi điện phù chú đụng chạm lấy mấy lần nhưng chân không phải là đùa chu diễm mới vừa nói vẫn chỉ là gặp t h á n g qua phản p h ấ t chính mình cũng đã là nhận lấy điểm nhi làm tương h tồn nhưng là vấn đề không sẽ rất đại à, còn không đến mức nói là ảnh hưởng đến cái gì cha cha hiện tại xem ra vẹn vẹn chỉ là chậm một bước đột phá đã là không có dễ làm như vậy chu ủ y ế l diễm quyết định chỉ có thể đầu tiên là phối hợp thân pháp còn có cồn phong ba chu quân lôi điện phủ chú cường thế chu diễm đương nhiên rất rõ ràng bất quá tự thân cồn phong sóng cũng không phải ăn chay hôm nay chu diễm tự i muốn nhìn một chút này lôi điện phủ chú đến tột cùng có thể hay không đúng qua cùng phong sóng chu diễm thân thể nhẹ nhàng về sau một siết hai tay làm được cực lớn tụ lực thuần năng lượng màu xanh lam gậy tại tụ tập lúc trước chu diễm còn không am chân ý thời điểm thường thường chỉ có thể dùng rất dài lúc gian đến mới có thể tụ lực thành là mạnh nhất lực của m ộ phong sóng nhưng là bây giờ mình bất đồng chu diễm đã là nắm giữ được kỹ xảo huyền bí chỗ ha ha thật tốt nếm thử cái này chu quân lôi điện phù chú tích lũy đến rất đa số lượng thời điểm hai tay vung lên có thể nói là lanh khóc vô tình hơn mười đạo lôi điện phù chú từ phá diện phù r a trực kích chu diễm mà đi ta nói không nên xem thường bây giờ ta ạ vô dụng chu diễm về sau cũng là quát lớn âm thanh như là tấm bản gỗ đại tiểu nhân cùng phong sóng đã là tụ tập mà tốt đối chu quân phong thích mà đến lôi điện phù chú chính là đánh tới ha ha ngươi cảm thấy ngư ơ i dạng này cho trẻ con kỹ quyết đến cùng có thể thay đổi gì chu quân vẫn là tự cho là đúng chu diễm cùng phong sóng hắn là nhìn qua mấy lần bất quá luôn cảm thấy này cuốn phong sóng là không có đụng phải mình lôi điện phù chú t i ể u nói ví dụ như bây giờ chu quân cho rằng chu diễm kỹ quyết đối với lôi điện phù chú không khác chính là tại châu châu đa xe có phải hay không còn g vọng ngôn ngữ ngươi tự cho ta nhìn tốt chu diễm dây lát gian tăng vọt cảm xúc cảm thấy chu quân khinh thường chỉ là hắn vô chi mà thôi ngao tự tay kỹ quyết nơi này là không ai có thể biết sự lợi hại của nó chỗ Đụng! sách cái gì vốn là rất đắc ý chu quân cảm thấy kết quả tuyệt không phải là để chu diễm xính tâm như ý nhưng không nghĩ đến vẫn là phương pháp trái ngược a hơn mười đạo lôi điện phủ chú đụng chạm tới chu diễm cồn g phong sóng thời điểm chỉ là tại quá trình bên trong cựu đối bính sau mãnh liệt nổ tung lên liền chu diễm cũng không có đ ủ ợ phải đến chi hậu chu diễm cồn g phong sóng biến mất mới vừa lôi điện phủ chú cũng là tùy theo một khối gây tầm a gia hòa này chu quân nội tâm nghĩ đến nhưng là chu diễm cùng phong sóng có thể triệt tiêu qua được lôi điện p h ủ chú thật đúng là không nghĩ tới chu quân ha ha nhất thời đắc thủ cũng không nên quá dương dương tự đ ắ c còn sớm đâu t h ở hồn hển chu quân đột nhiên lần nữa hai độ phất tay tướng càng nhiều lôi điện p h ủ chú ném phát ra đi đã nắm giữ được tiên đi cơ hội tự phải quý trọng tốt ha ha thấy được tự thân cùng phong sóng thành công chu diễm trong lòng đương nhiên cũng là một trận vui sướng vừa mới khi đó chỉ là hơi tụ lực võ khí cùng phong sóng không nghĩ tới tựu có thể làm được triệt tiêu lôi điện phù chú cho nên chu diễm liền suy nghĩ về sau hơi chậm lại một điểm võ khí đoán chừng cũng có thể làm được bất quá phải làm thế nào làm thế nào chu diễm bây giờ vẫn là khắc trong tâm khảm tình nguyện dùng nhiều võ khí gia tốc thân pháp cũng nên ít dùng cuồng phong sóng lúc đầu cuồng phong sóng chính là chủ yếu tổn thương k ỹ quyết trí lực thực chất dùng tại nơi này còn là quá lãng phí điểm trừ phi là tình huống vạn bất đắc dĩ tránh rơi nhất thời chu diễm nhưng còn không có thật cao h ứ n g các loại chu quân c u ồ n g phong sóng dù sao mình rất rõ ràng xuất thủ chính là sẽ kéo dài nhất định thời gian ở nơi này lúc gian chu diễm ngoại trừ kéo thời gian là không còn cách nào khác V bất quá nói đến cùng đến cái này lôi điện phù chú vẫn là rất phiền người a ha ha ngay cả chu thủy vân tới đều không nhất định là đối thủ của ta thống chi là ngươi chu diễm ngươi có thể có năng lực gì chu quân nghĩ đến về sau lại là nhanh gia nhập rất nhiều võ khí đến phá diện phù ở trong đi vì chính là để lôi điện phù chú cao hơn cấp độ không đi chu diễm nghĩ đến kỳ thật cứng như vậy tiêu hao cũng không phải tốt gì biện pháp phải nghĩ cái biện pháp gì nhanh trong kết thúc cái này hình thức mới đi chu quân mặc dù có thể như thế ngật đứng không ngã tại đối với diện nói trắng ra vẫn là quy công cho phá diện phù công kích ưu thế thôi nếu là nói có thể Quy Quân xuống Chu chương Có thể cương thể thể trận. bá ép đem k ha ha. ý tưởng thật là rất h o à n mỹ, bất quá nghĩ muốn làm tình trạng như vậy là cần phương pháp như vậy chính là dùng mượn nhờ mình đồng ra sắt phương pháp thép thiết chi thế mạnh đi tiến lên nhưng là chu diễm cũng là tương đối do dự đi đột nhiên làm l là ạ i như vậy không phải quá mạo hiểm mình đồng ra sắt chi pháp tuy nói có thể cho mình rất lớn đột phá ưu thế dù sao toàn thân bá thể hộ thân mặc cho lôi điện phù chú như thế nào bạo liệt chu diễm đều không hội thụ ảnh hưởng n g ã xuống nhưng ở này kỳ gian muốn thụ kích xuống lôi điện phù chú nhưng chính là đến không hết nói tóm lại cũng không cách nào có thể đến được nhưng mà coi như cuối cùng là có thể cận thân qua như vậy mình còn có dư lực tái chiến chu quân a hặc hặc p h á t cái gì ngốc đâu không có chiêu a đây chính là xã hội cũng chính là ngươi cổn g vọng kiêu ngạo hạ tràng chu quân nổi giận đùng đùng nói tới mà đến lại là càng mạnh có lực lôi điện phù chú công kích về phía chu diễm ghê tởm có nhanh như vậy sao chu diễm còn chưa kịp lo lắng ba đạo lôi điện phủ c h ú lại là nhanh phi k í c tới cũng may nói là dùng võ khí gia tốc thân pháp tương đối nhanh nếu không lại muốn ăn đến chu quân này hai chiêu k ỹ quyết không đi chu diễm nội tâm nghĩ đến như thế tùy theo x u ố n g d ư ớ i cũng không phải là một biện pháp gì quả nhiên có đôi khi bị động thật là cái gì cũng làm không được vẫn là phải dùng đến mình đồng giá sắt chi phá p h hô hô ta nói ca môn con à, thấy được chưa mắt thấy mới là thật hiện tại chu diễm nhược điểm đã là toàn bộ hiện hiện ra c h ư quân cũng không phải bình thường đối thủ h ẳ thể là phế thể đây chính là sự thật không thể phủ nhận chu diễm hai lần trước có thể thắng lợi cũng đứng đến nơi đây chẳng qua là ha ha ha chu huyền nói tới một nửa cũng chưa có nói hết chu thông l á o gia tử nghe nói sau cũng không có trả lời hắn chiến đấu bắt đầu chu diễm sẽ có chút thế yếu cũng là nên chu quân chu diễm hai cái này người chu thông l á o gia tử mình nội tâm rất rõ ràng thực lực hay là các loại tiền k ỳ áp chế không thực quá bình thường hai người liền xem như võ khí trình độ tương xứng thế nhưng là thể cùng thể trên lệnh vẫn còn không cách nào bù đắp à. về sau vẫn là câu nói kia thì nhìn chu diễm làm sao làm chu thông luôn luôn có loại trực giác này hẳn không phải là chu diễm toàn bộ a luôn cảm thấy hắn vẫn là ẩn giấu đi một chút cái gì chỉ là hắn không có lấy ra mà thôi cảm giác xem ra tên kia có chút gặp được phiền b ạ c à, tỉ tỉ hình thức với hắn mà nói bất lợi à. thiên huyên nhi thản nhiên nói đối với chu diễm q u c n cảnh thiên huyên nhi cảm thấy rất bất đắc dĩ luôn cảm thấy chu diễm không có, có cơ hội gì ha ha huyên nhi lời này của n g ư i nhưng chính là nói quá s ớ m à, s o hội mới là vừa mới bắt đầu huống hồ chúng ta cũng nhìn lâu như vậy hắn nhưng là không dung dịch để người như vậy suy nghĩ tấu đâu thiên dương nhi so sánh thiên huyên nhi ngược lại là tướng trái lại hắn đối với chu diễm ngược lại là rất có lòng tin hô hô thật là thật là phiền phức a cái này ký quyết chu diễm liên tiếp lại là tránh thoát rất nhiều lôi điện p h trú võ khí hao tổn lượng chu diễm hiện tại rất rõ ràng lại bị động như vậy đi xuống võ khí thật muốn chống cự không nổi quả nhiên vẫn là phải dùng chiêu kia đi không cố được ca nhiều ha ha ngươi chu diễm lại thế nào năng lực chi lớn phá diệt phù cái này liên quan là không có cơ sẽ trôi qua đi chu diễm à, ta còn là đánh giá quá cao ngươi cái tên này chuẩn bị kết thúc trận này so sẽ đi chu quân trong lòng âm thầm nghĩ tới tràn đầy nhảy cấm hoan hô loại kia đắc ý mạnh mặc dù chu diễm chỉ là một tạm thể phế vật mình cũng không biết thế nào chiến thắng hắn thì có loại kia rất mạnh cảm giác thành thựu thật đúng là quá kỳ quái cho hắn chút mặt mũi hắn còn lên mũ chu diễm giận dữ nói xem ra thật là không cần chiều kia là không được mình đồng ra sắc chi pháp chính là trận huyết chiến ha ha tiểu tử kia hắn muốn làm gì đâu chu diễm đột nhiên gầm thét chu quân có chút từ mộng ra hỏa này đến cùng muốn làm gì đâu đột nhiên cứ như vậy đến một tay quả thực là để người không hiểu được giống thứ nhị mạng tiếng t r u n g vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t e ở tập ép con chu diễm tạ i nhất thời gian đem võ khí nhiều cho khu động ra thấy được chu quân đột nhiên x ứ n g sở thời điểm chu diễm cảm thấy cái này chính là cơ hội khả năng hắn là không nghĩ ra mình đến cùng muốn làm gì đi vừa vặn không có người quáy dày liền n đem m ì ha đồng r sắt c ha <haha> tô tộc trưởng ngươi cái này thật đúng là là quá lo lắng chiếu vào theo suy nghĩ nông cạn của tôi vậy chỉ bất quá là hắn ra sức xuất, xuất thủ thôi đầu là thuần túy đem võ khí đánh cho tới cực hạn mà thôi cũng không phải là cái gì hiếm lại chiêu số ngay từ đầu tô tộc trưởng tại chu diễm xuất thủ thời điểm cảm thấy rất kỳ quái thế nhưng là ra tay lập tức chính là phản bác trong mắt hắn cho rằng chu diễm như thế ra sức xuất thủ chẳng qua là tại làm sau cùng ra sức dây r u ộ mà thôi thôi nếu là chu diễm không thể lấy thêm ra điểm cấp độ võ khí tới chờ đợi hắn chỉ là ngoan ngoãn bị chu quân đánh bại thôi hặc hặc không sai biệt lắm đã là xong rồi chu diễm nắm quả đấm một cái hết bài này đến bài khác mình đồng ra sát phương pháp độ màng đã là đi ra kết quả này đương nhiên là chu diễm hài lòng nhất trong này thế nhưng là sen lẫn tự thân đại bộ phận võ khí nhưng là có thể làm được thành công đột phá phía sau kỹ quyết võ khí cam đoan có lẽ còn là có ch chu diễm một cái bước chân ra ngoài trực tiếp chính là xung kích hướng đến chu quân bên kia mà đi phúc hạc hạc tiểu tử này đang suy nghĩ gì đấy chu quân thấy được chu diễm cái dạng này trực tiếp là không khỏi tức cười cười ha h a cảm thấy dạng này chu diễm rất ngu xuẩn à tự thân phá diện phù chẳng lẽ không nhìn thấy sao chu quân nhất thời bán hội nhi hoàn thật sự là không hiểu chu diễm ý tứ nhưng hắn biết đến là chu diễm làm như vậy không khác là đang tìm kiếm thất bại mà thôi lôi điện p h ù chú chu quân quát lớn âm thanh đã chu diễm đều là chính diện xung kích tới như vậy chính mình cũng là không chút khắc khí cho chu diễm tới một lôi điện đùa chú t một đoàn lôi điện phủ chú như là gió bao chi thế phi t ố c mà đi chu quân mặt mũi tràn đầy viết kép đ ắ c ý thế nhưng là chu diễm vẫn vẫn là cái dạ n g kia không sợ hai chút nào trực lăng lăng s ô n g về trước l i ê n đợi đến cùng ta cùng lôi điện phủ chú cùng một chỗ bạo liệt mở ra thấy được vẫn vẫn chỉ là dự định chạy mà đến chu diễm chu quân nói như thế chưa từng có bao lâu c ự đoàn lôi điện phủ chú lập tức liền cùng chu diễm đụng phải một khối nhi bạo liệt mở ra lôi điện hòa diễm đương nhiên chu diễm cũng là không thể không nói lời nói thật tuy nói là có võ khí mình đồng ra sắt chi pháp làm được cho bảo vệ cho mình thế nhưng là nổ lên lôi điện đối với mình tới nói vẫn có thể rất rõ ràng cảm nhận được nhưng là nói rốt cuộc chỉ có một xúc cảm thôi mình đồng ra sắc chi pháp vẫn là rất thực sự những n à y lôi điện đùa c h ú công kích đã là không ảnh hưởng tới mình chu diễm bây giờ là đang không ngừng chạy số lượng cự nhiều lôi điện phù chú tại bên người nổ tung mà ra lưu lại chỉ có cùng độ màng đụng chút vang lên thanh âm mà thôi chu diễm bản thân b ả n không có ảnh hưởng chút nào đến chu diễm cảm thấy rất không sai trước mắt hiện tại t i ể u muốn như vậy cùng chu quân khoảng cách đã là từ từ chậm rãi giảm bớt chỉ cần cận thân qua liếu chi về sau bất kể hắn là cái gì phá diện phù ký quyết hết thể đều là không đ thậm chí chính mình cũng không cần bận tâm phá diện h ụ tồn tại hay không trực tiếp có thể đối với chu còn đánh thật tốt để hắn nếm thử một chút tổ hợp ký quyết Đụng! cái gì chu diễm hắn lại là ngay tại chu diễm xông ra sương mù nặng nề g h lôi điện phụ chú trận thời điểm tất cả người quan chiến cơ hồ có thể nói là dây lát gian kinh ngạc chu diễm lại là có thể hoàn hảo không hao tổn vật ra vừa mới ký quyết lôi điện phụ chú lại là đối với hắn không có, có bất cứ hiệu quả nào hừ hừ nên phải đối mặt sự thật là ngươi không này là không thể nào ngươi chờ đó cho ta Chú q u một i u là chương ô n tin g thể đ c t bốn trăm hai mươi bốn bà liên kết í mánh tập chu diễm không phải liền là thích như thế tấn công chính diện a chu quân nghĩ không bằng chính là thật tốt thành toàn gia hỏa này liền tốt lần này lại lần nữa gia tăng mãnh liệt số lượng lôi điện phụ chú chu quân cảm thấy liền xem như chu diễm tại có cái gì thực lực cao cường cũng là không làm nên chuyện gì dù sao ở chỗ này tất cả so hội tộc người dù nói thế nào bất quá chỉ là không có có trở thành chính thức võ linh gia h o a thôi căn bản là không cần lo lắng cái gì oanh oanh lại là mấy đạo lôi điện phù chú phi đánh tới chu diễm bên kia nổ tung mà ra lại lần nữa nhắc lên một trận cự khói chu quân thấy được tự thân lôi điện phù chú có thể lần thứ hai tuân r a thương tổn như vậy hiệu quả cái gì khác đều thì không muốn chu diễm khả năng chính là ngã xuống không thể dậy nữa đi liên tục muốn ăn bên trong mình lôi điện phù chú công kích chu quân cảm thấy ngoại trừ chu diễm hắn cũng không tìm ra được người thứ hai quả nhiên tại chu quân gia tăng số lượng về sau lôi điện p h ủ chú nổ bể r a phạm vì hiệu quả tổn thương khắp mọi mặt tăng lên đều là không tầm thường chu d i ệ m vốn đang lo lắng cứ như vậy xuống tới mình đồng ra sát phương pháp độ màng hội nhịn không được bất quá không nghĩ tới khá tốt chỉ là tự thân cảm giác đau m á n h liệt điểm nhi mà thôi về phần độ màng chu d i ệ m lúc đầu lo lắng liên tục lôi điện p h ủ chú công kích nó sớm liền muốn vỡ vụn mở ra cũng may là còn không có xem ra chính mình tất cả võ khí cũng không phải không tốt hiện tại cần phải mau sớm bắt lấy cơ hội mới đi rất nhiều người đều không thể tin được sự thật trước mắt đây là một cái không có có trở thành chính thức võ linh gia hòa sao có cái gì người có thể tại liên tục ký quyết công kích đến đều là không bị ảnh hưởng chút nào đây không khỏi cũng là quá không hợp hợp lẽ thường a ta liền nói tiểu tử kia trước đó chính là rất kỳ quái ngươi xem đi trên người hắn khẳng định có cái gì bất đồng một cái bình thường ả m thể tu luyện giả vậy mà có thể làm được dạng này à ngươi thấy được sao tô tộc trưởng cái này đối với chu diễm xuất chúng biểu hiện vốn là có trực giác tô tộc trưởng hiện tại thế nhưng là ngồi không yên chu diễm tay này thực lực thật đúng là đem mình c h ấ n trụ dưới ngay cả trước tô ra ra tay cũng giống như nhau hắn hiện tại ngược lại là rất l u n g túng vốn cho là chu diễm chỉ là đem hết toàn lực dùng võ khí mà thôi không nghĩ tới là chính mình nhận biết sai lầm hà k h a thấy được chưa ta trước đó nói đúng là chu diễm hắn khẳng định có biện pháp chu thông lời thề son sắt đối với chu huyền nói đây chính là lần thứ ba chu huyền không nói gì bởi vì hắn thật sự là nghĩ không hiểu chu diễm làm sao t i ể u có thể làm được trình độ như vậy bây giờ chu diễm giống như cũng không phải là hắn biết như thế võ khí vẫn là kỹ quyết trả lại là vừa vặn chiêu số hắn đều cảm thấy rất lạ lẫm chu diễm là xảy ra chuyện gì biến hóa long trời lỡ đất sao kỳ thật đối với chu thông lão gia tử tới nói hắn nói lạ lẫm cũng là có chỉ bất quá hắn một mực dấu trong lòng điểm chính là hắn cảm thấy chu diễm vô luận là tại cái gì quấn cảnh phía dưới nhất định là có thể xuất ra biện pháp ứng đối tới chỉ bất quá vừa mới chu diễm biện pháp cũng là rất là để cho nó cảm thấy rung động cùng kỳ quái này không có khả năng vẫn là không dám tin tưởng trước mắt chu quần trong mồm đầu niệm niệm lại n g ạ i vừa đi vừa về chỉ có mấy câu nói đó nhìn xem chu diễm càng lúc càng đánh rất gần mình đương nhiên cũng là muốn làm được ứng đối cùng phản kích thế nhưng là hai lần đại phúc độ võ khí tiêu hao dùng rất nhiều lôi điện phụ trú phá diệt phù tuy nói còn không có biến mất thế nhưng là còn muốn mới lôi điện phụ trú cần định lượng lúc gian nhưng là bây giờ chu diễm đã Đụng. ha ha ta đã là đem thắng lợi cho thật tốt bắt được trở lấy thất bại a ngươi chu diễm sau cùng một cái bước xa đến chu quân trước mặt chu quân nhìn xuống mồ hôi lạnh thẳng tắp mà xuống dây l á t gian một loại cảm giác nguy cơ chính là trải rộng toàn thân không biết ra hỏa này tiếp xuống sẽ làm ra đến cái gì hô hô hô chu diễm nhẹ nhàng nói câu hiện tại nhưng mà cái gì điều kiện đều chuẩn bị xong là thời điểm tổ hợp kỹ quyết ra sân thời điểm hiện tại lại không ra chờ đến khi nào kéo dài thêm điểm hồi nhỏ g i a n chính là cho chu quân gia hỏa này né tránh cơ hội dạng này sai lầm sơ hở chu diễm nhưng sẽ không để cho chu quân hắn、Đúng. chu diễm hướng phía dưới trực tiếp là một trận quét đường chân mạnh liệt kích đánh tới chu quân chân chu quân lúc đầu cũng là chuẩn bị né tránh thấy được chu diễm khoảng cách rút ngắn hắn đương nhiên cũng là biết tiếp tục như vậy từ xuống dưới đối t ự thân thế nhưng là rất bất lợi thậm chí ngay cả phá diện phù kỹ quyết khả năng đều sẽ tiếp xuống đều là đến phiên ta lúc chiến đấu gian k h c ngươi cũng không cần lại vào tường chu diễm nhanh chóng ra quyền bạo liệt một trận quyền phong chu diễm trực tiếp là đem chu quân cho sách đi qua mình đồng ra sát phương pháp lúc gian chu diễm ở trong lòng coi là tốt còn có thể có một hồi lúc gian không có bá thể làm một chuyện nhưng bây giờ có bá thể mình đồng ra sát chi pháp chu quân hiện tại đến trong tay mình đầu hắn còn muốn thoát thân sẽ phải hỏi một chút chính mình nắm đấm có đáp ứng hay không nô、no. đây là có chuyện gì a chu quân bị sách đi qua thời điểm cảm thấy đây chỉ là mình nhất thời gian tính sai bị bắt mà thôi thôi chỉ cần lập tức tránh thoát liền không có chuyện gì nhưng là bây giờ chu quân chính mình cũng ậ ộ này chu diễm tính là chuyện gì xảy ra a chu quân cảm thấy rất không minh bạch bình thời chu diễm khí lực có như vậy tại sao chu quân thử nửa ngày đều không thành công chu quân cảm thấy cái này cũng là không đúng a liền xem như chu diễm dùng v õ khí đến cũng không thể nào làm được dạng này trình độ như thế a ha ha ngươi là rất mê man không nghĩ ra đúng không không quan hệ ta cho rằng ngươi cũng không cần như thế đi suy nghĩ ra ngươi đến cùng đ ụ chu diễm không nói lời nào trực tiếp ra quyền cùng cái g i á m thúi chứng ngươi phế càng nói nhiều càng là vô dụng bá thể loại này khái niệm chu diễm nghĩ đây là chu quân hắn cả đời đoán chừng đều chạm đến không tới độ cao chu diễm xuất thủ một quyền về sau đã là không nghĩ thêm chuẩn bị nương xuống tổ hợp kỹ quyết bá liên kích chính là muốn giảng cứu liên tục hiện tại bắt đầu t i ể u điên c ù n g đập nện chu quân liên tốt Đục. Đục. Thanh chỉ là hiện tại bắt đầu hắn liền không có cơ hội này do t á p mưa rào như là hạt mưa rơi xuống năm đấm căn bản chính là để hắn không giành bận tâm chớ nói chi là triển khai chu diễm công kích thường xuyên năm đấm liền đánh tới thời điểm nhất định chu diễm cảm thấy không sai biệt lắm bởi vì có mình đồng ra s á t phương pháp kèm theo khả năng so bình thường không có bá thể thời điểm công kích số lần chút ít điểm bất quá không có quá lớn quan hệ bởi vì bá thể tương đối ưu việt lực áp chế đã là đem cái này điểm cho đền bù cho nên chu diễm không cần lo lắng điều ấy trực tiếp có thể kết thúc năm đấm liên kích ấm vang sau đó một cái đấm móc đem chu quân cho đánh bay đánh tới không trung chu diễm làm xong tụ lực bảy chân chuẩn bị mỗi lần cho là chu quân sắp rớt xuống thời điểm t r a n g khuyết đường cong bảy chân công kích lại là đánh hắn trở về so hội trường còn tốt hiện tại chủ yếu vẫn là so bên ngoài hội trường đầu quan chiến tộc người kinh ngạc chính là bọn hắn còn đúng là không sai có thể nói là bọn hắn người đều sợ ngây người cái này chu diễm còn là trước kia bọn hắn biết cái kia sao chưa từng nghe qua ký quyết bộ dạng này cường lực xa lạ ký quyết đây là hắn chu diễm bản thân tự học được hiện tại đại bộ phận chu gia tộc người nghi hoặc kỳ thật đều là cái này trăng k u y ế t bảy ch nhìn xem im lặng không lên tiếng chu quân chu diễm cảm thấy khả năng cũng là không chịu nổi không sai biệt lắm cũng là có thể tiến đi sau cùng kết thúc hẳn là trực tiếp chính là dùng cuốn phong sóng cho chu quân trọng thương một k í c h đi vê anh chu quân lần nữa rớt xuống chu diễm đã là không định tiến đi bảy chân công kích trực tiếp một cái chính là một kích sông đá hướng chu quân một đường thẳng tắp đá kích mà đi cho bản thân tạo thành lớn nhất cuốn phong sóng tụ lực lúc gian vê anh thấy được chu quân bay ra ngoài thời điểm chu diễm nhanh chóng cả người pháp hướng vệ sau mà siết hai tay hoàn toàn dựa vào sau hiện tại sẽ dùng nhất đại khí lực cuốn phong sóng đến kết thúc bá liên kích tiến công đi bất kể là kết quả như thế nào chu diễm cảm thấy chu quân có thể toàn diện ăn bá liên kích công kích sau chiến đấu khí thế cũng hẳn là không cần lạc quan q một chương bốn trăm hai mươi lăm đáng sương ngủ lại cho lúc nào tới tay tổ hợp kỹ quyết sau cùng cuốn phong sóng chu quân không nói những cái khác khẳng định cũng muốn cùng đ ổ mặt lộ nói thật ra tổ hợp kỹ quyết chu diễm cảm thấy cả những này không có bất kỳ cái gì thủ đoạn phòng ngự tu luyện thật đúng là nhất thông khoái sự tình bởi vì không thể phá giải bá liên kích tất cả công kích đều muốn ăn đổi lại là cái gì người đoan chừng đều muốn bị ha hụt không đi chu quân tại hạ xuống xong chu diễm không chút lưu tỉnh c u ầ n phong sóng phi kích mà đi bị kích đánh được chu quân dây lắt là không nói lời nào bị đánh tới khi trước tạp h ò a đống bên kia đi bởi vì c u ầ n phong ba cường lực lực trung kích chu quân mảy may là ngăn cản không nổi nhớ tới trước đó bị chu tính hỏa luân kỹ quyết đánh tay về sau cũng là giống nhau địa phương lúc này chu diễm c u ầ n phong sóng lại là đem đánh tới tạp h ò a đống nói đến thật đúng là nô gia h ỏ a này đương chu hỏa nguyên thấy được này màn thời điểm toàn độ người đều tức giận hơn nổ bề ra một cái linh thể tu luyện giả vậy mà sẽ bị chu diễm phế vật như vậy ảm thể tu luyện giả áp chế đánh mà lại phía sau còn ăn lớn như vậy thua thiệt bị chu diễm kỹ quyết đánh không có chút nào dư lực hoặc thủ cái gì khác không nói trước chỉ là điểm ấy chu hỏa nguyên chính là nhìn giận không chỗ phát tiết tiểu t ử này này tính là gì a bình thường những cái kia thành quả tu luyện đều là không có ích lợi gì sao chỉ là chu diễm một cái kỹ quyết liền có thể thành bộ dáng này hống h ố n g hống thật đúng là đặc sắc xuất hiện a lúc đầu ta coi là hôm nay chu gia tộc trước thử hội ta xem như đi không không nghĩ tới a linh thể tu luyện giả đánh không lại h m thể tu luyện giả thật đúng là lần đầu gặp a ta cảm thấy ta trở về đều có thể cho tộc người hảo nói một chút này nhì chuyện xưa đúng vậy à tôn trưởng kỳ thật ta cũng là rất không tưởng tượng được đối với ảm thể tu luyện giả tại chúng ta tô ra cũng là hơi có mấy người bất quá có thể làm được hôm nay giống hắn chu diễm dạng này ta còn thực sự là chưa thấy qua nói minh bạch điểm tại thiên bản đại lục ta xử lý tu luyện nhiều năm như vậy ta cũng là hôm nay lần đầu thấy đâu đúng vậy à ta gì n ế n không phải như vậy t ô tộc trưởng cũng là nói như vậy đối với chu diễm biểu giờ xem ra cũng là cảm thấy ngoài ý liệu hô hô hô đây cũng là quá kỳ quái một cái ảm thể tu luyện giả thật cựu có thể làm được như thế sao quá khó có thể tin ừ người cái này người a vẫn là cái kia như cụ a ta trước đó t i ể u thường nói cho ngươi ta thừa nhận ta đối với tu luyện khối này nhi không phải rất tinh thông nhưng là hôm nay cái này gọi chu diễm gia hỏa có thể làm được như thế liền có thể rất nói rõ t r g hướng linh thể sắp xếp là thứ nhất này là không thể nghi ngờ nhưng là cuối cùng ảm thể vì sao có thể áp chế linh thể đâu hiện nhưng chính là cái này gọi chu diễm t i ể u tử bình thường có nỗ lực cùng phương pháp không phải loại này hồng câu vậy trên lệnh quyết đấu thắng lợi cũng không hội vô duyên vô cơ khuynh hướng ảm thể chu gia tộc người vốn đang đối với chu diễm biểu hiện rất không minh bạch bất quá tại chu tộc trưởng nói như vậy câu về sau hắn cũng là không lời có thể nói dựa vào cái gì gia hỏa này có thể làm được đến tận đây cái này kỹ quyết lực công kích thật sự là khu khu khu bị đánh tới tạp hóa đống chu quân qua tốt một hội nhi mới là khôi phục ý thức đến nhưng là vừa vặn tỉnh lại chu quân chính là tràn ngập đầy phẫn nộ cũng không hiểu hắn cũng không nghĩ tới hôm nay mình vậy mà sẽ bị cái phế vật đánh thành cái dạng này nhưng là bây giờ trải qua mấy hiệp xuống so đấu quyết đấu chu quân cũng là từ từ cảm thấy chu diễm khác biệt vô luận là kỹ quyết vẫn là vô khí lên lẽ ra tới nói chu diễm cũng không nên là như vậy à tiểu tử này cả ngày ngoại trừ là đốn tại chu ra bên trong cũng không có cái gì cử động à chẳng lẽ lại ta quản hắn là có thay đổi gì chu diễm ngươi chờ đó cho ta hiện tại ta đã là đứng lên về sau ngươi đừng mong muốn lại có cái gì cơ hội công kích đến ta chu quân không nghĩ được nhiều như thế hắn hiện tại không còn yêu cầu xa vời hắn chỉ muốn đánh trả là được rồi hả chu diễm đ ư c chú ý tập trung cao độ quan sát so hội trường tình huống thấy được tạp hóa đống có động tĩnh chu diễm n h ũ mày không nghĩ tới a chu quân tiểu tử này trải qua chính mình mình đồng ra s ắ t chi pháp cường hóa bá liên tích hắn vẫn còn có một lần nữa đứng lên lực lượng nhìn tới nhìn tới chu diễm nhìn một chút chính mình nằm đấm mình đồng ra s ắ t chi pháp tăng thêm đại lượng võ khí phối hợp ra bá liên tích đem chu quân đánh còn thừa lại có khí lực chỉ có thể nói rõ mình lịch luyện vẫn chưa đủ a chu diễm c u ố n p h o n g sóng toàn bản tiểu thuyết vóng vê đ ú t vê đ ú t gb xv com chu quân triệt để đứng lên chu diễm thấy thế hào không phân trần trực tiếp chính là lần nữa sau xiết hai tay lần nữa chuẩn bị dùng cuốn phong sóng tiến công chu quân chu diễm tự thân kỹ quyết rõ ràng nhất liền xem như bá liên kích vừa mới lại thế nào không tốt trung quy tới nói cũng là hoàn toàn đánh vào chu quân chiến thân chu diễm nghĩ chu quân hắn tựu lại thế nào có thể chống đỡ hai cái cuốn phong sóng chu quân có thể nhận ở lời nói chu diễm cũng đã cảm thấy coi như hắn lợi hại vê anh một lần nữa điều chỉnh trạng thái tới chu quân nghĩ đương nhiên là rất cho dịch chính là lập tức tìm kiếm cơ hội đánh trả thế nhưng là còn không có đợi lấy chính mình làm như thế chu diễm c ù n phong sóng lại là phi kích mà đến rồi lần này chu quân lại là không có bất kỳ cái gì thủ đoạn phòng ngự ạch Đụng! không phản ứng kịp chu quân đương nhiên lại là lần nữa ăn chiều nhanh chóng cùng phong sóng đương nhiên là không có như vậy cho dịch né tránh lại là tương đối kết quả chu quân lại là bị trọng kích trở về đến tạp hóa chất thành thấy được cái kết quả này chu hỏa nguyên dây lát gian chính là tức nổ tung không nghĩ tới chu quân tiểu từ này vậy mà tại đồng dạng khảm nhi vấp k h ế hai lần không thể không nói hắn đều không nhìn nổi tại chỗ nhiều như vậy khách quý quý khách ai cũng là biết được chu quân thân phận đây cũng là quá mức a đây sẽ không là thật sao đúng vậy à đừng nói ta để cho ta một cái vắng người tĩnh ta đ ề nô lại m k là, là, là,、so no, là một lần cồn phóng sóng chu diễm ngắm nhìn xuống thấy được chu quân lần nữa bị đánh trả chi đi thời điểm hắn cũng là yết tâm một lần bã liên kích hai lần cồn phóng sóng nói thế nào ra hỏa này hẳn là cũng không có bao nhiêu khí lượt đi chu diễm nghĩ đến hắn không cảm thấy chu quân có thể chống dạng này mấy lần công kích về sau còn có dư lực đến tiếp tục chiến đấu tuần chu diễm ta nhưng sẽ không bỏ qua ngươi chu quân giận tiếng la truyền đến chu diễm bên kia chu diễm dây lắt là kinh ngạc chẳng lẽ lại tiểu tử này còn có khí lực cùng võ khí không thành à, đây không khỏi có chút c h ầ m rãi một lần nữa đứng lên chu diễm như là chu diễm nói như vậy võ khí khí lực cái gì có chút vẫn phải có đâu bất quá chỉ là thanh thế đại mà thôi muốn nói quá nhiều võ khí chu quân cũng là không thực tế chỉ bất quá chu quân cái này người chính là như vậy vô luận lúc nào cũng không nguyện ý bỏ lòng k ê u n g o đến thua có thể nhưng là khí thế tuyệt đối không thể bỏ hạng chật chật tiếp xuống nên phải làm sao đâu chu diễm nghĩ đến chu quân đã lại là lần nữa đi vào chiến đấu như vậy t i ể u lại cần tiếp lấy cùng chu quân chiến đấu bởi vì thắng bại nhưng còn không có thấy rõ ràng đâu c u ồ n g phong sóng tạm thời không quyết định chắc chắn được chu diễm không nghĩ quá nhiều trực tiếp chính là hai tay lần nữa tụ lực vó khí hướng về phía chu quân lại một lần thi triển kỹ quyết cuồng phong sóng hắn biết đã ra hỏa này cũng đã là liên tục can chiêu hai lần chu diễm cũng không tin liên tiếp cuồng phong sóng hắn thì thật có thể chịu được, được. hừ hừ chu diễm a chu diễm hiện tại nhưng không có như vậy dễ dàng nhưng sẽ không lại bên trong ngươi ký quyết ký quyết đảng sương ngủ. tại cồn phong sóng cấp tốc phi hành t h u ậ t lúc nhanh cùng chu quân tới gần thời điểm chu quân đột nhiên dùng đến võ khí đánh ra ký quyết bàn tay hướng phía dưới một s i ế t nhảy nho xương ngủ lập tức chính là l ư a hiện đầy toàn bộ so hộ i t r ư ờ n g lúc này đừng bảo là người q u o n chiến ngay cả chu diễm tầm mắt của mình đều hứng chịu tới quá i yêu nhớ cực lớn này tiểu t ử này đến cùng muốn làm gì a chu diễm suy nghĩ không hiểu chu quân hắn ý tứ mà lại cái này còn không cần nói ngay cả chu quân cái này ký quyết hắn đều không rõ ràng lắm chu quân hắn thật sự có luyện tụ qua cái này ký quyết Tiểu i d q một chương bốn trăm hai mươi sáu luyện phẩm tăng lên nô chu quân tiểu t ử này đến cùng muốn làm gì a chu diễm chậm rãi đi vài bước nói hiện tại trước mặt thế nhưng là một mảnh trăng xóa căn bản không nhìn rõ thứ gì bị sương mù này cho che giấu quá nhiều đồ vật so hội trường tuy nói sân bãi là không lớn thế nhưng là sương mù giống như vậy quanh quẩn nhiều như thế cũng không phải là một cái gì hình thức lạc quan tình trạng tình trạng không làm rõ được hiện tại có sương mù che giấu không khác chính là cho chu quân cố lên trợ lực mặc dù không biết h ắ n có phải hay không cùng của chính mình tình huống không sai bị lắm nếu là đồng dạng như vậy còn dễ nói như là bất đồng lời nói như vậy chờ với mình thắng bại liền bị chu quân nắm sợ h ạ i nhất vẫn là chu quân g i a hỏa này lợi dụng sương mù ưu thế này đến tiến đi phản kích mới vừa còn g phong sóng cũng là tại dây lát gian bị sương mù cho tiêu diệt cho nên chu quân có hay không ăn chiều chu diễm cũng không phải đặc biệt rõ ràng chỉ có thể tạm thời đi một bước nhìn một bước chủ yếu sương mù bị ngăn trở vẫn là ảnh hưởng quá lớn chu diễm hành động hiện tại cũng rất khó khăn này ký quyết không tới sớm không tới chế chu quân sử dụng lúc gian vẫn là vừa đúng à, chu diễm căn bản cũng không nghĩ tới ha ha ha chu diễm à? đến cái này đằng trong sương mù ngươi còn muốn hiện ra cái gì đó không nên suy nghĩ nhiều ngươi đã là không có cơ hội tại ta ký quyết chính là lĩnh vực của ta nhìn thấy ngơi ư đầu rõ như lòng bàn tay sự t ì n h m à thôi chu quân t h ẳ n g n h ư n ó i chu diễm nhìn về phía trước quả thực là trang xóa thế nhưng là chu quân là bất đồng hắn còn có thể rất bén n h ạ y tìm tới chu diễm thân ảnh ở nơi nào đúng cái gì chu diễm bên trái cánh tay đoạn lại chính là chịu một quyền chu diễm nghĩ đến nhất định là chu quân tên kia nhưng khi nghĩ muốn nắm ở chu quân bóng người thời điểm mới phát hiện có sương mù cánh i i ê u chính mình nhi tại nguyên chỗ liền cùng một thân một mình không có gì khác biệt à nói như vậy chu quân nhất định là có thể rất dễ dàng nhìn thấy mình sự thật cũng đã là nói rõ không thể nghi ngờ thế nhưng là chu quân có lớn như vậy ưu thế mình hẳn là m ớ n ách chu diễm đang muốn phương pháp thời điểm phần lưng lại là gặp một quyền công kích căn bản chính là ứng phó không kịp loại kia ghê tởm a này chu quân chu diễm bắt đầu từ từ có chút từ căm tức này dày vò đến dày vò đi chính mình nhi chỉ có thể là tùy ý chu quân công kịch ta hẳn là đụng... lại tới chưa chu diễm giận dữ nói liên tục bị chu quân cho không lộ tướng tiến công chu diễm sớm chính là tức giận không dứt có bản lãnh cựu cho ta chính diện hiện thân ra dạng này đoá đoá tảng tảng người coi như chính là từ một cái tu luyện giả a bị chu quân chơi đ ù a không có biện pháp chu diễm rốt cục như thế bùng nổ tới một câu nhìn xem chu quân giá hỏa này nói thế nào hà ka chu diễm ngươi nói câu nói này thật là có trải qua suy tính a cái này thế nhưng là x o hội ký quyết thế nhưng là mỗi cái người tu luyện sự tỉnh không cảm thấy ngươi nói lời như vậy không có một điểm phù hợp x o hội a yên tâm đi ta sẽ để cho ngươi thật tốt thất bại trở lấy đi chu diễm vốn cho rằng gia hỏa này sẽ còn tiếp tục tránh g i ấ u đi không nghĩ tới hắn hội nhảy đắt ra đến nói chuyện nhưng sẽ chả là không nhìn thấy thân ảnh của hắn mà thôi tri hậu chu quân lại hình như là phiêu nhiên biến mất tựa như tuy nói chu quân lời nói này nói có đúng không sai thế nhưng là chu diễm vừa mới chỉ là có chút bị tức ở mà lại chu diễm nghĩ tới cái này chu quân vừa mới vậy mà có lòng tin nói nói như vậy khẳng định chuẩn bị ở sau còn có cái gì chính mình nhi không biết chiêu số tự thân nhất định phải phải làm cho tốt đ ể phòng chuẩn bị mới có thể chu diễm hiện tại có thể vững tin biết được chính là chu quân võ khí đây là hắn uy hết chỗ tuy nói biết nhưng là bây giờ trước mắt thế yếu mình vẫn là không thể lơ là sơ xuất chu hỏa nguyên thế nhưng là tên kia phụ t h â n chu diễm có chút nhớ lên trước đó ngao tự nhủ một phen đã hắn có dạng này phụ thân khẳng định không thể thiếu là chu hỏa nguyên nhất định là tại s o hội cho lúc trước chu quân có nhất định hướng dẫn hiện tại chu diễm rất rõ ràng nhận biết ngao trước đó nói như vậy hơn nữa nhìn chu quân lúc trước nói đoán chừng cũng rất có thể là có tình huống như vậy hiện tại chu diễm chỉ là không biết là chu quân hắn đến cùng còn có ẩn giấu đi cái gì kỹ quyết các loại đối đối phó chính mình bay lên tiểu thuyết virus v i r virus visa con ha ha là thời điểm nên phải dùng lạc khí đan thời điểm xoa hội quy thì cái gì liền theo hắn đi thôi ta thế nhưng là không thể chú ý nhiều như vậy đằng sương mù kỹ quyết hiệu quả lúc gian còn có chút mượn cái này cơ hội chu quân đã là bắt đầu đánh lạc khí đan chủ ý hắn cảm thấy mình cần muốn làm như thế thông qua được lạc khí đan hắn có thể dây lát rằng có địch nổi đến chính thức võ linh trình độ như vậy võ khí mức đo lường còn có cường độ cái gì cũng sẽ là tùy theo cải biến khôi phục trở về đối với mình tới nói đây đương nhiên là chuyện tốt nhi mà lại tự thân làm như vậy cũng là nghĩ qua chu diễm sau diện t i ể u không khả năng sẽ có cơ hội gì hắn một cái ảm thể tu luyện giả mặc cho lại có năng lực gì muốn tức thời gian đọ sức chính thức võ linh này là căn bản không thể nào không cần nghĩ nhưng lại như thế này sử dụng lạc khí đan hậu quả chu quân hắn cũng là rất rõ ràng bao nhiêu trận so sau đó đến quản sự đều là nói nhất thanh nhị sở nhưng là chu quân hắn không cố được nhiều như vậy hắn khát vọng là chiến thắng chu diễm mà thôi đồng thời xây dịch đến một bước này chu quân sớm tựu lúc trước đã suy nghĩ kỹ có thể có ngắn thời gian sương mù trợ lực tự thân cử động ngoại trừ mình không có mặt khác cái gì người biết coi như hiện đang dùng lạc khí đan quản sự hắn lại có thể biết cái gì Hà hà hà! chu quân nhẹ nhàng cười một tiếng trận này so sẽ thắng lợi thật đúng là trừ ta ra không còn có thể là ai khác so ra cái này chu quân còn càng muốn thấy được phía sau chu diễm nhận chính thức võ linh thực lực công kích bộ dáng xem thật kỹ một chút cái kia nhi giật này cả mình bịa lộ、ha. thật dài một đoạn lúc gian chu diễm đều xem như ở vào tại cẩn thận phòng bị tình trạng tựu là sợ chu quân lại là theo chân phía trước như thế bất thình lình công kích chính mình thế nhưng là qua thật lâu vẫn là không có phát sinh như là lúc trước công kích như vậy mà lại chu quân kỹ quyết x ư ơ n g mù từ từ tàn mát đoán chừng là kỹ quyết lúc gian hiệu quả không sai bịt lắm ai hiện tại rốt cục chờ đến giờ phút này thật đúng là không dùng gì cả chu diễm vui mừng nói bởi vì chu quân x ư ơ n g mù kỹ quyết hiệu quả biến mất như vậy chu diễm hiện tại tựu không có cái gì ngăn cản cùng quánh i ệ u nói đến lại có thể giống trước đó tốt như vậy tốt công kích chu quân nói thật ra người này võ khí cũng s còn tới cùng cho mình dùng như thế một tay chu diễm thật là không muốn nói cái gì ha ha ha ha ha cái gì cái này khí tức là thế nhưng là ngay tại n ồ n g vụ toàn bộ đều đầy ra tán lui thời điểm chu diễm thấy rất rõ chu quân nhưng thấy được cái kia thật giống như có điểm nhi không giống tầm thường bộ dáng chu diễm trong đầu có chút cảm giác bất thường theo hậu chu diễm lại là thử cảm ứng chu quân người này v õ khí khí t ứ c vô cùng không thích hợp phía trước hẳn là hắn thể lực còn có võ khí đều hẳn là không sai biệt lắm bị tiêu hao hầu như không còn nhưng là bây giờ tại sao lại có thể là chu quân xung danh võ khí dây lắc gian để chu diễm hoàng hồn ra hỏa này là làm sao làm được đây rõ ràng là không thể nào à chu quân thời khắc chú ý so hội tình huống quản sự nhàn nhạt nói như vậy có lẽ chu quân tình huống hắn cũng là trong lúc nhất t h ờ i biết đối với hắn mà nói từ trước đó đến bây giờ cũng chính là chỉ có chu quân dùng đẳng sương mù kỹ quyết thời điểm không nhìn thấy hai người bọn họ nhưng l à n à y chu quân bây giờ võ khí lượng thật đúng là không thể không khiến người sinh ra nghi ngờ chu quân ngươi ngươi cái gì có cái gì tốt nói úc bất quá cũng đúng thừa dị p bây giờ muốn cái gì tự mau đi sao diện ngươi nhưng tự không có cơ hội Đối với phương này, diện ta hay là vô phương hay này là ta chu ù n g k ẳ n phóng. g khái hào、phóng. Chú â n ngạo mạng nói, sau đó hai tay mánh liệt kim sắc võ khí nổ tung kim đó hai liệt sau sắc tay ra. khí Xách! Chú võ diễm hơi híp híp hai mắt hiện tại bối rối là nhất không có ích lợi gì thà dạng này còn không bằng suy tính thật kỹ một chút chu quân hắn đến cùng vì cái gì hội cái dạng này tuy nói là nói không ra thế nhưng là chu diễm có ngươi n không có gì đáng nói sao đã ngươi như vậy không chân quý cơ hội tiêu cũng chớ có trách ta không lưu tình diện cái gì đây chỉ là chính ngươi không hào hào tranh thủ thôi xem chiêu chu quân như thế mà nói về sau m á n h liệt kim sắc võ khí bộc phát tại hắn s o n g quyền thẳng hướng chu diễm xung kích đi q một chương bốn trăm hai mươi bảy vượt mức quy định võ khí cái này võ khí căn bản không đúng a thấy được dây lắt là có cao cường như vậy võ khí chu quân chu diễm cảm thấy ngoại trừ không thể tưởng tượng nổi bên ngoài cũng nói không nên lời cái gì vì cái gì sẽ cảm thấy không quá thực tế đâu một lần bá liên kích còn có hai lần cồn g phong sóng nói tóm lại tiêu hao tuyệt đối là có thế nhưng là ra hỏa này lại là làm sao làm được cấp tốc như vậy khôi phục đâu thật là làm cho người không thể tưởng tượng nổi a chẳng lẽ lại tiểu tử này dùng cái gì khôi phục các loại kỹ quyết thủ đoạn mới làm được dạng này nhưng chu diễm trái lại t r ợ t tưởng tượng cảm thấy lại là rất không thực tế à tu luyện đến hiện tại kỹ quyết cái gì cùng các loại ngao cũng làm ít nhiều gì cùng mình nói không ít muốn trong chiến đấu dây lát gian bổ túc khôi phục v õ khí thực tế đây cũng không phải là nói không thể nào chỉ từ kỹ quyết phương diện tới nói cũng phải có hiệu quả như vậy kỹ quyết thế nhưng là cái này có thể là chu quân này còn chưa trở thành chính thức võ linh gia hỏa có khả năng tu luyện ra chu diễm nghi ngờ chính là điều này hằng đang suy nghĩ gì đấy chu diễm không muốn phí kính nhi chu diễm biết thời gian dài như vậy chiến đấu mình võ khí cũng là hao tổn không sai biệt lắm thế nhưng là không có biện pháp hắn nhất định phải nổi lên sức mạnh là nên đón chu quân tiến công chỉ bằng hiện tại chu quân dạng này võ khí công kích chống cự không nổi như vậy đợi chờ mình chỉ có so sẽ thất bại một cái cuồn g phong sóng đột nhiên oanh kích ra ngoài chu á i gì? c diễm có chút t ử không thể tin được tình hình trước mắt của chính mình c u ồ n g phong sóng ăn lấy cực lớn võ khí thả ra thế nhưng là ngay tại đánh tới chu quân trước mặt thời điểm gia hỏa này không biết là chuyện gì xảy ra mảy may là không có cái gì e ngại chi ý đối c u ồ n g phong sóng trực tiếp là nghiêm nghị một quyền chu diễm này nhất đại vũ khí công kích c u ồ n g phong sóng đúng là bị chu quân dạng này một cái võ khí quyền lập tức tựu i cho bài trừ t ă n giã thật sự là không thể tưởng tượng nổi a chu diễm chạy xuống một chút m ồ hôi lạnh tình trạng trước mắt vẫn là đủ để cho khẩn trương chủ yếu vẫn là bởi vì chu quân lẽ ra tới nói thật sự là không nên a dạng này võ khí khí lực chu diễm dây lắt dàn kinh ngạc chu quân để mà bạo liệt võ khí cận thân thời điểm chu diễm cũng biết rõ ràng hắn phương thức tấn công chu quân một đạo võ khí sông quyền công hướng chu diễm thân thể cả công lẫn thủ cả hai từ trước đến nay đều là lẫn nhau thấy thế đến chu quân như thế chu diễm đem xuất thủ mở lòng bàn tay ra chu quân s ô n g quyền vừa vặn đánh c h ú n g đến chu diễm trên bàn tay thế nhưng là tình huống nhìn còn thật không phải là rất tốt đằng trước nếu là nói chu diễm toàn tuyến đều là áp chế chu quân nhưng là bây giờ chu quân chỉ là như thế đạo võ khí s ô n g quyền dây lát gian tựa như là đem loại tình huống này cho đội thành chu diễm bị như thế đạo trùng quyền trực tiếp là cho vành đánh ra thật xa dây lát gian là ngã xuống đang so trong hội trường hơn nữa còn là xây dựng ở mình đồng ra sát phương pháp bảo hộ phía dưới cái này chẳng lẽ không hữu hiệu sao chu diễm chiến chiến nguy, nguy nói chu quân vừa mới cái tia đạo công kích lực trùng k í c quả thực là để cho mình không tưởng tượng được càng làm cho chu diễm không nghĩ ra vẫn là mình đồng ra s á t chi pháp lại là đối với hắn không có hiệu quả là mình đồng ra s á t phương pháp cường độ hiệu quả đi qua sao vẫn là chu quân võ khí từ bản chất bản nguyên bên trên xảy ra cải biến chu diễm vì rõ ràng kết quả này vẫn là lần nữa quan c h ắ c xuống tự thân mình đồng ra s á t độ mang cũng không có vỡ vụn à như vậy lại là bởi vì ngươi vẫn còn có tâm tư đông muốn tây tưởng xem ra ngươi vẫn là tại khinh thị tạ xem chiêu、Đúng. ngã xuống đất chu diễm chu quân cũng không có dễ dàng cho chu diễm buông lỏng ân cơ hội trực tiếp chính là thêm vào công kích m ã n liệt võ khí quyền lại là đánh phía chu diễm mà đi cũng may là chu diễm phản ứng phi thường nhanh nhẹn một cái nghiêng người lật lập tức chính là tránh đi màu xanh diện lập tức chính là bị chu quân võ khí x ô n g quyền đục nổ tung càng lúc càng không thích hợp chu quân công kích qua địa phương chu diễm đương nhiên cũng có rất có để ý quan sát qua loại k i a nồng nặc võ khí chu diễm thật lòng cảm thấy không phải là chu quân cái này cấp bậc mới có thể tu luyện được đến hỏa diện tiểu thuyết v o n g v i r v i r v i r u hô admis v com nói chớ xem thường ta lại hết nhìn đông tới nhìn tây được vê anh chu quân lại là lần nữa phẫn nộ mà lên chu diễm đều không do sợ chu quân giá hỏa này ở đâu ra có tốc độ như vậy như là mánh hổ lại là hướng chính mình s u n g kích quá khứ chu diễm lúc đầu nghĩ phải nhanh nhưng là căn bản không có như vậy cơ hội căn bản không nhanh bằng chu quân chu quân một thanh sách lấy chu diễm thân trên chu diễm đương nhiên muốn tránh thoát bất quá như thế nào nếm thử cũng không có thể làm được chu quân võ khí tựa như đem mình cho phong tỏa ngăn cản theo hậu chu quân mánh liệt á p chế chu diễm đem nó hướng phía trước nhanh chóng đẩy kích quá khứ đến s o hội trưởng biên giới thời điểm chu quân kết thúc đẩy kích đột nhiên một cái bài chân đối với chu diễm tạo thành mánh liệt đà kích Đ... diễm. Tô thần sắc đã là rất khó xem nàng hiện tại hận không thể lập tức tiến vào so hội trường ở trong đi nhìn xem chu diễm như thế t h ụ thương thế nhưng là tự thân cái gì cũng không thể nói không thể làm chu diễm gặp kịch liệt như vậy công kích về sau trên không trung lật ra vài vòng lần nữa lại là rơi về diện chu quân tao ngộ hiện tại hoặc như là một lần nữa gãy về tới chu diễm trên thân hiện tại chính thức nọ hết đả tựa như là chu diễm ha ha ha thiên bản đại lục chính là giống như ngươi người hay là quá nhiều cho nên rất nhiều người là ảm thể vẫn là hội ngu cho rằng ảm thể như luyện nhưng là hôm nay ta cũng là thật tốt để ngươi kiến thức hiện tại ngươi còn có cái gì dễ nói đến a là cái phế vật tại chu gia nhiều như vậy còn như vậy mạnh miệng thật tốt làm việc vật nhi mới là ngươi chính đạo nhìn thấy nhất thời gian không thể lại đứng lên chu diễm chu quân hiện tại mới là c h ậ m xuống tới tự thân thế công lần nữa một lần nữa trở lại lúc trước cái kia khinh miệng trạng thái h hạ ca, ngươi hẳn là thấy được chưa ta nói qua chu diễm gia hỏa này đầu là nhất thời lấp loại tôi liền như là lưu tinh đồng dạng quân nhi thực lực mới là sát thật bây giờ so biết chiến đấu liền có thể không khó coi ra thấy được chu quân vượt mức quy định biểu hiện chu huyền lao gia tử cũng là vừa lòng phi thường cùng vui vẻ đúng vậy a chu thông lão gia tử không phải rất muốn đáp lại thế nhưng là thuận tình diện hay là trở về chu huyền một câu bây giờ rất nhiều người quan chiến đoán chừng đều là cùng chu huyền ý tưởng không sai bị lắm chu thông nhưng hắn cũng không phải là nghĩ như vậy ý nghĩ của hắn thực tế cùng chu diễm không sai bị lắm chu quân võ khí hao tổn hẳn là sớm chính là lúc trước trong chiến đấu hao hụt không sai bị lắm thế nhưng là sao diện hắn lại vì cái gì chẳng lẽ lại là mới xương khói kia k ý quyết quan hệ sao chu thông nghĩ đến cảm thấy là không phải là bởi vì sẽ xuất hiện tình trạng như vậy là bởi vì vừa mới cái kia thấy không rõ lắm mê vụ nguyên nhân sao dù sao khi đó biết bên trong tình trạng ngoại trừ chu quân chu diễm thật đúng là không có người khác n g ư ờ i đang nói cái gì úc không có gì chúng ta tiếp tục xem so sẽ đi cách cách kết thúc còn sớm đâu chu quân cùng chu diễm thắng bại còn không có thấy rõ ràng đâu ha ha n g ư ờ i cái lo lắng này chính là dư thừa chỉ bằng chu diễm trạng thái bây giờ còn có thể làm cái gì ta cảm thấy đã có thể để cho chữa bệnh và chăm sóc tộc người làm chuẩn bị võ khí nhưng còn thật thú vị đâu cái này thiên bản đại lục thật đúng là đó là đương nhiên ai vậy ta nói võ khí có phải hay không m u ô i tầng tu luyện lên trình độ lực lượng các dạng cũng khác nhau đâu ngươi này không nói là nói nhầm sao đ ú n g là, chẳng lẽ lại ta mấy ngày chẳng ta t mấy r ư ớ c truyền thụ Ta đều vương phí? ó i nói h như thành khí nhiên phát sinh h i giả mỗi biến ề đều u tu luyện luyện tầng đương vậy, võ một sẽ a càng là mạnh tầng nhất định, không một h p ả lại tại sao có thể có khí có võ đúng ộ t phá thuyết phá pháp đâu. đ Ngươi nói có đúng hay không úc nguyên lai、like、là dạng này à, bất quá ngươi không cần đ ể ý à, ta cái này người chính là như vậy đối với một chút không nắm chắc được đồ vật luôn luôn muốn hỏi nhiều hai ba lần k ì h ì người tiểu tử này cố gắng có bộ dáng như vậy đi ý thức mơ hồ chu diễm tại này điểm nhỏ hồi nhọ gian lại là nhớ lại ngao lúc trước cùng tự thân truyền thụ đến cái này khiến xác nhận đến ít đồ quy c h ư ơ như g kiếm ra i vậy võ khí khẳng định không phải chu quân bản thân hắn nên có nhất định là dùng phương pháp gì bất quá hắn vô luận làm cái gì chu diễm hiện tại cũng không có, có bất kỳ biện pháp nào đã tự thân nói đúng muốn chiến thắng hắn như vậy tự là bất kể chu quân hắn dùng cái gì lại khiến người không tưởng tượng được chiêu số chu diễm đều không có cái gì lui về phía sau lấy cớ hoặc là lý do nói ra tất đi nói ra chu diễm bất luận như thế nào đều biết làm đến coi như liều lên tất cả thực lực hôm nay không có thể thắng được chu quân tự thân tuyệt không hội ngừng lại Úc, nhìn ngươi đã là lại là rất có khí lần đây lại là đứng vững được bước chân cùng tử rồi sao chu quân thấy được chu diễm lại là có thể chậm rãi đứng lên khinh thường nói như vậy một câu đến chu diễm đương nhiên cũng biết cái kia là khinh miệt cùng trào phúng hiện tại tự thân nhưng mà cái gì cũng sắp không có võ khí vẫn là thể lực những cái kia tại mới vừa chính là toàn bộ nỗ lực tại chiến đấu chu quân trên phương diện nhưng là chu quân võ khí chu diễm vẫn có thể rất rõ ràng cảm nhận được vẫn là mãnh liệt như vậy tiểu tử này cũng không biết hắn đến cùng dùng phương pháp gì bất quá những này đều không phải là chu diễm bản thân nghị phải cân nhắc hắn hiện tại muốn chính là chiến thắng hắn là được rồi đã ngơi cái gì đều không muốn nói như vậy nhưng chính là đại biểu ngươi chấp nhận còn muốn so sẽ tiếp tục ngươi cũng muốn nói sớm đi cũng không phải sẽ không để cho ngươi làm như vậy vừa vặn đã muốn tiếp tục x o hội phải có vốn có bộ dáng phá diệt phù cũng không phải cần đặc định lúc gian mới có thể hình thành phát động xem thật kỹ một chút cái này đi vê anh một đạo hoàn toàn lôi điện phù chú phi kích tới đến chu diễm bên này chu diễm nhanh chóng né tránh không có võ khí còn có thể lực đầy đủ trèo trống chu diễm thân pháp rõ ràng chậm yếu đi thật nhiều đã là không có điều kiện lại dùng võ khí cho thân pháp gia tốc mà lại nguyên lai、like、chu quân lợi nói là ý tứ này à không cần đặc định lúc gian tương đương với nói đúng là hắn có thể tùy ý dùng lôi điện phù chú đến công kích dù sao phá diệt phù bản chất chính là lôi điện phù chú chu quân có thể hiện tại mới làm ra được điểm đoán chừng cũng là nhờ vào đại lượng l ưu việt võ khí dựa vào đi lôi điện phù chú vô dụng phá diệt phù trèo trống trực tiếp có thể hình thành t u ấ n phát chi thế nói đến này quả thật có chút nhi phiền thoái nếu là chu quân còn có thể như lúc trước như thế tạo thành khổng lồ số lượng lôi điện phù chú tới cường đại tốc độ công kích tăng thêm số lượng đây không thể nghi ngờ là chuyện rất đáng sợ nô、no. thật đúng là mạo hiểm cái kia chu diễm tránh khỏi về sau tránh g a đạo lôi điện phù chú không khỏi như thế cảm t ừ ở hiện tại võ khí cùng thể lực yếu bớt không thể toàn lực tăng tốc cái này thật đúng là, là làm l à người đau đầu đâu tư hống hống hống ta đã nói rồi chu diễm ngươi bây giờ nhưng không có hội giống vừa mới như vậy dễ dàng đây chỉ là mở đầu lôi điện p h ụ chú mà thôi đặc sắc hơn còn tại phía sau đâu chu quân miệt thì nói hiện tại tự thân trong đầu lôi điện p h ụ chú có thể dùng dư thừa võ khí phát động cho nên căn bản không cần lo lắng chu diễm có bao nhiêu có thể né tránh bởi vì làm lại nhiều như thế đều là không có chỗ gì dùng h ả o h ả o thể hội này sấm xét lực lượng đi tư theo hai ba âm thanh bạo hưởng phi kích ra lôi điện phụ c h ú lần nữa hướng chu diễm mà đi nói thật một hai đạo còn dễ nói hiện tại số lượng này lôi điện phụ c h ú đối với chu diễm tới nói đã liền là phi thường phi s ứ c chu diễm cũng đã là đem hết toàn lực chấp tránh đáng tiếc vẫn không thể làm được trăm phần trăm hoà n mỹ ếch lê tầm đi này vê anh một tia chấp phụ c h ú tại cánh tay kêu bên trên gặp t h o á n g q u a nổ tung thiểm điện hỏa hoa dây lát gian có thể nói là cho chu diễm tạo thành không tầm thường tổn thương đến vốn chính là hành động chậm chạp chu diễm hiện tại lại là không khéo đụng phải lôi điện phụ trú như thế chiều giờ phút này lại càng là liên tiếp gặp tai nạn ừ không có cái gì võ khí ngoại trừ bạch bạch bị ta bị đánh bên ngoài ngươi nhưng mà cái gì đều không làm được đâu ha ha muốn ta hiện tại cho ngươi rời đi cơ hội à? vẫn là nói ngươi muốn thua ở này lôi điện phù chú phía dưới chu quân nói như vậy sau đó lại là phóng xuất ra mới chương lôi điện phù chú chu quân hơi nhìn một chút đầu ngón tay sao động lôi điện vẫn là nhẹ như vậy mới nói nô nhìn xem hắn nói chu diễm cũng không định lý hội hắn vẫn là như vậy yên lặng không nói lời nào chỉ là lẳng lặng nhìn chu quân tên kia hàng đêm trung văn vê đốt vê đốt vê đốt dễ dạo con làm sao ngươi bây giờ là không dám nói vẫn không muốn nói a ta còn thực sự là không rõ ngươi phía trước ngươi không phải còn c h ấ n chấn hữu từ nói không ngừng à. hiện tại là bởi vì tự thân quẫn cảnh không dám lắm mồm nữa rồi sao ha ha chu diễm cười k h a dưới nhưng là thanh â m rất nhỏ chỉ sợ cũng chỉ là chỉ có chu diễm chính hắn nghe thơi tới rất tốt vẫn là cái gì cũng không nói à như vậy đều như vậy có thể hay không nói ngươi chính là lựa chọn loại thứ nhất đâu ta nghĩ chắc là dù sao chính ngươi muốn trầm m ặ t không nói đến sao tốt như vậy ta lập tức chính là thành toàn ngươi ý nghĩ sẽ dùng lôi điện phụ chú vâng nam đạo lôi điện phụ chú hiện ra hình chữ nhất gà ra tại mới vừa chu quân mánh lực dưới vung kích như bảo c u n g tựa như hướng chu diễm tập kích tới tựu phải thua a chu diễm nhìn xem xa xa lôi điện phụ chú nhàn nhạt, nhạt nói như vậy một câu trạng thái của mình đến cùng là dặn gì g chu diễm đương nhiên là so bất luận cái gì người đều biết cũng tỉ như trước mắt tức tướng mà đến lôi điện phụ chú nói trắng ra điểm nếu là lần này liền mặc cho đ á n h tới như vậy mình trận này s o hội là được thế nhưng là chu diễm cũng không muốn cứ như vậy không cam lòng thua mất a xin lỗi ngao lần này ta sợ rằng phải vi phạm trước ngơi ư đối ta dặn dò nhưng là ta không làm như vậy như vậy ta trận này x o hội không còn có cơ hội không nghị cứ như vậy thua ở chu quân phía dưới chu diễm tự đ ủ hắn có thể đem nói nhi nói đến cái này phân thượng nội tâm của hắn sớm chính là quyết định xong bất kỳ sự vật gì đương nhiên đều là có hai mặt trước mắt x o hội cũng giống như vậy chu quân tuy nói sao diện là dị thường cường thế nhưng cũng không phải là nói này tự không có cái gì vỡ tan chi pháp chu diễm bây giờ muốn nếm thử chính là vận dụng linh khí hình thiên cự kiếm lai gia nhập vào so trong hội đến linh khí dù sao không giống với k ỹ quyết cái gì nó có thể không tiêu hao trực tiếp xuất thủ tới đây cũng chính là duy nhất phương pháp c h i tại ngoại trừ cái này bên ngoài chu diễm lại cũng nghĩ không ra được cái gì khác phương pháp giải quyết trước mắt chu quân công kích nhưng là bây giờ duy nhất trở ngại chu diễm trước mặt nói đến vẫn là ngao trước cái kia phiên nhắc nhở không còn chân chính quen thuộc trước đó hình t i ê n cự kiếm không thể đụng vào thế nhưng là chu diễm hiện tại là không phải do thuyết pháp này không có linh khí gia nhập chu diễm đã là không có cái gì khác biện pháp giải quyết đây là hắn sau cùng có thể cùng chu quân nhất quyết hơn thua phương pháp k e n chu diễm nói làm liền chuẩn bị t ố t vào hôm nay là đem linh vòng cho đeo lên tới không nhưng cái này linh khí chi pháp thật đúng là không dùng đến chu diễm một tay ra linh vòng tại linh vòng bên trên một vòng lấp lóe trôi qua về sau trôi này phi thường có trọng lượng cự kiếm lại là xuất hiện ở chu diễm trên tay đối với trọng lượng của nó điểm chu diễm đương nhiên là không thể chê cuối cùng không có cái gì quá nhiều huấn luyện cùng rèn luyện các loại thích h ứ n g t r ê n l ệ n h vẫn là rất bình thường trước đó cái kia lần đầu chu diễm không chịu nổi nó nặng nề g h thế nhưng là lần này chu diễm cắn răng vẫn là chống được hết thể cũng là vì đang so sẽ đối với tại tự thân chứng minh vài tiếng thanh thúy thanh âm nguyên lai、like、là lôi điện phụ chú bạo liệt tại cự kiếm lên thanh âm chu diễm sớm chính là tại chu quân lôi điện phụ chú công kích lúc tới sử dụng hình thiên cự kiếm đ ó đỡ vô cùng hoàn mỹ toàn bộ ngăn lại toàn bộ lôi điện phụ chú Ớ, vẫn là rất hiếm thấy a đừng nói cho a đây chính là người không chịu chỉ dùng lấy một thanh đồng nát nát thiết người liền muốn cùng ta địch nổi a chu quân thấy được chu diễm trong tay đột nhiên nhiều trôi đ ạ i kiếm khinh miệt thái độ y nguyên vẫn là không thay đổi vẫn là như vậy ngạo khí nói đến chu diễm cười cười không nói xem ra ra hỏa này ánh mắt thiện cận còn thật không phải là một chút điểm nghĩ không ra hắn lại cũng là nhìn không ra này là linh khí tồn tại bất quá cũng vậy đối với như thế cái còn không phải chính thức võ linh ra hỏa tuy nói là linh thể tu luyện giả những này đối với hắn vẫn là quá mức xa vời nếu là hắn vĩnh viễn như thế dừng bước không tiến như vậy sao diện cũng còn là giống nhau này người tốt nhìn kỹ một chút chút chút chút chu diễm trong tay trôi kiếm này có á i gì à, c gì đáng xem à, không phải liền là thông thường vũ khí nha hẳn nếu là không có này tay còn có cái gì chiêu số cùng quân mà đi phân thắng b ạ i sao thế nhưng là trôi kiếm này tựa như là Uy một chương 429, một cái khác chú、Diễm. đương chú Diễm đột nhiên đột Thông nhìn có qua luận một thanh vũ khí cùng linh khí đều chung một chỗ nhi muốn dễ dàng bằng vào vài lần t u nhận ra vẫn là rất khó khăn chu thông lão gia tử cũng là t ậ n lực bỏ đi tự thân nguyên hưu ý thức đi này làm sao hội có thể cái này nhất định chỉ là thông thường vũ khí mà thôi chu diễm hiện tại sao có thể tới tiếp xúc linh khí vật như vậy nặng nghề vẫn là vô cùng nặng thế nhưng là chu diễm có vô cùng tín nhiệm chống đỡ l ấ y hình thiên c ử kiếm như h u y ề n thiết l ệ n h thiết vậy trọng lượng chu diễm đều không cảm giác được ngao trước nhắc nhở sau diện hội có hậu quả gì không chu diễm đều không có bất kỳ cái gì lo lắng bắt ăn đây hết thệ cũng là vì chứng minh cùng thắng lợi chi tại. Làm sao? ngươi liền muốn dựa vào này phế kiếm sắt liền đến chống đối với ta ân nói đến nó nhìn xem bộ dáng đúng là có cự kiếm dáng vẻ nhưng là chỉ là phế thiết ngươi muốn trông cậy vào nó có chỗ ích lợi gì không tại ta cường đại võ khí trước mặt trung q u i là không chịu nổi một kích chu quân khinh thường tại chu diễm linh khí nói như vậy đến nhưng hắn cũng là như c ũ không có biết được này hình thiên cự kiếm nó là linh khí ngươi nghĩ muốn biết rõ đáp án liền đến so chiêu một chút đi chu diễm tướng hình thiên cự kiếm m ạ n h lực vươn lên xéo xuống chỉ hướng tại chu quân tư thế cũng sớm đã là đánh tốt mặc dù linh khí rất nhiều bí mật tự thân hiện tại còn chưa không rõ ràng nhưng cái này không trọng yếu chu diễm chỉ biết là dùng đến này hình thiên cự kiếm đối chu quân xung kích mà liền có thể đi hãy cho xem ta sẽ dùng lấy ta võ khí tam hạ ngũ trừ nhị liền có thể đem nó vỡ nát thành hai nửa nhi chu quân kêu gào thanh em hướng về phía trước tới hắn cảm thấy chu diễm hình thiên cự kiếm tại võ khí trùng kích vào nhất định là không chịu nổi gánh nặng hắn từ đầu đến cuối cho rằng đây chẳng qua là thông thường khối sắt chế tạo kiếm người mơ tưởng chu diễm đột nhiên quát tuy nói chu diễm dùng rất nhiều lực lượng đi sử dụng này hình thiên cự kiếm nhưng là lúc gian còn không phải rất dài chu diễm vẫn là rất khó được thị trứng đến cuối cùng hướng về phía trước công kích ra ngoài thời điểm. chu diễm là hai tay đem nắm lấy kéo lấy hình thiên cự kiếm sông về phía trước ếch này làm sao、Đúng. chu quân cùng chu diễm hai cái người tương đối đến thời điểm chu quân trực tiếp là khởi thủ đến một cái lôi điện phụ c h ú hắn nghĩ đến vũ khí như vậy cho nó kỹ quyết s u n g kích nhất định là dây lát răn sẽ bị n á t b ấy cho nên một tia c h ấ p phủ chú cũng là đầy đủ có đầy đủ phấn khích chu diễm lúc này khi nhìn đến chu quân lôi điện phủ chú đánh thời điểm đương nhiên cũng là không có cái gì e ngại có thể nói không cần bất kỳ tranh lẽ trực tiếp chính là cùng lôi điện phủ chú đối binh chính diện tự đi ngay tại lôi điện phù chú phi đánh tới chu diễm trước mặt thời điểm chu diễm trực tiếp dùng hình thiên cự kiếm thuận bổ xuống ngay tại khoảnh khắc dây lát gian chu quân có chút chết kinh hãi lôi điện phù chú đối với chu diễm không có, có bất kỳ tác dụng gì chẳng những là hình thiên cự kiếm không có nổ tung mà lại tại chu diễm c h ả m kích phía dưới lôi điện phù chú một chút liền bị tạm vỡ mà lại đang cùng hình thiên cự kiếm c h ả m kích đụng chạm lấy thời điểm lôi điện phù chú ép căn lôi điện công kích cũng không có bạo liệt ra tự mai danh nhận tích không có tung tích、Đúng. làm sao lại như vậy còn có chính là hắn cự kiếm làm sao còn có khác chính là chu quân không nghĩ tới、điểm. hình thiên cự kiếm tại chu diễm cự lực vung chạm lúc xuống cái kia lực buộc phát quá làm cho người cảm thấy khó có thể tin hình thiên cự kiếm rơi xuống so hội trường địa phương đã trực tiếp là bị chu diễm cho nổ lên khoan nói trước cái này vừa mới cái kia khí tức chu quân cảm thấy chu diễm đều muốn đem toàn bộ so hội trường cho lần n g ư ợ c hắn ở đâu ra cường đại như vậy khí lực a người này võ khí cùng thể lực không cũng đã là đương nhiên những n à y còn chưa đủ để để chu quân cảm thấy quá kỳ quái cái gì chủ yếu vẫn là chu diễm tên kia vũ khí chu quân tổng cảm thấy có ý tưởng kỳ quái a lần đầu hình thiên cự kiếm linh khí công kích tựu có thể làm được đến tận đây chu diễm thật đúng là không có nghĩ tới linh khí cùng vũ khí xem ra còn chân không cùng đẳng cấp bên trên sự vật à, thế nhưng là chu diễm hiện tại cũng là hơi cảm nhận được khó chịu chu diễm có chút nhi nhớ tới trước đó ngao cho mình nhắc nhở có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này chu diễm hơi cảm nhận được hình thiên cự kiếm giống như là hấp thu tự thân lực lượng chẳng lẽ đây chính là ngao không muốn để cho tự thân sớm đụng chạm linh khí nguyên nhân sao nhưng là khác chu diễm cũng là rất rõ ràng cảm nhận được trôi này hình thiên cự kiếm lực lượng mạnh mẽ huy động nó thời điểm rất có loại kêu hành tạo thiên quân chi thế. <cười> chẳng qua là thông thường vũ khí mà thôi chu diễm n g ư ơ nhưng không nên cao hứng quá sớm chu còn như thế gọi hàng mới nói chu diễm vũ khí tuy nói là kiến thức q u a dưới thế nhưng là chu diễm vẫn là chút nào không hoảng hốt tự thân có lạc khí đan hiệu quả có gì có thể sợ có được gần như như chính thức võ linh võ khí còn có lý do gì bại bởi chu diễm tìm sách giá virus virus v s ô số b ạ nét căn bản không sẽ có như thế hoang đường sự tỉnh thật sao người còn kém quá xa a ta hội lấy được so sẽ thắng lợi chu diễm trầm dai nói toàn bộ khí thế hoàn toàn đã là hiện hiện ra phản phất chu ả ộ i lại là bị c h Diễm điều khiển. một bị lần nữa chủ điều khiển. Xách. Chu quân thần sắc dây l ắ t gian lại là để xuống tại hắn cho rằng chu diễm đây cũng là cỗ này phách lối thoải mái đầu đi lên xem ra hiện tại đầu mau sớm kết thúc hắn mới đi k h á c không có chuyện gì để nói cô hẹn còn không có đợi lấy chu quân xuất thủ thời điểm lôi điện p h ủ chú đều còn chưa kịp sử dụng chu diễm đem hình thiên cự kiếm siết tại eo gian đối chu quân trực tiếp chính là một vùng đao trảm kích hùng hậu kiếm khi không nói lời nào chính là nên diện sung kích ra ngoài làm cho chu quân căn bản không có cái gì ngăn trở cơ hội mà lại ngoại trừ cái này không nói chu quân còn cảm nhận được rất chuyện quái dị chỉ là như vậy bị chu diễm công kích được một cái thời điểm giống như tự thân v õ khí dây lát là tiêu hao rất nhiều rõ ràng không dùng v õ khí à. chẳng lẽ lại là bởi vì chu diễm công kích không thể nào à. đây chẳng qua là phổ thông không thể lại bình thường vũ khí mà thôi à. ngươi chỉ có thể là làm được như thế sao trong tu luyện nỗ lực xem ra ngươi hay là làm không đủ à. chém Đụng. thấy hiện tại ngã trên mặt đất không nhúc ních h chu quân chu diễm giờ phút này có chỉ là vô tận ý chí chiến đấu đem hình thiên cự kiếm x i ế t vung tới trên vai đ ố i phía trước chính là trọng lực phách chạm phía dưới chu diễm có thể nói là dùng toàn bộ khí lực sau、so、hội trường phía trước lần nữa bị hình thiên cự kiếm s u n g kích phấn bể thành không còn hình dáng chu quân đương nhiên cũng là bị đạo này hình thiên cự kiếm s u n g kích đánh ra thật xa giống như chỉ là bởi vì cái linh khí chu quân lại là không thể đem ưu thế cho cấm ổn ghê tầm a chu diễm a chu quân lần nữa n g ã xuống đương nhiên để hắn p ẫ n nộ cũng không phải cái này cảm nhận được tự thân võ khí tựa như là tại chu diễm công kích phía dưới không ngừng tồn lạc khí đang chẳng lẽ lại không có tác dụng gì sao không nên a hừ hừ chu quân bây giờ chiến đấu mới muốn vừa mới bắt đầu đâu ngươi có chuẩn bị cẩn thận sao cái gì chu diễm thẳng n h i ê nói n nhưng là bây giờ chu diễm toàn bộ người thật giống như cũng không giống nhau chu diễm đều có điểm không rõ hắn chỉ biết là hiện tại mình bây giờ không có ý thức phía trước cũng là biến nào đen nhánh cái gì khác đều không thấy được ý thức vô cùng mơ hồ giống như ngoại trừ chiến đấu bên ngoài cái gì khác cũng không nghĩ đến hờ hờ hờ tới đi chu diễm cùng đi đem giá hỏa này đánh ngã xuống đất đi sau đó ý thức mơ hồ chu diễm thấy được chu quân sau lưng giống như xuất hiện cái cùng tự thân không sai biệt lắm ra hỏa cũng là cầm hình thiên cự kiếm tại sao có thể như vậy bất quá t ể u tại phía sau chu diễm chuẩn bị lại hướng chu quân tiến công chặt chém thời điểm đối diện tên kia giống như cũng là đang cùng tự thân làm tái diễn động tắt đến tại sao có chu diễm ý thức còn chưa thái hành căn bản là không có cách nhận rõ trước mắt khối này tình huống nhưng là tên kia giống như năng lực cái gì đều là cho người cảm giác là loại kia thì không cách nào dự đoán tình trạng ha ha vì cái gì đây là cái gì a vì cái gì ta căn bản không n ú c n h c h được a mà lại ở đâu ra hai cái chu diễm à, còn có chung quanh cái gì vì sao đều không thấy được à. chu quân hiện tại vạn phần hoảng sợ phía trước nếu là nói võ khí hao tổn hiện tại chỉ có thể nói là tự thân võ khí hoàn toàn đều là không sử dụng được chu diễm rốt cuộc là bởi vì q một chương bốn trăm ba mươi chu điện không thể nào đi là khí đan công hiệu không hẳn là như thế kết thúc à, chẳng lẽ lại chính là chu diễm hắn rốt cuộc là làm cái gì à, chu quân cảm giác với bản thân đều muốn bị làm hôn luận à. nhưng là trừ cái này chu quân hiện tại trước mắt mà nói chính là loại kia cảm giác gác bách còn có cảm giác sợ hãi này đến cùng là chuyện gì xảy ra a căn bản chính là không thể phá nổi、Đúng. ngay tại hình thiên cự kiếm sắp chém tới chu quân trên thân thể thời điểm chu quân toàn bộ người cũng sắp khẩn trương đến hạn mức cao nhất chủ yếu vẫn là hiện tại cái tia nhi tự nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi thật sự là quá làm cho người không hiểu a thế nhưng là ngay tại cự kiếm ngay tại muốn chạm đến chu quân thời điểm một cái nhanh chóng đ đá ã bay đánh tới chu diễm hình thiên cự kiếm bên trên vung chạm dây l ắ t gian chính là bị c h ầ m dứt hát cám cũng là dây l ắ t gian biến mất một cái khác chu diễm cũng là khoảnh khắc không thấy chu diễm ý thức cũng là từ từ khôi phục lại chẳng qua là hiện tại chu quân bên người giống như chính là nhiều đạo thân ảnh chu diễm không có một cái thấy rõ mà thôi hừ hừ cao đại vóc người khôi ngô tấc dài tóc ngắn ánh mắt bén nhọn nhìn xem cho người chính là tự cho mình siêu phàm cảm giác vừa vặn giống chính là hắn dây lắt là xông vào so hội trường mà lại chạm kích cũng là hắn kết thúc cái này người thật giống như là chu diễm ngươi thật đúng là rất cố chấp à, chu quân cũng đã là như vậy ngươi còn không ngông lòng công kích ngươi có ý tốt sao đều là tại đồng môn tộc người cái này phân thượng úc vậy mà sẽ là chu điện hán đã là về tới chưa lại là hội lấy dạng này hình thức xuất hiện ở so trong hội trường hô hô thật n h ì là đều là ở trước mắt còn cần đến nói cái gì sao bất quá tiểu tử thúi này cũng thật là tùy tiện xâm nhập so hội t r ư ở n g đây đều là quy củ cũ ta cũng không tin hắn nhưng không biết chu huyền lao r a tử có chút tử căm tức nói tộc trưởng ngươi chờ còn trung quy là tới hà <cười> khà còn không phải sao cái này nhưng mới là bọn hắn chu gia hậu sinh ở trong ta cho là thứ nhất chính thức võ linh người x a đi tu luyện học viện trở về người vô luận là thực lực hay là các loại phương diện đều là hiện tại đệ nhất chu thủy vân làm cho so sánh công bằng tô tộc trưởng thản nhiên nói tới so hội tựa như đình trệ đồng hồ tại dây lát gian bỗng nhiên lúc xuống chu diễm đương nhiên cũng là trong nháy mắt thấy rõ sự thật này công khai tiến vào so hội trường cũng không phải cái gì cái k h á c người chính là cái này chu quân thân ca cá chu điện g i a hỏa này thế nhưng là lâu dài không có ở đây c h ú ra thế nhưng là lần này chính là giờ này khắc này vậy mà lại đột nhiên xuất hiện chu diễm thật đúng là rất không tưởng tượng được hắn vì cái gì lại đột nhiên trở lại mà tạm quay lại cũng chính là được rồi vẫn là tùy tiện xuất hiện ở so trong hội trường cái này gọi là cái gì sự tình con a không thể không nói ngay tại chu diễm cho rằng chu điện cụ thể cũng là cùng chu quân không phân cao thấp hai cái người kỳ thật đều có thể nói là từ một cái khuôn mẫu đi ra ngoài duy nhất bất đồng cũng chính là hai thực lực chu điện gia hỏa này giống như thế nhưng là chu gia hậu sinh độc nhất chính thức võ linh nếu là nói dựa theo cái thực lực cái gì sắp xếp lớn nhỏ chu thủy vân t ỷ t ỷ còn không sánh bằng chu điện người này ha ha ha chu điện ngươi có thật tốt nghĩ tới tự thân vừa mới nói lời sao quá không trải qua qua đầu góc đi so sẽ tiến đi nó chính là như thế ngươi nếu là có cái gì bất mãn có thể trực tiếp hướng trưởng lão bọn hắn đi nói không tất yếu tại ta chỗ này t ẩ u n h u cái gì không có cần thiết này còn lãng phí miệng l ư ỡ i chu điện thịnh k h lăng người chu diễm nhưng chút nào không e ngại hắn vẫn là như thế cãi lại quá khứ cho chu điện tám năm tiểu thuyết vê đ ú t vê đốt vê đốt bút tám năm con ha ha chu d i ễ m m ồ m mép của ngươi vẫn là trước sau như một à bất quá ta cảm thấy ngươi muốn về mặt tu luyện có thể có công phu như vậy cũng liền tốt cũng là tại này vô dụng trên phương diện có thể rực rỡ hào q u a n g có cái gì chứ còn có tựu i là vừa vặn chu quân ngươi không nhìn thấy à hắn cũng đã là bị công kích của ngươi về sau thành như vậy ngươi còn muốn tiếp tục công kích cái gì chứ ngươi đây là muốn thành tâm vượt qua so sẽ q u ý củ vẫn là ngươi chỉ là đem so biết cái gì hợp lý thành đùa d ỡ các loại hô hô hô chu điện thiếu ra phía sau ta còn thực sự là tùy ngươi ngươi nghĩ muốn làm sao nói tịu i nói như thế nào đi dù sao ta cũng là không xem vào còn có a ta vẫn là câu nói kia ngươi có cái gì bất mãn trưởng lão bên kia tùy thời tùy chỗ cho mời mặt khác so hội chân ý kỳ thật đơn giản chính là hai chữ luật bản ta muốn là vừa vặn giống như là trong miệng ngươi nói như vậy như vậy người thắng sớm tựu i lên huynh đệ của ngươi ngươi không phải nói so hội đã kết thúc à. tốt như vậy mỗi trận so sẽ quản sự tình đều là rõ ràng nhất ngươi thật tốt nghe nghe kết luận của hắn ta cũng nghĩ vậy không sai bị lắm nhìn xem nằm yên tĩnh lấy ở bên kia chu q u n chu diễm k i n h thường k i n h miệt cười cười. có lẽ ra hỏa này bây giờ nói chuyện cái gì khí lực vẫn phải có chu diễm cảm thấy hắn đoán chừng chính là dựa vào chu điện năng lực c ố ý đặt tại cái kia nhi trầm mặc ít nói đi bất quá miệng tại chu quân trên thân muốn nói điều gì còn chưa ngữ đều là chu quân hắn của chính mình sự tình không có người nhưng để ý Ngươi, người nhưng đừng cuồng vọng ngạo thịnh. Điện muốn giận nói nói tới. Có đúng không,、ta、cũng không thể không thừa nhận ngươi vừa mới nói đúng là nói rất không Diễm, tuổi tại rời đi Diễm tới. mới Chu mức cao Chu chỉ Chu Úc, có khí thể thừa quá dữ trẻ ta rất t vừa và vào là đối ã đều là n như với y chẳng lẽ cả người c huynh đệ. đệ này g ư c lại t ta chính là không cần phải quan tâm mà thôi tướng phải biết kết quả cũng không cần khó sao xuất ruột quản sự rất nhanh thì sẽ tới ta thế nhưng là không có cái gì nhàn tâm lúc gian cùng các ngươi đổ dỡn ta nóng đến chết rồi rất bận rộn chu diễm nói như vậy thời điểm cũng muốn phải mau sớm rời đi mà đi so hộ i t r ư ở n g đối với phía sau t h ắ n g bại kết quả chu diễm cũng không có quá nhiều lòng tin cùng chờ mong cái gì mặc cho hắn quản sự làm sao tới tuyên bố hắn muốn t i u làm u ố n để chu quân kinh ngạc này t i u là đủ rồi những thứ khác chu diễm nhưng không có để ý như vậy nói đến lo lắng cái này còn không bằng tô mục tuyết vừa mới bất đắc dĩ tách ra thời điểm chu diễm đương nhiên là không muốn hiện tại cũng hận không thể muốn trực tiếp chạy gấp tới quản sự ngài là đến đây a chu điện thấy được quản sự chậm r ã i tới vẫn là rất lễ phép thăm hỏi hạ quản sự nhìn cho tới bây giờ thật giống như có điểm hôn mê chu quân chu điện vẫn rất lo lắng giao nói chuyện gì hiện tại tiểu miên đi chu điện này về sau đều có là thời gian bất quá ta chỉ muốn để ngươi nói một chút ngay tại lúc này ngươi vừa mới vì cái gì cứ như vậy hoàn toàn tiến vào so hội trưởng ngươi không biết cái này so với hội còn chưa kết thúc sao quản sự ngữ khí nghiêm túc hỏi vừa mới quản sự bên trên lúc tới chu điện cũng có chút đoán được hống h ư n g hống quản sự ta cũng biết ngươi cũng hội nói như vậy bất quá ta làm như vậy cũng là có lý do à. ú có đúng không ta ngược lại thật ra rất muốn nghe nghe là cái gì tôi mới lý do như vậy ta nhưng i ể u không nói gặp ngươi ngài thế nhưng là mắt thấy cái này so với sẽ vừa mới ngài cũng phải có phát giác chu quân sớm chính là không có năng lực chiến đấu thế nhưng là chu diễn đâu cái kia chuẩn bị công kích phương thức ta cảm thấy hắn t ố t không có không có đem này xem như là một trận xã hội so tài đi liên quan tới cái này ta đương nhiên là rõ ràng ta là quản sự ở mỗi bên tự nhiên sẽ có quan sát của ta cũng vô dụng các ngươi những n à y hậu sinh đến giúp đỡ quản sự có chút nhi đẻ ép tâm thanh đối với chuyện này nhi vừa mới phía trước ngay cả có không sai biệt lắm chu điện này đi lên lại là cho chính mình cứ vậy mà làm như thế ra cho nên quản sự rất phẫn nộ vẫn là tình hưu khả nguyên nhưng là trái lại lại là ngẫm lại chu điện cùng chu quân hai tiểu tử này tại chu ra thân phận cho nên quản sự rất rõ ràng có mấy lời vẫn là rất không thích hợp ở chỗ này nói có thể thu liễm lại vẫn là thu đúng rồi còn có chu quân trận này so gặp quá trình ta còn cần còn chờ quan sát trước mắt so sẽ thắng lợi người ta còn chỉ có thể là cho đến chu diễm cái gì vì cái gì nói như vậy chu điện dây lắc gian chính là cảm nhận được rất không minh m ạ c h chu quân bởi vì chiến đấu ngã xuống là rất không sai thế nhưng là quản sự vì cái gì nói muốn đối chu quân lại vào đi còn chờ quan sát cái gì cái này rốt cuộc là ý gì q u y một chương bốn trăm ba mươi mốt lại nhìn trận này s o hội không có ý gì nơi này chính là s o hội trường cho nên rất nhiều chuyện liền không cần chu điện thiếu ra hỏi đến nhiều lắm chu quân vừa vặn giống trải qua sau khi chiến đấu không sai biệt lắm bất t ì n h đi ngươi nếu là thật có không vẫn là nhanh dẫn hắn đi xem một chút thương thế tình trạng đi quản sự nói như vậy về sau chính là phất phất tay áo quay người rời đi cũng không biết mình như thế tự tác chủ trương có phải hay không là chính xác thế nhưng là không thể chú ý nhiều như vậy chu ra nhiều năm mà đến so sau đó sanh sàng chọn đều là tộc trưởng bọn hắn giao phó cho mình phụ trách vì cái gì cũng phải làm cho tự mình tới một tay phụ trách đơn giản chính là tín nhiệm qua được mình cho nên đối với so sẽ hết thể quản sự cảm thấy vô luận như thế nào đều phải chịu trách nhiệm mới vừa so hội tuyệt không phải trận đơn giản chiến đấu quản sự nghĩ là chu quân hay là hắn vó khí điểm này chu quân vì cái gì hội lúc trước thời điểm liền làm đến, đến tận đây đâu có thể tại chiến đấu hậu kỳ đột nhiên khôi phục nhiều như vậy vó khí đây mới là kỳ quái nhất sau đó quản sự quyết định so trong hội đầu chuyện này nhi tiên không nên cùng chu huyền lao gia tử nói rõ tình trạng ngược lại là có thể chức cùng chu thông lao gia tử hắn từ trước đến nay đều là trầm tĩnh lạnh lùng đối với chuyện này hắn nhất định có thể hạ quyết tâm ta tuyên bố trận này so sẽ người thắng trận là chu diễm quản sự về sau cũng là mau sớm đi tuyên bố kết quả trước mắt có nhiều như vậy quý khách ở đây quản sự cảm thấy cũng chỉ có thể tạm thời tiên như vậy nếu là về sau có sai cùng lắm thì lại chu ra nội bộ lại tiêu hóa một lần nữa thương định chu diễm cùng chu quân tái chiến các loại ha, ha. nghe được kết quả này tuyên bố đi đường hoàng du du chu diễm hơi cười một cái nói mặc dù người thắng trận là mình thế nhưng là chu diễm vẫn là bình tâm đối đãi rốt cuộc kết thúc đâu duy nhất để chu diễm cảm thấy vui vẻ hẳn là hoàn thành trước đó đối với ngao nói lời nói kia tại chu gia đây có lẽ là điểm cuối cùng nhưng là chu diễm cảm thấy này cũng hẳn là tự thân điểm xuất phát thiên bản đại lục có thể chờ đợi tự thân vẫn là nhiều lắm lần này chu điện xuất hiện chu tinh trung nguyệt hai huynh đệ thực lực trầm mặc chu cương v v thật muốn tu hành vẫn là cần nhiều lắm mà lại chu diễm dự định tại kết thúc về sau đối với khuyết điểm tiến đi bổ túc bởi vì từ chu quân trong chiến đấu đến chu diễm tựu rất rõ ràng thiếu sót của mình. đối với một chút công kích từ xa ký quyết vẫn là có lòng không đủ lực cho nên cần đối với nghiên cứu phương diện này vẫn là cần thiết nô、no. mơ hồ đầu lạo đạo bộ pháp chu diễm vẫn là không thoát khỏi được hay là bởi vì mới vừa chiến đấu quá mức máy liệt chu quân tiểu tử này còn thật không biết dùng phương pháp gì đặc biệt là cái kia hậu kỳ vó khí chuyện kia bất quá bây giờ chu diễm cảm thấy đều từ so hội chừng ra cũng sẽ không lại nghĩ đi cân nhắc sự kiện kia dù sao cuối cùng vẫn là chiến thắng hắn bất quá chu diễm đối với thu trở về hình thiên cự kiếm chu diễm vẫn là rất nghi hoặc vừa mới khi đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu vì cái gì thời khắc đó so hội trường lại đột nhiên biến thành như thế tự thân khi đó cũng không có nói là phóng thích k ỹ quyết cái gì các loại a đừng nói là thật là bởi vì linh khí nguyên nhân a hô hô hô ếch không đi cảm giác mệt mỏi không dừng lại chu diễm thật sự là ngăn cản không nổi thể lực võ khí hao t ổ n cái loại cảm giác này giống như cũng không có biến mất theo hậu chu diễm nhớ tới trong tay mình còn có ngao cho hắn c h ấ t bảo đoán chừng mượn nhờ điểm nhi luyện phẩm khôi phục cũng có thể tốt đi một chút nhi nói qua chu diễm lập tức là đem một chút luyện phẩm cho n ư vào phối hợp vó khí khôi phục tựa như là chậm điểm nhi tới Thiên sinh. tại chu diễm trận kia so sẽ kết thúc về sau bên trong gian còn có chút ít lúc nghỉ ngơi gian quản sự thừa dịp cái này cơ hội lập tức chính là chạy tới chu thông lão gia từ bên kia đi úc là quản sự a vội vội vàng vàng như thế tới có chuyện khẩn cấp gì sao chu thông lão gia tử nhấp một ngụm t r à nước thảm như nói nhưng nhìn quản sự cái kia vẻ mặt vội vàng đoán chừng chân hội có cái gì không tiểu nhân sự tình đi ta cũng có thể biết điểm g ì nhìn ngươi cái kia vội vàng tới bộ dáng ta tự nhìn ra chu thông cười ha hả nói út t ố t tiên sinh như vậy ta liền nói trực tiếp một điểm kỳ thật cũng chính là liên quan tới trước đó chu diễm cùng chu quân so sẽ sự tỉnh út đây không phải là vừa mới tấm màn rơi xuống so biết sao mà lại ta thấy kết quả cũng là tuyên bố làm sao còn có cái gì cụ thể không có nói là sao cái kia thế thì có phải thế không kỳ thật ta nghĩ đến hướng ngươi nói đúng chu quân tình huống khải viêm đọc sách virus virus virus kỳ dạn nét o n chu quân đúng vậy tiên sinh lão phu tại chu gia cũng là tận tâm tận lực nhiều năm có mấy lời ta trực tiếp là đi thẳng vào vấn đề ta môn này nói cũng là chu gia so hội cho nên còn xin tiên sinh đừng nên trách quản sự ngươi chi bằng cứ nói đừng ngại được kỳ thơ ta tiên sinh các ngươi vừa mới khẳng định cũng là đem so sẽ chạm h ư n g tình huống thấy rất rõ ràng đang so sẽ t ư ớ n g mạn chu quân biểu hiện tại hạ cho là thực là rất kỳ quái đặc biệt là hắn vo khí lượng các ngài ở phía xa khả năng không có như vậy cảm thụ rõ ràng thế nhưng là ta đang so hội trường bên cạnh tuyệt đối là rõ ràng nhất như vậy dựa theo ngươi y tứ tới nói là đúng tại hạ ý tư thị chu quân rất có thể là có dùng phương pháp gì hoặc là sử dụng luyện phẩm c h i nghi dù sao có khắc chiến đấu chúng ta người đứng xem đều là thấy không rõ lắm biết đến chỉ có có lẽ chỉ có chính hắn phía trên là ta phỏng đoán thật sao vừa mới ta nhìn là cho rằng cũng là có chút điểm cùng ngươi không sai b i t lắm tiên sinh so hội thế nhưng là bọn hắn hậu sinh trong mắt quan trọng nhất cho nên ta cảm thấy chúng ta làm phụ trách c h i người hẳn là muốn cho bọn hắn giao phó vừa mới ta không có trực tiếp hướng chu huyền tiên sinh nói rõ vẫn tương đối sợ với hắn không tiếp thụ được dù sao chu quân thế nhưng là hắn cho nên ta liền trực tiếp tìm ngài đến thuyết minh chẳng hướng tại về sau Ta nhìn g ĩ đối với hội, lại tiến bước trận một t ra này cũng chính quân, hơn là xo chú cha h huống. Haha, nhiên hiểu chuyện thể sinh, như quả, tên ngươi yên này đến ngươi cũng nói tiên cũng kia ta ta. tự tâm kết tới trước ta đi, với rõ, rõ Được, vậy đó lúc có có là xem i lui hội lại phải tới. n nhanh muốn nhất định nhìn được đầu, Được, trước, cáo sao bắt ta xo quản sự rời đi đi thân ảnh chu huyền không khỏi nói một chút thở dài mình dự cảm giống như không sai à trận này x o hội chỉ sợ thật là không có đơn giản như vậy tiểu từ túi dù luyện phẩm lại còn cho ta thua rồi vậy mà vẫn là thua phế vật kia thấy được chu quân bại lui rời sân chu hỏa nguyên toàn bộ người cũng sắp tức đến phát r u n hắn không nghĩ tới chu diễm cái này chu ra từ trước tới nay phế vật hôm nay vậy mà có thể nên đón đến thắng lợi tại chu ra chủ lực hậu sinh tu luyện giả bên trong có vị trí của hắn ai quân nhi cuối cùng vẫn là thấy được chu quân thất bại chu huyền lao ra từ ánh mắt mê man g kết quả vẫn là như vậy vắn đã đóng thuyền quân nhi vì sao phải thất bại chứ còn có hắn càng không hiểu được là vậy thật chính là chu diễm sao mình nhìn sai hắn h ẳ thể thật là có thể tu luyện được ca chu diễm n、no, ô tiểu diễm thấy rõ ràng cái kết quả này thời điểm chu thủy vân toàn bộ người cũng sắp khóc không ra tiếng nàng thật là không nghĩ tới chu d i ệ m hắn lại là làm được hắn có thể danh chính ngôn thuận lưu tại chu gia ha ha không nghĩ tới hắn thật đúng là có điểm nhi công phu nha trước đó thật đúng là không có nhìn ra một cái ảm thể tu luyện giả cũng có thể làm được dạng này từ thiên đàm t ô n g tộc gia ta còn thực sự là lần đầu nhìn thấy đâu ha ha ta đã nói rồi huyên nhi hắn nhưng là cái rất thú vị người đâu thiên dương nhi mỉm cười hạ đối với thiên huyên nhi nói ra ra chu điện tại rồi mới đem chu quân đưa đến chữa bệnh và chăm sóc tộc người bên kia đi thời điểm mau sớm chính là đổi tới chu huyền lao ra từ bên kia đi tại học viện tu luyện dài như vậy lúc gian hôm nay rốt cục về tới chu gia cho nên đệ nhất lúc gian đương nhiên vẫn là vân an chu huyền gia gia làm chủ ừ chu điện ai nha nha ngươi xem như trở lại a đã nhiều năm như vậy a thế nào tại tinh học viện bên k i a tu luyện coi như không tệ a ha ha g i a g i a dựa theo thực lực của ta cái k i a còn cần đến nói sao nơi này chuyện tất nhiên nha h ạ c h ạ c cái này ta đương nhiên biết đến bất quá ngươi đột nhiên hiện thân so hội t r ư ở n g thật đúng là q u y một chương bốn trăm ba mươi hai cùng ngao ước định nhưng thật đúng là làm ta sợ hết hồn a chu huyền cười một cái nói nếu là nói là những người khác chu huyền khả năng thật đúng là hội táo bạo không dứt nhưng là là chu điện lời nói như vậy đương nhiên vẫn là không giống nhau hạn tại chu huyền trong lòng cùng chu quân trên thực tế là không sai biệt lắm vị trí bất luận thế nào chu huyền đã cảm thấy hai cái này người chính là chu gia thực lực hậu sinh đ ẳ n g đương ha ha ra ra dù sao bất đắc gì à chu quân thế nhưng là anh em ruột của ta vừa mới còn nữa nói chu diễm công kích đều có điểm vượt qua pha vi ta ra diện đương nhiên là muốn nhất định phải mà chu điện cười một cái nói úc nguyên lai、like、là dạng này đến a này nha điều rồi liên quan tới so sẽ chả là tiên gác lại một biên nhi còn chủ yếu nói một chút ngươi đi thế nào coi như cũng hẳn là có hai năm thời gian đi tại tinh học viện bên kia hẳn là vẫn tốt chứ cũng không có cho đạo sư thêm phiền toái gì đi ra ra ngươi này t i ể u nói đùa a ta giống như là dạng như vậy người sao tại học viện biểu hiện ta đương nhiên là ưu dị nhất ta chu điện lời thề son sắt nói tinh học viện tại thiên bản đại lục nam vũ châu tọa lạc tại thương huy địa vực ư phụ cận một vùng khoảng cách tại la tinh thành chu ra tới nói thế nhưng là có cách xa vạn dặm học viện từ trước đến nay là tập quán đốc đi không cùng bất kỳ t ô n g tộc cùng gia tộc có bất kỳ phụ thuộc quan hệ nghe nói tổng hợp thực lực cũng là không tầm thường tại thương huy địa vực cái k i a mang phủ cận nhiều năm cũng là không có gì người dám tại đi cái dày cho nên bởi vậy liền có thể thấy ra thực lực của nó chỗ ở tinh học viện tôn chỉ cho tới nay đều là lấy bồi dưỡng tu luyện giả làm chủ hàng năm đều hội mời trào tiến vào không ít trụ cột tu luyện giả đặc biệt là còn chưa trở thành chính thức võ linh tu luyện giả này cũng là của bọn họ mục tiêu bất quá nói đến đây là tôn chỉ của bọn hắn nhưng cũng không cựu đại biểu nói là bất luận cái gì người đều có thể tiến vào tinh học viện hằng năm, năm đi ệ tham gia tinh học viện mời chào rất nhiều người thế nhưng là thất lạc về người cũng là không phải số ít chu điện là tại hai năm trước đó tiến vào tinh học viện tu luyện lúc kia thực lực của hắn có thể nói là cùng chu thủy vân không phân cao thấp ngay lúc đó chu ra một trận thảo luận thật đúng là kinh thiên động điện kỳ thật cũng chính là thảo luận chu thủy vân cùng chu điện ai đi tại tinh học viện tu luyện một chuyện lúc kia tinh học viện trùng hợp là tại la tinh thành mời chào học viên chu ra làm la tinh thành thực lực gia tộc lúc trước bị tinh học viện người nhìn chúng cũng là hợp tình hợp lý khi đó nhắc tới cũng đúng dịp chu thủy vân cùng chu điện hai cái người ưu dị tư chất tu luyện đều bị tinh học viện người cho nhìn chúng cho nên tinh học viện cho chu ra một cái cơ hội tốt có thể trực tiếp không cần trải qua tinh học viện khảo thí có thể liền tiến vào đến tinh học viện tu luyện nhưng là danh n lệch này chỉ có thể là cho đến một cái cho nên sau diện chu ra chính là nhằm vào chu thủy vân cùng chu điện hai cái đối với a i tiến vào tinh học viện tu luyện sự t ì n h thảo luận thật đúng là dị thường m ã n liệt thế nhưng là cuối cùng còn giống như là chu thủy vân chủ động bung tha chu thủy vân đã cảm thấy không muốn bởi vì chuyện này làm cho cả chu gia chính là tranh chấp không nghỉ nhị khả năng cũng là bởi vì chu d i ễ m đi mình nếu là khăng khăng lựa chọn con đường này lời nói như vậy chính là cùng chu gia còn có la tinh thành rời xa cùng t á o biệt cho nên cuối cùng cơ hội hay là cho đến chu điện hai năm trước hai cá nhân thực lực tương xứng hiện tại chu điện lại là đến tinh học viện có tốt đẹp tài nguyên tu luyện như thế thử thách về sau cái gọi là chu gia hậu sinh đệ nhất đương nhiên là chừ hắn r a không còn có thể là ai khác mà vừa mới tô tộc trưởng nói kỳ thật cũng chính là ý này đúng rồi chu điện trên đường đi trở lại chu gia tàu xe mệt mỏi cực khổ đi chu huyền lao ra tự thăm hỏi nói hống hống hống cái này à nói thật ra à ra ra ta còn thực sự là không có lần này ta thế nhưng là cùng tinh học viện người một khối nhi trở về ngồi thế nhưng là phi đi huyết thú cho nên à ra ra ngươi cảm thấy ta hội phí cái gì khí lực sao chu điện cười một cái nói hk a ngươi tiểu tử này à so hội kỳ thật và hôm nay cũng t i ể u không sai bị lắm ban đêm ta cần phải cả điểm nhi thượng hạng lĩnh ộ i vì ngươi bày tiệc mời khách ngươi bây giờ cũng có thể đi phụ thân ngươi bên kia xem một chút đi dù sao hai năm ngươi cũng là cùng hắn không có quá nhiều liên hệ đâu hi hi hi hi a cái này ta còn chính muốn như vậy đâu bất quá phụ thân hiện tại hẳn là khả năng đang vì chu quân sự tình nhi phát táo đâu tấn độc lưới virus virus virus sân dễ đầu con ngâu nô xem như tỉnh lại điểm chu quân gia hòa này dựa ở một bên chu diễm thở h ắ t ra nói như vậy đến thật đúng là phải nhờ có đến tại trong cơ thể mình còn sót lại cấu nguyên dịch võ khí bắn ra còn có ngao chất bảo võ khí có thể khôi phục nói như vậy thể lực tựu i không có gì chu diễm hiện tại có chút tử nhớ tới trước đó ngao vì sao dặn dò chu diễm hiện tại cảm thấy vừa mới khả năng thật là bởi vì hình thiên cự kiếm chớ đại nguyên nhân không phải vì cái gì trước đó ngao lại vì sao sẽ như vậy liên tục dặn dò mình đâu bất quá bây giờ tự thân đã là hoàn thành cùng ngao quyết định mục tiêu và ước định như vậy ngao tên kia hẳn là cũng phải xuất hiện đi ai hôm nay so sẽ trả thật đúng là rất thú vị đâu đúng vậy a ta mặc dù không có tham gia nhưng là có thể rất rõ ràng cảm nhận được đi qua mấy cái chu gia thuộc người sau diện chu diễm ngấm lại thôi được rồi hiện tại có lẽ còn là không thích hợp ngao hiện thân thời điểm chờ đợi hẳn là mới là tốt nhất không sai biệt lắm lại là quá khứ hai ba canh giờ so sẽ tiến đi rốt cuộc không sai biệt lắm sớm i ể u lúc trước chu diễm giao đấu chu quân s o hội chiến thắng về sau t i ể u đưa ra chủ động từ bỏ s o s x hắn cảm thấy không cần thiết tiếp tục nữa dù sao tự thân mục tiêu cũng chính là chu quân có thể đánh bại với hắn sau biên nhi s o hội chu diễm đương nhiên vẫn là hữu cơ hội tham dự thế nhưng là cũng t i ể u không có ý nghĩa gì loại thực lực này đối chiến cũng không phải ban thưởng gì đại hội cho nên đến nhất hậu chu diễm lấy thực lực sắp xếp đi thứ năm vị trí thuận lợi xem như lưu tại chu gia bên trong nhưng là đối với khắc những cái kia lạc bại tộc người nhưng là không còn đến như vậy bọn hắn tại về sau cũng sẽ bị phân đến chu gia phía dưới từng cái ngành nghề ở trong、đi. tam đại gia tộc sở dĩ có thể vì cái gì có thể nói là la tinh thành thực lực đảm đương dù sao bọn hắn thế nhưng là tại thực lực tổng hợp làm được nhất c ự c hạn đương nhiên ở trong đó tài lực điểm ấy là trọng yếu nhất tài lực điểm ấy đâu lại là muốn phụ thuộc gia tộc tự có ngành nghề để phát huy tác dụng ở trong đó chu gia tất cả la tinh thành có địa vực là lớn nhất bởi vì cái gọi là địa vực rộng lớn mới có thể cho người thực lực chỗ chống phát huy chu gia t i ể u đúng là như thế tại như thế lớn trong khu vực chu gia có cùng khai triển ngành nghề đương nhiên lại nhiều nhất cho nên cần gia tộc nhân thủ cũng không thể nghi ngờ lại nhiều nhất lần này đang so trong hội chu gia chỉ để lại như thế mấy cái thưa thất t ộ c người bồi dưỡng chu gia tinh anh trụ cột đây là một điểm k h á c nói đến chính là gia tộc ngành nghề vốn có như vậy nhiều nghề nghiệp chu gia phân phát nhiều như vậy hậu sinh tộc người tham gia đến gia tộc ngành nghề bên trong đi cũng coi là hợp tình hợp lý vừa vặn cũng có thể đền bù đến rất nhiều ngành nghề nhân thủ thiếu nguyên nhân đối với cái này chu diễm tại dĩ vãng thời điểm sớm cũng chính là có chuẩn bị hắn biết thất bại hậu quả bất quá lưu không ở lại chu gia này với hắn mà nói đều là sao cũng được đối với xã hội hắn muốn chính là chứng thực tự thân dạng này như vậy đủ rồi khả năng tự thân muốn qua không được bao lâu lưu tại gia tộc vị trí này lại muốn chống đi đến lúc đó hắn cảm thấy có thể để cho phía sau tộc người đến bổ sung dạng này cũng không tệ toàn bộ là nhân tài vật tận kỳ d ụ n g n h a chính là như vậy cái đạo lý nô、no, tuyết nhi chu diễm hoàn toàn nghĩ đến nhớ lại trước đó cùng tô một tuyết nói so sẽ kết thúc hẳn là có thể cùng nàng gặp mặt bất quá nhìn một chút tình huống chu diễm cảm thấy hẳn là còn chưa phải lúc so hội mới vừa kết thúc những tên kia hẳn còn có ít chuyện phải nói phí hết miệng lưỡi về sau so hội hẳn là mới thật sự là ý nghĩa kết thúc đi đến lúc đó lại tìm cơ hội còn tạm được nếu là nói Kết thúc kết thúc. h q một chương u sau n bị đ bốn trăm ba mươi ba cuối cùng là vật quy nguyên chủ tuy là nói đến những ngày cũng đều là lễ tiết t h i tại nhưng giống như chu tộc trưởng cùng tô tộc trưởng liền có chút từ ngoại lệ của chu gia người là không nói tiếng nào đang s o hội lúc kết thúc t i ự u cho dù rời đi về phần tô ra mấy người là tộc trưởng tại hạ cho rằng chúng ta cứ như vậy trực tiếp như vậy rời đi chỉ sợ không tốt lắm chỉ ít hẳn là cũng cần chào hỏi tất cả đi sách cái này tốt ta ta bản ý cũng không muốn làm như vậy bất quá ngươi đã đều nói đến t i ê u thuận ngươi nói làm đi cùng chu gia có thể hảo ngôn hảo ngữ kết giao ta nhìn cũng chỉ có hôm nay này ngắn gọn hàn huyên thăm hỏi về sau khả năng chất cựu tô tộc trưởng dừng một chút tiếp lấy nói ra tốt chúng ta liền đi qua đi đến lúc đó trở về nữa cũng không muộn tiểu thư so hội cũng đã là kết thúc ngươi còn định tiếp tục lưu lại nơi này à? chúng ta hẳn là đi thẳng về đi ốc cái này à, ngươi vẫn là chính mình nhi tiên đi trở về đi ta còn có chút nhi sự t ì n h đi cùng tộc trưởng nói ai thị nữ đang xoa hội lúc kết thúc cứ như vậy mau sớm thúc giục tô một tuyết nhưng là tô một tuyết mặt không thay đổi về sau cũng cứ như vậy ném cho thị nữ như thế câu nói cũng t i u vội vàng rời đi thị nữ mặc dù nói không rõ ràng tô một tuyết đến cùng là dụng ý gì bất quá hẳn là không có việc gì nhi à. nói đến nàng cũng là hướng phía tộc trưởng bọn hắn bên kia phương hướng đi có tô tộc trưởng ở đây thị nữ cảm thấy sẽ không có sự tình gì tộc trưởng Là Mộc tuyết tại u y ế t t A. tô tộc trưởng cùng chu thông chu huyền bọn hắn nói chuyện với nhau không sai biệt lắm thời điểm tô m ộ c tuyết lại đột nhiên hiện thân đến bọn hắn bên cạnh thật có thể nói là là bộ pháp nhẹ nhàng đã tới chưa người phát ra được thấy được tô m ộ c tuyết đến đây tô tộc trưởng còn có chu huyền tức nhưng chính là cải biến diện mạo thần sắc nếu là nói chu ra hậu sinh thực lực đảm đương là chu thủy vân cùng chu điện như vậy tại tô ra nhưng chính là thuộc tô m ộ c tuyết cho nên tô m ộ c tuyết xuất hiện có thể đổi tô tộc trưởng cùng chu huyền cười như vậy cho thần sắc cũng là hợp tình hợp lý mục tuyết có chuyện gì không cái kia kỳ thật cũng không phải đặc biệt gì đại sự chính là vào hôm nay chúng ta tô i a đi vào chu gia tuy nói là thụ chi mời đến quan sát chu gia tộc trước thử hội bất quá ngay tại ta vừa mới xem ra có rất nhiều trận xã hội chu gia tộc người bị thương thương thế cũng không nhẹ đối với một chút tương trọng chút thương thế chu gia chữa bệnh và chăm sóc tộc người nhưng có thể không ứng phó quan nổi đối với chữa bệnh chi thuật ta cũng là rất có tự tin đối với chu gia tô gia chu gia tới nói lại là la tinh thành tam đại gia tộc đã có lui tới chút việc nhỏ này ta cảm thấy vẫn là có cần thiết cho nên tộc trưởng ta muốn lưu lại trợ giúp chu gia chữa bệnh và chăm sóc tộc người trị liệu chu gia tộc người ư c út nguyên lai、like、là dạng này à mục tuyết hôm nay lời nói này rất hợp lý à chúng ta mấy cái này đại người chỉ sợ cũng không nghĩ tới đi các ngươi nói đúng không hạc hạc t ố t mục tuyết ngươi đã đều nói như vậy ta cũng sẽ không cự tuyệt như vậy ngươi tựu lưu lại đi như vậy lão phu cũng ở nơi đây tạ ơn tô tiểu thư lần này hào ý chu huyền lúc này nói đến ba lượng đối thoại tuy nói nhìn đơn giản chu huyền kỳ thật cũng là cảm thấy rất khủng bố cái này tô mục tuyết nếu là nói niên kỷ cùng chu điện chu thủy vân bọn hắn không sai biệt lắm là sấp xỉ rất là nói còn muốn nhỏ một điểm Thế nhưng là nàng lại có thể cho dù nói ra dạng này lời nói điểm ấy tại chu gia không có một cái nào tộc người là có thực lực tăng thêm nàng lời nói cử chỉ chu huyền cảm thấy tiểu gia hỏa này tương lai thật có thể là tiền đồ bất khả h ạ n lượng a tốt như vậy tộc trưởng các ngươi tự tin ê trò chuyện đi ta tự đi trước tô một tuyết nói xong như thế câu nói về sau chính là rời đi mà đi giờ này k h ắ c này tô một tuyết trong đầu hẳn là trong bụng n ở hoa ai tộc trưởng tại hạ có một chuyện không rõ vừa mới tô một tuyết đây là ý gì a lấy nàng ý tứ chúng ta chẳng lẽ lại sau này còn muốn cùng chu gia thân mật vãng lai không thành a ha, ha. cái này chính là của ngươi không hiểu tô m ộ c tuyết đứa nhỏ này a ta hiểu rõ nhất nàng ngoại trừ có thực lực mặt khác miệng của nàng thế nhưng lại như là đánh võ mồm giống vậy tại không có chân chính xé vỡ mặt trước đó nên phải có tình diện còn là phải có vừa mới m ộ c tuyết nói lời cũng rất hợp ý ta ngươi hẳn là hiểu chưa về sau tại lục tục ngao nghe rời đi tân khách tô ra người cũng là tại cuối cùng rời đi ngoại trừ tô m ộ c tuyết còn lưu tại chu gia túi sách tiểu thuyết vê đốt vê đốt vê đốt su ba á o một trăm con nô không biết còn phải đợi bao lâu đây chu diễm các nơi xem chừng s a hội kết thúc về sau cái này thế nhưng là cùng tô m ộ c tuyết tức định chu diễm cảm thấy nàng sẽ đến tự thân bất luận là đợi bao lâu đều có thể vì chờ đợi chu diễm vẫn là cố ý tìm một tương đối nổi bật vị trí nhìn xem đi người n h a u n h a u rời đi chu ra chu diễm nghĩ phải đợi cũng chỉ có cái thân ả n h kia ai chuyện gì xảy ra chu diễm về sau đột nhiên cảm nhận được mắt tối sầm lại bất quá lại là loại mùi vị quen thuộc hhhh tuất tuyết nhi ta biết là ngươi có thể thả tay xuống đi chu diễm nói như vậy về sau tô mục tuyết mới là bông tay ra đi xuống tuyết nhi ngươi rốt cuộc đã đến a đúng vậy đâu diễm tiếp xuống chúng ta có rất nhiều ở chung lúc gian cho nên ngươi phải nói vẫn là ta phải nói chúng ta đều có thể nói thoải mái cho nên chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi ai đối tuyết nhi tô m ộ c tuyết như thế cùng tự nói thời điểm chu diễm vui vẻ đây là tự nhiên bất quá chu diễm lo lắng cũng là có dù sao sự tình lần trước chu diễm vẫn là khó mà quyết được tô m ộ c tuyết thật có thể dọn ra nhiều như vậy lúc gian tới sao úc nguyên lai、like、diễm lo lắng chính là cái này nha người yên tâm đi hôm nay cùng di vang khác biệt ta nhưng là dùng điểm tiểu thông minh cho nên đi thôi chu diễm nghe được tô mục tuyết nói như vậy thời điểm cũng là yên lòng hắn là nhất tin được tô mộc tuyết đã tô mộc tuyết đều nói như vậy như vậy tự thân còn có gì phải lo lắng đâu về sau hai người tránh đi ánh mắt của mọi người lặng lẽ từ chu ra chạy ra ngoài lần này cùng lần trước có chỗ khác biệt không cần muốn đi đâu du ngoạn đi dạo tô mộc tuyết nói ra nói trước khi đi lần thứ nhất quen biết địa phương đi một chút cũng rất tốt nghe được tô mộc tuyết nói như vậy thời điểm chu diễm đương nhiên cũng là thuận tô mộc tuyết ý tứ nô nói đến nơi này thật đúng là như c ũ đâu thật là làm cho người rất hoài nữa a cũng là hồi lâu không có tới chu diễm cùng tô mộc tuyết rất nhanh chính là rời đi la tinh thành đến ngoài thành này quen thuộc dòng sông chu diễm vẫn là rất quen thuộc đặc biệt là trước đó cá đã cách nhiều năm ấn tượng vẫn là rất k h ắ c sâu đâu k h ì thì ta nghĩ diễm nghĩ hẳn là chúng ta lần thứ nhất gặp nhau thời điểm chuyện kia đi hả làm sao n g ư ơ i biết còn muốn ta nói như vậy hiểu chưa trước đó diễm đều cùng tuyết nhi nói rõ ràng như vậy chúng ta này liền làm tâm hữu linh ta tuyết nhi sau đó chu diễm nhìn qua tô m ộ c tuyết thâm thúy đôi mắt tại này l à tinh thành thật đừng nói có lẽ cùng tô m ộ c tuyết ở chung với nhau lúc ánh sáng liền là nhất s ư ở ấm lòng người đúng rồi chuyện quan trọng còn không có nói sao nay thiên diễm xã hội biểu hiện rất tuyệt đâu ở chỗ này ta cũng muốn chúc mừng diễm a ừ cảm ơn ngươi tuyết nhi bất quá hôm nay đây là hiếm có lúc dàn cho nên liên quan tới phương diện tu luyện sự t ì n h chúng ta vẫn là hờ hững được cứ dựa theo diễm nói như vậy h ì hì hì nghe được chu diễm nói như vậy thời điểm t ô một c u y ế t cảm thấy rất vui vẻ đúng rồi tuyết nhi cái này nói đến sớm nên trả lại cho ngươi bất quá không nghĩ tới phía sau có một nhóm lớn sự t ì n h cho nên chậm trễ lâu như vậy xin lỗi chu diễm dứt lời chính là lấy ra cái màu l a m ba o khỏa giao cho t ô một tuyết đắc thủ bên trong bên trong không nhiều không ít chỉ có hai dạng đồ vật giống nhau là chu diễm lần trước tìm t ô một tuyết mượn nhờ kim tệ k h á c một cái thì là lần k i a t ô vị tùy tiện xuất hiện không thể giao cho t ô một tuyết trong tay trang sức a cái này diễm nguyên lai là chuyện kia à nếu không phải diễm nhấc lên ta sớm chính là đã quên đi bất quá diễm coi như không có trả lại cho ta cũng không có sự tình úc bởi vì tuyết nhi sẽ không để ý t ô một tuyết cười một cái nói ai tuyết nhi cái này ngươi ngàn vạn lần muốn lấy lại đi không phải trong lòng ta đầu hội băn khoăn chu diễm kiên chỉ nói t ô m ộ c tuyết vốn còn muốn muốn b ệ n ngăn cảm thấy này cái kim tệ cho tự thân chỗ vui chi người lúc đầu tự thân t i ể u không thèm để ý thế nhưng là về sau thấy được chu diễm kiên nghĩ ánh mắt l ờ i đến bên miệng vẫn là thu hồi t ô m ộ c tuyết dự định yên lặng tiếp nhận kim tệ q u y một chương bốn trăm ba mươi bốn t r h o á n sự tình cuối cùng định t ô m ộ c tuyết cảm thấy đây là chu diễm kiên quyết như thế quyết định tự thân nếu là quá nhiều chối tử liền có chút quá làm cho c h u diễm khó chịu bộ dạng này là được rồi mà chu diễm thấy được tô m ộ c tuyết đem kim tệ tiếp nhận trở về, về sau nỗi lòng lo lắng cuối cùng là bông xuống từ luyện cự cấu nguyên dịch thời điểm tìm t ô mục tuyết muốn khoản này tiền vàng thời điểm bắt đầu. chu diễm chính là cả ngày ăn ngủ không yên à, hôm nay đem cái này sự tình nhi cho chấm dứt cuối cùng là thợ phào một cái kim tệ khoán sự tình hiện tại kết thúc là không sai nhưng là mặt khác một vật cũng là trọng yếu giống vậy chu diễm cảm thấy đợi hội tô m ộ c tuyết hẳn là hội cảm thấy một trận kinh hỷ đi bất quá đây cũng là chu diễm huyên t ư ở n g đây như thế chi giá rẻ trang sức tô m ộ c tuyết nói thật nàng sẽ đánh đáy lòng thích không Úc, còn có đúng, đầu đồ, Nhi, này trong tỏ ý nói. Úc, đây là. Tô một Tuyết kiểu vải bao chu diễm nhanh chóng nháy may mắt dây lát gian không biết thế nào có chút cảm thấy khó chịu có thể là bởi vì trang sức sự tình đi dù sao chu diễm hy vọng chính là tô m ộ c tuyết có thể thích chính là tốt nhất úc nguyên lai、like、là cái này à ta nhớ ra rồi diễm nghĩ không ra diễm có lòng như vậy đem nó cũng làm a n g đến tô m ộ c tuyết ngạc như nói nhìn nàng đối với này sức phẩm tựa như là thật thích đúng vậy cái này thế nhưng là khi đó ngươi c h ú n g ý nhất trang sức kỳ thật đi từ ngày đó bắt đầu ta vẫn nhớ ở đáy l ò n g chỉ là qua thật lâu đều không có tìm được thích hợp thời khắc đem nó tự mình giao cho ngươi hôm nay dốt có tuyết nhi ngươi nhìn này bên trên Về sau đối tô một tuyết ô một t hơi giới thiệu giới t u dây y r ề nhi bên trên k ả nạm châu c đáo, á này cũng coi là chu cảm sức chỉ mức chán, cho chút thích, tiến hành, hắn trang như vẫn nhàng nên vẫn là lần nữa thêm chút tô điểm tương đối tốt, vốn không diễm điểm đối là là là là là thấy thêm sau quá tuyết một về vậy sợ tô tốt, tô bên ấ t Tuyết không thích, bất quá đâu. giống như cũng không là như vậy dạng đâu. Tuyết nhi, như như này là vậy b trên châu đáo nhưng là phi thường có ý nghĩa tượng trưng đến lúc kỳ thật đi tuyết nhi trước đó nói cho ngươi nói như vậy ta cũng biết nếu là nói ra cái kia lời nói kia như vậy biểu thị khẳng định cần ta càng nghĩ ta hiện tại cũng không có cái gì năng lực quá lớn cho nên cái này tặng cho ta hy vọng tuyết nhi sẽ thích、diễm. nói cái gì ngốc nói đâu chỉ cần là diễm tặng cho đồ vật ta đều hội hào hào chân tích c h â n dấu tô một tuyết hơi khóc thút thiết hạ nói tri hậu chu diễm cảm nhận được một trận ấm áp tuyết nhi ở chỗ này ta cũng cho ngươi cam đoan về sau ta định hội trèo lên tu luyện đình phong nhưng là ta có năng lực sẽ cho ngươi thứ càng tốt ừ ta tin tưởng ngươi diễm nhưng là ta khát vọng nhất chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ ta thiệu cảm thấy rất vui vẻ tô một tuyết giống như là vừa khóc vừa cười nói nói gặp nhau lúc gian luôn luôn để người cảm thấy ngắn ngủi chu diễm luôn cảm thấy lúc gian còn không có đến làm sao sống đã là lặng lẽ qua rất lâu Lại là đ ế n nên muốn t á c h h ra t ờ i điểm, t ô mộc tuyết nếu là cái này, lúc gian lại này k hôm n người khẳng định sẽ nghi ngờ, cho nên đến phải nhanh chóng n g gia có tộc cho thể trở tô phải về, sẽ ắ chặt lúc g i a nay một chút mới đi. Đập. Diễm, hôm chút đi. Đụng. tuyết nhi thật là rất vui vẻ chứ tuyết nhi ta đương nhiên cũng vậy chu diễm cùng tô một tuyết hai cái người tại đi tô ra trên đường nhị người nện bước nhẹ n h ó m bộ pháp chạy nhanh tuy nói có thể là đưa tô một tuyết trở về bất quá quy củ cái gì vẫn là nên chu diễm tiếp cận tô ra này còn là không thể nào cho nên vẫn là như cũ đưa đến tô m ộ c tuyết tương đối hơi cách tô ra xa một chút khoảng cách chu diễm nhất định phải dừng bước xuống tới tuyết nhi hôm nay ta cũng chỉ có thể đưa đến ngươi nơi này ừ diễm ta minh bạch ngươi ý tứ tiếp xuống chính ta tiến liền có thể đi ai đối diễm ta đưa cho ngươi k ỹ quyết ngươi có thật tốt tu luyện à? tô m ộ c tuyết hỏi như vậy đến chín mươi bảy trung văn đút v đút v v v chín mươi bảy v đút z n é t úp cái kia đương nhiên là đi à, bất quả à, gần nhất ngươi cũng là biết gần nhất tộc chức thử sẽ chỉ hoãn thật sự là còn không có quá nhiều lúc gian không qua đi bên cạnh ta tin tưởng ta lập tức thì có dư giả lúc gian đi tu luyện chu diễm cười một cái nói cũng không nghĩ tới tô m ộ c tuyết sẽ hỏi k ỹ quyết sự tình nhưng là chu diễm đây cũng là lời thật gần đây lúc gian thật đúng là quá khẩn trương mà lại đi qua về sau phía sau lúc gian nói đến thật đúng là rất khó nói ai đúng tuyết nhi còn có chuyện gì nha diễm đương tô m ộ c tuyết muốn về đi vào tô g i a thời điểm chu diễm lại là đột nhiên gọi lại tô m ộ c tuyết úc cái kia cũng không có cái gì nhớ kỹ muốn nghỉ ngơi thật tốt kỳ hỉ biết diễm tô một tuyết cười đáp lại về sau cuối cùng là về tới tô ra thấy được tô m ụ c tuyết trở về chu diễm cũng coi là nhẹ nhàng thở ra chu diễm vừa mới lại là đổi giọng đáp lại tô m ụ c tuyết kỳ thật cũng cũng là bởi vì ngao như vậy sự tình phân sự tình khác chu diễm cảm thấy ở thời điểm này nói khả năng vẫn là hơi s ớ m đi về sau tìm tốt chút cơ hội sẽ chậm chậm nói đi so sẽ kết thúc chu diễm tâm tình đương nhiên là phá lệ nhẹ nhõm q u á i trá dây l á t gian tựu i là nói như thế nào đây chu gia gia tộc này liền cùng cùng mình không có quan hệ gì tựa như khả năng sau lần này tại toàn bộ chu gia m à n h động đoán chừng cũng sẽ là không tiểu nhân dù sao tại chu gia chính thức hậu sinh vị trí bên trên có chu diễm danh tự、Đặc chu diễm cảm giác được hiện tại tự thân nhẹ nhõm đi đường đều muốn nhảy tung tăng được lúc này ban đêm thật là không có, có chuyện ó c quan trọng gì so sẽ kết thúc chu diễm cũng cảm thấy có thể chúc mừng hạ các loại đi đại thúc cái kia nhi làm một ít thịt nướng hẳn là một cái lựa chọn tốt hả chu gia lầu các ở cái địa phương này hôm nay thế nhưng là cái phá lệ bởi vì đang so sẽ kết thúc về sau có rất nhiều thụ thương tộc trưởng đều là ở chỗ này tiến đi chữa thương đối với một chút trải qua chiến đấu bất tỉnh đi bất tỉnh nhân sự phần lớn đều là ở chỗ này đương nhiên quản sự nếu là cái này thời gian đã tới nơi này mục đích đúng là minh s á c chu quân sự tỉnh tự thân nhưng là muốn nắm chặt lúc gian mới đi có một số chuyện xác nhận cũng không cần quá mức phức tạp quản sự kỳ thật đang s o hội trưởng thời điểm nhất không xác định vẫn là chu quân võ khí lần này lại tới đây có thể lại một lần nữa xác định chu quân võ khí như vậy rất nhiều chuyện tự thân trong lòng liền sẽ có kết luận két két nhỏ xíu tiếng đẩy cửa tiếng ồn không hộ i rất lớn chu quân bởi vì nhận bất đồng chăm sóc hắn một cái người là nằm ở một mình cái phòng gian tiến đi trị liệu t h ờ i điểm nhi thanh âm cũng không thành vấn đề dù sao hiện tại chu quân thế nhưng là từ x o、so、hội trưởng rời đi thời điểm cho tới bây giờ đều còn không có tỉnh lại điểm ấy quản sự phía trong lòng vẫn rất có cơ số không phải hắn cũng không hội như vậy ung dung không hội cho nên quản sự đương nhiên cũng là cảm thấy thừa dịp cái này lúc gian không thể tốt hơn nữa đã không sẽ kinh động đến chu quân đồng thời lập tức có thể được tự thân kết quả mong muốn quản sự kỳ thật rất nhanh chỉ cần hơi điểm chu quân võ khí là được rồi đi hả t i u để cho ta tới nhìn n g u y ê một chút người này võ khí đi quản sự ngay tại sách vào tay chu quân võ khí thời điểm có thể nói là bị sợ nhảy sao lại có thể như thế đây chu quân võ khí trình độ quản sự vô cùng rõ ràng chu quân thế nhưng là còn không có bị xem như vì chính thức võ linh ra hỏa cụ thể điểm nhi tới nói hắn cùng chính thức võ linh ngoại trừ trúc linh đột phá bên ngoài trên lệnh còn có rất nhiều đâu thế nhưng là quản sự giờ này khắc này lấy ra võ khí lại là phát ra được chẳng những là có chính thức võ linh trình độ hơn nữa còn vô cùng mãnh liệt quản sự ngay từ đầu còn chưa tin cảm thấy có phải hay không là tự thân ảo giác đến lúc đó tạo thành không cần thiết lầm hội thế nhưng là quản sự thử một chút nhiều lần kết quả cũng giống nhau cái này võ khí còn sót lại chính là chu quân trên thân thể không sai mà lại chu quân sở dĩ có thể có dạng này võ khí hoàn toàn chính là sử dụng luyện phẩm tăng lên quản sự lúc này cuối cùng là xác định ra trước đó tự thân suy luận quả nhiên là không có sai c h ắ c không được lúc kia chu d i ệ m đến chiến đấu vậy mà hội như vậy gian nan nguyên lai nguyên nhân chân chính là xuất hiện ở chu quân a hả còn có đây là chu quân lại là lần nữa cảm ứng chu quân võ khí quản sự cũng có rất phát hiện kinh người hắn đã nhận ra chu quân võ khí Cùng lúc kia đang、so、sẽ xuất tràng danh sách làm tay chân chuyện này, lại có mấy phần cùng cái sách có chương Chi càng càng xác chuyện cùng chu có lúc Cái việc đang tràng danh này, phần trong danh sách lưu lại võ khí có rất lớn tương xứng trình độ, đây sẽ không Ngao hiện. Quản sự hiện tại càng ngày càng xác định, nguyên này quân quan nhưng liền như hắn, đến hẳn muốn miệng này không nhỏ tình. giờ làm lại lưu lại là lại lai là là là làm là làm kia kia khí tại hai phải tay sao. sao độ, đây đều đó đâu. so sẽ sẽ sự so sẽ xuất xuất xem Quy mấy rất thật một thật à, hệ mở bây võ ừ không bằng như vậy đi quản sự hơi nghĩ đến hắn định đem chu quân võ khí rút ra mang về một điểm tiến một bước lại sau khi xem nếu là xác nhận như vậy chân t i ự u không thể trách sau đó quản sự vẫn cảm thấy đến lúc đó vẫn là tiền cùng chu thông nói trước đi nhìn xem này về sau dù nói thế nào két két quản sự dùng điểm khác gây nên c h i pháp xem như đem chu quân võ khí hơi mang theo điểm trở về không cần quá nhiều chỉ cần một chút t i ự u có thể nhìn ra quản sự lại lặng lẽ ra ngoài thời điểm chu quân vẫn chưa tỉnh lại xem ra lần này bị chu diễm khi trước tay kia công kích cho bị thương không nhẹ à. ai chu diễm à, nhìn hôm nay ngươi thật giống như rất vui vẻ đến bộ giang à, một hơi còn giỏi hơn nhiều như vậy thì t ư n g đến hà đúng vậy đại thúc cái này ta còn thực sự không nói gặp ngươi hôm nay thế nhưng là chúng ta chu ra so hội ta đang so sẽ làm bên trong chỗ hết tài năng ngươi nói ta có thể không vui sao kỳ hỉ chu diễm cười một cái nói úc vậy cái này nhưng thật đúng là chuyện vui à, nếu là chuyện tốt nhi liền muốn chúc mừng cái này thịt nướng á hôm nay còn coi như ta mời ngươi ai đại thúc này sao được chứ h ắ c h ắ chúng à, c ta đều xem như người quen cũ ngươi còn như thế khách khí với ta à ngươi có thể thắng lợi vui vẻ đương nhiên là ngươi lẽ ra tới nói chuyện tốt như vậy nói thế nào cũng phải phất cờ giống trông đến cái b à n yến hội gì bất quá đại thúc cái này là đủ rồi a thúc như vậy người t ị u cầm chắc ừ đại thúc như vậy ta cũng đi về trước được trên đường cẩn thận một chút cầm đại thúc cái gọi là tặng cho chu d i ệ m giới ánh trăng cũng là hối hả trở về chu gia mà đi không biết vì cái gì tại chính thức x ó a hội sau khi thắng lợi chu d i ệ m thể xác tinh thần rất mềm mại lúc trước không có trải qua x ó a hội về sau cảm giác này đi tới đi lui chu gia đều muốn giòn rén lo lắng hai hùng không biết là đang lo lắng cái gì kính nhi chủ yếu hiện tại có thể để chu d i ệ m thoải mái là nay nhi lui tới chu gia trong ngoài cuối cùng sẽ không giống lấy trước như vậy lo lắng mấy cái kia dám túi t ứ n g chu diễm hiện tại liền muốn bắt đầu nếm thử về s o đều đường đường t r á n h tránh xuất nhập chu gia ai tên kia không phải liền là hắn nhưng là chu diễm a không phải bọn hắn trong miệng nói phế vật sao nhưng là hắn s o hội biểu hiện quả thực là vượt mức bình thường a còn không phải sao ta lúc ấy nhưng lại tại s o sẽ hiện trường thật sự là ấn chứng câu nói kia người không thể xem bề ngoài nước biển không thể đo bằng đầu a trước kia ta còn cùng bọn hắn phụ họa theo đ ô i bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là đúng vậy a chu diễm thế nhưng là chính là ảm thể hắn đều có thể luyện liền d ậ y chúng ta còn có cái gì lấy cỡ lý do không thể đi cố gắng đâu chu diễm vừa mới về tới chu gia c ứ n h ư vậy chậm rãi đi vào quả nhiên lấy trước kia loại nói nhảm hiện tại đã là tan thành m â y khói còn dư lại chỉ có tộc người nao n h a u thảo luận chu diễm so hội sự tình thanh em này lại nhiều nhất đương nhiên chủ yếu vẫn là chu quân cùng mấy cái kia rắm túi trứng không có ở đây các nàng nếu là ở đây chỉ sợ hẳn là còn hội không phục đi đặc biệt là chu quân chu diễm cảm thấy tiểu từ này sau này khẳng định còn hội lại tìm đến mình cầu cầu tiểu thuyết vê đốt vê đốt vê đốt chó chó é c con ba đẩy ra khóa chặt cửa phòng chu diễm tiến vào về sau nhanh chóng đốt đèn hỏa x、so、ó hội lúc kết thúc nay n à y kế tiếp cũng không có cái gì tu luyện ăn bài chu diễm nghĩ c ứ như vậy ăn ngon uống ngon về sau lại m ị mỹ ngủ một hớp dù sao chuyện gì khác hết t hệ còn là muốn chờ đợi ngao hiện thân mới đi nhưng giá hỏa này cũng thật là chu diễm không biết hắn vì sao có thể như thế nó、no, ở、uh. liên tục hai ngày không nói một lời thật đúng là một quái gì người a nô、no. này thịt nướng hôm nay vẫn là rất tốt ta chu diễm b ò lớn ăn thịt nướng hơi nghĩ đến ngao không xuất hiện chủ yếu hiện tại chu diễm quen thuộc hơn không có hắn ngược lại là thật đúng là không thích ứng dù sao chu diễm bây giờ muốn tìm người trò chuyện đều không đến ngao ở đây có đôi khi có không có còn ra đến cùng chính mình nói, nói phương diện tu luyện yếu điểm khả năng hội nghe buồn ngủ nhưng là tổng so lúc này im ắng chuyện tốt n ô m ù i vị không tệ à, rất thơm à, làm sao ngươi chẳng lẽ liền muốn một cái như vậy người ăn một mình à nhà ừ không sai bị lắm ai ngao là ngươi thanh âm quen thuộc chu diễm thói quen đáp lại nhưng là tại xác định cái thanh âm này thời điểm chu diễm đột nhiên đứng lên đây chính là ngao người này thanh âm à. quay đầu lại thời điểm lại là ngao thân ảnh đơn giản không nên quá đột nhiên ngươi ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện a úc đặt ngươi hỏi lời này thật đúng là rất có ý tứ đừng nói là ta còn không thể xuất hiện à nhà ta thế nhưng là rất thành thật thủ tín a trước đó ta không phải nói a người xoa hội về sau ta tự nhiên tự hội hiện thân ngao cười hì hì nói về sau chính là đưa ánh mắt bỏ lên bàn thịt nướng trước biến nhi a chỉ sợ không phải nguyên nhân này a c h u diễm hữu môi nói nhìn xem ngao lực chú ý tất cả đều ở nơi này thịt nướng lên n g ư ờ i này nói không phải nguyên nhân này như vậy là nguyên nhân nào a thuyết phục về sau ngao chính là khoan thai tự đắc ngồi xuống ghế bắt đầu ăn uống thả cửa chu diễm cũng là không lời nào để nói bởi vì ngao giống như nói cũng đúng thật không tệ chu diễm không còn biện pháp nào phản bác hắn cái gì tốt, ta đã xuất đã hiện, vẫn là k nói nói bây giờ cũng là vì chu diễm cao hương đi xã hội hắn mong muốn chứng minh những ngày tại dĩ vãng thời điểm chu diễm cựu là mỗi ngày đều cùng mình nhắc tới hôm nay có thể chia sẻ chu diễm thành công ngao cũng coi là vì hắn vui vẻ <cười> trong này cũng có ngươi công lao thật lớn a nếu là không có ngao vung chồng ta chỗ nào có thể ở so sẽ lên có thể cùng mấy cái k i a có thực lực dăm túi c h ứ n g g i a o đâu a chu diễm cười cười xấu hổ nói đến mấy ngày không thấy ngươi cái tên này nói chuyện đều có thứ tự rồi rõ ràng so với trước kia đều là tốt hơn nhiều mà lời ta từng nói ta đương nhiên là rõ ràng nhất mình đồng ra sắt chi pháp tăng thêm tổ hợp ký quyết đối phó bọn hắn tuyệt đối là đầy đủ ngươi bây giờ trải qua hẳn là cảm nhận được đi chu diễm chiếu vào ngao lời nói này không sai ngược lại là thế nhưng là tâm lý năm chắc vẫn là chu diễm mình đồng ra sắt cùng tổ hợp kỹ quyết s á c thực cũng là chu diễm chiến thắng so sẽ mấu chốt nhưng là vẹn vẹn bằng vào này hai chiêu số chu diễm cho rằng còn không thể nói chính mình nhi t u không người có thể địch mượn phân tích ánh mắt nhìn x o hội có nhiều thứ đương nhiên vẫn là không thể không phải chú ý quái dị chu quân phía sau không biết võ khí tăng lên chu tinh chu mười hai huynh đệ thiết truy chu cương chu thủy vân t ỷ t ỷ tự nhiên vẫn là không cần phải nói cho nên tự thân cần tu luyện còn phải có nhiều đây bất quá ngươi hả vừa mới ngao tán thưởng tri lời nói về sau ngao ánh mắt chính là nghiêm túc chu thủy nhìn xem ngao cảm nhận được giống như có điểm gì là lạ ta trước đó không phải đã liên tục dặn dò qua ngươi rồi sao ngươi cuối cùng vẫn là vận dụng linh khí hình thiên cự kiếm a ngao chậm rãi nói chu diễm nhìn xem ngao khi trước thời điểm thấy được ngao cái này thân sắc chu diễm cũng đã là tám chín phần mười đ o á n được lúc kia ta tình huống rất chu diễm áp úng nhất thời gian cũng không nghĩ tới tốt cái gì tìm tử không biết nên muốn giải thích thế nào mới tốt ngao dù sao cũng là đột nhiên như vậy h ỏ i t h ă m tới lúc kia tình huống có chút khó xử lý ta cũng là biết thế nhưng là ngươi tại đập nồi dìm thuyền thời khắc có thể nghĩ đến dùng hình thiên cự kiếm lai tan g ã nan đề ta cũng là bội phục lòng can đảm của ngươi bất quá tiểu tử ngươi hiện tại còn có thể đứng tại này ta cảm thấy ngươi cũng là phúc thiên mệnh lớn ngao chỉ vào chu diêm nói nhìn xem chính là rất lo lắng a ta sở dĩ không cho ngươi bây giờ chính là vận dụng hình thiên cự kiếm ta đương nhiên cũng có ta lý do hình thiên cự kiếm đặc điểm chính là hấp thu bất kỳ lực lượng c ư ờ n g đại đối với võ khí tới nói bất kể là loại kia thân thể võ khí đều là nó thích nhất ngươi ở đó võ khí thấp nhất thời điểm có thể vận dụng ra hình thiên cự kiếm ta thật sự chính là quá khâm phục d ụ n g khí của ngươi a k h ô n g có chiêu cái đối với i số này, k a giám thúi h c ứ n gian chú quân, đâu ta từ t ớ cái gì cơ hội có hội gì t dạy chu n g n chống diễm đương nhiên là toàn bộ đón nhận không có gì dễ nói dù sao lần này chu diễm thật đúng là không ấn chiếu ngao căn dặn làm việc khát vọng tại thắng lợi lựa chọn này nghìn cần treo sợi tóc cử động kỳ thật ổn định lại tâm thần ngấm lại t i ể u chiếu vào ngao nói như vậy trước so hội tình huống thật đúng là là tốt thực tế ngươi cũng không cần quá mức như đ ừ a đám ta cũng chỉ là lo lắng ngươi mới nói như vậy đối với hình thiên cự kiếm phía sau đi từ từ ngươi khẳng định hội có cơ hội muốn chân tránh khống chế thanh kiếm này thủ tiên ngươi tự phải có đầy đủ thực lực đặc điểm của nó ta trước đó nói qua một lần ta tự không cần quá mức nhiều lợi a không dừng lại hấp thu năng lực chính là nó tất yếu nhưng khi ngươi có dư sải võ khí năng lực thời điểm ngươi suy nghĩ một chút không liền có thể đem hình thiên cự kiếm lực lượng mức độ lớn nhất phát huy ra a ngao nhún vai nói ngô giống như nói thật có đạo lý a đúng còn có a về sau có chút ký quyết ta vẫn là võ khí phương diện tu luyện khai triển ta sẽ an bài khả năng sẽ muốn điểm thời gian chuẩn bị bất quá ngươi chờ liền tốt này chu diễm nhất thời gian có chút nghe không rõ ngao nói là ý gì này nha tiểu tử ngươi cũng không nên cho ta giả n g u a này nhưng đều là t r ư ớ c ngươi tâm trí nghĩ chúng ta bây giờ là ai cùng ai a ngươi nghĩ không phải liền là ta tâm hữu linh tê a ngao nói như vậy thời điểm chu diễm cuối cùng là hiểu được ngao nói là gì hắn nhất định là tại là chỉ trước đó tự thân đối với chiến đấu chưa đủ tiết lối cần càng nhiều tu luyện cùng kỹ quyết để đền bù ngao là chỉ nhất định là cái này nếu không hắn cũng sẽ không như thế nói ừ tốt tốt nói xong cái này sau cái này chính sự con a nói đến a ngươi đoán chừng thật đúng là nhặt được bảo đâu này chỉ giáo cho chu diễm nghe được ngao nói như vậy thời điểm dây lát gian chính là kinh ngạc này êm đẹp làm sao t i ể u nhặt được bảo đâu đây cũng q u á không nói được a ngươi suy nghĩ cẩn thận nghĩ a cùng chu quân kết thúc công việc thời điểm quyết đấu còn nhớ chứ ngươi dùng hình thiên cự kiếm xuất thủ công kích ấn tượng còn rõ ràng sao thật tốt nghĩ ta nghĩ ngươi khẳng định sẽ có phá lệ thu hoạch cha cha ngao nói về sau chu diễm cố gắng hồi tưởng dùng hình thiên c ử kiếm kết thúc công việc chu quân cuối cùng thu hoạch đạt được so s ẽ t h ắ n g thời điểm chu diễm đương nhiên là rất rõ ràng bóng dáng giống nhau mình đồng dạng trầm kích giống như chính là những thứ này ách nhưng là càng lúc càng nhớ lại càng nhiều lúc chu diễm tự cảm nhận được đầu có chút nhi đau đớn giống như chính là này đau đớn chính là đang ngăn trở tự thân hồi ức càng là nghĩ đến cảnh tượng đó trong đầu bên cạnh giống như sẽ có cái đó tại ảnh hưởng thế nào tiểu từ tú ngao thấy được tình hình này chu diễm cũng có chút khẩn c h ư ơ n g lên ra hỏa này làm sao đột nhưng chính là bộ rắn g này bình thường đều là êm đẹp chẳng lẽ nói là tốt tốt chu diễm ngươi bây giờ đình chỉ nghĩ sự kiện kia đi ngao lập tức i ể u nói như vậy được bất quá vẫn là rất có hiệu quả chu diễm chưa từng có bao lâu chính là khôi phục trạng thái đến đây cảm giác đau đớn dây lát r a n lại là không còn sót lại chút gì vô cùng kỳ quái thế nào lại là đột n h i ê n cứ như vậy đâu chu diễm vô đầu một cái nói đ o á n c h ứ n g a là cùng chuyện kia có quan hệ a a cái gì hữu duyên sách gã vê đốt vê đốt ý sủ tám đương nhiên là nhặt được bảo sự tình à đã ngươi mới hồi ức t i ự u thành như vậy t i ự u để cho ta tới nói nói xong rồi dù sao ta nói ngươi khẳng định có ấn tượng dù sao đây cũng không phải là cái gì ngày tháng năm nào sự tình t i ự u trực b ạ n h nhất chắc hẳn ngươi hẳn là tại cuối cùng cho chu quân phát động công kích thời điểm có thấy qua giống nhau một cái ngươi đi ngao chỉ chỉ chu diễm nói đến ách đây là chu diễm thuật ngao nói như vậy lập tức chính là biết có ngao dẫn đạo hồi ức cái này c ò n tốt đầu liền không có nói là có tiên lúc trước cái loại này băng liệt cảm giác đau đớn đồng thời sự tỉnh cũng là nhớ lại như vậy chính là không sai lúc trước đến hết t h ể nói đến chính là cùng này liên hệ với nhau cũng chính là hình thiên cự kiếm cự kiếm hừ hừ đương nhiên ngươi cảm thấy khả năng hội bình thường x o hội sau đó t i ể u vô duyên vô cớ xuất hiện tình trạng như vậy a không thể nào đi trừ phi là cái gì người cố ý t r e o c ậ t này còn có thể h u ố hồ đây là tại ngươi sử dụng hình thiên cự kiếm chi sau phát sinh sự tình tại suy đoán của ta xem ra cái kia giống nhau ngươi cũng không phải bình thường ra hòa ư ớ c rất có thể ngươi tiểu tử này đã là đem hình thiên cự kiếm kiếm chi hồn cho kích tích ra kiếm chi hồn đây là chu diễm thẳng n h i ê nói n ngao đây cũng là hoàn toàn nói ra một mới đồ chơi mình đương nhiên cũng là sát na gian không phản ứng kịp gửi lại tại tại đao kiếm trong hồn chỉ có là cùng người sử dụng sinh ra cộng minh bọn chúng mới có có thể hiện thân thông thường tới nói có được kiếm c h i hồn đao kiếm có được năng lực cưỡng hãn đặc biệt là tại sử dụng người tướng khai quật lúc đi ra cả hai tại cùng đạt tới cao nhất ý thức cộng minh thời điểm toé ra lực lượng thế nhưng là không thể đo lường mà lại bọn chúng hình thái bình thường là thiên biến văn hóa cho nên ta cảm thấy này ngươi chính là cho rằng ta vừa mới cái kia chính là hình thiên cự kiếm kiếm tri hồn chu diễm kinh ngạc nói mình còn thật không biết nghĩ không ra thiên bản đại lục còn có như thế ly kỳ sự tình đao kiếm gửi lại tại hồn như vậy h ả không phải liền là đao kiếm của người cả hai hợp nhất ta đương nhiên ta chỉ là phỏng đoán mà thôi bất quá ta cảm thấy tám chín phần mười là có chuyện như vậy ngươi tại chiến đấu ta đương nhiên cũng là nhất thanh n h ị sở tuy nói lúc gian không nhiều ta thế nhưng là còn có thể khẳng định kiếm c h i hồn nhưng cũng không phải là tất cả đao kiếm đều có linh khí loại đao kiếm là chủ yếu thông qua rèn đúc tài liệu khác biệt rèn đúc chi sĩ cao cường năng lực tại điều kiện như vậy hà mới có sát xuất nhỏ rèn đúc ra linh khí đao kiếm khả năng hội cộng min sinh ra đến hồ cho nên thật đúng là có thể gặp không thể cầu sự tình cũng không phải là nói rèn đúc chi sĩ năng lực xuất chúng t i ể u có thể cho người trăm phần trăm a nguyên lai、like、là dạng này n g ư ơ i đây là cái gì đáp lại biểu lộ a tiểu tử ngươi thế nhưng là thỏa mãn đi chuyện này lại là cho ngươi nhận được ta thật sự là không nghĩ tới a bất quá nói đi thì nói lại kiếm này thế nhưng là tên kia cho ta có xác suất xuất hiện kiếm c h i hồn thật đúng là hợp tình lý chu diễm hiện tại có chút muốn nhìn một chút hình t i ê n cự kiếm nhưng lại là không đi kiếm tri hồn thế nhưng là cái sự vật mới mẻ chu diễm bây giờ sơ bộ khái niệm đối với kiếm tri hồn cảm giác chính là hai cá nhân chiến đấu đúng chính l điều, điều này cũng đúng đi chu diễm ăn khối nhi thịt mừng nói chủ yếu còn là đang nghĩ kiếm chi hồn sự tỉnh chu diễm chính là cảm thấy đáp lời rất có hứng thú tốt ta nếu là phải nói chính sự đã là nói nhiều như vậy nhưng còn không có vẻn vẹn như thế úc thế nào so sẽ là đã là rơi xuống ngươi muốn sự t ì n h chắc có làm cho đầu mối a chuẩn bị rời đi đi cái này tiểu phá thành là tinh thành ngao nói quả nhiên ngao vẫn là quanh đi còn lại nói tới cái chuyện này cái này ta còn hay là bởi vì cái kia chuyện hai người tình ta chính là biết a ngươi nhưng không nên kinh ngạc cái gì à đều nói chúng ta là như thế nào liên hệ chung một chỗ hôm nay các ngươi gặp diện ta cũng không phải không biết này nha、tốt. ta ố t t không phải đã nói rồi a ư ớ c ngươi nói ta đương nhiên hội thận trọng suy tính chật chật chật ngươi nếu là có thể như vậy thì tốt ta còn là câu kia khuyến cáo cùng lời khuyên đối với tô mộc tuyết ngươi nếu là không có thực lực ngươi vẫn là muốn rõ ràng muốn hay không cùng nàng chung một chỗ